Chương 120. Hai mắt sáng ngời có thần cường tráng nam tử tiến lên một bước, hướng Kha Minh Ôn quyến nói: "Tiên nhân, Trần người quẻ liền ở tại ta đằng sau giữa đường, Thỉnh tiên nhân cùng ta đến." Hắn tiếng nói vừa ra, cái kia thuê ngày nam tử lại là hô lớn: "Tốt người cái vỏ tang pháo. cũng dám lừa gạt tiên nhân." Cái kia Trần người quẹ ra rõ ràng tại nhà ta đằng sau thổ địa miếu bên cạnh. "Tiên nhân, bọn hắn nói đều là lời nói dối, Trần người quẻ ra ngay tại tiểu nhà bên cạnh, Thỉnh tiên nhân cùng tiểu đến." Giang cửa đột xuất tựa như chuột thành tinh nam tử cũng là tiến lên một bước, hiển thị rõ hắn bọn nói xong. Chỉ có cái kia nam tử cao gầy bất động thanh sát na zi một cái bước chân, lặng yên không một tiếng động đứng tại chỗ thuê ngày nam tử đằng sau, tựa hồ là cho thấy thuê ngải nam tử nói đối với. Kha Minh tự nhiên là không có khả năng tin tưởng bọn họ bên trong bất cứ người nào, bọn hắn khả năng có một phần là quỷ quái giả trang, cũng có khả năng tất cả đều là quỷ quái. Các ngươi tại bậc này ta. Kha Minh bỏ xuống một câu, thân hình chợt lóe biến mất tại chỗ. Mấy hơi thở sau lại lần nữa xuất hiện, đi vào bốn người trước mặt một người điểm một cái cái trán. A. Giang nam tử cùng thuê ngải nam tử còn có cái kia võ tam pháo kêu thảm một tiếng chiến chán toát ra một sợi thanh niên, da mặt màng lớn mạng lẫn dụng, lộ ra đen kịt giữ tận khủng bố chân dung. Bọn chúng gào thét một tiếng, hướng phía Kha Minh cơ màu xanh sẫm lợi trảo. Kha Minh lúc này còn có tu vi trong người, tự nhiên không sợ, ngón tay thoáng động, một đạo linh quang bắn ra xuyên thủng ba cái quỷ quái đầu lâu, lưu lại to bằng miệng chén vết thương, sau đó quỷ quái hóa thành cho bụi tan đi. Kha Minh nhìn về phía cái kia nam tử cao gầy, mở miệng nói, "Hiện tại, ta mang theo, ngươi chỉ cho ta đường." "Phải." Nam tử cao gầy lên tiếng, tiếp lấy liền bị Kha Minh mang theo bay về phía không trung. Tại Nam Tử Cao gẩy chỉ dẫn dưới, cái kia trần người quẻ ra xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, bên cạnh quả nhiên có tòa cũ nát thổ điểm yếu, nhìn lên đến thật lâu, không, có người tế bái qua. Đi vào trần người quẻ ra, đã qua nửa nén hương. Kha Minh mở ra cái kia phong cách cổ xưa cũ nát đại môn, vài tiếng rộn người lên tiếng vang lên, trần người quẻ trong nhà cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỗ ngồi che kín cho bụi cùng góc tường tràn đầy mạng nện, nhìn lên đến hồi lâu không người ở lại. Kiếm bắt quái chính treo ở vách tường chính giữa, cũng là phong cách cổ xưa vô cùng. Kha Minh tiến lên một bước, dự định đem kiếm bắt quái gỡ xuống. Cái kia kiếm bắt quái, nhưng thật giống như cùng vách tường hợp thành một thể, vô luận như thế nào dùng sức cũng không nhúc nhích tí nào. Có thể Kha Minh lúc này sử dụng lực đạo đem trước mặt vách tường phá hủy cũng bất quá là dễ như trở bàn tay. Như vậy nhất định là cần một loại nào đó điều kiện mới có thể đem hắn cầm xuống, nói không chừng, cái kia Trần Ngươi Quẻ chính là điểm mấu chốt. Kha Minh nghĩ xong, hướng bên cạnh nam tử cao gầy nói, "Ngươi có biết Trần Ngươi Quẻ bây giờ ở nơi nào? Vì sao không thấy bóng người hắn?" Nam tử cao gầy đắng chát cười nói, "Thiên nhân, Trần Ngươi Quẻ hắn chết, bị thổ địa gia mang đi, đó là bên cạnh cái kia Chân người quẹ là thổ địa gia người cõi miếu, tuổi trẻ thời điểm hắn được thổ địa gia phù hộ, có tiên pháp, trước kia một mực cho chúng ta loại trừ trên thân quý khí, chế tác phụ lục phòng ngửa quái dị tiến vào chúng ta phòng thay thế chúng ta. Bất quá, không biết lúc nào cái kia du thần đến, thay thế thổ địa gia vị trí, để mọi người đều tin hắn. Ngay từ đầu, mọi người phát hiện tín ngưỡng hắn, vận khí tựa hồ thật thay đổi tốt hơn, may mắn còn có thể trực tiếp được ban cho cho cần thiết tiền tài tốt vật phẩm. Thổ địa gia liền từ từ không có ai đi tế bái, thẳng đến chỉ có chân người quẻ một người tại thổ địa miếu, cùng một chút lão giả một mực tín ngưỡng vào thổ địa gia. Về sau, chân người quẻ bị phát hiện chết tại trong nhà hắn, là một vị trong nhà ra một số chuyện lao giả phát hiện, chân người quẻ tử trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, trong phòng cũng không có đánh nhau vết tích, hắn biểu lộ rất là an tưởng, còn mang theo một tiêu cao hứng. Thành bên trong lão nhân đều nói, hắn là bị thổ địa thần mang đi. Về sau, tin thổ địa ra lão nhân một cái tiếp một cái đi, toàn thành đều tin du thần, không, có thổ địa ra, cái kia du thần. Nam tử cao gầy trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ, ảm đạm vô thần con mắt bốn phía nhìn một vòng, mới vô cùng thấp thanh âm nói, cái này trên trời hắc vụ đột nhiên xuất hiện đổi, rất nhiều người đều bị đổi. Thiên nhân, ngươi cũng nhìn thấy, đó là như vậy. Kha Minh ngay vậy, thầm nghĩ sự tình không đơn giản, Thổ Điệu Thần lại thâm ngâm, cũng là một phương nhân gian thần, thực lực không yếu đi nơi nào, thế mà bị cái kia du lịch quỷ thần bước đi, còn sợ mình người coi miếu bị hắn trói trả tấn, cùng nhau mang đi. Để nam tử cao gầy đuổi theo hắn, đi vào bên cạnh Thổ Điệu miếu trước cửa. Thổ Điệu miếu rách nát không chịu nổi, ngay cả đại môn đều chỉ có một bên, bên trong bên trong ngồi ngay ngắn Thổ Điệu công phu tượng càng là rút đi sắc thái, bốn đất thân mạng lớn mạng lớn giận nước, kỳ dị là vốn hận nên mở ra con mắt Giờ phút này lại là nhắm lại. Kha Minh bước vào thổ địa miếu, nam tử cao gầy lại tựa như phi thường e ngại đồng dạng, đứng tại cổng không dám nhấc chân vượt qua cái kia không đủ mắt cá chân cao môn hạm, chỉ là nhìn Kha Minh bóng lưng, chăm chú mí môi. Lúc này, Kha Minh đi vào thổ địa công pho tượng trước mặt, trước mặt nó bày ra trên bàn rơi xuống đầy cho bụi, lưu hương càng là chỉ có một ít cùng loại bùn đất đồ vật tồn tại. Kha Minh từ thổ địa công pho tượng bên trên không cảm giác được bất kỳ huyền diệu khí tức, phản đây thật là tử vật đồng dạng, hắn nhìn pho tượng hồi lâu, chợt tâm lý sinh ra một loại nào đó cảm giác để hắn tử giới tử hoàn bên trong lấy ra lần trước đi thanh phong quan mua sam tín hương, phất tay cuốn lên một trận gió, đem trên bàn cho bụi dọn dẹp sạch sẽ, hắn nhóm lửa tín hương, hướng thổ địa công xá một cái, sau đó đem tín hương cắm vào lư hương bên trong. Lần nữa ngẩng đầu, một vị lao giả thì ý cười đầy mặt xuất hiện ở trước mặt hắn, dò đến hắn chân sau mấy bước, vốn định một quyền đánh tới, lại phát hiện lao giả khuôn mặt cùng cái kia thổ địa công giống như lúc, liền trong lòng hiểu rõ. Kha Minh gặp qua phương này thổ địa. Kha Minh ôn quyền hướng thổ địa công Vân An. Ha, ha. Thổ địa công mỉm cười, mặt mũi tràn đầy hiền lành chi ý. Âm thanh tại Kha Minh tâm lý vang lên, 30 năm, rốt cục lại có người cho lão phu lên mấy nén nhang. Cảm giác thư tốt. Hậu Sinh, ngươi này đến chuyện gì? Lão phu bây giờ thần lực không nhiều, sợ vô pháp tương trợ. Kha Minh xem chừng thời gian, thời gian một nén nhang là nửa canh giờ, bây giờ hẳn là còn có hơn 20 phút, còn có thời gian, liền mở miệng hỏi, "Thổ địa ra, nơi đây đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Vì sao ngươi tín ngưỡng sẽ như vậy mà đơn giản bị thay thế? Không dám làm, không dám làm, không cần gọi lão phu thổ địa gia, gọi lão phu khi còn sống họ Trần, Trần thổ địa thuận tiện." Trần Thủ Địa lại là trước hết để cho Kha Minh cải biến xưng hô, lúc này mới tiếp tục nói. Việc này, lão phu cũng không tốt nhiều lời. Chỉ có thể nói, đây là một trận phía trên trò chơi, lão phu cùng cái kia du lịch quỷ thần, Hồng Nương Tử là quân cờ, du lịch quỷ thần cùng Hồng Nương Tử thắng. Trần Thủ Địa đắng chát cười một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ, lại mở miệng nói, ta thật rất muốn phù hộ bọn hắn a. Thật rất muốn. Thế nhưng, bọn hắn không tin ta. Ta không có hương hỏa bổ sung thần lực, du lịch quỷ thần cùng Hồng Nương Tử lại có thể hấp thu bọn hắn tinh khí thần cùng quỷ khí bổ sung. Ta bất lực a chỉ có thể mang theo cuối cùng chân chính tín đồ đi cũng thế ta tại thế gian này cái cuối cùng huyết mạch chương 121kha Minh nghe chỉ cảm thấy vô cùng lòng chua sót muốn che chở một phương dân chúng thiện thần lại bởi vì mất đi tín đồ không chiếm được tín ngưỡng hương hỏa bổ sung bị mưu hại tính mệnh ác thần thay thế đây bây giờ cục diện chẳng phải là cái này thành chỉ dân chúng gieo gió gật báo. Kha Minh hướng hắn túi đầu nói đây không phải Trần thổ địa ngươi sai không nên tự trách không được không được chân thủ địa liền vội vàng đem kha Minh đã dậy nói tiểu Hữu còn có chuyện gì Lão phu nhiều nhất còn có thể hiện hình ba phần, nếu là vô sự, Lao phu muốn đi. Thấy Trần Tổ Địa hình thể trở nên hư ảo mấy phần, Kha Minh lúc này mới nói ra mục đích, còn xin Trần Tổ Địa đem Trần Người quẹ ra khối kia kiếm bắt quái gỡ xuống, van bối có tác dụng lớn. Thì ra là thế. Trần Tổ Địa há mồm phun ra một đạo gió nhẹ, thổi hướng Trần Người quẻ ra. Tại phun ra đây ý về sau, hắn thân thể trở nên càng thêm hư ảo, hướng Kha Minh nói, đi thôi, Tiểu Hữu, chúc ngươi tại đây quy tắc bên dưới sống sót. Nếu có duyên, ngày sau gặp lại. Nói xong, Trần Tổ Địa triệt để tiêu tán. Kha Minh cũng chỉ có thể rời đi thổ địa miếu. Cái tên nam tử cao gầy thấy Kha Minh đi ra, thấp giọng dò hỏi, "Tiên nhân, ngài mới vừa đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Là nhìn thấy thổ địa ra sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không thấy? Xem ra bọn hắn là thật để trần thổ địa hàn tâm." Kha Minh nghĩ đến, sắc mặt lạnh lẽo, "Không có quan hệ gì với ngươi. Ít hỏi thăm sự tình." "Vâng, là, tiểu nhân lắm miệng." Nam tử cao gầy vội và ngầm miệng không nói, đi theo Kha Minh lần nữa trở lại người quay ra. lai like cái kia khó mà gỡ xuống kiếm bắt quái lúc này bị Kha Minh không tốn sức chút nào gỡ xuống. Hắn hướng nam tử cao gầy hỏi, "Ngươi có biết hay không Vương Quả phụ ra ở nơi nào?" Nam tử cao gầy nói câu không biết, Kha Minh liền không tiếp tục để ý hắn, mà là hướng phía ước định hội hợp tiến đến. Kết quả xa xa đã nhìn thấy Bành Vận ngồi tại bách tính trước mặt, một mặt lạnh nhạt đọc trong miệng, phía dưới bách tính cũng là ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, một mặt thành kính bộ dáng. Đến gần nghe xong, rõ ràng là Kha Minh không biết Phật kinh. Bành Vận tự hồ là cảm nhận được Kha Minh đến, từ dưới đất đứng dậy, hướng hắn cười nói, "Ngưu huynh, ngươi nhìn đây là vật gì?" Trong tay hắn nắm nuốt một cái lớn bằng ngón cái màu trắng hình tròn tiểu câu. Kha Minh xem xét, liền biết là cái kia cao tăng xá lợi. Kha Minh kinh ngạc nói: "Vân huynh, ngươi đi lấy xá lợi hài, liền không có gặp phải trở ngại sao?" "Trở ngại?" "Có ngược lại là có." Cái kia xá lợi đặt ở một bộ tăng nhân trên thi thể, vô luận như thế nào cũng lấy không xuống, ta liền muốn lấy, có phải là hắn hay không có cái gì phản khí? Vừa vặn ta học qua một chút Phật kinh, niệm mấy thiên về sau, đột nhiên một cái tăng nhân xuất hiện ở trước mặt ta, dọa ta một hồi, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là ý cười đầy mặt nhìn, sau đó cái kia xá lợi bay tới ta trong tay, cái kia tăng nhân lại đột nhiên biến mất không thấy. Sự tình chính là dạng này. Nghe hắn giải thích, Kha Minh thầm nghĩ để Bành Vận đi thật đúng là sáng suốt lựa chọn, nếu là hắn, một thiên Phật kinh cũng không biết, chỉ có thể đối xá lợi dương mắt nhìn. anh, đột nhiên, một đạo tiếng sấm nổ vang lên, Kha Minh chỉ cảm thấy mình bị một đạo xương mù vây quanh, cảnh giới nhanh chóng rút lui, thẳng đến lui đến huyết khí cảnh đỉnh phong, không có tư chất tu luyện người có khả năng đạt đến đỉnh phong. Kha Minh không có ngoài ý muốn, bởi vì sớm biết được, ngược lại là một bên Bành Vận dùng vùng một cái năm đấm, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lớn tiếng nói, "Ta tu vi đi nơi nào? Ta tu luyện 40 năm tu vi" biến mất. Hắn thần tình kích động, nhưng cũng có thể lý giải, nghĩ một hồi ngươi phấn đấu 40 năm gia nghiệp, trong vòng một đêm hóa thành hư không, tâm cảnh cho dù tốt người cũng biết đè nén không được. Kha Minh vô vô hắn bạ vai, thấp giọng nói, "Vân huynh, không cần phải lo lắng, đợi cho quỷ vực biến mất, chúng ta tu vi liền sẽ trở về. Hiện tại hàng đầu mục đích là sống xuống tới, chúng ta trước. Du thần đến, Du thần đến, quy xuống, nhanh quy xuống." Không cần nói. Đám người đột nhiên bộc phát ra một trận bối rối thanh âm, ngay sau đó lại lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất cái chắn sát mặt đất, không dám có bất kỳ động tác. Du lịch quỷ thần. Vừa tới phàm nhân trướng, ngựa không dừng vó đến du lịch quỷ thần, có phải hay không du lịch quỷ thần kết thúc, lại đến Minh hôn. Kha Minh Âm thầm phỏng đoán một phen, bây giờ cầm tới có thể khắc chế du lịch quỷ thần cao tăng xá lợi, hắn cũng không sợ cái kia du lịch quỷ thần, nếu là có cơ hội, xử lý nó cũng không sao. Đột ngột ở giữa một trận khua chiêng gõ chống âm thanh vang lên, tiếp theo là lốt bốp pháo âm thanh, lại có quế dị ca giao lên. Du thần đến, nên du thần tiếp vui mừng, bái du thần bảo đảm bình an, gỡ xuống mắt đến đào ra tâm chỉ vì chiếm được du thần vui. Du thần đến, nên du thần tiếp vui mừng, bái du thần bảo đảm bình an, gỡ xuống mắt đến đào gia tâm, chỉ vì chiếm được du thần vui. Một đôi mặc đại hồng đại tử y phục đội ngũ xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, bọn hắn miệt liệt đến cực lớn, tựa như vui vẻ đến cực điểm, Kha Minh lại chỉ cảm thấy quái dị vô cùng, bọn hắn con mắt toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đội ngũ rất dài, cái gì vung hoa, cái gì thả phá mừng, cái gì khiêm tiệu, một chút quá khứ, không rời mây chăm người, đặc biệt là nhấc Tiệu người, hết thảy mọi người, từng cái cao lớn uy mãnh, nâng Tiệu lên không có chút nào dao động. Mỗi một bước đều phát ra một đạo trà đạp mặt đất oi bức chìm thanh âm. Cùng cái kia con mắt biến mất ca hát giao người không giống nhau, những tráng hắn này hai mắt vô thần, gương mặt không có thịt không có nhây, một chút liễn có thể nhìn thấy cái kia sơ mệnh răng, đó là không thấy đầu lưới. Du thần đội ngũ những nơi đi qua, tất cả bách tính toàn bộ quỳ xuống, ngay cả giả trang quỷ quái cũng không ngoại lệ, tựa hồ cũng là cực kỳ e ngại cái kia du lịch quỷ thần. Đứng tại giữa đám người Kha Minh hai người lộ ra cực kỳ dễ thấy, ỷ có cao tăng xá lợi, Kha Minh liền nhìn cái kia cái tiệu, ý đồ nhìn ra cái thứ gì. Hắn đến muốn nhìn một cái cái kia du lịch quỷ thần là cái gì đồ chơi. Chỉ tiếc cái kiệu vững vô cùng, Dèm không có một tơ một hào dao động, bên trong cảnh tượng tự nhiên vô pháp nhìn thấy. Cái kia cái kiệu cứ như vậy càng chạy càng xa, Kha Minh hơi cảm thấy thất vọng thời điểm, cái kia cái kiệu thế mà rút lui trở về. Một mực thối lui, thối lui đến Kha Minh hai người phía trước, tất cả du thần đội ngũ quay đầu, chừng chừng nhìn Kha Minh, có mắt, không có mắt, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Sau một khắc, ha ha ha. Bọn hắn cùng nhau cười to, lại cùng nhau mở miệng, nhìn thấy du thần vì sao khư bái. Vì sao khương bái? Bái. Vang tận mây xanh tiếng gầm quét sạch Kha Minh Lô Thai, để hắn không tự giác nhíu mày, lại như cũ ưỡn ngực, thản nhiên nói, "Du thần, thứ đồ gì, cũng xứng ta bái. Cũng phải nhìn ngươi chịu hay không chịu nổi." Hắn lời này vừa ra, toàn trường lặng ngắt như tờ, bên cạnh Bạch Vân cũng rơi quá mức nhìn hắn, tràn đầy vẻ khâm phục. Cái kia cái kiệu chợt kịch liệt lắc lư, một đạo hắc lục chi khí phun ra ngoài, ngưng tụ thành mấy trăm trượng khủng bố thân ảnh, nó xoay đầu lại, cái kia mặt xanh manh vàng, giữ tận đến cực điểm mặt nhìn về phía Kha Minh. "Phàm nhân, ngươi nói cái gì?" Bản thân không nghe rõ ràng. Kha Minh mặt không đổi sắc, ngữ khí vẫn như cũ khinh thường, vẫn như cũ lãnh đạo. Người tính là cái gì? Cũng xứng ta bái. Chương 122. Cái tên khủng bố thân ảnh nghe được Kha Minh lớn lối như thế lời nói, trong nháy mắt nổi giận, nắm chặt so Kha Minh nửa người còn đại nắm đấm, dơ lên cao cao, sau đó một quyền đệm xuống. Nó muốn đem tên nhân loại này nện thành bánh thịt. Ngay tại nắm đấm mang theo gào thét liệt phong sắp đập chúng Kha Minh hai người thời điểm, bàn vận trên tay cao tăng xá lợi chợt dâng lên, trên không trung quay trò chuyện, lại có hay không tận Phật quang hiện hiện, lắng nghe Quẫn có niệm kinh phạt văn thanh âm. Các người, chạy mau." Kha Minh hướng những cái kia quỷ lệ bạch tính lớn tiếng nói. Đại bộ phận bạch tính thấy một màn này, bất chấp tất cả, trực tiếp đứng dậy liền chạy, chỉ có số ít còn quỷ trên mặt đất, lộ ra bọn hắn rất là thành kính. Du quỷ thân nắm đấm bị Phật quang trở ngại, đình trệ trên không trung vô pháp động đậy, nó vừa thấy được đây xá lợi, lửa giận càng tăng lên, xung quanh quần quần hắc lục chi khói quần quện, cái kia Du đội ngũ thành viên bị sương ngủ bao phủ, ngay cả tiếng kêu đều không phát ra được liền hóa thành một đám cốt. Tuyệt năng, ngươi cái này đáng giết ngàn đao con lựa trọc!" chết còn muốn cùng ta đối nghịch. Tất, liên nhìn là ngươi thần thông quảng đại, hay là ta cao hơn một bậc. Du quỷ thần gào thét một tiếng, đem du thần đội ngũ còn có bộ phận quỷ trên mặt đất bách tính toàn bộ thôn phệ, hiển hóa bạch cốt huyết nhục chi thần, vô số bạch cốt cánh tay. Nó khí thế tăng vọt, thẳng đến đỉnh phong, sau một khắc, nằm đấm như mưa rơi rơi xuống, đánh vào Phật quang phía trên, nổi lên từng đạo liên y y. Có thể, cái kia xá lợi liền tựa như tuyên cổ trường đồng dạng, tại nó dưới năm tay, không, có chút náo dao động, Phật quang cũng không có mấy may yếu bớt. Ngược lại là đột nhiên hiện ra ra vô số phan văn. Long lảnh kiếm quang, lẫn nhau cuốn quanh, cấu thành phản văn dây thường hướng phía cái kia Du Quỷ Thần mà đi. Du Quỷ Thần nhìn thấy đây phản văn dây thường, trong mắt không tự giác lộ ra một chút sợ hãi, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, bạch cốt cánh tay hướng phía dây thường bắt lấy, lại tại tiếp xúc trong chớp mắt ấy cái kia hóa thành cho bụi. Phản văn dây thường khí thế không giảm, trực tiếp đem Du Quỷ Thần trói buộc, chói đến rắn rắn chắc chớp chớp. năng, 300 năm, 300 năm sau ta sẽ trở lại. Du Quỷ Thần phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, bị phản văn dây thường hóa thành một cái to bằng đầu người hắc lục pho tượng. Hắc lục pho tượng lơ lửng Quan phó không biết tên địa phương bay đi, biến mất tại Kha Minh trong mắt. Cái kia cao tăng xá lợi nhưng không có bay trở về bảnh vận trong tay, mà là có đạo mặt mũi hiền lành Lao tăng từ xá lợi bên trong đi ra, đi vào Kha Minh trước mặt, nói khẽ: "A Di đại phật. Thí chủ, Phật tăng tại ngươi trên thân cảm nhận được minh quang tự khí tức. Thí chủ phải chăng đi qua Minh Quang tự?" "Minh Quang tự?" Kha Minh tiên sinh nghĩ hoặc, sau đó lập tức nhớ lại đến, không phải liền là cái kia pháp năng đợi địa phương. Hắn hướng lão tăng nói, gặp qua tuệ năng đại sư, tại hạ đích xác đi qua Minh Quang tự là cái kia Minh Quang tự cùng đại sư có cái gì ân oán sao?" Tuệ Năng cười lắc đầu, nói, "Không phải vậy. Bần tăng chính là cái kia Minh Quang tự người, Pháp Trượng Chi sư đệ. Bần tăng muốn nhờ thí chủ một sự kiện, chính là có thể hay không đem bần tăng đầy xá lợi đưa về Minh Quang tự bên trong. Bần tăng đã trăm năm chưa trở lại chùa miếu bên trong, thật sự là tưởng nghiệm đến cực điểm, không biết bần tăng những sư huynh kia sư đệ bây giờ như thế nào." Hắn mặt mũi tràn đầy hoài niệm chi sắc, vừa tiếp tục nói, "Muốn trăm năm nhận tư đồ nhờ tới đây khử quỷ, chưa từng nghĩ là trận thần linh trò chơi, rơi xuống cái thân tử tiêu, thì vậy Mệnh vậy. Hắn thở dài một suốt tiếng, trong mắt lại không cái gì ai đoán chi xác ngược lại là thiết nhiên. Kha Minh không biết nói cái gì, hắn rất muốn nói cho tuệ năng Minh Quang tự sự tình, nhưng lại sợ cho đây chân chính đắc đạo cao tăng mang đến tin dữ. Tuệ năng nhìn ra Kha Minh do dự, đoán được Minh Quang tự có biến cố, nhân tiện nói, thí chủ, nếu là bẩn tăng không có đoán sai, bây giờ Minh Quang tự là bị từng người từng người là pháp năng tăng nhân trên cứ. Đại sư như thế nào biết được? Kha Minh nghi ngờ nói. Hắn ở chỗ này trăm năm thời gian, vì sao sẽ biết được ngoại giới sự tình A Di -đà -phật. Bần Tăng nhìn ra được, ta cái kia pháp năng sư chất đáy lòng cất dấu ma. Tuệ năng niệm câu Phật hiệu, lại nói, nếu không phải pháp trưởng tin tưởng mình sẽ cảm hóa hắn, Bần Tăng sớm đã đem hắn đánh vào Tà Ma Tháp, phong cấm đến chết giả. Xem ra, hắn là thất bại. Thí chủ, nếu là có cơ hội, đem Bần Tăng viên này xá lợi đánh vào pháp năng thân thể, minh quang tự tội nghiệp, liền để Bần Tăng hiểu do a. A Di Đà Phật. Kha Minh gật gật đầu, nói, Tuệ năng đại sư yên tâm, nếu có cơ hội, chắc chắn trừ bỏ cái kia tà tăng. Nghe được Kha Minh nói, Tuệ năng khẽ rứt cằm, biến mất không thấy gì nữa. Hắn sá lợi bay vào Kha Minh trong tay. Bành vẫn nghe hai người nói chuyện tiếng, nửa biết không hiểu, chỉ biết là cái kia Minh Quang tự chính là Hủy Diệt Thương Lan thành hắc thủ một trong, vừa định mở miệng hỏi thăm càng nhiều, cái kia chạy tứ tán bốn phía bách tính lại như ong vỡ tổ chạy trở về. Bọn hắn chăm chú vây quanh ở bên cạnh hai người, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, run rẩy mở miệng nói, "Tiên, tiên nhân, cái kia, cái kia hồng nương tử đến." Tiên nhân thần thông quảng đại, cầu tiên nhân đem, đem cái kia đỏ, hồng nương tử diệt trừ. "Đúng vậy à, du thần đều bị tiên nhân gọi đi, hồng nương tử cũng nhất định được." Ta không muốn trở thành nàng thứ 933 cái trợ phu. Kha Minh không để ý đến bọn hắn, mà là cầm Kiếm bắt quái, nhàn nhã như bước đi hướng ngoài trăm thức đón dâu đội ngũ. Bành vận thấy thế, vội vàng đuổi theo, Kha Minh rõ ràng biết cái gì, đi theo hắn nói không chừng thật có thể tại thiên cấp quỷ vực sống sót sống. Dưới, đi đến khoảng cách đón dâu đội ngũ 10m chi địa, bọn hắn khưa chieng gõ chống động tác ngừng lại, dơ lên tiệu hoa bên trong chuyển ra một đạo vũ mỹ đến cực điểm âm thanh, hai vị lang quân, có thể là muốn cưới người ta. Mặc dù người ta lần một chỉ có thể gả một cái, nhưng là không có quan hệ, qua mấy ngày à? người ta lại có thể lập gia đình, ha ha ha. Nang tiếng cười quanh quẩn trên không trung, để Kha Minh cảm thấy một trận ác hàn. Yêu Nghiệt Torgan, lại nhìn đây là vật gì? Kha Minh đem kiếm bắt quái xoay chuyển tới, mặt kính cái kia phương hướng đón dâu đội ngũ. Lúc đầu thường thường không có gì lạ kiếm bắt quái tại soi sáng đón dâu đội ngũ một khắc này, bán ra một đạo thô to loá mắt của sáng, tiếp xúc cùng đội ngũ thành viên, toàn bộ hóa thành cho buổi tiếng mất. Cái kia trong tiệu hồng nương tử càng là kinh hô một câu, kiếm bắt quái. Ngươi lấy ở đâu lấy ra? Cô sáng soi sáng cái tiệu, một tiếng lương tiếng kêu chuyển ra. Cái kia cái tiệu vậy mà chống rống dâng lên, ý đồ chạy trốn. Kha Minh thấy thế, chỗ nào có thể buông tha nàng. Dư Kiếm bắt quái liền đuổi theo, cô sáng một mực truy tung cái tiệu vị trí. Nàng chạy, Hán truy, nàng chắp cánh khó thoát. Người ta không hoán không cửu, làm gì như thế? Vung tha ta, thiên tài địa bảo gì, thần binh lợi khí gì, ta đều cho ngươi. Ngươi lại truy, đừng trách ta không khách khí. Lang Quân, van cầu ngươi, liền bỏ qua người ta a. Trong tiệu hồng nương tử tự tựa hồ là cực kỳ e ngại bắt quái này kính của sáng, lại mạnh bạo lại đến mềm. Ý đồ để Kha Minh tha cho nàng một mạng, bỏ qua cho nàng. Nói đùa? Kha Minh đối với địch nhân không bao giờ nương tay, có thể vĩnh viên trừ hậu họa, vì sao muốn lưu lại tai hại? Kiếm bắt quái tiếp tục chiếu xạ, cái kia hồng nương tử đang chửi bậy bên trong cùng cái kiệu cùng nhau hóa thành cho tàn. Chương 123. Kha Minh thu hồi kiếm bắt quái, cùng chạy đến hành vận đồng loạt trở lại bách tính bên trong. Hắn đứng tại bách tính trước mặt, cất cao giọng nói, cái kia hồng nương tử đã chết, mọi người không cần phải lo lắng, tiếp đó, ta sẽ vì các ngươi giải quyết quỷ quái vấn đề. Các ngươi lập tức đi thông tri toàn thể người Mỗi người đi trong nhà cầm Dây Thường đi ra, sau đó tới nơi đây hội hợp. Bạch Tính thấy Kha Minh mới vừa thần thông, càng thêm xác định hắn là trên trời tiên nhân hạ phàm đến cứu vứt bọn họ, không có chút nào do dự, lập tức dựa theo hắn nói tới đi làm. Không đến phút chốc, toàn thành người đều phải biết này tiên nhân hạ phàm sự tình, như ông vỡ tổ cầm lấy trong nhà dây thường liền hướng Kha Minh mà đến. Kha Minh đứng trước mặt đen nghịu không dưới và người, ồn ào, để Kha Minh tâm phiền, chỉ có thể nâng lên huyết khí, hét lớn một tiếng, "Yên tĩnh!" Đám người lập tức yên tĩnh trở lại, không dám chọc giận tên này chân tiên. Kha Minh tiến lên một bước, Lấy ra 50 tên đại hán, đối bọn hắn nói: "Các ngươi hiện tại đi đem bọn hắn trói lại đến, trói kín một điểm." "Vâng." 50 tên đại hán đạt được phân phó, lập tức hành động đứng lên, bách Tính cũng không dám phản kháng, vạn nhất chọc giận chư tiên, chẳng phải là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kỳ quái là, những cái kia giả trang bách Tính quỷ quái, thế mà cũng không phản kháng, mà là tùy ý đại hán đem mình trói buộc, không biết đang chơi hoa gì dạng. Sau nửa canh giờ, toàn thành quần thưa Bạch Tính toàn bộ bị trói lên, Kha Minh gia hiệu bệnh vận cùng mình đem cái kia 50 tên đại hán cũng cùng nhau trói buộc về sau. Hắn mới tử giới tử hoàn bên trong lấy ra mới vừa vì kiểm tra nam tử cao gầy bốn người chuẩn bị đồng tử nước tiểu. Phân một nửa cho Bành Vận, đối với hắn nói: "Vân huynh, các loại ngươi cầm gậy gỗ dính điểm, có một chút trên người bọn họ, nếu là toát ra thanh niên, chạm chi tiện có thể." Bành Vận gật gật đầu, lấy ra một thanh đại đao, dựa theo Kha Minh nói tới làm. Không bao lâu, tất cả bách tính toàn bộ kiểm tra hoàn tất, vậy mà không một người là quỷ quái giả trang, đây để Kha Minh trong lòng nghi hoặc vô cùng. Hẳn là, quỷ quái theo Du Quỷ Thần cùng Hồng Nương sự kiện giải quyết, cũng cùng nhau biến mất. Kha Minh nghĩ đến Lại bỗng nhiên nghĩ đến còn có thành chủ phụ đạp không giải một chuyện, giải khai mấy tên đại hán trói buộc, để trong đó một tên mang theo mình tiến đến thành chủ phụ, còn lại lưu tại nơi đây trông coi, chờ hắn trở về lại tính toán sau. Lúc này, quỷ vực ngoại đã vây đầy binh sĩ. Văn Tiện giờ phút này cũng tới đến hiện trường, lòng nóng như lửa đốt đối trước mặt lão giả nói, Ôn tiên sinh, nhưng có biện pháp giải quyết. Bây giờ đã qua mấy ngày, chấm thật sự là lo lắng không thôi. Lão giả kia đương nhiên đó là vô loại thư viện viện trường, ấm không có dừng. Hắn chau mày, vô số kinh văn ký hiệu quay trúng quanh tại hắn bên người xoay tròn. Con mắt thâm thúy mà cơ chí, phảng phất có thể xuyên thấu qua mọi người mặt ngoài nhìn thấy trong bọn họ tâm chỗ sâu ý nghĩ, một thân một mặc trưởng bảo màu xám, không có chút nào chỗ hoa lệ, phảng phất hắn cả đời chính là vì học tập mà đàn sinh. Vây quanh hắn xoay tròn kinh văn ký hiệu ngừng lại, hắn đắng chát cười một tiếng, nói: "Bệ hạ, Lao phu bất lực. Thiên cấp quỷ vực, chỉ có thể từ trong phá cục, quy tắc đã là như thế." Đồng thời, tri thức nói cho Lao phu, đây hết thể là một vị nào đó thần linh thủ đoạn. Văn Tiện nghe vậy, vừa nhìn về phía đứng ở một bên tóc hoa dâm mấy vị lão giả cùng trung niên nhân, nhân không cam tâm mở miệng lần nữa hỏi, mấy vị đều là nghiên cứu quỷ vực trăm năm học giả, nhưng có biện pháp phá giải. Mấy người cũng là hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, nói, vậy hạ, chúng ta bất lực. Nếu là nhân cấp, thậm chí là địa cấp, chúng ta còn có thể vào bên trong cung cấp một chút phá cục thủ đoạn, nhưng là. Nghe bọn hắn muốn nói lại thôi nói, oanh vẫn lửa giận trong lòng bá một cái đốt đứng lên, chỉ thiên gầm gét, nếu có một ngày ta là thiên đế, các người đều là chết. Kinh người sóng khí quét sạch bốn phía, trực trùng vật điều, đem nặng nghễ tầng mây đều xé rách. Một bên ấm không có dừng Dội vàng dùng bán thần chi lực đem phương này thiên cơ nhiễu loạn, để tránh thần linh chú ý đến Bành Thiện. Chính thần sẽ không làm như thế nhàm chán sự tình, với lại bị hư hỏng công đức, nhất định là Tà thần gây nên, hắn nhóm không quan tâm cái gì công đức chi lực, nếu không phải thiên địa quy tắc hạn chế, không cho phép sinh linh tử thương hơn phân nửa. Bây giờ có thể là ven đường xương khô tích như núi, đại giang đại hà phủ đầy đi. Nếu để cho Tà thần chú ý đến Bành Thiện lời nói này, tất nhiên sẽ xuất thủ để hắn nguyên khí đại tường, chỉ là trở ngại cùng chính thần nhất định, không dám để cho hắn vẫn là tôi. Ấm có dừng liền đội vàng tiến lên, khuyên đủ. Vậy hạ bất giận bất giận. Thái tử người hiền tự có thiên tướng, càng huống hồ tần các chủ không phải nói còn có một tên thông minh tiềm lòng đệ tử ở trong đó, hai người bọn họ phối hợp, nói không chừng liền có thể giải cái này thiên cấp quỷ vực. Ban Điển không nói gì, khí tức bình định xuống tới, yên tĩnh nhìn cách đó không xa hắc vụ khu vực, tứ tông người chính bay tới bay lui quan sát đến trong đó cảnh tượng, bên dưới là tam đại quẻ sư không ngừng diện toán, ý đồ tìm ra một chút sơ hở. Hắn chợt nói, chuyện chấm chỉ lệnh, chuẩn bị xuất binh lưng quốc. Phải. Không biết nơi nào âm thanh truyền đến, lại biến mất không thấy hắn không có rừng không có ngăn cản Bành Thiện, hắn biết mình vô pháp cải biến một vị hùng quân quyết định, cũng biết Bành Thiện vì sao xuất binh. Huống hồ lương quốc bất quá một tiểu quốc, dễ như trở bàn tay liền có thể cầm xuống, hắn không có rừng học sinh cũng không có lương quốc người, cũng không có tất yếu đi mở miệng cầu tình, hắn thân là thiên mệnh người, tại thiên mệnh còn chưa mục nát thời điểm, tự nhiên là hy vọng thiên mệnh càng phát ra cường đại. Kha Minh cùng Bành vận đi vào thành chủ phủ, phủ bên trong không có mưa hay. Dựa theo nhắc nhở đi vào thành chủ phủ bên trong khó quả nhiên có song tinh mỹ vô cùng dày ở trong đó, phủ văn danh vọng, hào quang lưu truyền. Rõ ràng không phải là phàm vận. Bành vận thấy một lần, nhân tiện nói, "Là vậy phẩm linh khí, thứ phẩm linh khí." Kha Minh biết phương thế giới này nhất định sẽ có bảo cụ cấp bậc, chỉ là không biết đến tổn cùng như thế nào phân chia, liền trở lấy Bành vận giải thích. Bành vận chỉ vào đạp không dài nói, như Minh lại nhìn, những cái kia phù văn, tên là linh văn, chính là sinh ra linh trí đồng thời không thua kém người bảo cụ mới có thể đản sinh phù văn. Bên dưới chính là có một ít linh trí bảo khí, không có phù văn đản sinh. Trên đó là thánh khí, cá biệt động thiên cùng bán thần cấp bậc tồn tại mới có thể có được bảo vật." Lại trên đó chính là đản sinh đại đạo phụ Văn Thần khí, thần linh cầm. Ta thiên mệnh bảo khố bên trong, cũng bất quá 11 kiện linh khí, 372 món bảo khí, trong đó không còn gì tốt hơn thượng phẩm thôi. Bạch vận giải thích xong, vừa tiếp tục nói, vật này lý làm như minh tất cả, ta có thể tồn tại đến nay, nhờ có như Minh trợ rút, nơi nào còn có mặt mũi cùng như mình cướp đoạt bảo vật. Hắn ý cười đầy mặt nhìn Kha Minh, trong mắt tràn đầy thản nhiên, để Kha Minh thẩm nghị không hổ là một đại quốc thái tử, quả nhiên cách cục quá lớn. Nếu là thường nhân, đã sớm hận không thể chiếm làm của riêng. Dù là mình nơi này sự tình không có chút nào tác dụng. Kha Minh tự hỏi mình nếu là hắn tình trạng này, đối mặt như thế bảo vật cũng không thể chắp tay nhường ra, mà là tỉ thí một phen, người thắng đoạt bảo. Nghĩ xong, hắn đồng dạng hướng Bành Vận cười nói, "Vân huynh đại khí. Vậy ta liền không khách khí." Chương 124. Kha Minh hướng phía Đạp Không Dại đi đến, sau lưng Bành Vận trên mặt mang cười nhạt nhìn hắn, chỉ là trên mặt tiểu dung càng ngày càng lộ ra quỷ dị. Tại Kha Minh sắp chạm đến Đạp Không Dại thời điểm, hắn rút ra trường đao, hướng phía Kha Minh phía sau đó là hung hăng một đao sổ dưới. Kha Minh không tránh không né, đón lấy một đau kia, lưới đau lướt qua, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Trên người hắn còn mặc Huyền Hoàng Vân văn bảo. "Ta còn muốn nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào, không nghĩ tới nhanh như vậy liền không nhìn được." Kha Minh một tay lấy đạp không giày ôm vào lòng, xoay người khinh miệt nhìn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc và bành vận. "Ách, ha ha ha." Bành vận chợt cười to đứng lên, trên mặt làn da khối lớn khối lớn ứng dụng, lộ ra một bộ lạ lẫm gương mặt, hắn ngưng cười cho, "Táng Dương, rất tốt, ngươi lại như thế nào phát hiện? Ta tự hỏi Ngụy Trang chi thuật vô cùng tốt, chỗ nào lộ sơ hở?" Kha Minh chỉ vào hắn chân, không biết nói gì, "Lại ca, ngươi rải đi nơi nào?" "Đây đạp không rải đó là ngươi đi." Nam tử xa lạ nhìn mình lộ ra chân, xấu hổ cười một tiếng, nói, "Không nghĩ tới, là nơi này. Lần sau ta sẽ chú ý. Lần này, coi như ngươi quá quan, rải đưa ngươi. Ngươi cùng ngươi bằng hữu có thể rời đi." Nam tử xa lạ nói xong, vung tay lên, cả tòa thành chủ phủ biến mất không thấy gì nữa, ngay cả Kha Minh hỏi thăm vấn đề cơ hội cũng không cho. Sau một khắc bánh vận đột nhiên xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. Hắn vừa thấy được Kha Minh, lập tức mở nói, Lưu Minh, ngươi mới vừa đi nơi nào? Ta tại thành chủ phủ đi dạo một vòng cũng không thấy ngươi bóng người. Đúng, thành chủ phủ lại đi nơi nào? Chúng ta không phải tại thành chủ phủ bên trong. Kha Minh không có giải thích thêm, nói chỉ là một câu chúng ta có thể đi. Hắc vụ tràn ngập khu vực một cái thông đạo chợt xuất hiện, Kha Minh có thể nhìn thấy cuối thông đạo chỗ chuyển đến bạch quang. Hai người thuận cái thông đạo này đi đến. Ngoại giới, tất cả mọi người nhìn đột nhiên xuất hiện thông đạo đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. Bành Tiền đứng tại phía trước nhất, phía sau động thiên hiện hiện. Trong tay một thanh phủ văn long lánh bảo kiếm, rõ ràng là một thanh thanh khí. Cái này thiên cấp quỷ vực không do bọn hắn không cẩn thận đối đãi, lịch sử bên trên bởi vì thiên cấp quỷ vực diệt quốc tiểu quốc cùng nguyên khí đại thương đại quốc cũng không phải không có. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi từ thông đạo hiện hiện, làm cho tất cả mọi người tâm xích lên, đặc biệt là phía trước nhất binh sĩ, không tự giác chảy ra một thân mồ hôi. Kha Minh đi ra thông đạo, nhìn trước mặt sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề binh sĩ còn có trên trời một đống khí tức mênh mông cường giả, ngây ngẩn cả người, sau đó miễn cưỡng cười nói, "Này, các ngươi tốt" Bên cạnh Bành Vận vừa thấy được không trung tay kia cầm thanh kiếm thân ảnh, bỗng cảm giác không ổn, thay đổi phương hướng đó là phi nước đại, lại cảm giác bị một trận trời đất quay cuồng, Bành Thiện mặt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Phu hoàng, thật là đúng giẻ a, ngươi cũng là tới đây ngắm phong cảnh sao?" Bành Vận dạ vừa ngây ngốc hướng phía hắn cười nói, chạy ra quỷ vực vui sướng quét sạch sảnh xanh, tràn đầy khẩn trương. Bành Thiện trong lòng mặc dù nhẹ nhàng thở ra, lại là mặt không chút thay đổi nói, "Trở về lại sử trí ngươi, nói cho ta một chút ngươi là như thế nào phá giải cái này quỷ vực." Bành Vận chỉ chỉ còn đứng ở thông đạo lối ra Minh, nói Phù Hoàng, nhờ có Nưu huynh, hắn giống như biết như thế nào phá giải quỷ vực, ngay từ đầu liền dẫn Nhi thần tìm kiếm được giải cục chi vật. Nếu là chỉ có Nhi thần tại, khả năng liền một mệnh ố hô. Đầu tiên là tu vi tiêu tán hóa thành phàm nhân, sau đó quỷ quái ngụy trang mắt tính, cường đại quỷ dị, cường cưới hán tử quỷ nữ tử, phàm là không có Nưu huynh tìm kiếm phá cục chi vật, phàm nhân chi thân như thế nào có thể ở đây loại tình huống sống sót? Liền ngay cả phá cục chi vật cũng là dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thu hồi được, nếu là không có phát động điều kiện, vô luận dùng bao nhiêu lực khí cũng vô pháp cầm lấy. Thiên cấp quỷ vực không hổ là thiên cấp quỷ vực, coi là thật hung hiểm vô cùng. Vành Tiễn nghe, cũng là cảm thấy nan giải vô cùng, nếu không phải Mệnh đều có thiên mệnh quốc vận che chở, quỷ vực vô pháp xuất hiện tại Mệnh Đề. Phạm là có cái thiên cấp quỷ vực hạ xuống, cũng là tử thương thảm trọng. Banh Tiễn nhìn về phía Kha Minh, tràn đầy hiếu kỳ, những ngày này Kha Minh chi danh thường xuyên vào hắn hai, hắn cũng làm cho Quý Khang đi theo Kha Minh, đem hóa thành giúp đỡ, nhưng cũng chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới cái thôn lạc nhỏ này bên trong đi ra người trẻ tuổi bản lĩnh quả thật không tệ. Bất quá, Vành vận vì cái gì gọi hắn Ngưu Hinh? Đại khái là ẩn tàng tính danh. Kha Minh lúc này đang bị đám người bao bọc vây quanh, đặc biệt là những cái kia nghiên cứu quỷ vực người, không kịp chờ đợi muốn Kha Minh đặt câu hỏi rất nhiều tỉ như thiên cấp quỷ vực bên trong chẳng cảnh cùng gặp phải sự tình. Kha Minh bị bọn hắn chỉ có thể chọn một chút trả lời, mình từ loạn thiên cơ được nhắc nhở đây một chuyện tình tự nhiên không thể nói ra, chỉ là mịt mở nâng lên mình có thể nghe được một chút nhắc nhở. Khiến cái này nghiên cứu quỷ vực người tự động náo bổ ra Kha Minh được trời cao ưu ái, được kỳ dị thể chất, đặc biệt là ấm không có dừng đột nhiên lên tiếng nói, có thể là đế tính hay, có thể nghe đại đạo quy tắc cũng có thể là cái khác như là cảm giác đạo thể, bồ đề tâm loại hình thể chất. Đây một suy đoán để đám người càng thêm xác nhận là Kha Minh có khác biệt tìm thể chất nguyên nhân. Bành Thiện đi tới, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, hắn đối Kha Minh nói, "Kha Minh đúng không? Ngươi rất không tệ, việc này ngươi công lao quá lớn, đợi quỷ vực một chuyện xong, châm trùng điệp có thưởng." Bành vận lại là đột nhiên lên tiếng nói, "Tốt, ngưu huynh, nguyên lai ngươi gọi Kha Minh, cái gì Nưu Tất, gặp ta đúng không? Ruột ta?" Ân. Bành Thiện hắn một cái, hắn lập tức liền không dám lên tiếng, lùi về Bành Thiện sau lưng lặng lẽ nhìn Kha Minh. Kha Minh một mặt cười ngây ngô, nói: "Vậy hạ Liêu khen, cũng nhiều thua thiệt thái tử bác học nhiều biết, sẽ đến Vatican, không phải chúng ta sớm đã bị chết cùng này." Thân tính không được cái gì. Mặc dù Kha Minh chưa từng gặp qua hắn, nhưng là từ hắn lời nói bên trong cùng đám người đối với hắn thái độ, cũng có thể suy đoán ra hắn đó là Đường Kim hoàng đế, động tiên cường giả. Bành Tiễn khẽ bước cẩm, Bành Vận Bình An vượt qua quỷ vực, hắn căng thẳng tâm cũng nối lòng, cười yếu nói: "Khiêm tốn. Nên ngươi công lao, đó là ngươi công lao, chấp tử trước đến nay phạt phân minh. Đợi cho việc này kết thúc, Trung điệp có thưởng. "Thần, cảm ơn bệ hạ." Kha Minh một mặt đại hỷ bộ dáng, hướng Bành Tiễn cúi đầu. Bành Tiễn lại chỉ vào mảng lớn hắc vụ khu vực nói, "Bất quá, bây giờ vạn dặm quỷ vực bất quá phá vỡ hơn 10 dặm, ngươi nhưng có biện pháp đem còn thừa quỷ vực giải quyết. Một cái duy nhất thiên cấp quỷ vực bị ngươi giải quyết, còn lại bị thiên cấp diễn sinh ra địa cấp cùng nhân cấp, nếu là ngươi cũng có thể cùng nhau giải quyết, chấm có thể cân nhắc cho ngươi phong tước, tự tước như thế nào?" "Cái gì? Phong tước? Vẫn là tự tước?" "Phong tước A. Tiểu tử này quá may mắn, đã có 80 năm chưa qua tước vị. Bây giờ lại phải ra một vị từ tước. Nghe được Bành Thiện nói, đám người một cái xô chảo, có tước vị trong người hướng Kha Minh quàng tới thiện ý ánh mắt, không có tước vị thì là hâm mộ vô cùng. Từ khi 83 năm trước trận kia Hồng Trần giáo đại chiến, cho công thần phong qua tước vị bên ngoài, lại không tân tước đản sinh, không phải thế tập tước vị theo chủ nhân chết đi mà biến mất, thế tập tước vị trừ ra an phận thủ thường người, vi phạm luật pháp giạ đoạt đi tước vị. Đủ loại tình huống dưới, thiên mệnh có tước vị chi quý tộc càng ngày càng ít, cũng dẫn đến tước vị vô cùng hiếm thiếu cùng quý, chính là tất cả quan trưởng người cho hi cầu chi vật. Với lại thiên mệnh lấy quân công cầm đầu, đại bộ phận tức vị là thông qua chém giết được đến, quan văn tức vị thiếu chi lại thiếu, cũng có không màng danh lợi giả, tỷ như ấm không có rừng, cự tuyệt trở thành bán thánh sự tình nhậm trước hoàng đế phong tước, xi si tâm tại học tập cùng giáo thư dục nhân bên trong, đây cũng là thiên mệnh từng cái thế ra cùng Bách Tính tính nghệ hắn nguyên nhân. Đám người vừa cẩn thận tưởng tượng, nếu là Kha Minh thật có thể nhanh chóng giải quyết quỷ vực, chẳng phải là nói rõ quỷ vực tại Kha Minh sống sót thời điểm, lại không nguy hiểm. Có hắn một người, cứu được ức vạn Bách Tính không phải trò đùa, đây một tức vị ban thưởng cũng lộ ra không phải như vậy. Khả Minh nghe, tâm lý không có vẻ kích động là không thể nào, đặc biệt là hắn có loạn thiên cơ đây một vật, đây tước vị khen thưởng đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn lúc này vỗ vỗ lồng ngực, nói, "Vậy hạ yên tâm, thần định làm toàn lực giải quyết việc này." Bất quá, vẫn phải cần chư vị đại sư tướng thần thu hoạch phá cục gửi đi vào quỷ vực bên trong. Hắn hướng đám người mỉm cười, đám người thấy hắn nguyện ý phân ra phần này công lao, không khỏi hảo cảm tăng nhiều, thầm nghĩ tiểu tử sẽ đến sự tình, cũng liền nhận hắn nhân tình. Bạch Thiên gật đầu nói, "Đã như vậy, cái kia chấm liền chờ các ngươi tin tức tốt." Hắn nói xong, liền dẫn bánh vận rời đi, thấy bánh vận một mặt khóc tang chi ý liền biết hắn trong khoảng thời gian này không dễ chịu lắm. Chương 125. Tiểu Hữu, chúng ta đi thôi. Nghiên Hữu quỷ vực bên trong lão giả mặt mũi tràn đầy hiền lành tiêu dung, chỉ là ánh mắt kia kha minh càng xem càng không thích hợp, giống như đang nhìn bản thân vãn bối đồng dạng. Quả nhiên, sau một khắc, lão giả liền mở miệng nói, "Lão phu đại đời thứ tư ra, độc cô ra trưởng lão, độc cô mang. Tiểu Hữu nhưng có kết hôn. Lão phu dưới gối có mấy vị nữ, từng cái đều là chim sa cá lặn, hoa nhường mượt thẹn, Tiểu Hữu nếu có thời gian" Có thể đến ta độc cô gia làm khách, định cực kỳ tiếc đãi. Thôi đi, lão mang đầu, tôn nữ của ngươi trẻ tuổi nhất cái kia đều qua tuổi trăm tuổi, không bằng ta tôn nữ, năm nay vừa mới đầy 28, muốn tới cũng là đến ta mà ra. Độc cô mang bên cạnh nam tử trung niên một fan đem hắn tức giận đến quá sức, chỉ vào mắng, người nào không biết ngươi Mã Phạm ba cái tôn nữ từng cái tính cách năng ngược, cả ngày hoành hành bá đạo, các gia con cháu tránh không kịp, chỗ nào có thể lấy về nhà bên trong làm vợ. Mã Phạm nghe xong cũng không vui, há miệng hồi đoán, độc cô gia nữ nhân lại tốt đi đâu? Người nào không biết người độc cô gia nữ nhân từng cái đều là cương liệt vô cùng, quyết không cho phép cư tiếp, cho dù cái kia tiềm lòng các tần các chủ cũng là như thế. Làm hại nông gia nữ tử kia được bệnh tương tư. Cái nào hảo hán không phải tam thê tứ thiếp, há có thể bị một giới nữ lưu thế hệ bao ở? Hôn chứng. Người ma ra. Đánh rẫm, ngươi độc cô ra. Hai người làm cho mặt đỏ tới mang hai, nước bọt văng khắp nơi, đem đối phương gia tộc chuyện xấu toàn bộ phát nổ đi ra, khiến cho bên cạnh người sợ đến tội bọn hắn, chỉ có thể đau khổ nén cười, sắc mặt đỏ bừng lên. Kha Minh bất đắc dĩ tiến lên ngăn cản hai người quy nủ, hai vị tiền bối nghỉ một chút, chúng ta đi trước xử lý quỷ vực một chuyện, nếu có cơ hội, văn bối nhất định sẽ đi làm khách. Chúng ta đi thôi." Hai người nghe vậy, lúc này mới dừng lại, riêng phần mình thả câu lời hung ác, "Như vậy coi như thôi." Hai người nhìn chúng không phải Kha Minh tức vị thân phận, mà là hắn có thể phá giải quỷ vực năng lực còn có hắn thiên phú, tuổi còn trẻ liền có thể đạt đến ổn thần, hoàn toàn không kém các đại gia tỉ mỉ bồi dưỡng tiếp ban hân giả. Nếu là có thể thu nhập gia tộc bên trong, liền mang ý nghĩa tương lai sẽ thêm ra một tôn linh khiếu cường giả, nếu là có cơ hội, động thiên cũng không phải không có khả năng đặc biệt là cái kia phá giải quỷ vực chi năng, từ đó quỷ vực bên trong bạo vật chính là mặc cho bọn hắn lấy chi. Kha Minh không để ý đến trong lòng bọn họ những cái kia tính kế, mà là nghĩ đến xa lạ kia nam tử, chân hắn bên trên còn mặc nam tử kia dài. Một kiện cực phẩm linh khí, chân cảm giác vô cùng tốt, trên đó phù văn là nhanh, nếu là cách phát, nói ít có thể tăng tốc năm thành, còn có tùy ý tuấn di ngàn giảm năng lực, cách mỗi 7 ngày liền có thể sử dụng lần một. Nhắc tới cũng kỳ quái, đây đạp không dạy bị hắn vào tay một khắc này, liền có thân thiết quen thuộc chi ý, tựa như nó vốn nên chính là mình chi vật. Đạp không dậy bị Kha Minh mặc vào một khắc này, cũng không có ý phản kháng, mà là mình điều tiết thích hợp nhất Kha Minh kích thước, còn truyền đến thần niệm mở miệng một tiếng chủ nhân hô hào Kha Minh, khiến cho Kha Minh đều có chút không có ý tứ. Nhìn như vậy đến, trên người hắn ngọc thanh nguyên thủy huyền hoàng vân vân bảo mặc dù không có linh trí, nhưng nhìn cái kia công hiệu, không kém chút nào linh khí, nếu là sinh ra linh trí, tối thiểu cũng là nhất là thượng phẩm linh khí một dòng kia. Đó là Trảm hồn đao hiện tại hẳn là thuộc về bảo khí một hàng, hay là bởi vì ban đầu dùng cái kia linh binh thạch, nguyên bản nó linh trí cơ bản có thể không đáng kể. Tại Kha Minh suy tư thời điểm, Không có chút nào chú ý đến trên bầu trời có đạo nhân ảnh đang nhìn hắn, vừa thấy mặt hồng, đương nhiên đó là xa lạ kia nam tử. Hắn mặt mũi tràn đầy ý vị thông trưởng, trong mắt lại hình như tràn đầy hoài niệm chi sắc, lầm bầm nói: "Kha Minh, một lần cuối cùng, lần này, hy vọng ngươi có thể thành công." Vì đưa tới ngươi dạy, lừa qua đám người kia thế, nhưng là hao ta rất nhiều khí lực. Chắc ngươi một đau thật sự là tiện nghi ngươi. Ha ha ha. Một trận tiếng cười vang lên, nam tử biến mất, không chung lại không một tia nam tử vết tích. Kha Minh cũng đột nhiên quên đi nam tử tồn tại, chỉ nhớ rõ đây dạy là hắn từ thành chủ phụ lấy được. Sau khi mặc vào liền có thông đạo xuất hiện, chỗ này quỷ vực, có hai cái quy tắc, một là không thể soi gương, hay là nhìn thấy mặc đồ đỏ dày lập tức nhắm mắt. Chỗ này quỷ vực, một cái quy tắc, không thể nói chuyện. Chỗ này quỷ vực, hai cái quy tắc, một là ven đường miếu nhỏ không thể vào, hay là tuân nhất định phải thủ thôn quy tắc. Hai ngày sau, Kha Minh xử lý xong hết thể bảy cái địa cấp quỷ vực, 13 người cấp quỷ vực, mệt mỏi không được. Theo độc cô Mang nói, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy quỷ vực cùng lúc xuất hiện, dị vãng nhiều nhất tình huống Bất quá là ngàn năm trước xuất hiện lần một tiên cấp mang theo ba cái địa cấp cùng 14 người cấp thôi. Lần này tình huống cũng là để hắn mở rộng tầm mắt. Cũng may ra phá giải kịp thời, dựa theo di vãng, vốn nên tử thương hơn chín thành bách tính bây giờ sống sót chín thành. Đám người vốn định mời Kha Minh đi yến hội, lại bị Kha Minh lấy quá mức mệt nhọc cự tuyệt, trên thực tế hắn cũng xác thực rất mệt mỏi, mấy ngày không có nghỉ ngơi, để thăng tu vi đều là vụng trọng sách, hắn có dự cảm, ngày mai hoặc là hậu thiên liền có thể bước vào trung đoạn. Bất quá trước lúc rời đi, Kha Minh hướng ấm không hỏi tham nô tiểu Vân quỷ nhân thể một chuyện hắn không có dừng biết hắn là tiềm long đệ tử, để hắn nghỉ ngơi tốt sau tìm Khúc Vân nói một tiếng liền có thể, hắn sẽ nói cho Khúc Vân chuyện này. Kha Minh liền về đến trong nhà, đơn giản rửa mặt một phen ngã đầu liền ngủ. Chương 126. Triều đình. Bệ hạ, quỷ vực sự tình đã giải quyết, phương viên trong vạn hạ dạm, sổ sách tính dạ chính thành. Quỷ vực nội linh khí 3 kiện, bảo khí 13 kiện, có khác thiên tài địa vào rất nhiều. Phụ trách việc này đại thần hướng Bành Thiện báo cáo sự tình tiến triển. Rất tốt. Bành trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, xem ra Kha Minh sát thực có biện pháp phá giải vực. Như vậy hắn tự nhiên cũng không thể nói không giữ lời, nói cho hắn phong tước liền muốn phong tước. Không phải nhất quốc chi quân mất tín dụng, như thế nào ngự bên dưới? Hắn trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía Lễ Bộ Thượng Thư Vương chính Tâm, nói: "Như vậy, Vương canh gia, tiếp xuống ngươi an bài một chút Kha Minh phong tức một chuyện." Hắn là Thương Lan Châu như lệnh huyện đi lên, liền phong hắn cái như lệnh huyện tử. Tạm định như thế. Quân thần nghe vậy, cũng không có người nhảy ra phản đối, ban thiên đã quyết định sự tình, nếu là nhảy ra phản đối, không thể nghi ngờ là đang đánh hắn mặt, để hắn lâm vào thất tiến chi địa, một cái động thiên cường giả giận. Ha ha. Đương nhiên, nếu là Bành Thiện làm ra sai lầm quyết định, tự nhiên sẽ có cương trực công chính người đi ra liệu chết càng đáng, hắn cũng biết cân nhắc một phen. Thần Tuân mệnh. Vương Chính tâm đáp. Hắn nói xong, binh bộ thượng thư Đông Phương chiến tiến lên một bước, nói: "Bệ hạ, ba vạn tinh binh đã chuẩn bị hoàn tất, mời bệ hạ phân phó." Tốt, Ái Khanh vất vả. Bành Thiện đầu tiên là khẽ gật đầu, sau đó nói: "Như vậy, liền để hữu tướng quân vệ đường cầm quân xuất trinh. Trận chiến này, chẳng phải đại thắng? Vâng, thần định khi đại thắng trở về. Hiệu tướng quân vệ đường trên mặt mang vui mừng từ võ tướng đội ngũ ra khỏi hàng, hướng hành tiện trùng điệp lên tiếng. Lương quốc bất quá một tiểu quốc, cầm xuống nó bất quá dễ như trở bàn tay, đây không phải đưa đến bên miệng công lao là cái gì? Diệt quốc chi công a, nhất định sẽ có tước vị phong thưởng. Võ tướng đội ngũ đám người kia hâm mộ ghen ghét đều viết lên mặt, nhau nhau dưới đáy lòng giống to vì cái gì không phải bọn hắn. Bất quá đây cũng là một tin tức tốt, thiên mệnh tại mấy trăm năm tính dưỡng về sau, lại chuẩn bị khuyết quốc thổ, thu hoạch quân công đường tắc nhiều rất nhiều. Bọn hắn đám này võ tướng rốt cục có đất dụng võ. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ ngựa đạp vạn yêu quốc quốc thổ, chém xuống quỷ chủ hòa yêu hậu đầu. Mỗi cái võ tướng trong ánh mắt đều để lộ ra mãnh liệt chiến ý, để Bành Điển rất là hài lòng, hắn phát minh lương quốc, đông đảo dự định một trong chính là mịt mở chuyển ra khuyết chương chi ý, điều động đám này võ tướng chiến ý. Bệ hạ, khí hồn bí cảnh sắp mở ra, cần phải đưa nhị hoàng tử tiến đến. Cái kia vương chính tâm trận nhớ tới Thiên Hàm Châu khí hồn bí cảnh muốn mở ra, nhị hoàng tử bây giờ cũng không đi qua lần một, về khoảng cách hạn 5 lần còn kém lắm, liền lại hỏi thăm Bành Điển. Khí hồn bí cảnh mỗi người chỉ có thể tiến vào 5 lần bất luận cái nào chốc khí hồn bí cảnh, chốc lát vào đầy 5 lần, liền sẽ bị tức hồn bí cảnh bài xích. Mặc dù đại bộ phận người ngay cả lần một cơ hội cũng không biết có thôi. Nhị hoàng tử Bành Vân chính là hắn cháu ngoại, hắn muội muội Vương Ngận Tâm gia nhập hoàng thất, làm Bành Thiện cái thứ hai nữ nhân, lại bởi vì Vương gia trước kia là Hàn môn, không có cái gì thế ra quan hệ, cho nên hoàng hậu Đông Phương nhược du sách lực là vậy lực lôi kéo nàng, hai người quan hệ vô cùng tốt. Thái tử Bành vận cá nhân tính cách lại là cực kỳ nhiệt tình sáng sủa, yêu thích mình các đệ đệ muội muội, cho nên cùng nghị hoàng tử quan hệ không phải huynh đệ hơn hẳn Hai người lại có không muốn làm hoàng đế ý nghĩ, tự nhiên cũng không có cái gì lục đục với nhau hoàng vị chi tranh, đem hy vọng ký thác tại Tam hoàng tử Bành Đức trên thân. Cái kia trưởng công chúa Bành Ninh vui cũng là hoàng hậu sở sinh, hai huynh đệ đều là cực kỳ yêu thương, không nhìn nổi nàng thụ nửa điểm bị khuất. Bành Tiễn bị hắn một nhắc nhở, cũng là nghĩ lên việc này, gật gật đầu, nói, vậy liền tiền phất vương Khanh gia dẫn hắn đi một chuyến. Hắn lại nhắc nhở nói, Vương Khanh việc nhà tất xem trong hắn, đừng để hắn vụng trộm chạy tới thư viện cùng học sinh tranh luận, cái kia bộ quỷ biện, mặc cho ai nghe cũng biết tức giận. Vương Tâm nghe vậy, cũng là giật nhẹ khóe miệng. Bành văn không rõ với ai học được một bộ quỷ biện lý luận ai cùng hắn biện luận đều sẽ nổi nóng đến cực điểm không cùng hắn nói xuống dưới hắn lại tuyên dương khắp trốn mình đánh bại ai ai, ai. hắn là nhất định trở thành nho ra thánh nhân người cực kỳ lằ giận Vâng bệ hạ thân sẽ cực kỳ trông giữ ân các vị ái Khanh nhưng còn có sự tình nếu là vô sự hôm nay triều hội liền kết thúc banh Ththiền đảo mắt một vòng chỉ thấy lại bộ thượng thư lương tự mưu một mặt khẩn trương ra khỏi hàng thấp giọng nói vậy hạ thân vô năng không thể tìm được cái tiêu cựu nhiên cùng phát năng mời bệ hạ thứ tội bệnh thiền nghe xong Vốn đang không tệ tâm tình một cái là biến mất, hắn nhìn Lương Tự mưu, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, chấm nói qua tìm không được, ngươi liền về nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Vậy ngươi liền đi đi, lại bộ thượng thư cũng nên thay người. Bài Triều. Phải. Lương Tự mưu sắc mặt khó xử chi ý, trong lòng đối với Cựu Nhiên hận ý nếu là hóa thành thực chất, trong chớp mắt liền có thể bao phủ mệnh đều Hắn rất không được tháo thành tám khối Cựu Nhiên bởi vì tứ hải sự tình thất bại, lúc này thành một đạo hồn thể, ký túc tại một mai nội hàm hồn giới trì bên trong, chính là một huyện thành gia tộc tử đệ phụ mẫu Di Lưu Chi Vật. Sư phụ Ta không cam tâm, ta muốn trả thù trở về." Thiếu niên Lâm Phàm nắm thật chặt trên tay từ hôn sách, trong mắt tràn đầy khuất nhục lửa giận, đối trên tay phong cách cổ xưa giới chỉ nói chuyện. "Lâm Phàm, nhỏ không nhận loạn đại ân, ngươi chỉ cần luyện thật giỏi ta truyền dạy công pháp, một cái trung phẩm nhân cấp tông môn tông chủ chi nữ mà thôi, ngày sau cho ngươi sách dạy cũng không sướng." Cự nhiên âm thanh từ trong lòng hắn vang lên, trong lời nói tràn đầy ân cần dạy bảo chi ý, nếu là có quen biết cự nhiên người ở đây, chắc chắn phình bụng cười to. Cự nhiên truyền dạy công pháp đích xác là ít có thiên cấp hạ phẩm công pháp, vẫn là luyện thể pháp quyết. Không phải cựu Nhiên lên thu đồ chi tâm, bất quá là vì mình bồi dưỡng một bộ đoạt xá tốt thân thể thôi. Húng Hồ thiếu niên này, tư chất tu luyện mặc dù không được, nhưng là luyện thể thiên phú mạnh ngoại hạ, người bình thường cấp công pháp luyện thể, một tháng liền có thể lại thành, thường nhân thì là cần mấy năm lâu. Nếu không phải cựu Nhiên bị thương thực sự quá nặng, muốn lên cái vài chục năm mới có thể khôi phục đến có thể thi triển đoạt xá bí pháp trình độ, hắn sớm đã đem đây Lâm Phàm nhục thân mang tới, mình tu luyện. Lâm Phàm kiềm chế lại nội khí, hướng hắn cung kính nói, "Vâng, sư phụ nói đúng, ta cái này đi luyện công." "Đừng nóng độ, cái này ngươi cầm." Đi Thiên Hàm Châu khí hồn bí cảnh một phen, nói ít có thể để ngươi từ Dương Hỏa đỉnh phong lên tới đoán thân sơ đoạn. Mệnh trong thẻ 5000 mệnh tệ, là vì sư vẫn lạc trước còn lại ra khi, toàn bộ cho ngươi. Ngươi phải thật tốt tu luyện, không cần cô phụ vì sư đối với ngươi trở mong. Cự nhiên điều khiển một tấm khí hồn bí cảnh ra trận phiếu bay tới Lâm Phàm trước mặt, lại ném ra một tấm mệnh thẻ, bên trong có 5000 mệnh tệ, đầy đủ Lâm Phàm tu luyện mấy tháng. Lâm Phàm nhận lấy hai thứ, trong lòng vô cùng cảm động, từ khi cha mẹ của hắn chết đi về sau, liền rốt cuộc không ai đối với hắn tốt như vậy, thậm chí bởi vì hắn tư chất tu luyện không được, còn nhận hết trào phúng cùng mắt lạnh. Đặc biệt là từ hôn thời điểm, đám người kia thái độ cùng sắc mặt, thật sâu khắc vào hắn trong lòng. Để hắn đối với bây giờ gia tộc nản lòng phách trí, cự nhiên Tuyết này bên trong tặng than chi tình nghị, lại có thể nào không cảm động. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, hướng lên trời thể, ta Lâm Phàm, đời này chắc chắn tìm tận thiên hạ bí pháp, sư phụ tái tạo thân thể. Lời nói này để Cự nhiên quyết định, về sau lưu Lâm Phàm thần hồn một mạng, khống chế tâm thần về sau, lại nối tiếp sư đồ tình duyên. Hắn Cự nhiên chỉ là không đem không có tư chất tu luyện người khi người, có tư chất tu luyện thiên tài đặc biệt là để cho hắn sử dụng thiên tài, vẫn là rất thưởng thức, thậm chí không keo kiệt cho ra ban thưởng. Đương nhiên, có cơ hội nói, thiên tài tốt nhất vẫn là trở thành hắn bàn đạp tiến hắn vào hồng trần giới bên trong mới là vô cùng tốt bất quá. Chương 127. Trấn Quỷ Ty. Kha Minh, lần này ngươi làm được rất tốt, những này là bệ hạ cùng ty bên trong cho ngươi ban thưởng. Vạn thái bình tràn đầy vẻ tán thưởng nhìn trước mặt cái này Trấn Quỷ Ty nhân tài mới nổi, vừa tới mệnh đều mấy tháng, liền liên tiếp lập xuống công lao, thậm chí còn có mấy món đại công, thật sự là để hắn thưởng thức đến cực điểm. Vạn Thái Bình chỉ vào trên mặt bàn vật phẩm giải thích nói: "Viên đan dược này chính là hôn Nguyên Tráng Hồn Đan, thiên cấp hạ phẩm, đối với thần hồn có tác dụng lớn. Tấm này là khí hồn bí cảnh ra trận quyển, từ nay trở đi mở ra. Đây là diễn quái bản, có thể mời tiên mệnh đăng ký trong danh sách quẻ sư vì người đoán một quẻ. Đương nhiên, người nếu là biết chút số học, cũng có thể mình thôi diễn. Ngoài ra còn có một vạn công hơn điểm, bắt người lệnh bài cho ban tọa." Kha Minh tướng lệnh bài đưa tới, chỉ thấy Vạn Thái Bình tay lấy ra một tím phù lục đập vào trên lệnh bài, đợi cho phù lục tiêu đốt hoàn tất, trả trở về, nói: Còn có một tháng nhiều, chính là Tân Xuân thời điểm, khi đó thiên mệnh bảo khố sẽ mở ra, có thể dùng công văn điểm trao đổi bảo vật. Trở lên chính là bản tỏa muốn nói nội dung, nhưng có nghi hoặc. Không có, ta ơn tí trưởng. Kha Minh cười ha ha một tiếng, đem trên bàn vật phẩm bỏ vào trong túi. Vạn Thái Bình khẽ bước cẩm, nói, "Như vậy, vô sự nói, ngươi có thể đi." "Vâng," thuộc hạ cáo lui. "Nô chấp sự, ta đến nhận lấy nhiệm vụ ban thượng." Kha Minh ngự không dừng vó đi vào tiềm long các đệ tử đường tìm xong nô hậu nhân, yêu cầu mình nhiệm vụ ban thượng. "Đi, đi theo ta." Lô Hạo nhân nhìn thấy Kha Minh, bên cạnh cười bên cạnh đứng dậy, mang theo Kha Minh đi vào ban thưởng nhận lấy chỗ. Một vạn 5000 điểm cống hiến, Huyền Lôi châu 20 cái, địa cấp trung phẩm hổ báo trắng huyết đan, giao long bổ hồn đan các 10 cái, đến, lấy được. Lô Hạo nhân kiểm kê hoàn tất, đem vật phẩm chất đống tại Kha Minh trước mặt. Kha Minh phất tay đưa chúng nó thu sạch nhập không gian giới, cười nói, "Cảm ơn, ta còn có chuyện, cáo tử. "Ai, đi tốt." Kha Minh rời đi tiềm lòng Các, đi vào tiên âm trong lầu. Sáng sớm hôm nay Sải Thiên Viễn liền gọi hắn rời giường thần thân bí bí để hắn đoán nửa ngày hôm nay là cái gì trọng yếu thời gian. Đoán đến đoán đi, không đối, Sài Thiên Viễn mới nói hôm nay là hắn sinh nhật, muốn mời khách bao xuống Tiên Âm lâu 7 đến hội, để Tiên Âm lâu ca cơ chuyên môn vì hắn một người hát sinh nhật ca. Kha Minh hỏi hắn bao nhiêu tiền thời điểm, hắn mặc dù ngoài miệng nói xong vui vẻ là được rồi, nhưng là trên mặt vẻ nhức nhối mặt ngoài đắc một nắm. Dù sao cũng là Tiên Âm kiềm lâu, tại mệnh đều đều tính không tệ câu lan. Kha Minh, hiện tại mới đến, ta cùng quý huynh, á tử bọn hắn chờ ngươi hồi lâu, mau tới mau tới, liền chờ ngươi. Sai Thiên Viễn đứng người lên hướng Kha Minh chào hỏi, chỉ chỉ bên cạnh hắn cung vị. Kha Minh thấy thế, vừa cùng đến khách mới gật đầu ra hiệu, một bên đi ra phía trước. Ở đây khách mới hoặc là trấn quỷ ti người hoặc là tiềm long đệ tử, còn có chút bọn hắn mang đến bằng hữu, ở đây thêm đứng lên cũng có vài chục người, lại có đại bên trên ca cơ ca hát vũ đạo, lộ ra cực kỳ náo nhiệt. "Đến, đừng chỉ dùng nữa a, uống chút uống chút. Đây chính là ta cố ý tìm tới 50 năm nữ Nhi Hồng. Ta trước cả." Sai Thiên Viễn dơ ly rượu lên uống một hơi cả sạch, để Kha Minh biết Tô Văn Nữ Nhi Hồng quả nhiên là gia hỏa này trọ. Kha Minh giơ ly rượu lên, cũng là uống một hớp làm, nhìn ý cười đầy mặt Sài Thiên Viễn cũng là lộ ra ý cười, lấy ra tấm kia thêm ra khí hồn bí cảnh ra trận quyển đưa cho Sài Thiên Viễn, nói, cái này ngươi cầm, từ nay trở đi cùng đi. Sài Thiên Viễn cũng không giả mồm, nhà mình huynh đệ đổ vật khách khí cái gì, trực tiếp nhận lấy, dùng sức ôm Kha Minh, lớn tiếng nói, ta Sài Thiên Viễn, may mắn nhất chính là cùng Tô ca tại trên quan đạo gặp ngươi, không phải chẳng phải là mất một vị tay chân chi giao. Đương nhiên, còn có đang ngồi các vị, cũng là ta Sài Thiên Viễn hảo hữu. Dứt lời, hắn hướng đại bên trên hô to, lên cho ta tải nghệ. Những cái kia ca cơ nghe vậy, lập tức bài xuất đội ngũ cùng nhau cao giọng ca hát lấy sinh nhật ca, Thái Dương cung điện giao chỉ lưu, thọ tinh sắc đến nâng giọng mưu, cảnh xuân tươi đẹp giống như tiến quang âm gấp rút, thiên tứ thọ thọ không có cầu. Nhật nguyệt luân hồi chúc thọ hoa, hào quang rượu chiếu thu xương ban đêm, vạn sự như ý chúc con thọ, phúc thọ khang linh vạn vật thuế. Âm thanh thanh thủy huyền truyện, dư âm còn vang vẳng bên tai, để trong sân bầu không Trong lúc nhất thời, mừng lấy xài viễn, ở giữa, quen chưa quen thuộc, quen biết không nhận ra, cũng lộ ra không trọng yếu đến qua bữa tiệc này, mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Tiên âm trong lâu cảnh tượng nhiệt náo một mực tiếp tục đến tối, Sai Thiên Viễn say ngã trên mặt đất, Kha Minh mới hướng chúng nhân nói câu như vậy kết thúc, liền cùng Quý Khang giống khiêng như heo khiêng hắn trở về. Đem hắn nhét vào trên giường, Kha Minh hai người ai về nhà nấy. Kha Minh trong phòng, vận chuyển một vòng tiên thiên tử khí quyết, điểm này say ý biến mất không thấy gì nữa, về sau lấy ra cái kia Hỗn Nguyên Tráng Hồn đan một ngụm ăn vào. Ăn vào trong nháy mắt, liền cảm giác một cỗ hương khí tại trong miệng quy tán, ngay sau đó là trong bụng một cỗ tinh thuần dược lực bạo phát, lưu chuyển toàn thân như có vô số dây nhỏ cấu thành lưới lớn đem thân thể bao trùm. Lại có liên tục không ngừng hồn lực hướng phía thần hồn rót vào, thư sướng đến cực điểm, để Kha Minh không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ. Loại tình huống này kéo dài một đoạn thời gian, Kha Minh trên thân khí thế bỗng nhiên vừa tăng, thành công bước vào ổn thần trung đoạn. Kha Minh lại đem tiềm long các đan dược cùng nhau ngướt, toàn bộ luyện hóa hoàn tất về sau, hắn cảm giác khoảng cách ổn thần cao đoạn cũng là gần trong gang tấc. Khả năng đi xong cái kia khí hồn bí cảnh liền có thể bước vào cao đoạn cũng có nói. Những vật này để thăng tu vi đó là nhanh, khất mệnh mặc dù cũng không kém nhưng là bị thiên đạo nổ đi quá nhiều, liền lộ ra rất rõ. Kha Minh lại nghĩ tới mình khối kia quẻ bản, dự định trao đổi một môn diễn tính công pháp, làm việc trước đó đo đo các hùng, cũng là không tệ. Nói làm liền làm, Kha Minh trực tiếp tốn hao trăm năm tuổi thọ, đổi một môn thiên cấp trung phẩm chiếm tinh diễn tiên quyết. Đây mấy lần trao đổi công pháp, Kha Minh phát hiện mệnh tổn đạo giống như cho công pháp phẩm cấp có chút ngẫu nhiên, hiến tế tuổi thọ càng nhiều, cho công pháp phẩm cấp hạng cuối liền càng cao, tuổi thọ ít, như vậy khả năng xuất hiện tiên cấp, càng nhiều có thể là xuất hiện muốn ba lục đao loại kia địa cấp công pháp. Nếu là con hiến tế mấy năm Nói không chừng đại khái xuất xuất hiện nhân cấp công pháp. Đây chiêm tinh diễn diễn thiên quyết không có số tầng, chỉ có độ thuần thục, càng là thuần thục, diễn tính kết quả càng là thuần thục. Kha Minh đem còn lại tuổi thọ tốn hao xong, cũng bất quá đạt đến sơ quy môn kính trình độ. Bất quá coi như thế, đạt được tri thức cũng làm cho hắn đau đầu một nước nằm lại trên giường chạy không tư duy, chậm rãi hấp thu xem sao tri thức. Chương 128. Bản thể. Bản thể. Nhanh tỉnh lại. Một trận lo lắng tiếng kêu đem Kha Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lúc này trên bầu trời một nửa đêm tối một nửa có chút trắng bệ. Sa mặt trời mọc thời điểm, Kha Minh xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hướng thanh âm kia đáp lại nói, "Kim Hạn, thế nhưng là có chuyện quan trọng báo cáo." Tại đem đoạt hồn luyện tân pháp luyện đến một tầng viên mãn thời điểm, Kha Minh liền phát hiện có thể thông qua thần hồn cùng phân thân giao lưu. Kim Hạn không nói gì, Kha Minh đợi đã lâu, vừa dự định tiếp vào hắn ánh mắt nhìn xem tình huống như thế nào thì, hắn mở miệng, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ, "Bản thể, Hàng Lâm, bọn hắn nhóm muốn triệu hoán tà thần Hàng Lâm. Đừng đến Huyên Châu, tuyệt đối đừng đến Huyên Châu." Kim Hạn sau khi nói xong, liền không còn có tin tức, để Kha Minh bắt đầu lo lắng. Mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, tỉnh cả ngủ. Kha Minh khẽ cắn môi, vẫn là có ý định dùng Kim Hạn tầm mắt thấy rõ tình huống như thế nào, trên người hắn Huyền Hoàng Vân Vân Bảo có thể phòng ngừa ba thành tà thần quấy nhiễu, đầy đủ trèo chống đến hắn niệm thái âm thần chú triệt để xua tàn đi. Sau một khắc, Kim Hạn tầm mắt cộng hưởng đến Kha Minh trong mắt. Kha Minh biết vì cái gì Kim Hạn không có tiếp tục chuyển đến thần niệm cáo chi tình huống, bởi vì xung quanh khắc đầy áp chế thần hồn chi lực phù văn. Chỉ thấy loạt vào trong tầm mắt mà đến, là to to nhỏ nhỏ mấy chục cái tiểu tế vọ vây quanh một cái đại tế vọ. Trên đài bên trên điêu khắc vô số như là mọi bụng lột ra các loại máu tanh hình ảnh. Lớn nhất cái tia tế đàn bên trên càng là mô tả một bức tựa như địa ngục nhân gian tế tự hình ảnh, từng cổ làm cho người dùng mình hàn khí phun ra đến, để trong sân nhiệt độ chợt hạn. Dưới tế đàn đứng đấy Lít Nha Lít Nhất Hồng Trần giáo đồ, bọn hắn đều là trầm mặc không nói, cầm trong tay bó đuốc, yên tĩnh nhìn chăm chú cái tia đại tế vỏ bên trên hiểu rõ một bóng người màu đen. Bóng người màu đen cao lớn vô cùng, dấu ở màu đen mũ trùm bên dưới gương mặt che kín vết sẹo, lộ ra song thủ không có một tia đủ, tại ánh lửa chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ khủng bố. Chỉ có máu thánh tế tự, chỉ có khổ nạn tiêu tên, chỉ có vô biên luyện ngục, mới có thể triệu hoán thần linh giáng sinh." Hắc bào nhân thấp giọng mở miệng, âm thanh khàn giọng, tựa như vết hổ gắng gượng ma sắt cùng một chỗ gạt ra lời nói. Nghi thức, Khải." Hắn xoay người, giơ cao tay phải lên, chỉ thấy trên đó nắm lấy một viên tươi sống nhảy lên trái tim. "Khải." Phía dưới hồng trần giáo đổ nhau nhau giơ cao tay phải lên, từng cái trên tay đều là nắm lấy một mai trái tim, huyết dịch thuận cánh tay chảy vào dạ bảo đem nhuộm thành đỏ tươi. Hắc Bảo nhân lại hô to, "Thả!" Hắn tiến lên một bước, Cầm trong tay trái tim để vào trong tế đàn ở giữa hình tròn cái hố bên trong. Thả. Hồng trấn giáo đồ cũng là như thế, bất quá tiểu tế vỏ bên trên lại là có 10 cái hình tròn cái hố. Kha Minh suy đoán, là Hắc Bảo nhân kia trong tay bẩn không giống bình thường, khả năng ẩn chứa một loại nào đó hào diệu. Trên thực tế, Hắc Bảo nhân kia trong tay trái tim cũng xác thực không phải là phàm vật, chính là trời sinh thể chất thông thần thể người sở hữu trái tim. Có được thông thần thể dạ, thỉnh thần nhập thân không cần bất kỳ giá nào, chỉ cần niệm động khẩu quyết, chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, tại thân linh phụ thân về sau, sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng. Đồng thời, thỉnh Thần là có sát suất, thường nhân thỉnh Thần sát suất bất quá nửa, mà Thông Thần thể là trăm. Những cái kia hồng trần giáo tay không bên trong trái tim cũng là kỳ lạ, đều là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm xuất sinh giả trái tim, hết thảy 44042, xung quanh tế đàn 43 cái, tăng thêm cái kia đại tế vào kiếm đủ 44 số lượng. Lại tại xung quanh khắc lên các loại tụ tập âm khí pháp trận, muốn triệu hoán cái gì loại hình thần linh, vừa xem hiểu ngay. Kim hạn loại này không có tư cách tham dự nghi thức hồng trần giáo độ liền đứng ở một bên nhìn bọn hắn, thẳng đến Hắc Bảo nam tử kia chuyển qua nhìn về phía bọn hắn, ngoác ra hiệu Thỉnh thần thai đến. Kim Hạn bên cạnh mấy tên giáo đồ lập tức quay đầu, một lát sau khiêng một tên hôn mê nữ tử trở về, thấy nữ tử bụng cao cao nâng lên, tựa như sắp lâm bồn đồng dạng. Bọn hắn khiêng nữ tử đi vào đại tế vỏ phía trên, đem bái phòng tại hắc bảo nhân trước mặt, xuất ra một cây chủy thủ, hô to một câu vì hồng trần. Trực tiếp lau cổ mình, máu tươi phun ra ngoài, vậy vào trên tế đàn. Bọn hắn động tác tựa như là một loại nào đó chốt mở đồng dạng, tất cả trên tế đàn hồng trần giáo đồ trong mắt tràn đầy của nhiệt, cùng nhau hô to một câu vì hường trận, đồng dạng lấy ra một cây chủy thủ hiệu do sinh mệnh mình. Không có chút nào do dự cùng trần chờ, đứng tại Kim Hạn bên cạnh còn thừa giáo đồ trong mắt tràn đầy thất vọng, tựa hồ là đang tiếp nối hiến thân không phải mình, để Kha Minh cảm giác vô cùng hoang đường. Máu tươi tại tế đàn đường vân bên trên lan tràn, thẳng đến che kín cả tòa tế đàn, tế đàn bên trên phủ văn phát ra u quang, đem tất cả huyết dịch hấp thu. Từng tòa tế đàn được thắp sáng, phát ra quang mang hướng phía ở giữa đại tế vò hội tụ, nếu là từ bên trên nhìn xuống mà xuống, chắc chắn nhìn ra những này tế đàn bày ra rõ ràng là một tòa đại trận bộ dáng. Hắc Kha Minh nghe không hiểu chú ngữ, quỳ trên mặt đất Trong phi nữ tử kia quỷ lạnh. Đương nhiên, nhiệt độ chợt hạ, vốn là lộ ra lạnh siêu siêu sân bãi, giờ phút này thế mà kết lên băng sương, kim hạn phun ra khí trong nháy mắt liền bị đông kết. Lúc đầu nặng nghề tầng mây trong chốc lát bị lực lượng nào đó xé nát, Cố lực lượng kia không biết đến vượt qua bao nhiêu thời gian cùng không gian, đi vào thiên mệnh, đi vào huyền châu, rơi vào nữ nhân trong bụng. Ách! Lúc đầu trong hôn mê nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu, nàng phân bụng cãng trướng càng lớn, thẳng đến phèn. Tại đầy trời máu thịt bên trong, một bóng người xuất hiện tại Kha Minh thực hiện bên trong. Toàn thân tràn ngập tâm khí, thấy không rõ dung mạo, mơ hồ có thể nhìn ra hắn có 5 cái cánh tay, khoảng cách hai đầu, còn thừa đầu kia sinh trưởng ở sau đầu, không có chân, nửa người dưới là nhiều vô số kẻ xúc tu từng cục cùng một chỗ. Hắc bào Nhân không dám nhìn bóng người này, sợ bị tinh thần ô nhiễm, mà là vội vàng dập đầu hô to, tín đồ cung nên hồng trần hai quân hữu hộ pháp thần. Nhân thần. Nhân thần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Kim Hạn, hắn ánh mắt giống như xuyên thấu mấy trăm vạn dặm, thấy được phía sau màn Kha Minh, hắn lộ ra vẻ tươi cười, giống một trảo, một đạo trong suốt dây nhỏ bị hắn bắt đi ra. Ngươi gọi Kha Minh a, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi nhìn lên đến, rất quý vị, ôi ôi. Nhân thần âm thanh tại Kha Minh trong đầu văng lên. Phan, Kim Hạn trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Bên kia Kha Minh đang nghe đạo thanh âm này một khắc này, lập tức lấy ra quẻ bản, đem tất cả tuổi thọ để thằng chiêm tinh diễn tiến quyết, trực tiếp thôi động nó đi vào siêu quần bản tụy tình trạng. Đầy trời tinh đồ từ quẻ bản nhảy ra, Kha Minh đem mình chuối nhân quả dấu ở tinh đồ chỗ sâu, lại xóa đi mình ký tức, để cái kia đầu nhân thần sử sau đó cười to nói: "Ha, ha, ha không tệ, không tệ." có chút tư lực, thế mà có thể làm cho ta không cảm giác được ngươi tồn tại. Càng ngày càng tốt chơi. Ta mới vừa giáng sinh, vì tránh né thiên đạo quy tắc cùng chư thần điệu ước, thực lực vạn không còn một, thay ta khôi phục một chút tư lực, lại đem ngươi bắt đến tình thế nham nháp. Chương 129. Hô, nguy hiểm thật. Xem ra tiếp xuống mục tiêu là trước tiên đem chiêm tinh diễn thiên quyết nâng lên viên mãn mới được, không phải bị tia cái gì quỷ nhân thần năm đến. Kha Minh lau trên đầu mồ hôi lạnh, từng ngụm từng ngụm thở phì tự hỏi đối sách. Mặc dù bị cái kia nhân thần biết được, nhưng là cũng không quan trọng. Dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không biết, có một ngày làm thị Hồng Trần giáo người thì đụng phải hắn, vậy coi như thật sự là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hiện tại biết Hồng Trần có như vậy một tôn tồn tại hàng thế, sớm chuẩn bị sẵn sàng, nói không chừng, ai thắng ai thua còn nói không chừng. Hắn Kha Minh cũng không tin thần linh giáng sinh không có bất kỳ cái gì đại giới, nếu thật là nguyên bản thực lực xuất hiện, như vậy, Kha Minh tại bị hắn biết được một khắc này, liền đã biến mất trên thế giới này, một tơ một hào vết tích cũng không biết lưu lại. Kha Minh trong mắt lóe ra nguy hiểm qua màn, nếu để cho hắn thành công, như vậy thế gian liền sẽ thêm ra một đầu thành thần đại đạo. Không rõ bệ hạ có hay không biết việc này, động thiên tổn tại hẳn là biết biết được a. Vẫn là cùng mặt trên hồi báo một chút. Cũng không biết Trừ nguyện bán thần lên làm không có, ta bắt đổi a. Kha Minh nghĩ đến, bởi vì thi triển diễn thiên quyết thần hồn chi lực tiêu hao quá lớn, hiện tại hắn cảm giác buồn ngủ, chỉ chốc lát liền vào nhập ngộng thôn quê. Mà trên thực tế nhân thần ngay cả thần linh cùng thiên đạo quy tắc đều che giấu, vì cái gì không gạt được nhân gian đột tiên? Chỉ là bằng hắn thực lực vốn không nên làm đến, cho nên Hồng Trần hai quân đưa cho trợ giúp, tại to lớn di chứng tác dụng dưới, để hắn thành công giáng sinh. Trừ Nguyệt lúc này cũng vẫn còn đang huyễn mộng cảnh bên trong tiếp nhận khảo nghiệm. Huyễn mộng cảnh chi chủ, thiết hạ một đầu 3000 giảm cầu thang, mỗi tầng cầu thang một cái huyễn cảnh, phá 3000 huyễn cảnh giả, liền có thể thành liền huyễn đạo bản thân. Trừ Nguyệt giờ khắc này ở 2.396 nặng cầu thang bên trong, mỗi khi nàng cảm giác không được, liền muốn trầm luân tại huyễn cảnh thời điểm, Kha Minh cố khí tức kia liền sẽ phun lên nàng tâm thần, cho nàng mang đến một tia thanh minh. Cho tới mỗi vượt qua nhất trọng, nàng liền đối với Kha Minh cảm sâu một điểm, nếu là vượt qua 3000, nói không chừng Kha Minh muốn làm đầy bản Nàng cũng biết không chút do dự nhúng ra. Nàng tại huyễn cảnh bên trong huyễn tượng hơn phân nửa là cùng Kha Minh cùng một chỗ kinh lịch một loại nào đó sự tình. đến đằng sau, nàng đều cảm giác những này chính là chân thật phát sinh qua. Phải biết, nàng đó là tu luyện huyễn đạo đạt đến không thể nói, có thể nghĩ, huyễn vọng cảnh chi chủ năng lực mạnh, lấy giả luật chân, lấy giả trở thành sự thật, hoàn toàn không là vấn đề. Hôm sau, Kha Minh, việc này là thật. Vạn Thái Bình chau mày, khắp khuôn mặt là nặng nề chi sắc. Kha Minh ung quyền, khắp khuôn mặt là xác định, là thật. Thuộc hạ dùng bí pháp trong lúc vô tình dò xét đến Tộc hạ dùng người đầu đảm bảo, nếu là có giả, đầu người rơi xuống đất. Cạch cạch cạch. Vạn Thái bình ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, suy tư một phen về sau, nói, nếu là là thật, ngươi lại lập xuống một cái công lớn. Bản tọa cái này đi bẩm báo bệ hạ, đợi cho đi Huyền Châu giò xét rõ ràng, lại bàn về công hạnh thưởng hoặc sự phạt. Hôm nay là khí hồn bí cảnh mở ra, thành bên ngoài có phi chu đưa đón, ngươi lại đi. Vâng. Kha Minh trả lời một câu, rời khỏi ngoài cửa. Sai Thiên Viễn cùng Quý Khang đã chờ đợi tại trấn Quỷ Ty cùng hồi lâu, thấy Kha Minh đi ra, vội vàng nói: kha Minh, đi ra. Chúng ta đi nhanh đi, không phải bí cảnh quan bế, hoặc là bị người hốt sạch, tổn thất kia liền lớn. Quý Khang vì sao tại? Tự nhiên là bành thiện vì bồi dưỡng cái này nhân đạo thiên mệnh, phái người đưa tới. Tự nhiên cũng là bản thể đi ra, an bài phân thân từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ lấy hắn. Khang Minh cười nói, tốt, chúng ta đi thành bên ngoài, nơi đó có đưa đón Phi Chu. Tiếng nói vừa ra, ba người hướng phía thành bên ngoài đi đến. Chỉ thấy Phi Chu bên trên tràn đầy thân mang hoa phục quan viên con cháu cùng con em thế ra Chỉ bất quá đám bọn hắn giờ phút này toàn đều vây quanh ở một cái nhìn lên đến tựa như 13, 14 tuổi trước mặt thiếu niên, khắp khuôn mặt là vẻ lấy lòng. Thiếu niên bên cạnh thì là có một nam tử nói liên miên lại nhại nói xong, "A Văn, chuyến này ngươi nhất định phải chú ý mình an toàn, chớ có ham chơi, mẹ ngươi đang chờ ngươi trở về." Ta mới nói, "Đi ngồi ngươi phụ hoàng chuẩn bị cho ngươi phi chu điểm an toàn, càng muốn tới đây làm chuyện gì?" Thấy một lần hình dạng, cùng cái kia Vương Chính Tâm có mấy phần quen biết, hiển nhiên là hắn nhi tử loại hình người nhà. Thiếu niên chính là cái kia muốn trở thành nho gia thánh nhân nhị hoàng tử Bành Văn. Kình ca, ngươi đừng nói nữa. Thiếu niên miệng bên trong hùa theo nam tử, lại là vừa thấy được đi lên Kha Minh mấy người, nhãn tỉnh sáng lên, gặt mở vây quanh hắn đám người, đi vào Kha Minh trước mặt. Bánh Văn chỉ vào Kha Minh, mở miệng nói ra, ngươi là Kha Minh a. Ta đại ca nói với ta, ngươi đặc biệt lợi hại. Đại ca ngươi? Không. Kha Minh chính kinh ngạc đại ca hắn là ai, Bành Văn trực tiếp mở miệng nói, nhận thức một chút, ta đại ca là thái tử, ta là nhị hoàng tử Bánh Văn. Tương Lai nho ra thánh nhân Bành Văn. Ha ha, nguyên lai là Bành huynh đệ đệ, nhị hoàng tử điện hạ, hữu lễ. Kha Minh hướng hắn ôm quyền ra hiệu, vừa cười nói, nho ra thấy nhân, thật đúng là không nhỏ mục tiêu, vậy ngươi ủng hộ. Ta sẽ, đứng, ngươi có thể hay không nói với ta ngươi cùng ta đại ca đã làm gì? Vì cái gì ta đại ca sẽ bị phụ hoàng đánh một trận? Phụ hoàng ta còn vừa nói nếu không phải ngươi, ta đại ca liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bành Vân trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nhìn Kha Minh. Kha Minh chỉ chỉ cách đó không xa chỗ ngồi, nói ra, cái này sao, nói rất dài dòng, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống, ta trầm giải cùng ngươi rằng. Tốt. Hai người đối thoại để ở đây người đều lấy làm kinh hãi. Thầm nghĩ khâm minh cái gì lai lịch. Tinh tế suy tư một phen, không có chút nào ấn tượng, hiển nhiên không phải đại gia tộc nào chi địa cùng quan viên tri địa. Bọn hắn lại nghĩ một chút, cứu thái tử, bốn bỏ năm lên đó là cứu tương lai hoàng đế. Tương lai bất tử, chắc chắn lúc tiên mệnh có một chỗ cắm rủi. Càng hứng hồ nghe bọn hắn nói, thái tử cùng tên này là Kha Minh nam tử tựa như quan hệ không tệ. Nghi do rằng chuyện này, bọn hắn nhao nhao lên lòng kết giao, đợi cho Kha Minh trưởng thành đứng lên, đây chính là một phần nhân mạch tài nguyên. Đột nhiên, có một quan viên con cháu hô to, "Kha Minh!" Cái kia liền muốn phong tử tức Kha Minh. Ngay vậy, đám người sững sở, sau đó mặt mũi tràn đầy hoài nghi nhìn về phía lên tiếng quan viên con cháu, nói: "Lâm huynh chỉ giáo cho. Lâm Huy, ngươi nói xem a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì phong tước?" Lâm Huy nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói: "Cha ta là Lễ Bộ Thị Lang các ngươi mọi người đều biết. Hắn mấy ngày trước đây nói với ta, có một cái gọi là Kha Minh, có phá giải quỷ vực năng lực, lại cứu thái tử, vậy hạ thật cao hứng phong hắn như lệnh huyện tự vị, để ta chú ý một chút, coi như không có bồi dưỡng được tốt quan hệ, cũng tận lượng không nên đắc tội hắn." Hắn tiếng nói vừa ra, lại có mấy người nói, "A, ta nhớ ra rồi. Cha ta cũng cùng ta nói qua, trả lại cho ta nhìn qua bộ dáng, giống như đó là hắn." "Vâng, đúng là hắn. Ta tối hôm qua còn nhìn qua, không sai." Mấy người lời nói, để đám người chấn động vô cùng, đưa ánh mắt nhìn về phía đang cùng Bành Văn Dạng thuật kha Minh trên thân, lòng kết giao càng phát ra trầm đậy. Lại thầm nghĩ người so với người làm người ta tức chết, đồng dạng niên kỷ, người ta phong tứ, mình còn đang chờ trưởng bối mở miệng mới có thể thu được một quan nữa trước. Chương 130. Sai Thiên Viễn cùng Quý Khang ngồi ở một bên, cầm lấy trên mặt bàn mâm đựng trái cây ăn, cũng bất kể là ai, thấy vây quanh Lâm Huy đám người, cười nói: "Các vị, là có chuyện gì không?" Lâm Huy cười ha ha một tiếng, ôn quyền nói ra: "Tại hạ Lâm Huy, gặp qua vị huynh đại này, hữu lễ." Ở phía dưới mới thấy huynh đài cùng vị kêu huynh đệ cùng tiến lên đến, không biết hắn cùng huynh đài có quan hệ gì. Hắn chỉ chỉ Kha Minh. Sai Thiên Viễn thả ra trong tay hoa quả, đồng dạng ôn quyền trả lời: "Tại hạ Sai Thiên Viễn, vị này là quý khang." Về phần quan hệ thế nào? Tự nhiên là chắc chắn hảo huynh đệ quan hệ. Lâm Vinh có gì muốn làm? Lâm Huy ngay vậy, trên mặt tươi cười, nói ra, tự nhiên là muốn làm quen một cái mấy vị. Tại hạ phụ thân chính là Lễ Bộ Thị Lang Lâm vấn. huynh trưởng chính là trong quân nhất giáo ý. mấy vị này đều là tại hạ hảo hữu. Hắn vươn tay, giới thiệu xung quanh mấy người, vị này là binh bộ cấp sự trung tri tử, Vương xa. Vị này là hộ bộ lang trung chi đệ, Dương Bộ. Vị này là mã gia dòng chính, Mã trượng Sơn. Vị này là Liên tiếp giới thiệu 7, 8 người, còn thừa những cái kia không có tiểu quan tiểu gia tộc con cháu, Lâm Huy cũng lười giới thiệu. Sai Thiên Viễn đảo mắt một vòng, đối bọn hắn cười nói: gặp qua mấy vị, gặp qua Sải huynh, Quý huynh. Đám người nhau nhau trả lời. Bọn hắn thấy Sải Thiên Viễn bên Hồng treo lơ lửng tiềm long lệnh bài cùng trấn quỷ ti lệnh bài, liền biết Sải Thiên Viễn cũng là thiên tư phi phàm kia hạng người, kết giao hắn tuyệt đối là có lợi. Về phần bên cạnh cái kia Quý Khang, mặc dù chỉ có một cái trấn quỷ ti lệnh bài, nhưng là toàn thân cao thấp quần áo rõ ràng là thiên công các sản vật, một thân xuống tới không thiếu được 100 vạn mệnh tệ, bực này tài lực, rõ ràng cũng là cái nào ẩn thế gia tộc đích hệ tử đệ. Đám người cũng không dám có chỗ coi nhẹ, cùng nhau vân an. Chớ a, đều ngồi đều ngồi. Sai Thiên Viễn cười chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, phối hợp rót chén trà nước. Lâm Huy ngay vậy, cũng không chối tử, chính là rút ngắn quan hệ cơ hội, trực tiếp ngồi tại bên cạnh hắn trống không vị trí, những người còn lại thấy thế cũng là như thế. Chỉ chốc lát, Lâm Huy chủ động tìm đề tài, một đoàn người cười cười nói nói đứng lên, chợt nhìn, bầu không khí cực kỳ hòa hợp. Sai Thiên Viễn cũng bất quá là cùng bọn hắn gặp dịp thì chơi thôi, hắn nhưng là nhìn thấy những cái kia hàn môn con cháu bị Lâm Huy một đoàn người vắng vẹ bộ dáng. Hắn Sai Thiên Viễn không có tiềm long cấp tầng này thân phận, nói cho cùng cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc con cháu. Lâm Vi mấy người ngay từ đầu cũng là đánh lấy thông qua mình kết bạn Kha Minh Tâm Tư. Xài Thiên Viện không có ý định cùng bọn hắn tham giao, nhiều nhất lăn lộn cái nhìn quấn mắt, làm rượu thịt chi giao. Một bên Bành Văn Tại nghe xong Kha Minh giải thích về sau, gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Xem ra huynh trưởng ta là thật thiếu Kha đại ca một cái mạng. Ta thay ta huynh trưởng lại cảm ơn Kha đại ca. Hắn đứng dậy, hướng phía Kha Minh cúi đầu. Không cần như thế, không cần như thế. Kha Minh vội vàng đỡ dậy hắn, nghe được hắn đối với mình xưng hô từ Kha Minh đến Kha đại ca, liền biết hắn là thật tâm thực lòng cảm tạ. Văn Văn lại là kiên trì bại xuống, về sau mới đứng dậy, lấy ra một quyển giấy tuyên đưa cho Kha Minh, nói: "Đây là Lý Thánh 4 chữ chân luôn mà bảo. Nếu là gặp phải địch đến, ném ra ngoài liền có thể chấn áp linh khiếu sơ phía dưới địch nhân. Vốn là có thể trấn áp cao đoạn, nhưng là ta dùng mấy lần, dẫn đến mặc bảo trở thành nhạt, chỉ còn đây điểm ý lực, hẳn là còn có thể dùng lần ba, liền đưa cho Kha đại ca." Kha Minh không có chối tử, hoàng gia con cháu, các loại thiên tài địa bảo, thần binh pháp bảo vô số, đây quyển thánh nhân chân luôn bất quá là chín châu mất sợi lông. Vậy thì cảm ơn nhị hoàng tử. Kha Minh mở ra xem xét trên tuyên chỉ tình linh viết quân tử làm cẩn thận bốn chữ xem xét liền biết là hạn chế hành động mặc bảo nho ra tu luyện tới cảnh giới cao thâm thể nội Hạo nhiên chi khí sẽ thúc đỡ ở y sinh trưởng ra đủ loại loạiuyền Diệu thần thông tỉ như cái gì ngôn xuất pháp thủy thiên nhân hợp nhất chờ chút mà Hạo nhiên chi khí bồi dưỡng là không cần tư chất tu luyện cho nên rất nhiều tu luyện vô vọng phạm nhân liền sẽ đi đến nho ra một đạo rất nhiều đại nho đều là không có tu vi trong người phạm nhân nhưng là mỗi vị đại nho thực lực lại là không kém gì Linh khíếu tu hành giả ngoại trừ tuổi thọ không có tu luyện giả dà Trường thọ nhất một vị đại nho cũng bất quá sống đến 500 tuổi thôi. Đương nhiên, những cái kia dị hóa là quỷ dị, cùng phi thăng nho thiên, không ở chỗ này loại. Tu hành giả cũng có thể tu tập nho đạo, bất quá bởi vì thể nội công pháp tu luyện được huyết khí cùng linh khí nguyên nhân, hạo nhiên chi khí lại nhận bọn chúng chúngức chế, tu luyện 10 năm khả năng không có chuyên tâm luyện hạo nhiên chi khí hơn 1 năm. Những cái kia làm ác yêu ma quỷ dị càng là vô pháp cảm nộ đến một tơ một hào hạo nhiên chi khí, nhận nho thiên vứt bỏ, làm ác người cũng là như thế. Chỉ có thể giống cái kia quan nhạt vân nhất dạng, nguyện tranh mình, giả bộ như là hạo nhiên chi khí Dựa vào nghiêm chỉnh tu luyện gia hạo nhiên chi khí người, khả năng cá nhân quan niệm bên trên có chút vấn đề, nhưng là liên quan đến gia quốc đại nghĩa cùng nhân tộc an nguy cái vấn đề thì chắc chắn sẽ không thương tiếc mình tính mệnh, sẽ vì nhân tộc chảy khô một giọt máu cuối cùng. Vẫn đứng tại Bành Văn bên cạnh nam tử đột nhiên lên tiếng nói, "Điện hạ, muốn chuẩn bị nhảy lên trời, ngươi chuẩn bị kỹ càng." Bành Văn nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, vội vàng lấy ra một mai đan dược một ngụm nuốt vào, lại ném ra một mai phủ lục hóa thành vòng phòng hộ vây quanh hắn. Minh không hiểu hỏi, "Nhảy lên trời? Có ý gì?" Nhị hoàng tử vì sao thận trọng như thế? Thế nhưng là có địch nhân tập kích. Bạch Văn không nói gì, mà là nam tử kia giải thích nói, nhảy lên trời, đó là phi chu bên trên khắc không gian đại trận, có thể tiến hành xuyên qua không gian, nhanh chóng đến một chỗ. Bất quá, nhảy lên trời bên trong gặp được không gian loạn lưu, có mảnh liệt choáng váng cảm giác, điện hạ là sợ choáng mới có thể như thế. Thì ra là thế. Kha Minh gật gật đầu, hướng nam tử kia nói, cảm ơn với tư cách huynh đài giải thích nghi hoặc, không biết vị huynh đài này họ gì. Nam tử nói ra, tại Hạ Vương Trường Thọ, bây giờ nhậm chức binh bộ viên ngoại lang. Nguyên Lai like là vương viên ngoại lang, thấy, bỗng nhiên một cú cả động, đánh gãy Kha Minh lời nói, ngay sau đó là một trận trời đất quay cuồng, mang đến mảnh liệt choáng váng cảm giác. Sau một lát, choáng váng cảm giác biến mất, nhảy lên trời kết thúc, Kha Minh cố nén ngoại ý, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, thầm nghi đụ tỉnh. Giờ phút này rất nhiều người đã xuất ra cái túi gói lên nói xuống đứng lên, trong khoang thuyền tràn đầy nôn mửa vị. Kha Minh bị hun chịu không được, đi vào bên ngoài bong thuyền hít thở mới mẹ không khí. sớm liền đến, đến thuyền, từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy, mặt từ trắng chuyển biến sẽ like hồng nhuận phân Trên bầu trời cũng có mười mấy chiếc phi chu, cùng nhau phi hành, bong thuyền cũng đứng đấy rất nhiều người, thấy Kha Minh nhìn về phía bọn hắn, có hồi cái hiền lành tiểu dung, có mặt mũi tràn đầy lạnh lùng toàn làm như không nhìn thấy, có trên mặt đều là khinh thường. Có cá biệt người tại nhìn thấy Kha Minh bên cạnh Bành Văn thời điểm, lập tức trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời tất cả đều là xì xào bàn tán thanh âm. Nhìn về phía Bành Văn ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều, xem bộ dáng là biết hắn thân phận. Sau một khắc, tất cả phi chu chậm rãi hạ xuống, phía dưới đã là người ta tấp nập cảnh tượng. Chương 131 Phi Chu tại tu sĩ chỉ dẫn dưới, dừng ở đất trống bên trong. Kha đại ca, chúng ta đi thôi." Bành Văn hướng Kha Minh nói một câu, liền không kịp chờ đợi hướng Phi Chu đi ra ngoài. Kha Minh thì là gọi Sải Thiên Viễn hai người tụ hợp, vừa rồi ra Phi Chu. Vừa bên dưới Phi Chu, liền có một đạo tựa như hồng trung âm thanh chuyển đến, sau nửa canh dở, khí hồn bí cảnh mở ra. Toàn đều cho lão phu tới kiểm tra ra trấn quyền. "Đừng gây chuyện." "Không phải, lão phu ngay cả sau lưng ngươi người đều đánh." Bành Văn nghe được đạo thanh này, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, cười nói: Lần này là Trương ra ra nhìn a, đi tìm hắn chơi đùa, lần trước hỏi hắn vấn đề vẫn chưa trả lời ta. Dứt lời, hắn liền dẫn Vương Trường thọ rời đi. Đi theo Sải Tiên Viễn bên cạnh chấp nối Lâm Huy thì là mở miệng nói, không nghĩ tới là Trương người cuồng tiền tối. Vạn Pháp đoán thể tông thái thượng trưởng lão, linh khiếu trung đoạn luyện thể cường giả, một thân cơ bắc thắng qua cao phẩm linh khí, đã từng một người độc chiến tam đại chúa cảnh quỷ dị cùng đại yêu, giết hai tổn thương một, lập xuống uy danh hiển hách. 3800, hạ bản cho chiến bá, hưởng đất phong 3000 Lâm Huy nói những này, ở đây con em quý tộc tự nhiên đều biết, hắn nói là cho Kha Minh mấy người nghe. Quả nhiên, Sai Thiên Viễn nghe xong, hướng hắn nói lời cảm tạ, "Cảm ơn Lâm huynh giải thích nghi hoặc." "Ha ha, không cần không cần, chúng ta đi trước xét vé a." Lâm Huy khoát qua tay, lại vừa đi vừa nói, "Sai huynh, mấy người các ngươi lần đầu tiên tới, khả năng không rõ khí hồn bí cảnh tình huống. Tại hạ liền nói với người nói chuyện." Nghe đồn, khí hồn bí cảnh chính là chết đi động thiên cường giả động thiên hình thành, tứ đại bí cảnh, liền mang ý nghĩa chết là động thiên cường giả chết đi, đi qua cải tạo liền trở thành bây giờ khí hồn bí cảnh, thiên mệnh còn có rất nhiều bí cảnh không bị phát hiện, nếu là tìm được một cái, đời này cũng không cần buồn. Khí hồn bí cảnh bên trong huyết khí cùng thần hồn là có nhất định số lượng, chốc lát hấp thu song tất, liền sẽ quan bế, chờ đợi lần một tích xúc hoàn tất sau mở ra, cho nên, có thể hấp thu khí hồn bao nhiêu toàn bộ nhờ cá nhân, chỉ bất quá, đại bộ phận người hấp thu đến trình độ nhất định liền sẽ báo hỏa, bị tức hồn bí cảnh đưa ra. Cũng có ngoại lệ, đó là đã từng liền xuất hiện qua một tên vạn năm không gặp thiên tài, trực tiếp hút khô khí hồn bí cảnh. Tên kia thiên tài chính là bây giờ kiếm tông tông chủ tông Xuân Thu, động thiên cường giả. Đây khí hồn bí cảnh bên trong có rất nhiều bộ đoàn, vây quanh một cây khí hồn trụ bày ra, khí hồn bắt đầu từ đây khí hồn trụ bên trong phát ra. Càng là gần phía trước bộ đoàn, hấp thu khí hồn càng là tinh thuần, hấp thu cũng nhiều hơn, ít đi luyện hóa trình tự. Cao nhất có 10 cái bộ đoàn, dựa vào cá nhân thực lực tranh đoạt, đương nhiên, nhị hoàng tử khẳng định là có một chỗ cắm rủi, cũng chính là còn lại 9 cái từ chúng ta cướp đoạt. Ta tin tưởng, mấy vị nhất định có thể đoạt được bảo tọa. Hắn cười tủm tỉm nhìn Sài Thiên Viễn mấy người. Sai Thiên Viễn đáp lại nói, "Vậy thì cảm ơn Lâm huynh xem trọng. Trở về đi mình đều, ta mời Lâm huynh còn có các vị uống rượu." "Thật sao? Vậy thông tại hạ liền không khách khí." Sài Thiên Viễn lời nói này chính hợp Lâm Huy tâm ý, hắn nói như vậy nhiều, không phải là vì một cái rút ngắn quan hệ kết quả. Bây giờ kết quả này, hắn rất là hài lòng. Không bao lâu, một đoàn người sắp xếp lên hàng dài, sơ lược xem xét, không ít hơn 300 người, Kha Minh thẩm nghị xem ra đầy khí hồn bí cảnh phát ra khí hồn vẫn là rất nhiều, không phải sao có thể cung cấp nhiều người như vậy tùy ý hấp thu. Kiếm Tiêu Tông tông chủ cũng là cực kỳ khủng bố, một người liền có thể hút khô một tòa khí hồn bí cảnh, Kha Minh không biết mình có thể làm được hay không. Nếu là có thể, như vậy hắn có thể trở thành động thiên tư chất, chính là chắc chắn sự tỉnh. Đưa ra một cái ra trấn quyền. Một tên bắt thịt toàn thân từng cục gã đại hán đầu chọc hướng Kha Minh nói: "Cho." Kha Minh lấy ra khí hồn bí cảnh ra trấn quyền, đưa cho đại hán. Đại hán tiếp nhận, nhét vào bên cạnh dụng cụ bên trong, tích tích vài tiếng, hắn xoay người nói ra: "Ngươi có thể tiến vào." Kha Minh gật gật đầu, nhanh chân rời đi, đi vào trong sân. Chỉ thấy một cái to lớn vòng sáng ở bên trong đứng thẳng lấy, lúc này trong sân một số đông người hoặc đứng hoặc ngồi chờ đợi khí hồn bí cảnh mở ra, không có người nào phi hành, bởi vì bên trong khắc họa cấm bay pháp trận. Sai Thiên Viễn một đoàn người sau đó cũng cùng theo vào, cùng Kha Minh tụ hợp. Thang đến cái kia phóng khoáng âm thanh vang lên lần nữa, một phút đồng hồ sau, khí hồn bí cảnh mở ra, chuẩn bị kỹ càng đi. Một vị cường tráng lão giả xuất hiện ở phía trên, cái kia cấm bay pháp trận đối với hắn giống như không có tác dụng đựng dạng, trong tay hắn còn cầm một người, xem xét đó là Bành Văn. "Xéo đi, tiểu tử thối." Nhìn thấy ngươi liền tiện chư người cuồng tiếu chửi một câu, đem bánh văn vứt xuống, phía dưới Vương Trường Thọ chẳng biết lúc nào xuất hiện, vội vàng tiếp nhận hắn. Cái kia vòng sáng ông một tiếng, khí hồn bí cảnh cảnh tượng hiện ra ở trước mắt mọi người, gặp qua người tự nhiên không có cái gì phản ứng, lần đầu tiên tới liền cảm thấy mới mẻ. Chúng ta đi thôi." Kha Minh nói một câu, nhanh chân hướng phía vòng sáng đi đến. Vượt qua vòng sáng, một cái hoàn toàn mới động tiên thế giới xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, ở giữa quả nhiên có cái đo đếm trăm mét cây cột lớn dựng đứng, một chút quá khứ, vậy mà nhìn không thấy đích đặt tại chỗ nào. Lít nha lít nhít bộ đoàn sắp xếp ở đây trong đất. Kha Minh là ai? Có thể ngồi những vị trí khác sao? Trực tiếp đi đến phía trước nhất một cái bộ đoàn, đặt ngông ngồi xuống, để còn lại tiến đến người thẩm nghị hắn lai lịch ra sao? Như thế cuồng vọng tự đại. Lúc này có mấy người khâm phục, nhìn bên hông bên trên treo lơ lửng lệnh bài viết ngọc đao hai chữ, lập tức có người lên tiếng kinh hồ, là địa cấp thượng phẩm tông môn Ngọc Đao Tông. Ngọc Đao Đao khí xâm nhập thể nội, sẽ đem nhân hóa là ngọc thạch một dạng tồn tại. bên trong càng là có mấy đại ẩn phong cường giả. Đây người muốn thảm Ngọc Đao Tông một người cầm đầu đi vào Kha Minh trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, các hạ thật lớn lá gan, lại dám trực tiếp chiếm cứ bảo vị, cũng không nhìn ta lục phán có đáp ứng hay không. Cho láo tử đứng lên. Hắn tiếng nói vừa ra, đoàn thân cao đoạn khí tức phát ra, để đám người lại là giật mình. Ở vào tuổi của hắn, trừ ra những cái kia 10 gia tộc lớn nhất cùng thiên cấp tông môn tỷ mỹ bồi dưỡng truyền nhân bên ngoài, đúng là thiên phú đỉnh tiêm cái kia một hàng. Kha Minh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí bình tĩnh, chỉ là đoàn thân cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lan. Đoàn trung đoạn khí tức quét sạch toàn trường. Cái tự cố uy áp làm cho tất cả mọi người sững sờ, đặc biệt là Lục Phán, tại phía trước nhất tiếp nhận lớn nhất áp lực, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, giang run lên. Đám người lấy lại tinh thần, xôn xao, Kha Minh nhìn cách mạo cũng là có chút tuổi trẻ, lại có thực lực như thế, nếu là liệt ra một thiên tài bảng danh sách hoặc là cái gì thiên kiêu bảng, nhất định danh liệt 10 vị trí đầu. Lâm Huy đám người càng là vô cùng kinh hỉ, thầm nghĩ mình kết giao một vị tương lai đại năng, rất có thể chính là một tôn độc thiên. Vâng, là tiểu cái này lăn. Lục Phán thấy Kha Minh không có cùng mình so đo, lập tức cởi lấy lòng một tiếng mang theo cùng lớp vây quanh một bên khác, tìm trong đó ở giữa chô ngồi xuống. Kha Minh chỉ cảm thấy thư sướng vô cùng, mình tân tân khổ khổ khắc mệnh tu luyện, không phải là vì hôm nay dạng này. Thoải mái. Chương 132. Quý huynh, chúng ta đi qua đi. Sai Thiên Viện thấy Kha Minh ngồi xuống, chào hỏi Quý Khang một câu, liền tới đến Kha Minh đằng sau chô ngồi ngồi xuống. Chờ đợi phút chốc, nhưng không thấy Quý Khang bóng người, ngẩng đầu nhìn một vòng, phát hiện hắn đã ngồi tại hàng trước nhất, một bộ đương nhiên bộ dáng. Lúc này, hàng trước nhất vị trí đã ngồi đầy người, trừ gia nhị hoàng tử bên ngoài. Từng cái đều là đoán thân đình phong, còn có hai vị thượng thần sơ đoạn cấp bậc thiên tiêu. Một vị bạch bảo đồng bền, gánh vác lấy hai cây trường đao, đao tước phủ chặt trên mặt tràn đầy cứng cõi chi sắc, toàn thân khí tức hoáy động mãnh liệt, tựa như cái nào tông môn thiên tài. Một vị vàng nhạt thanh lịch váy dài, song mâu sáng tỏ mà trong suốt, giống như là hai viên minh tinh đang nhấp nháy lấy qua mang, một đầu mềm mại tóc dài, lộ ra khuôn mặt càng thêm xinh đẹp, non mịn trên cổ tay có một chuỗi vòng tay, trên đó khắc lấy chữ linh, hiển nhiên là một gia tộc con cháu. Mọi người ở đây, tự nhiên nhận biết mấy người bọn họ chỉ có Quý Khang cái này gương mặt lạ, vốn định tìm hắn phiền phức, lại bị hắn tản mát ra đoàn thân định phòng, khí tức dọa lui. Sai Thiên Viễn đẩy một cái ngồi tại bên cạnh hắn Lâm Huy, hỏi: "Lâm Huy, hai vị kia ngươi có biết hay không?" Lâm Huy kiên nhẫn giải thích nói: "Nam tử kia tên là Kim Bất Hối, chính là Thiên cấp thượng phẩm tông môn Đao Tông đại sư huynh, trời sinh Đao tông, bái Đao Tông tông chủ vị sư, 10 năm lĩnh ngộ tông chủ tuyệt học Tiệt Tiên Đao ý, uy lực vô cùng. nay thiên tài nhất đệ tử. Nữ tử kia tên là Vân, mệnh thứ 11 thế gia Linh gia bây giờ đệ nhất thiên tài." Không chỉ tu vì đạt được đến ẩn thần sơ đoạn vẫn là một tên điệu cấp thượng phẩm luyện Đan sư càng là danh hoa trên bảng bài danh thứ 8 danh hoa nếu là ta có thể hái được hoa này giảm Thọ 10 năm cũng nguyện ý. ýài thiên viên thấy hắn một mặt hoa si bộ dáng liền biết lời ấy không giả bất quá tên này hoa bảng là cái gì chờ về đi hắn xài thiên viện nhất định phải hào hảo quan sát một phen đông Đông nhiên ở giữa khí hồn đại trụ chuyển đến một đạo tiếng vang vô số đỏ tươi xương mù từ đó lan ch ra trong chốc lắt liền khuyết tán đến toàn trường đám người thấy thế không dám lưai biếng Vội vàng vận chuyển công pháp, trắng trận hấp thu cái kia đỏ tươi sương mù. Trong lúc nhất thời, người người đều hóa thành một cái tiểu vòng xoáy, đem đỏ tươi sương mù lôi cuốn lấy hấp thu vào thể nội nơi đan điền cùng thần hồn ở thức hải chỗ. Kha Minh chờ ba vị ẩn thần vòng xoáy nhất là Đồ Suất, đặc biệt Kha Minh, Kim Bất Hối hai người là đoán thân gấp hai lớn, Kha Minh là bọn hắn gấp hai lớn, đồng thời còn tại cấp tốc huyết trương lấy kích thước. Không phải là không có âm hiểm đại năng nghi tới tại đây khí hồn trụ làm chút tay chân, đem hấp thu khí hồn sương mù thiên tài toàn bộ khống chế lại cho mình sử dụng. Trên thực tế, tại vài ngàn năm trước Yêu quỷ đạo hành hành bá đạo, vạn yêu quốc chúa tể đại lục thời điểm, cũng xác thực có yêu quỷ đạo đại năng làm như thế, khống chế số lớn thiên tài, hoặc là hấp thu bọn hắn tiên tư, hoặc là vì chính mình nưu sự. Nhưng chưa từng nghĩ, có một ngày một vị lao quái trong lúc vô tình đem Thiên Mệnh Thủy Hoàng bỏ vào khí hồn bí cảnh, bị hắn hút khô khí hồn về sau, giả bộ như bị khống chế bộ dáng, trốn thoát. Tại trong năm về sau, Thiên Mệnh Thủy Hoàng dẫn theo trường thường, đem lão quái này truy sát, lại dẫn đầu đại quân, đánh xuống thiên mệnh, đem quốc thổ bên trong tất cả đi việc này toàn bộ chém giết hầu như không còn đem bốn cái bí cảnh khí hồn trụ kết nối thành một cái đại trận, chốc lát có người muốn thông qua khí hồn trụ công chế thiên tài, liền sẽ hướng về thiên hạ chuyển lại tin tức, người người cùng công chi. Dù sao, ai cũng không muốn mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng đệ tử thành người khác quân cờ. Chỉ có một ít xa xôi tiểu quốc bí cảnh, giả bộ như vô chủ thực tế ngầm huyền cơ bí cảnh, còn có tôn trọng mạnh được yếu thua vạn yêu quốc còn tại như thế hành vi, địa phương còn lại đã không người dám bên ngoài ngồi. Sau lưng những cái kia bản tự, lại bởi vì ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên tạm thời không người phát hiện, hoặc là nói, dù cho phát hiện, cũng bởi vì đủ loại lợi ích sẽ không nói ra. Một lúc lâu sau, đã có hơn phân nửa người bởi vì hấp thu báo hòa mà bị chuyển tống ra ngoài, Lâm Vi Thế mà còn kiên trì đến bây giờ, từ trên người hắn tản mát ra khí tức đó có thể thấy được hắn cũng là một tên đoán thân trung đoạn tồn tại, thiên phú không kém. Ma Kha Minh hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn, cơ hồ bao dung nửa cái sân bãi, tiên thiên tử khí quyết điên cuồng vận chuyển, đem đại lượng khí hồn xương mù hấp thu vào thể nội. Hắn khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng hùng hậu, mới vừa tấn thăng nội hàm hồn trung đoạn, cơ sở nhanh chóng đệ lên chắc, trở nên viên mãn, lại hướng phía cao đoạn phát động tiến công. Sau 2 canh giờ, trên sân chỉ còn lại có hàng chực nhất 10 người còn có giải rác mấy cái như là xài Thiên Viễn, Đồng Dạng Thiên Phú miễn cưỡng hấp thu. Sau 3 ba canh giờ, trên sân chỉ còn lại có 5 người. Kha Minh, Quý Khang, Kim Bất Hối, Linh Vân, Bành Văn. Trừ ra Kha Minh, còn lại 3 người sắc mặt trắng đỏ bừng, xem ra cũng nhanh đến cực hạn. Quý Khang thầm nghĩ, Kha huynh thiên tư quả nhiên kinh người, khó trách Bạch Hạ muốn ta trước đi theo hắn, nếu là ta cái này nhân đạo thiên mệnh là Kha huynh, nói không chừng hắn hiện tại đã bước vào gần thần đỉnh phong. Kim Bất Hối hai người thì là kinh ngạc vô cùng. Kha Minh hình dạng tại hai người trong đầu không có chút nào ấn tượng, hiển nhiên không phải cái gì thiên cấp tông môn cùng thế gia đại tộc con cháu, khó trách có thể thành tựu luân thần trung đoạn, phần này thứ tư, coi là thật độc nhất ngàn. Bành Văn thì là hứng hở, nếu không phải Bành Thiện cường ngạnh thái độ, hắn vốn là không muốn tu luyện, bộ dạng này chỉ làm liên lụy hắn hạo nhiên chi khí tiến trình. Sau 4 canh giờ, tất cả mọi người ở đây bên ngoài chờ người cuối cùng đi ra, bọn hắn mặc niệm lấy thời gian, thấy thế một vị động thiên thiên tài xảy ra chuyện. Tấm kia người cuồng phất tay thả ra một mặt linh kính, treo lơ ở không trung. Khí hồn bí cảnh bây giờ hình ảnh xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Chỉ thấy Kha Minh hình thành vòng xoáy đã bao trùm cả tòa khí hồn bí cảnh, phương viên vài trăm mét đại luồng khí xoáy liên tục không ngừng thôn tính khí hồn xương ngủ. Kha Minh giờ phút này sắc mặt cũng lộ kiểm ra hơi hồng nhuận phấnớt, tựa như xa xa không có đạt đến cực hạn, chỉ là cắm đầu đem khí hồn xương ngủ chuyển hóa làm huyết khí cùng thần hồn chi lực. Lại đem bộ phận rốt vào một đao quyết đao khí bên trong, giờ phút này tam sắc đao khí vô cùng sáng tỏ, chiếu rọi tử phủ, nhìn một chút, liền cảm giác hai mắt bị sắc bén đao khí cắt đứt đồng dạng kịch liệt đau nhức vô cùng. Năm canh giờ 6 canh giờ. Tại canh giờ thứ 7, Kha Minh bị Tức Hồn Bí cảnh đưa đi ra, không phải là bởi vì hắn đạt đến bao hỏa, mà là bởi vì bên trong khí hồn xương ngủ bị hư khô. Kha Minh giờ phút này vẫn chưa thỏa mãn nhìn quan bế vòng sáng, liếm liếm khỏe miệng, thầm nghĩ, lại nhiều một điểm liền tốt, lại hấp thu nửa canh giờ, ta liền có thể nhất cử bước vào gần thần cao đoạn, tuổi thọ lại thêm 300. Đột nhiên, ánh mắt hoa lên, một vị lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn, tập trung nhìn vào, đương nhiên đó là tấm kia người cùng. Hắn ý cười đầy mặt, dùng sức vỗ vỗ Minh bà vai, cười nói, "Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử." Nhiều năm như vậy, lại ra cái có thể đem khí hồn bí cảnh hút khô động thiên hà giống. Không biết tiểu Hữu bây giờ có thể tăng thêm môn phái. Chương 133. Lão phu có thể đáp ứng ngươi, nếu là ngươi gia nhập Vạn Pháp Đoán Thể Tông, trực tiếp hưởng thụ cao nhất đãi ngộ, thăng đại sư huynh. Trương Ngụy cuồng vút dâu, trong mắt tràn đầy thưởng thức, chờ đợi Kha Minh hồi phục. Kha Minh bị hắn đập mấy lần bả vai, chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, âm thầm tán thưởng không hổ là luyện thể cường giả, sau đó cười nói, Tiền Bối Vạn Bối chính là tiềm long đệ tử, cũng gia nhập Chấn Quỷ Tị, khả năng. Không tiện lắm. Chư người cùng lại là mặt mũi tràn đầy không thèm để ý, nói ra, đây có gì phương? Ta vạn pháp đoán thể tông cũng không phải không có đệ tử ở trong đó nhậm chức, đây đồng thời đại sư huynh càng là chấn quỷ ti toán rủng, còn là một vị kiêu kỳ ý. Không sao không sao, việc nhỏ. A, đây. Kha Minh xấu hổ cười một tiếng, lại cự tuyệt nói, tiền bối, Văn bối bây giờ còn không muốn gia nhập tông môn, có thể để tại hạ trở về cân nhắc một phen. Chư người cùng thấy hắn nhiều lần cự tuyệt, liền biết hắn bây giờ đích sắc không có ý nghĩ này, chỉ có thể lấy ra một mai lệnh bài đưa cho hắn, mặt mũi tràn đầy thất vọng, nói ra Đã như vậy, Lao phu cũng không bắt buộc. Đây là lão phu lệnh bài, nếu là tiểu hữu thay đổi chủ ý, muốn gia nhập tông môn, nắm lệnh này bài liền có thể nhìn thấy Lao phu. Vâng, cảm ơn tiền bối. Kha Minh tiếp nhận lệnh bài, đem thu nhập không gian giới bên trong. Chư người cuồng khẽ vỗ cảm, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Sai thiên viên tiến lên, giả vợ giả vị đưa tay đeo tại sau lưng, thản nhiên nói, "Tiểu Minh a, Người thực lực rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, làm ta chân chó a." Xéo đi. Minh cười mắng một câu, lại nói, "Sắp trời không còn sớm." Chúng ta vẫn là nhanh lên đi cưới phi chu trở về. Ân, quý huynh, chúng ta đi. Sai Thiên Viễn gật gật đầu, theo lên Quý Khang hướng phía Phi Chu đi đến. Kim Bất Hối cùng Linh Vân nhìn Kha Minh bóng lưng, một vị trong mắt tràn đầy nóng bỏng chiến ý, một vị ánh mắt lưu chuyển tràn đầy thưởng thức. Tại Kha Minh trở về mệnh đều thời điểm, hắn hút khô khí hồn bí cảnh tin tức đã chuyển khắp thế gia đại tộc cùng đại tông môn, bọn hắn nhao nhao phái ra mời chào sứ giả, nhìn xem có thể hay không đem thu làm hạ. Vị ghế tiếp độc tiền, dạng này dụ hoặc, đối bọn hắn không thể bảo là không lớn. Tin tức này cũng thông qua Vạn yêu Quốc nội gián, truyền vào Vạn yêu Quốc chủ Lôn thai bên trong. Một nhóm ám sát tiểu đội bị Vạn yêu Quốc phái ra, Vạn yêu Quốc chủ muốn đem Kha Minh bóp chết tại cái nơi bên trong. Chưa trưởng thành đứng lên thiên tài, cùng phế vật không hề khác gì nhau, thậm chí càng kém. Bởi vì thiên tài cuối cùng sẽ nhận tài nguyên nghiêng. Bạch Thiên tự nhiên cũng đã nhận được tin tức này, hắn ngồi tại trong tầm cung bàn bên cạnh, bên cạnh là Hoàng hậu Đông Phương Ngực Du, hắn trong mày, miệng bên trong lầm bẩm nói, Vạn Ưu Quốc chắc chắn phái người ám sát. Ta mệnh thiên tài, không biết bao nhiêu chết trên tay bọn họ, đáng hận. Hắn đột nhiên đứng lên đến Trong mắt tràn đầy lửa giận, thấp giọng quát tầm lên, "Các người muốn chơi, ta Bành Thiện phụng buổi tới cùng." Tự hồ là hạ quyết tâm, nếu không tiếc tất cả bảo trụ Kha Minh. Đông Phương Nhược Du lại là đột nhiên mở miệng, "Vậy hạ, thần thiếp có nhất pháp." Ân Hải Phi lại nói nói, Bành Thiện lông mày nhíu lại, ra hiệu nàng nói tiếp đi. Đông Phương Nhược Du cầm lấy trên bàn một cái táo trường, đưa cho Bành Thiện, buồn bã nói, "Vậy hạ, đây không phải đã có sẵn biện pháp a? Vừa vặn đây phàm nhân quốc quỷ dị nảy sinh, hướng chúng ta cầu cứu, để hắn đi giải quyết, thuận tiện tránh cái danh tiếng" đợi cho chúng ta giải quyết những người ám sát kia, lại để cho hắn trở về. Bành Thiện nhãn tỉnh sáng lên, vũ bàn một cái, cười to nói, "Ha ha ha. Quả nhiên là tốt biện pháp, nhược du, ta may mắn nhất chính là đã cưới ngươi. Quả nhiên là ta hiền nội trợ." Đông Phương Nhược Du lại là hướng hắn liếc mắt đưa tình, thấp giọng nói, "Vậy hạ, thời điểm không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi a. Kha Minh, bệ hạ có lệnh, cho ngươi đi giải quyết đây phàm nhân trong nước sự kiện quỷ dị." Sáng sớm, Vạn Thái Bình tự mình tìm tới Kha Minh, đem Bành mệnh lệnh truyền đạt cho Kha Minh. Kha Minh một mặt ngộp bức, phàm nhân quốc Tuy tiện phái cái dương hỏa đều có thể giải quyết ta để cho mình cái này còn thần chẳng phải là giết gà dùng đau mổ Châu vạn Thái bình tiếp xuống nói lại đẩy ngã kha Minh ý nghĩ chỉ thấy hắn tiếp tục nói bản tọa liền nói cho người một cái phạm nhân quốc tin tức Phạm nhân Quốc tên như ý nghĩa chính là tất cả đều là phạm nhân quốc gia nhân khẩu ba và vạn, vạn Quốc thổ coi như bao là tại chúng ta thiên mệnh phía Đông Nam vì cái gì tất cả đều là phạm nhân bởi vì có đầu đại đạo tên là hóa Phàm chẳng biết tại sao vỡ nát hắn lớn nhất một mảnh mảnh vỡ rơi xuống nơi này chỗ từ đó Phương viên 300 vạn dặm chí địa, phàm là tiến vào giả, tu vi toàn tán, hóa thành phàm nhân, tất cả pháp thuật thần thông, thậm chí quỷ dị cũng biết suy yếu đến cực hạn. Ngoại giới người, có thể tùy thời đi vào cùng đi ra, phàm nhân quốc chi người, lại bởi vì hóa phàm đại đạo ảnh hưởng, vô pháp ra ngoài. Bất quá, thật đúng là để bọn hắn mở ra một đầu con đường tu luyện, tên là nội công. Bốn cái cảnh giới, hậu thiên, thiên thiên, tông sư, đại tông sư. Cương đại nhất đại tông sư phải cùng Dương Hỏa Sơ đoạn không sai biệt lắm, dùng nội lực thay thế huyết khí, trường thọ nhất mệnh giả bất quá 200 đánh rất quỷ dị vô pháp gia tăng tuổi thọ. Ngoại giới người tiến bảo, liền muốn dựa theo bọn hắn con đường tu luyện lại tu luyện từ đầu, đợi cho rời đi thời điểm, tu vi mới có thể khôi phục. Lần này phải ngươi đi qua, chính là bởi vì bọn hắn trong quốc gia đại lượng sự kiện quỷ dị xuất hiện, thế là liền cho ngươi đi qua, ngươi có thể gánh bốn người cùng ngươi cùng một chỗ. Tăng lên tới đại tông sư vật tư đã chuẩn bị kỹ cảng, thành bên ngoài có phi chu đưa các ngươi, hôm nay liền xuất phát. Vạn Thái Bình nói xong, ném cái không gian giới chỉ cho Kha Minh liền biến mất không thấy. Kha Minh tiêu hóa lấy đạt được tin tức, sau một lát mới phun ra một câu, lại muốn bận rộn. Tìm tới xài Thiên Viễn cùng Quý Khang, đạt được bọn hắn sau khi đồng ý, lại đến Tiềm Long Cát, nhìn xem có thể hay không kéo mấy người. Kết quả là đụng phải hôm đó Minh Tâm pháp sư, Kha Minh đối với hắn có chút hảo cảm, liền dự định mời một phen. Minh Tâm pháp sư nghe xong là trừ quỷ, không nói hai lời liền đáp ứng. Đi vào Tiềm Long Cát, thật vừa đúng lúc, vừa vào cửa liền nghe đến một câu, "Kha Minh mấy ngày không thấy, vẫn là như vậy anh tuấn tiêu sái." Kha Minh xem xét, chính là cái kia Khánh Vạn Tài. Khánh Vạn Tài đến làm vào các tụ tụ, vừa định đi, đã nhìn thấy tiến đến Kha Minh, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. "Ha ha, cũng vậy, Khánh huynh cũng là một biểu cả người cả của." Kha Minh cười nói, lại nói, "Khánh huynh, nhưng có không? Ta muốn mời ngươi." Kha Minh đem sự tình nói một lần, Khánh vạn tài vô đùi, nói, "Loại này chuyện lý thú, há có thể không đi. Ta đối với cái kia phàm nhân quốc cũng hơi có nghe thấy, nghe nói bọn hắn thừa thải một loại tên là long huyết thảo dược liệu, đối với để tăng cường độ thân thể rất là hữu ích chỗ, một gốc tại thiên mệnh giá cả đạt đến 500 mệnh tệ. Lần này đi, nói không chừng có thể thu một nắm" mở rộng một cái thương hội nguồn cung cấp. Kha Minh thấy hắn đáp ứng, 5 người kia tiểu đội liền đủ, cười nói, "Đã như vậy, chúng ta đi thôi. Thành bên ngoài đã có Phi Chu chuẩn bị, chúng ta đi liền có thể." "Lại đi, lại đi." Phút chốc, tiểu đội đang tàu cao tốc bên trên biết nhau một phen về sau, hướng phía Phạm Nhân Quốc tiến đến. Chương 134. Vạn yêu Quốc. Hoàng, ám tuyến gửi thư, cái kia động thiên hạt giống Kha Minh đã trốn hướng Phạm Nhân Quốc, cần phải tiếp tục đuổi giết. Tráng lệ đại điện bên trong đứng thẳng lấy một cây dùng không biết tên dầu chân chế tác ngọn đến, tựa như cây cột đồng dạng khổng lồ. Theo Thiếu Đốt, tản mát ra cổ cổ dị hương, tham thảm ánh đến chiếu sáng lấy đại điện bên trong cảnh tượng, lộ ra bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Một cái song đầu dương yêu hai đầu gối quỷ xuống đất, đầu thật sâu thấp, nghe quanh mình tê dến cầu xin tha thứ thanh âm, tâm lý sợ hãi đến cực điểm, không dám nhìn thẳng hoàng vị bên trên cái kia đạo khủng bố thân ảnh, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí báo cáo tình huống. "Ôi ôi, Phạm Nhân Quốc, rất tốt, rất tốt. Người dẫn đội 300 cho chấm bắt sống trở về, chấm đã trăm năm trườn lên qua nhân tộc động thiên hạt giống tùy náu, thật sự là tưởng niệm đến cực điểm." ngươi sống tùy náu, soi bên trên nóng quần quận linh khiếu tu sĩ người giàu, "T, mỹ vị, coi là thật đẹp. Ngươi, nếu là thất bại, ngươi biết hậu quả." Vạn yêu cop tay phải bên trong luốt luốt không rõ vị nào thẳng xuôi xẻo xương sọ, trôi miệng góc nước bọt, bốn mắt bên trong tràn đầy đối với Kha Minh tùy náu khát vọng. Hắn ngồi tại bạch cốt huyết nhục trồng chất hoàng vị phía trên, dùng lam màu lục con ngươi nhìn xuống tại mặt đất run lẩy bẩy xong đầu Dương yêu, lại phun ra một câu, "Không cần như thế sợ hãi, ngươi nếu là hoàn thành chấm phân phó sự tình, chấm không phải sẽ đối với ngươi như thế nào?" Lùi ra đi. "Vâng." Thần cáo lui. Song Đầu Dương yêu cực lực ổn định mình run lên chân, từ mặt đất đứng dậy, thối lui đến ngoài điện vài trăm mét sau mới lau cái trán mồ hôi lạnh, thầm nghĩ, sẽ không làm gì ta. Đời trước xương sọ còn tại trên tay ngươi. Cũng bởi vì hắn nhìn Vạn Yêu Quốc chủ một chút. Trên cổ yêu đầu liền không có. Vạn Yêu Quốc chủ như thế tàn bạo hành vi, tự nhiên có người không phục, có thể, Vạn Yêu Quốc tôn chỉ chính là cường giả vi tôn, thật đáng tiếc, Vạn Yêu Quốc bên ngoài bảy vị không thể nói cấp bậc tổ tại, Vạn Yêu Quốc chủ là tối cường cái kia. Đã từng một người độc chiến ba vị không thể nói, được Vạn Yêu Quốc, quốc chủ bảo tọa. Nếu không phải mệnh đều có vậy, nhưng đánh giết không thể nói cấp bật pháp trận, Vạn yêu Quốc chủ đã sớm đơn thương độc mã xông tới giết, cầm xuống bành thiện tìm niềm vui. Xong đầu Dương yêu một bên đậu đen rau muốn lấy Vạn yêu Quốc chủ, đi một bên mộ tập nhân thủ, gọi đến huyết ngược cảnh 270 người, hoán cảnh 30, tăng thêm hắn, cái này chú, ngựa không dừng vó hướng phía phạm nhân quốc tiến đến. Mấy vị, phạm nhân quốc biên rồi đến, ta sẽ không tiến các ngươi, chúc các ngươi may mắn. Điều khiển phi chú lão giả hướng Kha Minh mấy người nói ra. Kha Minh khẽ bước cảm, cười nói, ta ơn lão bá, lão bá đi tốt. Dứt lời, liền dẫn một đoàn người bên dưới phi chu. Bên dưới chỗ con đường, có cái cao tới 100 mét to lớn bia đá, dâng thư phạm nhân quốc ba chữ. Kha Minh không chút do dự, một cước bước vào. Đông. Một đạo tiếng trung tại đầu góc hắn vang lên, ngay sau đó là một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức hàn lâm, Kha Minh cảm giác mình tu vi nhanh chóng rơi xuống, nhưng không có mảy may thống khổ cùng dị dạng cảm giác. Thẳng đến rơi xuống đến huyết khí đỉnh phong cảnh giới, không có tư chất tu luyện phàm nhân cũng có thể đạt đến cảnh giới. Trên thân huyết khí, nhưng lại là nhanh nhanh chuyển hóa làm một loại không hiểu lực lượng, chẳng đến huyết khí cảnh cũng biến mất chứ để biến thành một loại khác tu luyện đường tắt. Kha Minh suy đoán đây cũng là phàm nhân quốc khai phát nội lực tu luyện đường tắt. Dựa theo bọn hắn cảnh giới phân chia, hắn bây giờ hẳn là hậu thiên định phong cảnh giới. Nhìn về phía Sải Thiên Viễn mấy người, bọn hắn cũng đồng dạng là như thế. Như thế xem ra, huyết khí chuyển hóa nội lực sẽ tổn thất rất nhiều, dẫn đến ngoại giới cao thủ tới đây, cũng bất quá một giới hậu thiên, so phạm nhân quốc võ giả cường không được mấy phần. Khả năng này là hóa phàm đại đạo đối với phàm nhân trong nước bách tính một loại bảo hộ. Nghĩ xong, Kha Minh lấy ra vạn thái bình cho hắn tài nguyên tu luyện phân phát cho mấy người, nói Chúng ta trước tiên tìm một chỗ yên lặng địa phương, tu luyện to lớn tông sư lại đi hoàng đô một hồi phàm nhân quốc hoàng đế, như thế nào? Đi. Mấy người gật gật đầu, xem như đáp ứng. Sau đó, trong tu luyện, Kha Minh cảm giác mình tiên tiên tử khí quyết tốc độ tu luyện kém xa trước đây, bây giờ hẳn là chỉ có thể được xưng tụng là nhân cấp công pháp cực phẩm. Xem ra công pháp cũng sẽ bị hóa phàm đại đạo áp chế, rất là giảm xuống tốc độ tu luyện. Một ngày sau đó, đám người dựa vào tài nguyên tu luyện, trực tiếp tăng lên tới đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, nhảy lên trở thành phàm nhân quốc cường đại nhất tồn tại. Sau đó đám người ngựa không dừng vó đuổi tới phạm nhân quốc hoàng đế, lấy ra thân phận tín vật về sau, phạm nhân quốc hoàng đế để mấy người vào triều đình thấy một lần. Kha Minh bước vào triều đình bên trong, chỉ thấy cả triều văn võ cùng hoàng đế sớm đã chờ đợi lâu ngày, vừa thấy được mấy người tiền đến, liền cao giọng nói, "Chúng ta cảm ơn quý khách tới đây trừ quỷ dị yêu ma." Trừ ra hoàng đế, Bạch Quan hướng phía mấy người cùng nhau túi đầu, Kha Minh ngược lại là không có cảm giác gì, bên cạnh xài Thiên Viễn cái cảm cao cao nâng lên, lộ ra có chút hưởng thụ. Sau một khắc, hoàng đế từ trên long ỷ đứng dậy, đi vào mấy người trước mặt, nói ra Quý khách rốt cuộc đã đến. Ấn. Kha Minh mỉm cười, nói, quốc chủ, xin ngươi nói một chút tình huống đi, chúng ta cũng tốt đi làm việc. Lẽ ra nên như vậy. Hoàng đế gật gật đầu, nói, chẳng biết tại sao, 3 ba tháng trước, ta phàm nhân quốc cảnh bên trong, quỷ dị yêu thú loại hình tồn tại đại lượng sinh sôi, ngay từ đầu, lấy nước ta chín vị đại tông sư cùng 40 mươi là tông sư cường giả còn có thể nhẹ nhõm chân áp Nhưng là theo thời gian chuyển rời, những này quỷ dị chẳng những càng ngày càng nhiều, với lại thực lực càng phát ra Cường cứng hãn. Bây giờ đã xuất hiện 36 cái đại tông sư mới có thể trấn áp nhất thời quỷ vực, còn có rất nhiều cấp bậc tông sư quỷ dị yêu thú, nhiều vô số kẻ cỡ nhỏ quỷ dị yêu thú. Tông sư cấp phía dưới chúng ta coi như nhẹ nhóm, nhưng là đại tông sư cấp bậc đã là đem hết toàn lực, thậm chí còn có một vị đại tông sư bởi vậy chết đi. Lần này chính là muốn để tiên nhân điều tra vì sao quỷ dị đại lượng xuất hiện, từ nguồn cội giải quyết vấn đề này. Kha Minh nghe, nhướng mày, cảm giác sự tình không đơn giản, lại hỏi: "Quốc chủ, các ngươi không có thuê loại giới cái khác tu luyện giả xử lý quỷ dị?" Tự nhiên là có. Hoàng đế đắng chát cười một tiếng, lại nói: "Bọn hắn chào giá quá ác, đây hai thằng đến, quốc khố đã cơ bản cào không, lại như cũ không có giải quyết, chúng ta cũng chỉ có thể hướng quý quốc thỉnh cầu trợ rút. "Thì ra là thế, như vậy chúng ta hôm nay liền đi điều tra một phen, nhưng có bản đồ." Kha Minh nói: "Có." Hoàng đế quay đầu ra hiệu một tên đại thần cầm một quyển đồ sách tới, đợi cho Kha Minh tới tay, nói ra: "Đây cũng là ta phàm nhân quốc quốc thổ bản đồ, yêu ma quỷ dị ẩn hiện địa khu đã đánh dấu đi ra. Xin nhờ mấy vị quý khách, chấm thay nhân quốc ba vạn vạn trăm họ qua mấy vị quý khách." Dứt lời, hắn hướng Kha Minh mấy người tối đầu, nhìn ra được cũng là một vị tâm tư bách tính quân chủ. Không cần như thế, quốc chủ lặng chờ tin lành liền có thể, cáo tử. Kha Minh vừa hắn đỡ dậy, bỏ xuống một câu, mang theo Sải Thiên Viễn mấy người rời đi. Chương 135. Tại Kha Minh mấy người chạy tới chỗ thứ nhất sự kiện quỷ dị địa khu thời điểm, kia Song Đầu Dương yêu đã mang theo 300 yêu ma quỷ dị đi vào phạm nhân quốc biên giới. Song Đầu Dương yêu cho mỗi một vị phát một mai đan dược, phân phó nói, viên đan dược này có thể để các ngươi tăng lên tới tiên tiên cảnh giới. Các loại đi vào Các ngươi đều sẽ hóa thành không có chút nào tu vi quỷ vật yêu thú, phục dụng đan này về sau, tìm mấy chỗ sơn thôn, đổ sát lấy tinh huyết hồn phách, đem tu vi tăng lên tới đại tông sư cảnh giới. Bản tọa cũng không tin, 300 đại tông sư bắt không được chỉ là 5 người. Nghe rõ không? Xảy ra sai sót, các ngươi cũng đều phải hóa thành quốc chủ tư lương cùng dưới mông mạch cốt. Chúng yêu ma tự hồ là nghĩ đến bộ kia chẳng cảnh, dù bọn hắn cũng coi như để bụng ngoan thủ tay, tàn nhẫn vô cùng, cũng cùng nhau dùng mình một cái, tiếng nói, thuộc hạ nhất định hoàn thành quốc chủ nhiệm vụ. Rất tốt, chúng ta đi vào. Song Đầu Dương yêu gật gật đầu, mang theo 300 yêu ma bước vào phạm nhân quốc bên trong. Cùng nhau tu vi rơi xuống, lấy ra đan dược phục dụng, sau một canh giờ, 300 yêu ma cùng nhau đạt đến Tiên Tiên. Song Đầu Dương yêu chỉ một vị đầu chó yêu ma, nói: người, ngươi một chút, nhân tộc thôn xóm ở nơi nào?" "Vâng." Đầu chó yêu ma nhảy ra, cái mũi run run, không ngừng ngửi ngửi trong không khí mùi, chỉ chốc lát liền hướng phía một nơi đi đến, xong Đầu Dương yêu mang theo yêu ma đuổi theo. Một lát sau, một chỗ ngàn người thôn xóm xuất hiện tại chúng yêu trước mặt, 300 yêu ma ánh mắt lộ ra khát máu qua mang. Nhìn đi tới đi lui nhân loại, đã kìm nén không được đại báo có lộc an tâm tình, liền muốn cùng nhau tiến lên thời điểm, song đầu Dương yêu lại là cản bọn họ lại, hai cái đầu phân biệt nói ra. Các người gấp cái gì? Vạn nhất nơi này có ẩn cư nơi đây tông sư cao thủ, giết các ngươi mấy chục không là vấn đề. Những loài nhân tộc đó là có bệnh, cường đại như vậy thực lực không đi ra khoe khoang, ngược lại ưa thích tìm nơi địa phương ẩn cư, vốn muốn tìm chỗ vắng vẻ địa khu đánh một chút nha tế, không nghĩ tới liền đi ra một cường giả, bản tọa kia đáng thương đại ca đó là trở thành nhân tộc luyện đan vật liệu. Các yêu ma tưởng tượng, thẩm nghĩ xác thực như thế nhao nao xuịnh nói, "Vâng, đại nhân có lý. Vẫn là đại nhân thông minh. Ta nếu là có đại nhân một nửa thông minh liền tốt." Đại nhân không hổ là chúng ta yêu tộc danh xưng cố vấn nhất tộc, song Nao Ma dê tộc bên trong người nổi bật. Song Nao Ma dê hai cái đầu đều lộ ra hưởng thụ bộ dáng, sau đó để bọn hắn yên tĩnh, mình nhắm mắt tinh tế cảm thụ khí tức, không lâu, đột nhiên mở mắt, mở miệng nói, "Tiểu nhóm, lên cho ta." Ưu cu cu, rít rít rít. 300 yêu ma trên mặt cùng nhau lộ ra hương phấn biểu lộ, la to phóng tới không có chút nào chuẩn bị thôn xóm bên trong, một trận máu tanh đổ sắt như vậy bắt đầu. Đông đượm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, khắp nơi trên đất huyết nhục tàn mạng, một cái chư yêu răng nanh bên trên treo nửa cái bắp đùi sao, một cái thử yêu bên hông treo vài chương ra người, còn có một cái quỷ dị, mọc ra bốn đầu như đồ trưởng thương mảnh chân, mỗi một chân bên trên đều xuyên lấy một loạt chết không nhắm mắt đầu người. Cặp kia lão ma dê một tay cầm một cái xương sống, mở ra miệng to như chậu máu hút lấy, ta nói lão nhị, ngươi có thể hay không thiếu hít một chút, các loại đã no đầy đủ, ta còn không có hút mấy cái. Ai lão nhị? Ngươi mới là lão nhị, ngươi ăn còn nhanh hơn ta, có mặt nói. Được được, ta không nói cho ngươi ngươi. Đột nhiên, rít lên một tiếng chuyển đến, nơi nào đến yêu ma? Dám đi như thế thương thiên hại lý sự tình, hành hạ đến chết chúng ta tộc. Chư vị, theo ta cùng nhau trảm yêu trừ ma. Song Náo Ma dê con mắt nhắm lại, nhìn đột nhiên xông tới 8 người, tinh tế cảm thụ một phen, 5 cái tiên thiên trung đoạn, hai tiên thiên sau đoạn, một cái nhìn không ra khí tức, hiển nhiên là tông sư. Tiểu nhóm, cho bản tọa bắt lấy bọn hắn. Song Náo Ma Ze tự nhiên không có khả năng tự thân lên trận, mình mới vừa để thằng tiên thiên đến đỉnh phòng, đối mặt tông sư cũng không thể chống bao lâu không bằng để cho thủ hạ đi làm hao mòn một cái bọn hắn thực lực lại tính toán sau. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kêu hô lên lời nói đại hán chỉ là đánh nghi binh, hắn sở mó trong lực, vẩy ra 10 cái viên cầu, phanh một cái nổ tung, biến thành đầy trời sương ngủ, đại hán hô to, "Các huynh đệ, không xong chạy mau." 8 người lập tức cũng không quay đầu lại thoát đi nơi đây, nhìn xong não ma dê sững sở, sau đó quát, "Cho bản tọa truy." Để bọn hắn chạy, chuyến ra tin tức, hậu quả không thể tưởng tượng. Yêu ma cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, quái khiếu hướng 8 người đuổi theo. Đại hán kia vừa chạy vừa hướng trong đội ngũ một vị lão giả hô to, Nhâm Tiền Bối còn xin ngài xuất thủ ngăn cản một cái bọn hắn. Cái kia Nhâm Tiền Bối nghe vậy, gật gật đầu, phất tay mấy đạo nội lực ly thể mà ra, đem hai bên trái phải cao lớn ung tây tối đánh bại, sau đó lại là liên tiếp nội khí phát ra, mấy chục mét chướng ngại vật trên đường bị chế tạo ra. Chúng yêu ma thu được ngăn cản, gặp bọn họ bóng lưng càng ngày càng xa, chỉ có thể không cam lòng chiều thiên gầm thét, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây, thừa dịp tin tức còn chưa truyền ra, trước giải quyết Kha Minh. Nửa giờ sau, thở hồng hộc đại hán tám người ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm phò, đại hán miệng cười một tiếng. Đám yêu ma quả thật là không có đầu góc. Thật đúng là cho là ta đợi lát nữa bên trên, bọn hắn một chút quá khứ, không giới hơn 200 đếm, chúng ta chỉ có 8 người, chẳng phải là chịu chết. Ta chớ vừa không có ngu xuẩn như vậy. Nhâm Tiền Bối cũng là gật gật đầu biểu thị đồng ý, hắn nhiều nhất giết chết 30 tiên tiên yêu ma, liền sẽ hao hết nội lực, đến lúc đó chính là tùy ý bọn hắn đồ tể hạ chàng. Theo lão phu đoán, chúng ta vẫn là nhanh đi quan phủ bẩm báo tình huống, chúng ta tới đây giải quyết yêu ma, có thể đây 300 yêu ma rõ ràng không phải chúng ta một phương tồn tại, cũng không phải tình báo nói tới như thế. Xem xét liền biết là ngoại giới địch đến. Bây giờ vốn là nhân thủ bá nguy, nếu là không thể kịp thời giải quyết việc này, sợ sinh dịch tả. Nhâm tiền Bối vút râu, mặt trầm như nước. Chớ vừa gật gật đầu, từ dưới đất đứng dậy, phủi mông một cái, nói, nhâm tiền Bối nói là, chúng ta vẫn là mau chóng đi quan phủ bẩm báo." Những yêu ma này, quả nhiên là từng cái đáng chết. Ta nghe nói có bệ hạ mời ngoại giới cao thủ chỗ này lý, từng cái đều là đại tông sư tồn tại, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Đi." Trở vừa dứt lời, nhấc lên chân khí hướng phía cách đó không xa thành thị buôn tập mà đi. Mấy người còn lại vội vàng đuổi theo. Đó là chỗ này, đại tông sư cấp sự kiện quỷ dị. Kha Minh cầm trong tay bản đồ, xem xét không sai về sau, hướng phía Sài Thiên Viễn mấy người nói ra. Sài Thiên Viễn tử lưng ngựa bên trên xuống tới, sờ sờ mình đau nhức cơ bắp, đầu đen dao mồm nói, liền đây điểm khoảng cách, trước kia chạy cái thời gian một chén trà liền đến. Bây giờ cưới ngựa còn phải một canh giờ, mệt chết người. Kha Minh cười cười, nói, chúng ta mau mau xử lý xong, chờ ra ngoài liền có thể khôi phục tu vi, đi thôi. Mấy người ngựa, đi vào trông coi nơi đây quân doanh chỗ. Chờ đợi binh sĩ báo cáo một tiếng, chỉ chốc lát liền thấy mấy vị dáng vẻ tướng quân người đi ra, một người cầm đầu vừa thấy được Kha Minh, lập tức thoải mái cười to, nói. Mấy vị rốt cuộc đã đến. Lại không đến, ta đây quân doanh ba vạn người đều phải chết sạch. Tới tới tới, mời đến mời đến, ta đến nói một chút tình huống như thế nào. chương 136. Kha Minh mấy người đi theo võ tướng đi vào quân doanh bên trong, tại đi vào trước đó, trước dùng kim tinh xem xét một phen về sau, vừa rồi yên tâm đi vào, dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người. Nhắc tới cũng kỳ quái. Hỏa nhãn kim tinh năng lực thế mà bị ức chế không phải ác như vậy, bây giờ còn có cái tại đoán thân cảnh thì uy lực. Mấy vị, tại hạ họ Tăng, gọi ta láo Tăng liền tốt. Lão Tăng đi đến trên bàn, lấy ra một tờ kỹ càng bản đồ mở ra, lấy tay ở phía trên khoa tay lấy, nói ra, nơi đây có ba khu địa phương, sụp đổ ra một cái độc lớn, bên trong liên tục không ngừng toát ra hắc vụ. Hắc vụ bên trong sẽ thỉnh thoảng có yêu ma quỷ dị loại hình tồn tại xuất hiện, ngay từ đầu hậu tiên, cho tới bây giờ tông sư, thậm chí xuất hiện qua lần một đại tông sư cấp bậc tồn tại. Bây giờ, quân đội đã số thương vong ngàn người. Còn xin mấy vị đại tông sư cần phải giải quyết, ta lão tăng thay đây mấy vạn tướng sĩ cảm ơn qua." Lão tăng nói xong, liền hướng Kha Minh mấy người tuổi đầu. Kha Minh đem hắn đỡ dậy, nói, "Từng tướng quân không cần như thế. Chúng ta đi trước nhìn xem tình huống, đi trước một bước." Tiếng nói vừa ra, Kha Minh mang theo Sải Thiên Viễn mấy người hướng phía gần nhất cái hố đi qua. Không lâu, Kha Minh nhìn trước mặt phun ra quần quần hắc vụ cái hố, đi thẳng tới cái hố bên cạnh, một chút quá khứ, tựa như cái hố to này kết nối lấy địa phủ đồng dạng, đem địa phủ âm khí toàn bộ đưa đi lên. Mở Kim Tinh xem xét, cũng nhìn không ra manh mối gì, Kha Minh quay đầu nhìn về phía mấy người, hỏi, các ngươi có biện pháp gì hay không? Chỉ thấy Minh Tâm tiến lên một bước, nói ra, ta sẽ một tay Phật thai thần thông, lại để ta nghe một chút đây có phải hay không là Hắc vụ địa phủ đến. Hắn tiến lên, vô hai lốt hai, kim quang đại phóng, chữ vạn đột nhiên hiện ra. Con mắt đóng chặt, tựa hồn là đang cẩn thận linh lấy cái gì. Chờ một chút, Minh Tâm mở to mắt, một mặt thất vọng bộ dáng, nói, nghe không ra. Thậm chí có thể nói cái gì đều không có nghe thấy, ta không có cách nào khác. Khánh Vạn Tài lại nói, Tại hạ học được một chút số học, lại để ta tính toán. Dứt lời, hắn lấy ra một cái tính toán đồng dạng đồ vật, song thủ ở tại bên trên nhanh chóng kích thích, lộp bốp tính châu âm thanh rất có quy luật truyền ra. Không bao lâu, trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, tựa như tính ra đến cái gì, ngay tại hắn lộ ra đã tính trước biểu lộ, động tác trên tay càng lúc càng nhanh thời điểm, phanh một cái, tính toán trực tiếp nổ tung, tính châu rơi là tả trên đất. Khánh bạn tài thấy một màn này, khỏe miệng co quắp động mấy lần, tựa hồ cực kỳ th thau, xem ra bản tính này không rẻ. Khách huynh, có thể tính ra cái gì? Kha Minh hỏi. Khánh Bạo tại lúc đầu, nói, lúc đầu có chút mặt mày, ta quá nóng nội, xảy ra sai sót, tất cả thất bại trong ngăn tức. Ai, hay là ta công phu không tới nơi tới chốn, nếu là ở đem phép tính này thuần thục một chút liền có thể tính ra, hoặc là không có đây hóa phạm đại đạo quá nhiều, nói không chừng cũng được. Hắn thở dài, túi người sắp tán rơi xuống tính châu nhặt lên. Kha Minh nhưng trong lòng thì có ý nghĩ, mấy ngày nay vì phòng ngửa cái kia nhân thần tìm tới mình, đã đem chiêm tinh diễn thiên quyết khắc đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, hẳn là có thể tính ra cái gì. Nghĩ xong, trực tiếp lấy ra quẻ bàn bắt đầu diễn toán. Bắn một cái ánh sao đầy trời hiện hiện, để cách đó không xa trông coi các binh sĩ kinh động như gặp thiên nhân. Kha Minh tại thôi diễn quá trình bên trong, rõ ràng phát giác được bị vật gì đó kéo nhiều tiến trình, hẳn là cái kia hóa phàm đại đạo. Bất quá cũng không sao, mặc dù kéo chậm một chút tiến độ, nhưng là cũng là tại dần dần thôi diễn hoàn thiện lấy. Đương nhiên, ánh sao đầy trời toàn bộ biến mất, một chút tin tức xuất hiện tại Kha Minh trong đầu, hắn mỉm cười, nhìn trước mặt hố to, bỏ xuống một câu tại bậc này ta, liền trực tiếp nhảy xuống. Hố to cực sâu, Kha Minh tại hố vách tường không ngừng leo núi mà xuống, ước chừng bảy 800m sau mới rơi xuống dưới mặt đất. Hắn đứng tại đáy hố, dùng kim tinh xua tan hát vụ, nhìn xung quanh cảnh tượng, thầm nghĩ, Hóa phàm đại đạo mảnh vỡ thu được quỷ khí cùng linh khí xâm lớn, ra hòa phía dưới sinh ra hóa phàm quỷ linh châu, cũng là đây hắc vụ nơi phát ra, lại để ta tìm một tìm cái kia linh châu ở nơi nào. Thôi diễn kết quả nói cho hắn biết, nếu là tiêu hủy 15 mai hóa phàm quỷ linh châu, như vậy hóa phàm mảnh vỡ đại đạo sẽ dành cho ban thượng. Bởi vì đây hóa phàm quỷ linh châu trên bản chất là hóa phàm mảnh vỡ đại đạo tách ra lực lượng. Càng ngày càng nhiều sự kiện quỷ dị cùng yêu ma xuất hiện, liền đại biểu càng ngày càng nhiều hóa phàm quỷ linh châu xuất hiện. Cái này suy yếu hóa phàm mảnh vỡ đại đạo lực lượng, nếu là một mực xuống, hóa phàm mảnh vỡ đại đạo chẳng mấy chốc sẽ bởi vì lực lượng không ngừng suy yếu, mà dẫn đến lại một lần nữa vỡ nát, hóa thành càng nhiều hóa phàm quỷ linh châu. Đây hóa phàm quỷ linh châu nhân loại vô pháp hấp thu, bởi vì quỷ khí quá nhiều, chốc lát hấp thu, liền sẽ đoạt lạc dị hóa trở thành quỷ dị yêu ma loại này tồn tại, triệt để mất đi nhân loại tình cảm. Kha Minh đối với phần thưởng kia rất là cảm thấy hứng thú, liền không kịp chờ đợi nhảy xuống. Nhìn xem đây hóa phàm quỷ linh châu bộ dạng giản ngắn thế nào. Một phen tìm kiếm qua về sau, đi vào một chỗ có chút tỏa ánh sáng đống đất nhỏ, đem vết đất thổ nhưỡng đẩy ra, một mai nắm đấm lớn hắc bạch hạt châu xuất hiện ở trước mắt. Kha Minh cầm lấy thưởng thức phúc chốc, từ đó cảm nhận được tinh khiết cùng ta ác hai loại ý vị, cả hai lẫn nhau xung đột, nhưng lại có một phần nhỏ cực kỳ hòa hợp hợp làm một thể, tựa như thái cực đồng dạng. Rút ra trảm hồn đao, lên hóa quỷ linh châu, răng một cái, linh châu vỡ ra, hóa thành vỡ tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó biến mất, còn có đầy trời hắc Kha Minh ngẩn đầu nhìn về phía phía trên, có thể nhìn thấy bạch quang. Chợt một cái, một đạo linh quang vội vàng không kịp chuẩn bị bắn tại Kha Minh trên cánh tay, hóa thành một con số một. Kha Minh liếc nhìn con số này, biết đây là tính toán tiêu chí, đối với hắn vô hại, liền không tiếp tục để ý. Thuần hô vách tường lại bỏ lên, xài Thiên Viễn mấy người sớm đã chờ lâu ngày, thấy Hắc vụ biến mất, liền biết Kha Minh đã giải quyết nơi đây vấn đề. Xài Thiên Viễn lại thăm dò nhìn về phía đáy hố, thấy cái gì cũng không có, hỏi: Kha Minh, đây trong hầm có vấn đề gì? Ngươi làm như thế nào giải quyết?" Ca Minh đem sự tình nói đơn giản một lần, nhân tiện nói, "Chúng ta đi xử lý chỗ tiếp theo địa phương, dựa theo số lượng này, chúng ta một người đến một phần hóa phàm mảnh vỡ đại đạo ban thưởng dư xài. Sau đó, mấy người ngựa không dừng vó hướng phía chỗ nghỉ tạm địa phương tiến đến. Chớ Cương, ngươi đang có chuyện gì? Nếu là vô sự, bản quan còn có chuyện quan trọng, không cùng các ngươi nhiều lời." Phàm nhân quốc hoàng đều trong nha môn, một tên người mặc quan bào, trên thân phát ra tông sư khí tức uy nghiêm lão giả nhìn phía dưới chớ vừa đám người. Trở mới vừa lên trước một bước, ôn quyến nói, "Bẩm báo lang tổng đốc, tại hạ có chuyện quan trọng báo cáo." Chớ vừa đem kia xong đầu dương yêu sự tình nói một lần, cái kia Lăng tổng đốc lập tức sắc mặt đại biến, vội xuống một câu các ngươi tại bậc này lấy, bản quan đi báo cáo bệ hạ sau liền vội vội vàng rời đi. Chương 137. Hoàng cung bên trong, phàm nhân quốc chủ nghe xong Lăng tổng đốc báo cáo, mặt trầm như nước, suy tư một phen sau so đối Lăng tổng đốc nói, ngươi bây giờ ngay lập tức đi thông chi mấy vị kia cao nhân. Thần tuân mệnh. Lăng tổng đốc thân hình chợt lóe, liền biến mất ở quốc chủ trước mặt. Quốc chủ thì là vỗ vỗ tay, một cái âm trung niên thái giám lặng không một tiếng động xuất hiện tại hoàng cung bên trong. Hắn đối thái giám phân phó nói: Vương Công Công, ngươi đi một chuyến đại tướng quân chỗ, để hắn mang binh 30 vạn, bất luận thương vong, bất kể tiêu hao, phủ lục đan dược bao no. Đem những cái kia yêu ma cho chấm cầm xuống. Vương Công Công xoay người, đạo nhất câu nô tỳ tuân mệnh, sau đó cũng là biến mất trong hoàng cung, tốc độ so cái kia Lăng tổng đốc còn nhanh hơn mấy lần, hiển nhiên là tên đại tông sư cường giả. Quốc chủ ngồi ở trên hoàng vị, lầm bầm nói, tại sao lại phát sinh biến cố, đám kia yêu ma cũng không nên hỏng chấm đại sự. Trường Sinh a, Trường Sinh. Hắn ánh mắt thâm thúy, trên mặt khi thì bình tĩnh, khi thì lộ ra một tia không hiểu tiêu dung. Đại nhân, chúng ta một nửa huynh đệ đã tăng lên tới tông sư, còn có 40 vị đại tông sư, còn muốn tiếp tục. Thử Yêu Hướng xong Nao Ma Dương hỏi thăm, trong tay còn cầm một cái bắp đuổi xẻ rất lấy. Song Nao Ma Dương trầm ngâm một tiếng, nói, "Đình chỉ, chúng ta hiện tại đi tìm cái kia Kha Minh, đang kia phàm nhân hẳn là đang tập trung quân đội tới đối phó chúng ta. Mặc dù hao tổn điểm công phu cũng có thể đổ sát hầu như không còn, nhưng là, các ngươi phải chết nửa trên, nếu như bị cái kia Kha Minh vây quân tới, ngươi cảm thấy ngươi thể tại động thiên hạt giống thủ hạ chống nổi mấy chiêu." "Vâng, đại nhân nói đúng." vẫn là đại nhân muốn chủ đáo. Thử yêu vội vàng thả ra trong tay bắt đùi, cười lấy lòng lấy lòng một tiếng, sau đó gào to một câu, "Các huynh đệ, đại nhân có lệnh, chúng ta hiện tại đi bắt cái kia Kha Minh." Nó tiếng nói vừa ra, đám kia yêu ma mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức phụ họa nói, tốt. để cho ta tới nếm thử động thiên hạt giống máu là mùi vị gì." "Sớm nên đi, giết những phàm nhân này, một điểm ý tứ không có." "Các huynh đệ, cấp loại cho láo trừ lưu miệt thịt." Xong náo ma dương nghe vậy, mở miệng ốn nắng bọn chúng, "Các ngươi đừng nghĩ ăn cái kia động tiên hạt giống thịt, hoàng nói, muốn bắt sống." hắn muốn đích thân nhóm nháp. Nếu để cho hắn phát hiện cái tia động thiên hạt giống trên thân thể có cái gì tổn thất, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Nó từ trong ngược tay lấy ra đồ quyển, trên đó có cái kha tự tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là đánh dấu kha minh vị trí chỗ, nhìn kỹ một chút, phân rõ phương hướng về sau, nói: "Hiện tại, xuất phát." Một phen dọa đến yêu ma vội vàng bỏ đi suy nghĩ, nghĩ đến nếm thử kha minh bên cạnh người hết nhục hương vị hẳn là cũng không kém, đi theo song Nao Ma Dương sau lưng chạy nhanh đứng lên, trong lúc nhấc thời đất dùng núi truyện, thành thế to lớn. Bên kia Kha Minh một đao chém chết trước mặt bị chế tạo ra tông sư quỷ dị, tại rừng cây cẩn thận tìm kiếm một phen, tại một bụi có bên trong tìm tới Hóa Phàm Quỷ Linh Châu. Đi lên một cước đem dẫm nát, trên tay số lượng đi vào 15. Kha Minh chờ đợi phúc chốc, nhưng không có bất kỳ ban thưởng hạ xuống, tại hắn nghi hoặc thời điểm, tâm lý lại đột nhiên dâng lên một loại nào đó cảm giác. Cảm giác này giống như chỉ dẫn lấy nơi nào đó để hắn tiến về. Kha Minh suy đoán, khả năng đây chỉ dẫn chính là Hóa Phàm mạnh vỡ đại đạo chỗ, muốn đi tới đó, nó mới có thể hạ xuống ban thưởng. Nghĩ xong, Kha Minh hướng Sải Thiên Viễn mấy người nói: Chúng ta đón lấy đi, đi cho các ngươi cũng làm một đạo ban thượng. Ta trước, ta trước. Không có ý kiến a. Sai Thiên Viễn ngảy ra, cười tủm tìm nhìn đám người. Đám người lắc đầu, biểu thị không có ý kiến, dù sao hóa phạm quỷ linh châu là đủ, bất quá là ai trước ai sau thôi, bọn hắn cũng không đợi. Làm ra quyết định, một đoàn người hướng phía chỗ tiếp theo địa phương tiến đến. Mà cặp kia náo mà dương thấy đồ quyển bên trên Kha Minh hiểu rõ điểm sáng di động, trước mắt liền có dự định, nó muốn tại Kha Minh trôi trải qua chi địa mai phục một tay. Cứ như vậy, 300 yêu ma tăng thêm tốc độ lại trời xuôi đất khiến đi tới Kha Minh muốn tới mục đích. Song Náo Ma Dương thấy là một chỗ nhân loại căn cứ, trong đó lại có một đạo đại tông sư khí thức, vốn định lách qua, nghĩ lại, lại có mang tâm tư. "Tiểu nhón." Song Náo Ma Dương cất cao giọng nói, đi đem nơi đó cầm xuống, nhớ kỹ không cần phá hủy bọn hắn ngay, đem bọn hắn ra lùa bỏ, lột 300 tấm, về sau dùng biến hóa chi pháp biến thành bọn hắn bộ dạng, đợi cho cái kia Kha Minh đến. "Hắc hắc, chúng ta tới cái bắt rùa trong hũ, nhìn hắn như thế nào trốn." "Đại nhân anh Minh." "Ôi, ôi lại muốn bắt đầu ăn, lão ta không chờ được nữa." Kha Minh đệ ta đi trước cũng. Ha ha ha. Yêu ma hừ một tiếng, sau đó tất cười lớn vào tới. Nơi này đóng quân chính là một cái tên là Sát Thân phái tông môn, hết thảy 3000 người, tông chủ chính là cái kia phàm nhân quốc bên ngoài đại tông sư một trong, một tay luyện thể chi pháp, khiến cho thân thể cực kỳ cường hãn. Ngay từ đầu đối mặt ba tên đại tông sư cảnh giới yêu ma còn có thể thành thạo điêu luyện, thậm chí đánh cho bị thương một người, nhưng là về sau theo lại mấy tên yêu ma gia nhập, liền lộ ra từng bước liên tục khó khăn, chỉ chốc lát, cái kia thiên truy bách luyện thân thể liền che kín máu động. Nếu không phải yêu ma không muốn phá hư hắn nhai cũng sớm đã máo vậy một chỗ. Cuối cùng song náo ma dương ngại quá chậm, tự mình xuất thủ, bất quá ba cái hiệp liền hái được sát thân tông chủ đầu người, một đời đại tông lại như vậy vẫn lạc. Chỗ này doanh địa hóa thành một trận nhân gian luyện ngục, yêu ma nhạc viên, 3000 người không một người chạy ra, trừ ra muốn lột ra người, còn lại đều là hóa thành chân cụ tay đức, yêu ma khẩu phần lương thực. Có yêu ma sờ lấy bụng, dùng không rõ ai xương sườn sỉa răng, thỉnh thoảng còn đánh cai ở một cái, lộ ra cực kỳ mãnh nguyện, miệng bên trong còn mắng lấy, thằng nương tặc, không rõ bao lâu cũng có làm sao thoải mái qua. Lần trước đại báo có Logan vẫn là mấy chục năm. Đông nhiên, trên trời có con chim yêu rơi xuống, đi vào song náu ma dương trước mặt, nói ra: "Đại nhân, cái kia Kha Minh sắp đến chỗ này." "Rất tốt." Song náu ma dương khẽ gật đầu, hướng phía các yêu ma hô to: "Đều chuẩn bị cho ta tốt. Các loại đem bọn hắn nhất cử cầm xuống." "Vâng." Yêu ma phủ thêm ra người, biến hóa thành nhân dạng, lại thi triển thần thống, đem một mảnh hỗn độn mặt đất dọn dẹp sạch sẽ, không bao lâu liền đem nơi đây trở về hình dáng ban đầu, lặng chờ Kha Minh đám người đến. Lúc này, Kha Minh mấy người đã đi vào doanh địa cổng, xuống ngựa, đem ngựa buộc tốt, xuất ra bản đồ xác định không sai về sau, liền hướng phía doanh địa đi đến. Chờ chút, Minh Tâm đột nhiên lên tiếng gọi lại mấy người, cái mũi run run, người người trong không khí mùi, nói ra, nơi đây có hoàn khí. Ta tu có một môn nuôi pháp, có thể nghe ra một chỗ phải chăng có hoàn khí, bây giờ nhận áp chế, còn có thể nghe đến, nói do nơi đây hoàn khí cực lớn. Mấy người nghe vậy, dừng bước lại, tinh tế quan sát một phen doanh địa, nghe cách đó không xa chuyển đến vui cười âm thanh cùng gào to âm thanh, cũng phát giác đạo không đúng. Khang Minh bỏ xuống một câu ta đi xem một chút, liền hướng phía phía trước đi đến. Trên người hắn ngọc thanh nguyên thủy huyền hoàng vân vân bảo, mặc dù cũng bị suy yếu vi năng, nhưng là chỉ dựa vào bản thân chất liệu, cũng không phải đại tông sư cảnh giới có khả năng tổn thương. Cho nên, hắn căn bản cũng không lo lắng một cái cao nhất chỉ có thể xuất hiện đại tông sư địa phương, sẽ có thủ đoạn gì có thể thương tổn được hắn. Trực tiếp đi đến doanh địa bên trong, gặp người người đến hướng, lại có mấy người trên mặt ý cởi hướng hắn đi tới, tựa như đặc biệt bình thường. Nhưng là, khi Khao Minh dùng kim tinh xem xét, thầm nghĩ tốt một cái yêu ma. Chương 139. Da người phía dưới, là xấu xí vô cùng yêu ma quỷ dị chi hình. Bọn chúng miệng đầy răng nanh, hàm răng có vụn thịt, hô hấp ở giữa phun ra tanh hôi khẩu khí. Kha Minh chờ đợi những cái kia yêu ma đi vào trước mặt hắn. "Huynh đệ, nơi nào đến?" Bằng Hữu, "Làm sao lại một mình ngươi? Là giúp đỡ sao? Quá tốt rồi, chúng ta chờ ngươi rất lâu." Kha Minh giữ im lặng, nhẹ tay nhẹ đặt ở Trảm Hồn Đao phía trên, Trảm Hồn Đao run nhẹ nhẹ, lòng bàn chân đạp không dậy tỏa ra ánh sáng. "Bá! Bá!" Trảm Hồn Đao tựa như tử thần liêm đao xẹt qua mấy vị yêu ma cái cổ, bọn chúng đầu duy trì trên mặt tiểu dung, lăn xuống tại mặt đất, biến trở về nguyên dạng. Thật căm đạm, Câm huynh đệ lên. Yêu ma thấy bị phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn giấu, nhao nhao sẽ rách ra người, biến trở về yêu thân thể, gào thét hướng Kha Minh vùng phong mà đến. Bên ngoài xài thiên viện mấy người nghe được câm thanh, cũng ý thức được gặp nguy hiểm, lập tức hướng phía Kha Minh trợ giúp mà đi. Vừa đến hiện trường, liền nhìn thấy Kha Minh giống như một cái vô tình đổ sát máy đồng dạng, ở đây bên trong thu gặt lấy yêu ma tính mệnh. Hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ mỗi một giây đều có thể chặt xuống một cái yêu ma đầu lâu, yêu ma nhưng không có một người có thể đuổi theo hắn bộ pháp. Cái gì báo yêu, thỏ yêu? Lấy tốc độ tăng trưởng yêu ma ở trước mặt hắn tựa như ô quy, liền góc cáo đều sờ không tới, có thể thấy được đạp không giày tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đạp không giày khí linh tại Kha Minh náo hải lớn tiếng kêu chơi vui chơi vui, tựa hồ cũng là cực kỳ không an phận chủ. Sai Thiên viễn nhìn, đầu đen rau muốn một câu, giống như Kha Minh mình đều có thể đem đám này yêu ma giết sạch, chúng ta ở một bên nhìn liền tốt. Ta cảm giác giống như đó là cái cùng hắn du ngoạn. Ba người cũng là nếu có việc gật gật đầu, Khánh Bạn Tài vẫn là nói một câu, chúng ta vẫn là đi lên hối trợ đi, sớm một chút giải quyết, sớm một chút cầm tới bàn thượng cũng tốt trở về. Dứt lời, liền rút ra bên hông treo súng kiíp, nói là súng kiíp, nhưng thật ra là rót vào nội lực liền có thể phát xạ, đạn là đặc chế, chốc lát đánh chúng, liền sẽ bạo tạc, uy lực kinh người. Còn có như là đạn độc, phong cấm đánh loại hình đạn, từng cái có giá trị không nhỏ, cũng liền khánh vạn tài gia đại nghiệp đại mới có thể tiêu phí lên. Trong lúc nhất thời, cục diện tiên về một bên, 300 yêu ma rất nhanh liền thiếu đi non nữa. Trừ ra Kha Minh, xài thiên viễn mấy người nhất thời không quan sát, trên thân bị thương, nhưng là cũng không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Thử yêu nhìn đại sát tứ phương Minh, Khác khuôn mặt là sợ hãi, hướng bên cạnh Song Náo Ma Dương hỏi, "Đại nhân, chúng ta còn muốn hay không bên trên? Chúng ta căn bản đánh không lại a." Song Náo Ma Dương đầy mắt chế lấp, mặt trầm như nước, nói, "Không lên, Người trở về cũng là chết, chết thảm hại hơn." "Mẹ, liều mạng." Đại tông sư cùng ta cùng tiến lên. Song Náo Ma Dương giống to một câu, móc ra một thanh Chín Hoàn Quỷ Đầu đao liền hướng phía Kha Minh đánh tới. Thấy tư thế kia cũng thật có có chút tài năng, Quỷ Đầu đao bị nó vùng vậy kín không kẽ hở, đao khí tung hoành, đem mặt đất cắt sâu không thấy đáy vết nước. Tất cả đại tông sư cấp bậc yêu ma cùng nhau ra sân, một nửa đi theo song nau mà giường, một nửa vây đánh Sài Thiên Viễn mấy người, để bọn hắn hiểm tượng hoàn sinh. Xài Thiên Viễn nếu không phải là bị Quý Khang kéo một cái, tại chỗ liền gây mất một cánh tay. Hắn tựa hồ bị yêu ma chọc giận, trăn mắt tròn xoe, không biết từ nơi nào học được một môn tương pháp, trường thương trong tay tựa như thương lòng, vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Quý Khang cũng không tiếp tục cẩn giấu cái kia phân thân, lập tức kêu gọi tới vì mọi người gánh vác áp lực, trong tay một kiện lại một kiện pháp bảo ném ra ngoài nên địch. Khánh Vạn Tài không ngừng ném ra từng cái viên cầu cùng phụ lục. Trong lúc nhất thời lửa cháy lôi rơi xuống, để yêu ma khổ không thể tả. Minh tâm một chiêu minh vương pháp thân, trở nên so yêu ma còn khổng lồ mấy phần, to bằng cái thất năm đấm, để yêu ma không dám đón đỡ. Bốn người tại mấy chục tên đại tông sư cảnh giới yêu ma thủ hạ thế mà không rơi vào thế hạ phòng, còn ẩn ẩn có phản công chi ý. Kha Minh bên kia thì là đơn phương hành hạ đến chết, yêu ma công kích ở trên người hắn không có cái gì tổn thương, nhưng là hắn mỗi vung ra một đau, liền có một cái yêu ma nhẹ thì bị thương nặng tắt chết. Cặp kia náo ma dương một viên đầu lâu đã sớm bị chặt xuống, toàn thân máu me đầm địa, từng ngụm từng ngụm thở hổn Nó sông mây trăm năm, chưa bao giờ như hôm nay dạng này cảm thấy tuyệt vọng, trước mắt tên nhân loại này, quả nhiên là cùng giai vô địch, thậm chí nó cảm giác vạn yêu quốc chủ hòa hắn một cảnh giới, ai thắng ai thua còn khó nói. Đồng nhiên, xung quanh vang lên mấy đạo tiếng gọi, yêu mà, các người chạy không thoát. Dọc theo đường đổ sát ta phàm tất nhân quốc dân mấy ngàn, đáng chết. Chư vị, không cần nhiều lời, lại nhìn hôm nay ai giết địch càng nhiều. Ba bá ba. Mấy trăm đạo bóng người xuất hiện tại chiến hát, cầm đầu đứng đấy 5 người, nhìn khí tức đương nhiên đó là đại tông sư, phía sau lại có mấy mười tông sư. Cái kia nhăm tiền bối cũng ở trong đó. Lúc đầu tràn đầy tự tin bọn hắn, cảm nhận được trên sân mấy chục đạo đại tông sư khí thức, nhất thời ngẩn ra mắt, lại nhìn thấy Kha Minh giết đại tông sư giống như làm thịt gà đồng dạng đơn giản, càng thêm hoài nghi nhân sinh. Bất quá xứng sốt một lát, bọn hắn liền cùng nhau hô to, "Các tráng sĩ bọn họ, chúng ta tới giúp ngươi." Mấy trăm người gia nhập chiến trường, yêu ma vốn là miễn cưỡng duy trì trạng diện trực tiếp sụp đổ. Lập tức có yêu ma chịu không được, trực tiếp bắt đầu chạy trốn, cái gì vạn yêu chủ xử phạt? Không chạy chết ngay bây giờ. náo ma dương càng là một ngựa đi đầu chạy ở đằng trước. Hai đầu đùi dê liều mạng khu độc lấy. Kha Minh chỗ nào có thể bung tha bọn chúng? Đạp không giày hơi nói một chút tốc độ, liền đuổi kịp, đem chạy ở cuối cùng yêu ma một yêu một đao giải quyết, còn lại song nao ma rừng, đầu tiên là một đao chặt đức nó đùi dê. Sau đó tại nó cầu xin tha thứ cùng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bên trong chặt xuống cuối cùng viên kia đầu dê. Không bao lâu, trên sân liền không có đứng đấy yêu ma, mấy trăm võ giả trừ ra có chút bởi vì yêu ma trước khi chết phản công mà chết rồi mười mấy người bên ngoài, liền lại không tương vong, coi như có thể. Chương 140. Tại hạ canh sâu gặp qua mấy vị cao nhân. Mấy vị lấy chống đỡ một chút trăm, thật sự là để cho chúng ta bội phục. Bất quá, ta thấy mấy vị lạ mặt, thế nhưng là bệ hạ mời đến ngoại giới cao nhân. Đám này phàm nhân quốc võ giả một người cầm đầu, lau mặt một cái bên trên đen kịt huyết thủy, hướng Kha Minh mấy người ôm quyền sau khi hành lễ hỏi. Kha Minh gật gật đầu, nói, xác thực như thế. Xin hỏi một chút, chúng ta ngoại giới tiến vào các ngươi phàm nhân việc lớn quốc gia không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nếu là như hôm nay đồng dạng, đến mấy trăm yêu ma, các ngươi như thế nào ngăn cản ở đỗ xác? Nếu là đến hơn vạn yêu ma, chẳng phải là vương quốc. Kha Minh đem mình trong lòng nghi vẫn nói ra. Chỉ thấy canh sâu cởi ha ha một tiếng, đi vào một cái yêu ma thi thể trước mặt, đưa nó lại qua, lộ ra phía sau lưng, một cái đỏ tươi ấn ký xuất hiện tại nó phía sau lưng bên trong. Hắn chỉ vào cái kia đỏ tươi ấn ký nói ra, "Cao nhân mời xem, đây ấn ký còn thiếu một chút liền hoàn toàn biến đỏ tươi. Đợi cho hoàn toàn biến đỏ khi đó, đây ấn ký liền sẽ tức đoạt yêu ma tu vi cùng linh trí, đem hóa thành xúc sinh, những cái kia tùy tiện đổ sát ta phạm nhân quốc dân chúng người cũng là như thế. Lấy chỉ là một chút phàm nhân tính mệnh." Đối tại ngoại giới được xưng tụng là không có ý nghĩa tu vi, ta nghĩ không có bao nhiêu người biết làm loại này mua bán. Đây đỏ tươi ấn kỳ đối với chúng ta cũng có tác dụng, có thể tinh thuần chúng ta nội lực. Bất quá, là muốn tại chưa hoàn toàn biến đỏ thời điểm, dù sao biến đỏ, tùy tiện một người liền có thể giết, đây cũng là lao thiên gia đối với chúng ta liệu chết giết địch ban thường a. Kha Minh nghe được hắn giải thích, thầm nghĩ xác thực như thế. Có thể chuẩn bị vừa tiến đến liền đạt đến đại tông sư tài nguyên người, tại ngoại giới khẳng định không chỉ dương hỏa cảnh giới, nếu không phải đặc thù tình huống, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Đại tông sư Đình Phong cũng bất quá tương đương với Dương Hỏa sơ đoạn, loại cảnh giới này nếu là nhất thời không quan sát, có thể bị phổ thông ám khí đánh cho bị thương, cũng kháng không là cái gì độc tố, có thể nói nguy hiểm trùng điệp. Mà đạt đến Dương Hòa đỉnh phong, ba thanh dương hỏa sinh sôi không ngừng, phàm nhân độc cùng ám khí không có có thể uy hiếp tính mạng bọn họ tồn tại. Đã như vậy, chúng ta còn có chuyện, nơi này liền giao cho các ngươi quét dọn, cáo từ. Kha Minh hướng hắn nói một câu, liền dẫn Sài Thiên Viễn mấy người đi. Ở sau đó hai ngày, rốt cục đem tất cả hóa phàm quỷ linh châu đánh nát, mỗi người đều tập tròn 10 năm lần. Thậm chí Kha Minh còn nhiều ra lần một ban thưởng cơ hội. Mấy người đối với cái này cũng không có ý kiến, dù sao nếu không phải Kha Minh, bọn hắn cũng sẽ không biết được việc này, tự nhiên cũng không có cái gì ban thưởng. Tại làm sơ nghỉ ngơi về sau, Kha Minh mấy người liền thuận cái kia cô chỉ dẫn tìm kiếm hóa phàm mạnh vỡ đại đạo vị trí. Kết quả, bọn hắn trở lại hoàng cung. Phàm nhân quốc chủ nhìn thấy bọn hắn trở về, trên mặt xuất hiện Tiểu dung, từ hoàng vị đứng dậy, miệng bên trong nói liên tục, "Mấy vị trở về, xem ra là đã xử lý xong sự kiện quỷ Cái kia mấy trăm yêu ma thật sự là ngoài ý muốn." Chấm vốn đã chuẩn bị 30 vạn đại quân vây quét, không nghĩ tới mấy người sớm giải quyết, lại thay ta Phạm Nhân trừ một đại hại. Chấm thay Phạm Nhân bách tính cảm ơn mấy vị. Hắn nói xong, liền muốn hướng mấy người tối đầu. Không nghĩ tới Kha Minh mấy người, không có một cái nào đỡ lấy hắn, liền đứng dậy xấu hổ cười một tiếng, lại nói, mấy vị lập xuống đại công, lại là ngoại giới người, bảo vật gì đều gặp. Chấm thật sự là nghĩ không ra có thể cho cái gì trả thù lao, không bằng dạng này, mấy vị cùng chấm đi bà khố, tùy ý chọn 10 cái như thế nào. Kha Minh suy tư một phen, nói, không cần. Quốc chủ có thể để cho chúng ta trong hoàng cung tham quan một phen. Tại hạ từ nhỏ ưa thích kiến trúc, thấy hoàng cung bên trong kiến trúc kỳ lạ, nhưng lại có một phen mỹ cảm, cho nên muốn quan sát một phen. Ha ha, thì ra là thế, không sao không sao. Quốc chủ cười ha ha một tiếng, vươn tay, nói, đi, chấm dẫn đường, cho mấy vị giới thiệu một phen. Nói đến, có chút kiến trúc vẫn là chấm kỳ tác. Thật sao? Vậy tại hạ nhưng phải học tập cho giỏi một phen. Kha Minh vừa cười vừa nói, mượn quan sát lấy cớ, đến tìm kiếm cái kêu hóa phẩm mạnh vỡ đại đạo vị trí. Theo không ngừng quan sát, Kha Minh cảm giác được cự ly này hóa phàm mảnh vỡ đại đạo càng ngày càng gần. Bất quá để hắn kinh ngạc là, đây hai quốc chủ đi mấy cái giờ, thế mà không có bất kỳ cái gì mệt mỏi ý tứ, đi cùng hoạn quan đều đã đầu đầy mồ hôi, thở hứng hộc, hắn lại là khí định thần nhàn bộ dáng. Hiển nhiên hắn cũng là có công phu trong người, hơn nữa còn không thấp. Kha Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, một nước chí chủ, có được vô số thiên tài địa bảo, có tu vi trong người là bình thường, còn có thể phòng bị một cái thích khách giám sát. Phía trước đó là bà cố, không nghĩ tới vẫn là tới chỗ này, mấy vị vẫn là đi vào mấy món vật phẩm đi. Không phải liền nhìn chút phong cảnh, chấm thực sự hổ thẹn. Nghe Quốc chủ nói, Kha Minh mấy người lần này không có cự tuyệt, bởi vì có thể cảm nhận được cái kêu hóa phàm mảnh vỡ đại đạo ngay tại bảo khố bên trong. Kha Minh lúc này cười nói, như thế, vậy liền dựa theo Quốc chủ nói sao, tùy tiện chọn chút xem như thủ lao. Quốc chủ nghe vậy lại hỉ, lập tức lấy ra bảo khố chìa khóa, ra hiệu bên cạnh hoạn quan tiến lên mở ra, đối Kha Minh nói, mấy vị đi vào liền có thể, chấm còn có chính vụ, liền không nhiều phục bồi. Dứt lời, hắn liền quay đầu rời đi, Minh nhìn hắn mang theo một đám hoạn quan rời đi biến mất tại tầm mắt bên trong. Kha Minh lúc này cảm giác có chút dị dạo, nhưng là hắn mới vừa dùng kim tinh xem xét một vòng, cũng không có biến hóa gì, cũng không để ý nữa, tiến vào bảo khố bên trong. Đi vào, bảo khố đại môn liền tự động đóng, Kha Minh cũng không thèm để ý, loại này đại môn, chẳng hồn đao mấy đao liền có thể cắt nát. Tại bọn hắn đi vào thời điểm, cái kia quốc chủ đến một chỗ đất trống trải, nơi đây thế mà tụ tập không giới vài người, từng cái khí tức hùng hậu, hiển nhiên là có nội lực trong người, tối thiểu có ngàn tên tông sư, trong tên đại tông sư. Xem ra quốc chủ hôm đó nói nhân số, là lừa gạt Kha Minh. Quốc chủ đi vào trước mặt bọn hắn, cất cao giọng nói, "Các vị, kiếp nổ đã vào cuộc, chúng ta cơ hội tới. Dựa vào cái gì ngoại giới tu luyện giả có thể tùy ý tiến đến chúng ta đây? Chúng ta không thể đi ra ngoài. Dựa vào cái gì bọn hắn tu luyện cao thâm có thể sống mấy trăm mấy ngàn năm? Chúng ta dùng hết tất cả thủ đoạn không mừng chọ 200. Chấp không cam tâm, chấp muốn trường sinh, chấp cũng muốn lập xuống cái kiếp như là thiên mệnh đồng dạng vương triều. Chấp cũng muốn đằng vân giá vũ, thựa như tiên nhân. Chấp cũng muốn đi ở trên bầu trời nhìn xem vực ngoại tinh thần. Hôm nay, liên dung bọn hắn Đến phá vỡ này tiên đạo ý chí, thiên không thuộc ta, ta tất miệt tiên. Các vị, ngày sau cũng là chúa tể một phương, có thể nguyện cùng chấp cùng nhau. Hắn thần sắc kích động, mặt chướng đỏ bừng, tựa hồ đã nhìn thấy mình chí hướng thực hiện một khắc này. Nguyện, nguyện. Dưới đại võ giả cùng nhau hô to, đặc biệt là đại tông sư tồn tại, rõ ràng có cao hơn cảnh giới người khác có thể đạt đến, người lại bị thiên đạo hạn chế, thực sự để bọn hắn phát điên vô cùng. Thật vất vả có cái cơ hội, bọn hắn không muốn, cũng không muốn từ bỏ. Hy sinh kha minh mấy người, ngày những sau đốt thêm mấy nén nhang liên khói cảm tạ. Quốc chủ hét lớn một tiếng, "Tốt, Chẳng còn có 5 vạn Vũ Lâm quân ở đây, hôm nay chắc chắn này cầu thí thiên đạo phá vỡ." Chương 141. Kha Minh mấy người tại quốc khố bên trong tuần hóa phàm mảnh vỡ đại đạo khí tức tìm kiếm lấy, nhưng là tìm khắp toàn bộ bảo khố cũng không có phát hiện nó tung tích. Thẳng đến, Quý Khang bước qua một chỗ sàn nhà, phát hiện chân cảm giác không giống nhau, một đạo bổ ra về sau lộ ra một cái hố. Vô cùng nồng đậm hóa phàm mảnh vỡ đại đạo khí tức từ đó phun lên. Mấy người lúc này nhảy xuống, thuận cái hố phía dưới con đường, đi vào một chỗ khoáng đạt địa đạo. Trong địa động ở giữa, có đầu cao tới mấy chục mét vết nứt không gian, trong đó, Kha Minh mấy người cảm nhận được hóa phàm mảnh vỡ đại đạo ngay tại trong đó. Đột nhiên, đám người trên tay kỹ thuật số hóa là điểm sáng trôi hướng không gian kia vết nứt, tại điểm sáng toàn bộ tung bay xong, một cỗ không hiểu lực lượng đồng thời bao phủ đám người, để đám người ngốc trệ phút chốc. Tại mọi người ngốc trệ thời điểm, cái kia vết nứt thế mà loé ra một đạo từ điểm sáng tạo thành hình người tồn tại, nhìn Kha Minh, nhẹ nhàng nói câu, lại gặp mặt. Sau đó, nó trực tiếp tuấn hướng Kha Minh trong thân thể, Kha Minh không có cảm giác chút nào chỉ có một đạo tên là hóa phàm bất phàm thần thông xuất hiện tại hắn náo hải bên trong. Cái gọi là hóa phàm bất phàm chính là hóa phàm cùng bất phàm hai loại pháp thuật tổ hợp hình thành thần thông. Hóa phàm, đối với người, đánh rất hắn cảnh giới, thẳng đến hóa thành phàm nhân, tỉ như dương hỏa cùng đoán thân cảnh giới, liền sẽ bị Kha Minh trực tiếp hóa thành phàm nhân, bọn thần hơi có chút sức chống cự, biến thành dương hỏa. Đương nhiên, đối với cảnh giới so Kha Minh cao, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, cơ hội có thể không cần tính, không phải linh khiếu động thiên biến phàm nhân, chỉ sợ chỉ có hoàng chỉnh hóa phàm đại đạo mới có thể làm được. Đối với vật, đem bảo vật hóa thành phần vật, đem bảo dược hóa thành phần dược, rút đi bọn chúng tinh hoa. Không có Kha Minh tự mình giải khai, hoặc là tại Kha Minh trước khi vẫn lạc, vô pháp giải trừ. Bất phàm, có thể đem tức đoạt cảnh giới cùng tinh hoa trực tiếp giao phó người nào đó vật gì đó, có thể nói nghịch tiên đến cực điểm. Đây hai đạo pháp thuật để Kha Minh mừng rỡ như điên, nếu như về sau muốn bồi dưỡng thế lực, trực tiếp cốt địch nhân liền có thể. Thì như, cái kia hồng trần giáo. Kha Minh trong mắt lóe ra nguy hiểm qua mang, ha ha cười. Không bao lâu, toàn bộ người đều lấy lại tinh thần, Kha Minh cười nói: Các ngươi được chỗ tốt gì? Ta là một đạo thần thông, hóa phàm bất phàm." Kha Minh giải thích một phen, để lúc đầu cảm thấy mình mỡ được lợi ích khổng lồ mấy người lập tức cảm thấy mình ban thưởng không thơm. Sai Thiên Viện nhíu môi, nói, "Ta là một đạo pháp thuật, tên là Tiểu Chu Thiên Hô Hấp Pháp, trong tu luyện cũng không cần hao tâm tổn trí phí sức loại trừ quỷ khí. Ta còn tưởng rằng ta rất tốt, không nghĩ tới." Quý Khang là một đạo tên là đứng thẳng mà không có bóng pháp thuật, tại thể nội pháp lực dùng hết trước đó, miễn dịch cùng giai toàn bộ công kích. Khánh Vạn Tài thì là một đạo tên ra là Bình Thiên Pháp Thuật, có thể mở ra một chỗ bình giữa bầu trời. Trong đó không gian vô hạn, có thể dùng để chữa vật hoặc là thu người. Minh Tâm học được một đạo tên là cầu tình pháp thuật, có thể đem ngày mưa hóa thành trời nắng. Một phen xuống tới, đám người hoặc nhiều hoặc tiếu đều có thu hoạch, đều là ý cười đầy mặt. Cười cười nói nói đi vào bảo khâu đại môn, gõ cửa chờ đợi một phen, thấy không có phản ứng, Kha Minh cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp rút ra chạm hồn đao, đem trước mặt nặng nề đại môn phá hư. Vừa ra khỏi cửa, Kha Minh mấy người tiểu dung cứng ở trên mặt, dần dần biến thành mặt không biểu tình. Chỉ thấy lít nhá lít nhít bạch giáp quân đội cầm trong tay binh khí tại phía trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại có số lớn thân mang khác nhau trang hộ nhân sĩ, đồng dạng cầm trong tay binh khí, Tiên tĩnh nhìn Kha Minh mấy người. Cầm đầu, chính là cái kia quốc chủ. Kha Minh con mắt nhắm lại, hướng quốc chủ hô to, "Quốc chủ, ngươi đây là ý gì?" Ta Kha Minh mặc dù thiệt tâm, nhưng là đó là đối với bằng hữu, đối đại địch nhân, xưa nay không nhân từ nửa tay. "Quốc chủ, có thể là muốn cùng chúng ta là địch." Quốc chủ đồng dạng mặt không biểu tình, từ tốn nói, "Xin lỗi mấy vị, vì chúng ta đại nghiệp, mấy vị liền dâng ra mình tính mệnh a." Thực không giam dâu dếm cái tiêu quỷ Linh Châu chính là chấm tay chân các người nhất định hấp thu à giờ phút này quỷ khí nhập thể thu vi giảm nhiều cái tiêu bảo khố chấm cũng làm tay chân mê thần thầnsươngủ tinh thần hối loạn lại nhìn xuống đất bên trên hại ngườiích ta trận chấm đủ loại thủ đoạn các người hôm nay hẳn phải chết các người linh hồn huyết huyếtục lại biến thành đối phó phương này thiên đạo sắc bén nhất đầu mối tên trong chúng ta giới người không cách nào phá các người ngoại giới người có thể Quốc chủ rất lời trên mặt lộ ra tự tin tiểu dùng phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay như thế tốt cục diện hắn cũng không biết tại sao đua Kha Minh mấy người lại làm mì cười, cái gì quỷ khí? Cái gì mê thần sương mù? Bọn hắn không có cảm giác nào, có thể là bị hóa phàm mảnh vỡ đại đạo cùng nhau cho xử lý. Minh Tâm đứng ra, niệm câu Phật hiệu, A Di Đà Phật. Người xuất ra không nên nhiều tạo sát nghiệp, có thể, Phật cũng có 3 ba phần lựa giận, ta cho các ngươi trừ ma khu quỷ, các ngươi lại muốn giết ta, hôm nay ta liền muốn hóa thành cái kia trận mắt minh vương, đại khai sắc giới. Tiếng nói vừa ra, Minh Tâm liền muốn sống ra, cho bọn hắn một phen giáo huấn, lại bị Kha Minh lại, hắn nói, Minh Tâm pháp sư, không nội lại để ta thi triển một chút mới học thần thông. Kha Minh trên chân đạp không dừng sáng lên, liền chút mấy lần liền tới đến không trung. Quốc chủ không rõ hắn muốn làm gì, nhưng cũng phát giác được không thích hợp, hô lớn, bán tên, bắn tên." Ba bá ba. Tướng sĩ kéo cung, lít nha lít nhít mưa kiếm hướng phía Kha Minh mấy người rơi xuống. Kha Minh không tránh không né, tùy ý mưa kiếm rơi xuống, đều bị nội lực bắn ra, sau đó ngón tay hắn nhẹ chút, những cái kia giang hồ võ giả cùng đại quân lập tức biến sắc, nhao nhao hô to, "Chuyện gì xảy ra? Ta nội lực đi nơi nào? Ta cũng là." Không có một điểm đều không cảm giác được. Là hắn, ta nhìn thấy là hắn hướng chúng ta nơi này điểm một cái. Không cần, trả lại cho ta. Ta Tu Vi lập tức xông ra số lớn võ giả, hướng phía Kha Minh cuống quýt giập đầu, cầu xin hắn đem Tu Vi trả lại cho mình, đồng thời thề lập tức rời đi, sẽ không lại gia nhập. Trong lúc nhất thời, quân tâm đại loạn, lúc đầu chỉnh tề đội ngũ loạn tung tung phèo. Đối mặt trên trời như là thiên thần một dạng Kha Minh, quốc chủ không cam tâm cứ như vậy thất bại, rút ra bên hông trường kiếm, nỗi giận gầm lên một tiếng liền thi triển thân pháp hướng phía Kha Minh mà đến. Đối mặt hắn công kích, Kha Minh khinh thường cười cười, tiện tay một đau, đầu người rơi xuống đất. Từ đó, cục diện triệt để sụp đổ, quốc chủ làm những bố trí kia, tựa như tiểu hài tử cho đùa đồng dạng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không chịu nổi một kích. Đây cũng là người nhỏ yếu thật đáng buồn chỗ, vô luận như thế nào miêu đổ, cũng không địch lại đại năng tiện tay một kích, thậm chí đại năng đứng tại cái kia, người liền nhìn hắn một chút cũng không dám, hơi không chú ý, liền sẽ bị đại năng trong lúc vô tình phong thích thần hồn chi lực đánh tan, hóa thành sim lốc. Minh không để ý đến những cái kia cầu khẩn hắn để hắn đem tu vi trả lại võ giả mà là mang theo Sải Thiên Viễn mấy người rời đi. Tại làm ra quyết định một khắc này, liền muốn làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Nếu không phải Kha Minh sợ tạo sát nghiệp quá nhiều, dính qua nhiều nhân quả, cũng là không ngại đem bọn hắn toàn bộ lừa giết. Chương 142. Kha Minh mấy người trở về đến trấn Quỷ ti báo cáo tình huống, đem quốc chủ sự tình nói ra, Vạn Thái bình lập tức giận tí mặt, nếu không phải Kha Minh nói cái kia quốc chủ đã bị hắn giết chết, tham chiến người cũng nhận sự phạt, không thể nói trước dẫn người đi đổ cái kia phàm nhân quốc hoàng thất cùng tông phái. Phái người giúp ngươi giải quyết sự tình, kết quả chuyện này là ngươi làm ra đến. Ngươi còn muốn giết ta người? Vấn đề này mặc cho ai nghe đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Vạn Thái Bình ra hiệu Kha Minh mấy người trở về đi, hắn thì là đi vào hoàng cung, hướng Bành Thiện nói việc này. Bành Thiện con mắt nhắm lại, thản nhiên nói, không nghĩ tới, chấm kém chút hảo tâm làm chuyện xấu. Đối mặt yêu ma truy sát coi như xong, còn phải ứng đối đồng tộc nguy hiểm. Chuyện chấm lệnh, ngày sau lại có tiểu quốc cầu viện, nhất định phải lập xuống thiên đạo thể ước. Không lập giả, không rút. Lùi ra đi. Phải. Vạn Thái Bình đứng một tiếng, quay người rời đi. Bành Thiện ngồi ở trên hoàng vị, một lát sau lại đứng dậy. Đi vào Bạch Vận chỗ. Hắn đối Bạch Vận nói, "Vận Nhi, tháng sau căn nguyên thần miếu mở ra, ngươi lại đi tìm cái kia Kha Minh, cho hắn hai cái danh lịch, dẫn bọn hắn cùng nhau đi tới. Phu Hoàng, ngươi không liên quan ta cầm đoán. Quá tốt rồi." Bạch Vận mừng rỡ như điên, từ lần trước trở về, quan nhìn mấy ngày cầm đoán, hắn muốn là trời sinh tính yêu động, đây không phải đòi mạng hắn sao? Nghe được Bạch Thiện câu nói này, gọi là một cái mừng rỡ như điên. "Ân." Bạch Thiện gật gật đầu, dặn dò, "Nhớ kỹ, xem trọng bọn hắn, lấy thần đỉnh phong thực lực, bảo vệ bọn họ dư xài." Một cái Kha Minh là động tiên hạt giống, một cái Quý Khang là. Khục, dù sao ngươi xem trọng bọn hắn chính là, ta thiên mệnh tương lai có thể hay không thêm ra một phần lực lượng cầm xuống vạn yêu quốc, bọn hắn cực kỳ trọng yếu. Một cái Quý Khang là cái gì? Phu Hoàng, ngươi nói a, là người khác khó chịu vì thèm cũng không tốt. Banh vận Lòng hiếu kỳ bị câu lên, vội vã không nhịn nổi hỏi thăm Bạch Tiễn. Banh Tiễn lại là bỏ xuống một câu hỏi nhiều như vậy làm gì? Liên biến mất ở hắn trước mặt. Bạch Vân đành phải thôi, dù sao hắn đã ra tới, mình đi xem một chút cái kia Quý Khang có cái gì chỗ kỳ lạ cũng không có việc gì. Ngược lại là Kha Minh, tại mình giam lại thời điểm, lại làm ra cái động thiên hạt giống danh hảo. Nghĩ hắn Bành Vận, bây giờ 32, đặt đến Uẩn Thần Định Phong, cũng bất quá bị hắn phụ hoàng nói ngày sau có bốn thành hy vọng tấn cấp động thiên. Động thiên hạt giống thế, nhưng là mang ý nghĩa, ngày sau bất tử, động thiên có thể thành. Bành Vận nghĩ xong, liền đem những ý nghĩ này ném sau vô cùng cao hứng ra cửa. Người khác nói hắn hơn 30, tâm tính cùng mười mấy tuổi thiếu niên đồng dạng. Bọn hắn biết cái gì, dựa theo bây giờ hắn Uẩn Thần mấy trăm năm tuổi thọ, coi như hắn năm nay 100 tuổi, hắn Bành Vận giống nhau là thiếu niên. Hình. Kha Minh về đến trong nhà, thấy Trương Á Tử đang tại cho ngô Tiểu Vân đi học, lại nghĩ tới sau đó không lâu, Trương Á Tử muốn tham gia khoa cử khảo thí, vừa vặn hắn có thể đi một chuyến vô loại thư viện, liền đối với Trương Á Tử nói. Á Tử, chúng ta chờ muốn dẫn Tiểu Vân đi một chuyến vô loại thư viện, hỏi một chút ôn bán thánh nàng tình huống, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau tiến đến? Coi là thật. Trương Á Tử thần sắc trở nên có chút kích động, hắn đi vào Kha Minh trước mặt, thật sâu bái, nói, Á Tử cảm ơn Kha Huynh đại ân, nhất định sẽ khắc trong tâm khảm, không dám quên Đối với bọn hắn người đọc sách đến nói, Ôn Vô chỉ chính là một cái không còn gì tốt hơn lão sư, nếu là đạt được hắn một chút chỉ điểm, chỗ tốt kia có thể nói vô cùng. Đã từng có người kẹt tại đại ngo ngưỡng cửa, vô luận như thế nào cũng không phá nổi ngưỡng cửa này, bị Ôn Vô chỉ chỉ điểm một phen, tại chỗ thành tiểu đại nho. Không cần như thế, không cần như thế, thuận tiện mà thôi. Kha Minh đỡ dậy hắn, vừa cười nói, "Vậy chúng ta bây giờ xuất phát, đi tìm lòng các tìm khúc Vân tiên sinh, hắn tự sẽ mang bọn ta tiến về." Trương Á Tử gật gật đầu, theo Kha huynh nói. Kha Minh ôm lấy Ngô Tiểu Vân, Đối với Kha Thị giải thích một phen sau liền dẫn Chương Á Tử đi vào tiềm Long Các. Tìm được Khúc Vân, còn chưa mở miệng, Khúc Vân liền trước nói, người đến đến. Lão sư cùng ta đã nói rồi, đợi ta viết xong chữ phó này, chúng ta liền đi." Kha Minh ngay vậy, trước hết các loại, hắn cũng không đổi. Sau một lát, Khúc Vân thu bút mà đứng, đối bọn họ nói, "Đi theo ta." Hắn dẫn theo mấy người tới đến lầu các tầng cao nhất, lấy ra một cái tiểu xảo cơ quan chim ném ra ngoài, cơ quan chim đón gió lên nhanh, thẳng đến biến thành đầy đủ chở mấy người phi hành tới cửa. Khúc Vân ngồi tại chim trên lưng, ra hiệu bọn họ chạy tới đợi cho ngồi vững vàng, liền khu động cơ quan chim vỗ cánh. Ở trên đường, Trương Á Tử nhìn Khúc Vân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, mở miệng nói: "Khúc tiên sinh, còn nhớ phải học sinh." Khúc Vân nghe vậy, suy tư một phen, cuối cùng giật mình nói: "Trương Á Tử, ngươi gọi Trương Á Tử đúng không?" Nghe nói, ngươi gần nhất bị thanh điều thư viện chạy ra. "Thế nhưng là vì sao?" Trương Á Tử đắng chát cười một tiếng, nói: "Lý niệm không hợp tôi. Bọn hắn cho rằng, nhân tính bản thiện, giáo dục tác dụng là dẫn đạo mọi người truy cầu thiện lương cùng chính nghĩa, mà học sinh lại cho rằng, nhân tính bản ác." Giáo dục tác dụng là khiến mọi người học được bản thân nức thúc cùng bản thân tu dưỡng. Quan niệm không hợp, liền bị viện trưởng đuổi ra khỏi. Khúc Vân Khế gật đầu, nói: "Việc này không trách người, mặc dù ta vô pháp đối với các người đàm luận chủ đề nói đúng sai, nhưng là là được là mà nói, là bọn hắn sai." Ta nho ra bây giờ từng cái học phái tranh nhau hiện lên đại nho, chính là đủ loại học thuật biện luận, dùng mình học vấn hoàn thiện, dung hội quan thông. Nếu là ngươi cùng ta lý niệm không hợp, ngươi liền muốn chèn ép ta?" Hả không buồn cười. "Việc này, ta sẽ hướng lão sư nói một câu, để bọn hắn sửa đổi." Bọn hắn, lòng dạ có chút nhỏ hẹp. Chúa tá tử không có lên tiếng, nửa liếc trong mắt, không rõ đang suy nghĩ gì. Chương 143. Vô loại thư viện, Thiên mệnh tứ đại thư viện đứng đầu, không phải là bởi vì có Ôn Vô chỉ vị này bán thánh, tại Ôn Vô chỉ không có trở thành bán thánh trước đó, nó chính là thiên mệnh tốt nhất học phủ. Bởi vì hắn bao dung tất cả học thức cùng khát vọng học tập sinh linh, cho nên nó chính là học giả trong suy nghĩ học phủ cao nhất. Tang thư quán bên trong tàng thư không dưới ngàn vạn, thai ngén vô số một sách cái này tồn tại. Bên trong tiên sinh dạy học, mặc kệ ngươi là người nào có gì trọng trọng vị, chỉ cần không có làm ra quá việc các gì Tại nào đó một học vấn bên trên rất có thành tích liền có thể thành là tiên sinh dạy học đương nhiên cơ bản đều là đại nho đến khi tiên sinh dạy học dù sao cũng là đệ nhất học phủ học giả cũng là mới mặt không phải đại nho kéo không xuống mặt kia ra tới này thư viện dạy người về phần khúc Vân vì sao hắn là tiên sinh dạy học bởi vì hắn là ôn vô chỉ học sinh đạt được ôn vô chỉ truyền dạy lại thêm mình cũng là tiền tư người thông minh thế là tuổi còn trẻ liền trở thành đại nho ôn vô chỉ có 8 vị đệ tử bọn hắn thân phận khác biệt tuổi tác khác biệt tính cách khác biệt tương đồng là từng cái đều là đại nho Khúc Vân chính là hắn đệ đệ tử. Tại cơ quan chim bên trên, nô tiểu Vân tràn đầy mới mẻ nhìn xung quanh tất cả, nàng còn chưa hề tới qua không trung, cái kêu Bạch Vân Phượng phất đưa tay liền có thể lượn vào, tại chim trên lưng chạy tới chạy lui. Cơ quan chim bên trên có vô hình bình chướng cản trở, không sợ rơi xuống, Kha Minh cũng liền tùy ý nàng. Không bao lâu, một tòa chiếm diện tích nhiều đến ngàn mẫu học phủ xuất hiện ở trước mặt mọi người, không có quá nhiều hoa lệ kiến trúc, càng nhiều là một mạc bên trong mang một ít nhã trí. Tại học phủ ở giữa nhất chỗ, có cái tầng 9 cao lầu, treo tiên hiển lâu ba chữ bảng hiệu. Trong đó học sinh coi là thật như ngoại giới nói hữu giáo vô loại, cái gì thỏ yêu hổ yêu, cái gì thụ yêu hoa tình, lại có tựa như tây khô quỷ dị loại hình, thiên kỳ bách quái sen lẫn trong nhân loại học giả bên trong. Nhân loại học giả cũng không có biểu hiện ra dị dạng, mà là cùng bọn chúng cao giọng thảo luận một ít lời đề. Khúc Vân thao túng cơ quan chim rơi xuống, đem cất kỹ sau mang theo Kha Minh mấy người đi vào vô loại thư viện cổng, đứng tại cổng hai vị chồng coi thư đồng thấy hắn đi vào, liền vội hỏi tốt, Khúc tiên sinh tốt. Ân. Khúc Vân mỉm cười, liền bước vào thư viện. Một đi ngang qua đến không ngừng có học sinh hướng Khúc Vân Ân cần thăm hỏi, Khúc Vân cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Đến hậu phương một chỗ đình viện, cách thật xa đều có thể nhìn thấy một gốc xuyên thẳng mây xanh trời xanh cổ thụ. Khúc Vân vừa bước vào, cái kia trời xanh đại thụ hiện ra một tấm lao giả khuôn mặt, hướng hắn nói: "Khúc sư đệ, trở về." "Ân, là, Thu sư minh kéo cửa xuống đi, lão sư để ta dẫn bọn hắn đến." Khúc Vân cười nói: cây to này, chính là Ôn vô chỉ ngũ đệ tử, vạn năm cổ thụ thành tinh, vì câu học, hóa thành nhân hình buôn ba vạn rặm tới đây cắm tự xưng thụ rốc lòng cầu học." Thu rốc lòng cầu học nghe vậy, Thân tùy chớ vơ ra một cái lối đi, thông đạo sau chính là cái kia Ôn Vô Chỉ chỗ cư trụ. Khúc Vân ra hiệu mấy người đi theo, hắn hướng phía lối đi kia đi đến. Đi tới cửa, nhẹ nhàng gõ vang dị hương nhọn sông vào mũi cửa gỗ, phía sau cửa chuyển đến một tiếng, "Vào đi." Khúc Vân liền khai môn đi vào, Kha Minh mấy người theo sát phía sau. Ôn Vô Chỉ đang ngồi ở một cái lơ lửng trên đế, lật xem một cuốn sách, thấy là Kha Minh mấy người, thu hồi thư tịch, từ trên ghế đứng dậy, từng bước một đạp không xuống tới. "Tiểu Khúc, ngươi đi tìm một bạn tên là khoa học về động thực vật chí sách cho ta." Ôn Vô Chỉ hướng Khúc Vân vân vân phó nói, "Phải. Khúc Vân biết tiếp xuống nói không phải hắn nên nghe, cũng thức thời rời đi, quân tử phi lẽ đừng nghe." Ôn Vô Chỉ hướng Kha Minh mỉm cười, nói, "Ngươi gần nhất thế nhưng là danh tiếng rất thịnh, phong tước, động tiên hạ giống, bên nào đều là không thể tầm thường so sánh. Các ngươi cùng lão phu tới đi, vị này trước dừng bước ở đây, thư tịch tùy tiện xem." Hắn nói xong, quay đầu liền đi. Kha Minh ôm nô tiểu Vân đuổi theo, chưa há từ tự nhiên biết hắn nói là mình, liền lưu ở nơi đây, chờ Kha Minh sự tỉnh hoàn tất lại hỏi thăm mình vấn đề. Ôn Mô chỉ mang theo bọn hắn đi vào một căn phòng, bên trong trưng bày đủ loại cổ quái vật phẩm và dòng dã cùng nhau thư tịch. Đóng cửa phòng, hắn mở miệng nói, quỷ nhân thể không trọn vẹn một chuyện, lao Phu xác thực biết có nhất pháp có thể giải. 9000 năm trước, có một quỷ nhân thể chính là trời sinh không chọn vẹn, bất quá hắn tình huống cùng các ngươi có chỗ khác biệt, các ngươi là quỷ lớn hơn người, hắn là người lớn hơn quỷ. Quỷ nhân thể nơi phát ra, các ngươi hẳn là cũng biết được, cái kia quỷ nhân thể như thế nào đủ đắp. Hắn hướng quỷ tổ cầu được một tia tiên quỷ khí hòa vào bản thân, đạt đến cân bằng. Chỉ là không rõ hắn như thế nào tìm được quỷ tổ. Lại như thế nào cầu được tiên thiên quỷ khí thôi? Các ngươi là quỷ khí nhiều, tiên thiên nhân khí ít, như vậy, có thể thử một lần đi tìm một tìm người tổ. Đây nhân tổ chính là Phục Hy. Bất quá, khả năng này rất khó, nhân tổ đã rất rất lâu chưa hiển lộ thần tích, dị vạn vương triều thành lập, tế bái nhân tổ chắc chắn đạt được đáp lại, ban thưởng khí vận bắt quái đồ trấn áp khí vận, thiên mệnh kiến quốc thì thế mà không có, thậm chí bên trên một vương triều cũng không có. Lão phu nghiên cứu việc này mấy trăm năm, lại hỏi tham qua văn khúc cùng vạn vật quy nhất thần, hắn nhóm nói cho lão phu kết quả cùng lão phu điều tra kết quả cho thấy hai loại tình huống. Một là, nhân tổ thu được một phương sắp hủy diệt thế giới nhân tộc cầu cứu thanh âm, đi cứu vất cái kia phương thế giới, cùng muốn hủy diệt cái kia phương thế giới tả thần giao chiến đến nay. Hai là, nhân tổ đã từng cùng ngược ngoại chi thần phát sinh qua chiến đấu, bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên, loại nào đều lại biểu cho không tốt giải quyết, nếu là ngươi có một ngày nắm giữ một đầu đại đạo, thành thần linh, ngược lại là có thể đi tìm kiếm một phen. Bây giờ, khó vậy. Kha Minh nghe, chau mày, thầm nghĩ xác thực rất khó, cơ bản muốn chờ hắn khắc mệnh thành thần ngày đó mới có thể làm đến. Hắn lại nghĩ tới thanh phong quan chủ nói qua quỷ nhân thể sẽ thỉnh thoảng lâm vào huyễn cảnh bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ, nô tiểu vân còn chưa có một lần loại tình huống này, cũng lộ ra dị thường. Thế là liền hướng ôn vô chỉ hỏi đây một tình. Ôn vô chỉ trầm tư hồi lâu, cuối cùng lắp đầu, nói, Lao Phu cũng không biết. Loại tình huống này, trước đó chưa từng có, liền xem như thanh phong đạo nhân, cũng cần tại lâm vào huyễn cảnh thời điểm có người tỉnh lại hắn, vì thế, hắn còn đặc biệt luyện môn phân thân chi pháp. lão Phu cảm thấy, có thể là chưa đến thời điểm, nàng tình thù cần một loại nào đó điều kiện đặc biệt mới có thể phát động. Ôn Vô chỉ nói xong, với tay gọi lại một quyển sách đưa cho Kha Minh, nói ra, đây là một môn luyện chế phân thân chi pháp. Lão phu đề nghị, vẫn là luyện chế một bộ phân thân thủ hộ tại nàng bên người rất nhiều, không phải vậy, có một ngày đột phát ngoài ý muốn, hậu quả khó liệu. Chương 144. Tại ôn viện trưởng tạm pháp. Kha Minh tiếp nhận, nói câu tạ, mặc dù hắn có luyện phân thân pháp, nhưng là chỉ có thể luyện ba bộ, nhiều một môn cũng là vô cùng tốt. Ôn vô chỉ thấy Kha Minh tiếp nhận, nụ cười trên mặt càng tăng lên, lại nói Lão phu đây có kiện sự tình muốn nhờ một cái tiểu hữu, có thể. Chuyện gì? Nếu là vạn Bối có thể làm được, sẽ không chối từ." Kha Minh nói. "Cái này sao?" Tôn vô chỉ vớt dâu một cái, nói, "Lão phu nhận ủy thác của người, dạy bảo hắn đệ tử đặt đến tiến sĩ, bây giờ nàng học thức đủ rồi, nhưng là thể nội hạo nhiên chi khí còn kém chút, kể tại tiến sĩ." Vừa vận căn nguyên thần miếu sắp mở ra, tòa thần miếu kia bên trong có một chỗ căn nguyên chi địa, chính là căn nguyên chi khí đạn sinh chi địa. Mọi người đều biết, căn nguyên chi khí vô pháp trực tiếp hấp thụ, nhưng là cái kia nguyên chi điều lại là có thể trực tiếp hấp thu, là phu nghiên cứu trăm năm cũng không biết hắn là vì sao. Cái kia nguyên chi khí, bị hấp thu sau có thể không có bất kỳ cái gì hao tổn trực tiếp chuyển hóa làm thể nội linh khí, huyết khí, hạo nhiên chi khí còn có pháp lực loại hình tất cả năng lượng, dưới tình huống bình thường, chỉ có thần linh thần lực có thể làm được như thế. Đây cũng là căn nguyên thần miếu trấn áp một tôn thần nghe đồn nơi phát ra. Kha Minh suy tư một phen, sau đó nói, tự nhiên có thể, nhưng là, vào căn nguyên thần miếu phải chăng cần vé vào cửa? Vãn Bối có thể không? Ha, ha. Vô Chỉ cười một tiếng. Vung tay lên, một tấm không hiểu vật liệu chế tạo lệnh bài xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, hắn nói ra, lão phu tự nhiên chuẩn bị kỹ cảng, lệnh bài này chính là ra trận tư cách. Vậy thì cảm ơn Ôn việt trưởng, không rõ nàng ở nơi nào. Kha Minh mừng khắp khởi nhận lấy lệnh bài, hướng hắn hỏi. Ôn vô chỉ giải thích nói, nàng chính là Cố gia thánh nhân kia đệ tử Cố Lộng Ngọc muội muội, Cố Sảo Ngọc. Nàng lúc này không tại, bất quá ngày mai thời điểm, nàng sẽ đến cùng ngươi gặp một lần, quen biết một phen. Đây là nàng bộ dáng. Hắn huyễn hóa ra một bức nữ tử nhân ảnh, một thân màu trắng bảo, tay cầm thư quyển, tướng mạo cũng là đẹp. Đứa tử đặc thù nhu hòa bên trong mang theo mấy phần khí khái hào hùng, cùng hôm đó thấy Cố Lộng Ngọc hoàn toàn khác biệt. Vậy Vãn Bối không có nghi vấn. Kha Minh đưa nàng bộ dáng ghi lại về sau cười nói, Ôn Vô chỉ khẽ mỉm cằm, mang theo Kha Minh hai người rời đi chỗ này gian phòng, đi vào bên ngoài đại đường. Khúc Vân sớm đã chờ đợi ở đây, song thủ dâng lên một cuốn sách, nói: lao sư, đây là ngài muốn khoa học về động thực vật chí." Ân. Ôn Vô chỉ đem thư tịch cầm trên tay, vừa nhìn về phía bên cạnh ngôn nói lại thôi chương á tử, cười nói: "Hậu sinh, thế nhưng là có cái gì nghi hoặc?" Chư Á tử do dự mãi, vẫn là hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, nói: "Ôn viện trưởng, người bản tính, đến cùng là ác vẫn là thiện?" Ha ha, Ôn vô chỉ mỉm cười, nói: "Hậu sinh, ngươi đã lâm vào chấp niệm bên trong. Vì sao nhất định phải phân thiện ác rõ ràng như vậy? Vì sao không thể là cả hai giữa có chỗ giao hòa?" Hắn a ra một hơi, huyễn hóa làm một cái phó thái cực đồ, lại nói: "Ví dụ như lão phu, một lòng cầu học, làm việc có lý người cùng yêu ma trong mắt, đó là thiện. Nhưng là tại những cái kia thị sát thành tính chi ác đồ cùng yêu ma trong mắt, chính là ác." Bởi vì đụng tới lão phu, không thiếu được để bọn hắn hồn phi phách tán. Những cái kia xuất sinh hải nhi, có chút thiện tính lớn hơn ác tính, nhưng là sau khi sinh hoàn cảnh cùng giáo dục đủ loại nhân tố để hắn liền ác lớn hơn thiện, không phải là không có, trái lại cũng thế. Thuần túy thiện cùng ác cũng là có, bất quá cực ít, loại người này trăm năm có gặp. Trương Á tử nghe vậy, chợt bừng tỉnh, chính hắn tựa như là lầm vào chấp nghiệm bên trong, rơi vào nhất định phải phân cái rõ ràng tình trạng, mà vấn đề này căn bản, vẫn là hắn không phục mình bị cái kia thanh điểu thư viện đối ra, tâm lý có tức giận bất bình chi khí. Nghĩ xong, Hắn hướng phía ôn vô chỉ cúi đầu, nói: "Cảm ơn ôn sư giải thích nghi hoặc." Á tử thụ giáo. Tiếp theo, hắn đứng dậy, hướng Kha Minh nói: "Kha huynh, còn có chút nghi hoặc hỏi thăm, cũng không cùng ngươi cùng nhau trở về." Kha Minh gật gật đầu, cũng không thèm để ý, hướng mấy người nói một câu cáo tử, liền dẫn Ngô Tiểu Vân rời đi. Không bao lâu, liền về đến trong nhà, kết quả là thấy Kha thị cùng một nam tử đang trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng còn có tiếng cười truyền ra. Kha Minh xem xét, nam tử kia không phải liền là thái tử Bành vận sao? Thả tay xuống bên trên Ngô Tiểu Vân, đi vào trước mặt hai người. Hưởng Bành Vân ôm quyền hành lên nói, thuộc hạ gặp qua Thái tử điện hạ. Kha thị nghe vậy giật mình, nàng một giới bình dân bất tính, nơi nào sẽ nghĩ đến cùng mình trò chuyện vui sướng tiểu tử là đường kim Thái tử điện hạ. Liên Vội Vàng đứng lên, hướng Bành Vân nói, dân phụ gặp qua Thái tử điện hạ. Ai, không cần như thế, không cần như thế. Bành Vân ra vẻ không vui, nói, Kha huynh, ngươi cứu ta tính mệnh, đó chính là ta hảo hữu. Cùng thế hệ tương giao liền có thể, con người của ta cũng không thích cái gì phiền phức lễ tiết, tùy ý chút theo một chút, bá mẫu ngươi cũng thế, đều ngồi đều ngồi. Minh nghe vậy, liền ngồi xuống rút lại là khả thị vẫn còn có chút câu nệ, rời đi nơi đây cho hai người nói chuyện thiêm. Kha Minh hỏi, vậy tại hạ liền tuân mệnh. Bành huynh tới đây chuyện gì? Bành vận thả tay xuống bên trên chén trà, vừa nghe trong không khí trả vị đương nhiên đó là hôm đó đạo trà, chỉ thấy hắn chậm rãi nói ra, tháng sau, căn nguyên thần miếu mở ra, ta tới tìm Kha huynh, chính là muốn cùng Kha huynh cùng nhau tiến đến. Đây cũng là phụ hoàng ta ý tứ. Bành tiện ý tứ. Xem ra thiên phú tốt đó là diệu dụng nhiều hơn, đặc biệt là giống hắn loại này không có môn phái cùng thế gia liên lụy người, hoàng gia là vậy làm vui yêu. Vừa có chút cơ hội, liền sẽ vung chồng, để thiên tài nhớ kỹ tốt, ngày sau cũng tốt vì bọn họ hiệu lực. Kha Minh trên tay cái kia ra trận lệnh bài cũng liền trống không đi ra, vừa vận cho xài Thiên Viễn, để hắn nhanh lên để thăng thực lực. Bây giờ, Kha Minh đạt được hóa phàm bất phàm môn thần thông này, trong lòng cũng manh động bồi dưỡng mình thế lực ý nghĩ, dù sao đến ngày sau, cũng không thể mọi chuyện mình tự thân đi làm, cái kia không được bận điệu chết. Kha Minh cười nói, vậy liền cảm ơn huynh huynh. Bain vận khoát khoát tay, đạo nhất câu không sao, tiếp theo, hắn có một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng mở miệng nói, Kha Hình. Hôm nay tiểu Hải mở ra, người người đều có thể đi vào lấy rượu, cần phải cùng nhau đi tới. Rượu kia trong biển, thế nhưng là có một loại tên là Linh tiểu Ngư linh thú, tư vị kia thế nhưng là mỹ rượu vô cùng. Nếu là phối hợp đưa rượu lên trong nước chỗ rượu ngon, còn có thể có một tia cơ hội cảm ngộ rượu nói, lĩnh ngộ một thần thông hoặc pháp thuật. Tử Hải, Kha Minh đến mệnh đều thời điểm nghe nói qua. Tiểu Hải tại mấy vạn năm trước liền tồn tại, nghe nói là tiểu thần bầu rượu không cẩn thận đổ mở dọn, liền ở nhân gian tạo thành đây vạn giặm Tử Hải, trong đó rượu ngon vô số. Bây giờ đã biết khẩu vị liền có 38.060 loại, chính là thích rượu lòng người trong mắt vô thượng tinh tổ. Tiểu Hải rượu ngon cũng giống như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn đồng dạng, vài vạn năm quá khứ, không, có một tơ một hào giảm thiếu. Trong đó càng là thai nén vô số sinh linh, được yêu thích nhất chính là cái kia linh tự ngư, mỗi một chiếc hiếp đắp đều sen lẫn một loại rượu ngon hương vị, trăm miệng trăm khác biệt. Mỗi lần tiểu Hải mở ra, chỉ sẽ xuất hiện 30 đầu, linh trí lại cao, khó bắt vô cùng, cho tới mỗi một đầu đều có thể bán đi mấy chục vạn mệnh tệ giá cả. Kha Minh thấy bành người, mình cũng chưa ăn qua liền coi đáp ứng, hai người đứng dậy hướng phía Tử Hải chỗ mà đi. Chương 145. Tử Hải ở vào thiên Nam Châu bên trong, khoảng cách mệnh đều ước chừng 5 triệu giảm khoảng cách, nếu là dựa vào Kha Minh bây giờ tầng thứ 5 lượng đế thần hành pháp còn có đạp không có đạt giá trị, nói ít cũng muốn một tuần thời gian mới có thể đạt đến. Nhưng là bằng vận phi chu liền không đồng dạng, Cố Minh khắc không gian đại trận, có nhảy lên trời năng lực, chỉ là một cái không gian mẹ vượn, mười mấy phút liền đạt đến thiên Nam Châu. Khi Kha Minh hỏi thăm vì sao không tại mỗi một tòa châu thành thành lập không gian đại trận, thiết trí điểm truyền tống, Dạng này có thể cực kỳ tiết kiệm thời gian. Bành vận giải thích nói có thể xây, nhưng là hao phí quá lớn, mỗi một tòa chuyển tống trận muốn tiêu hao vật liệu cần dùng 50 năm thời gian chuẩn bị, bây giờ cũng liền tứ tông cùng mệnh đều đều có một tòa chuyển tống đại trận thôi, thập đại thế gia cũng có cái cỡ nhỏ, tốn hao to lớn, không ít hơn 5000 vạn mệnh tệ. Một cái có thể nhảy lên trời phi chu rẻ nhất bất quá 30 vạn mệnh tệ, đại bộ phận linh khiếu cường giả mua một cái bất quá 9 châu mất sợi lông, quần thần tích lũy tích lũy, vài chục năm cũng có thể có thể mua một cái, so đại trận có lời nhiều. Khác sâu tại Phi Chu bên trên đại trận cùng thành lập truyền tống trận không giống nhau, truyền tống trận là từ ba cái đại trận phối hợp thêm mấy trăm cái tiểu trận cấu thành, Phi Chu bên trên bất quá là một cái không gian truyền tống cùng một cái hòa vào hư không trận pháp liền có thể. Phi Chu nhảy lên trời lần một mấy ngàn mệ tệ, truyền tống trận mấy vạn, nói cho cùng vẫn là nhỏ quá. Bộ phận tu luyện không gian linh khiếu cường giả, tỷ như Tần Văn Cổ, liền có thể không cần bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp nục thân lật qua hư không, động tiên càng là không cần tu luyện không gian liền có thể, thiên hạ lớn, không chỗ không thể đi. Kha Minh hiểu rõ. Sau đó nhìn hắn đem phi chu ngừng tốt về sau, đi theo hắn xuống phi chu. Vừa bên dưới phi chu, liền nghe đến trong không khí tràn ngập rượu ngon hương khí, thấm vào ruột gan, nếu là phàm nhân nghe qua, sợ không phải tại chỗ say chết. Hai người đi trên đường, chỉ thấy một đoàn người ôm một cái đỏ bừng cả khuôn mặt nam tử, miệng bên trong hét lên, đại ca không thể uống, thật không thể uống. Đúng vậy a, đại ca, lại uống xuống dưới ngươi liền say chết. Đại ca, đủ đủ rồi, ngươi đã uống ba bình, đại tẩu nói nhiều nhất một bình nữa, đã vượt qua vượt qua. Đại ca, đừng chỉ uống rượu, đến, ăn chút đậu phở. Nam tử kia trong tay hồ lô rượu bị bọn hắn cướp đi, nam tử còn phải cất vẻ, lớn tiếng nói, "Xê, không có khả năng, tuyệt đối không khả năng." Lao tử gâu Phong ai không biết là Thiên Nam Diệu vị. Lúc này mới bao nhiêu? Nhanh còn cho lão tử. "Đừng cầm nữ nhân kia ép lao tử, trở về ta liền cho nàng để mắt." Kha Minh nhìn bọn hắn, cũng không nhiều để ý tới, bởi vì trước mặt trên đường tràn đầy cảnh tượng như thế này, con đường bên cạnh nằm đầy một ngang lộn xộn tử quỷ, bọn hắn ôm hồ lô rượu, liền xem như trong ngõ cũng là một ngụm lại một ngụm vào. "Bành huynh, bọn hắn cứ như vậy nằm tại ven đường." Không sợ có quỷ dị sao?" Kha Minh nghi hoặc hỏi. Bạch vận cười nói, "Không sợ, bởi vì nơi đây không có quỷ khí tồn tại, tất cả đều là mùi rượu. Quỷ dị vô pháp hình thành, nhưng là chúng ta có thể hấp thu mùi rượu chuyển hóa làm thân thể pháp lực cùng linh lực, cho nên, đây vạn giặm Tử Hải chính là quỷ dị cấm địa. Chúng ta đi nhanh một chút đi, rượu này khí hương cho ta nước bọt đều muốn chảy xuống." Kha Minh gật gật đầu, sau đó hai người tới Tử Hải trước mặt. Một chút quá khứ, to to nhỏ nhỏ thuyền tại Tử Hải bên trên đi tới, trên đó truyền ra hoan thanh tiếng ngữ, bên bờ thì là vây đầy đánh rượu người. Đợi cho bầu rượu đổ đầy, liền cầm tới một bên uống đứng lên. "Đi, ta đã chuẩn bị kỹ càng đội thuyền." Bành Vân đi vào Tử Hải, tiện tay ném ra ngoài một tiểu sào thuyền gỗ, đợi cho rơi vào Tử Hải, đã biến thành nhất tinh đẹp nhã trí lâu thuyền, trên đó bản tự để ở đây quen biết người kinh hô không thôi. Đợi cho hai người đi lên, rất nhanh liền có mấy chiếc lâu thuyền chạy tới, hướng Bành vận hành lễ, cất cao giọng nói, "Gặp qua thái tử điện hạ." Haha, các ngươi chơi các ngươi, không cần để ý tới ta." Bành hướng bọn họ nói một câu, liền điều khiển lâu thuyền hướng phía Tử Hải sâu chạy. Cái kia linh tiểu ngư liền tại tiểu hải ở giữa hải vực. Tiểu hải sâu 5000m, nó liền sinh hoạt tại 5000m chỗ, đây cũng là nó khó bắt một nguyên nhân. Rất nhanh, Kha Minh đang thưởng thức tiểu hải phong cảnh bên trong đến trong hải vực ở giữa. Bành vận hướng Kha Minh hỏi: "Kha huynh, lại sẽ thủy tính?" "Tự nhiên là sẽ. Chỉ là, chúng ta cứ như vậy tiểu đi, sẽ không bị mùi rượu hôn say." Kha Minh nói. "Đương nhiên sẽ không, tiểu hải rượu, chỉ có rời đi tiểu hải mới có thể hóa thành rượu, ở trong đó, chính là phổ thông nước thôi." Kha Hình biết bơi tính vậy liền không thể tốt hơn. Chúng ta liền nhìn xem ai trước nắm đến cái kia linh tự ngư, ta đi trước một bước." Bành Vận nói xong, bịch một tiếng nhảy xuống từ hải, rất nhanh liền không thấy tăng hơi. Kha Minh cười cười, cũng là từ lâu thuyền bên trên nhảy xuống, vừa vào tiểu hải, quả nhiên không có chút nào dịu hương vị, để hắn thầm nghĩ xác thực thần kỳ. Sau đó, Kha Minh liền tại tiểu hải bên trong tìm kiếm cái kia linh tự ngư tung tích, một đường từ dưới mặt biển lặn xuống dưới mặt đất 5000 mét chỗ. Càng làm cho Kha Minh ngạc như là, coi như tại cái này dưới đất 5000 mét, cũng như tại mặt biển đồng dạng tầm mắt vô cùng tốt, không có cái gì đưa tay không thấy được năm ngón tình huống đơn phản tại 100m bên trong, liền tựa như tại lục địa đồng dạng. Ngay tại Kha Minh nhìn trung quanh thời điểm, ngực cái kia treo lơ lửng loạn thiên cơ lại truyền tới áp áp, thanh âm kia lần nữa tại Kha Minh nào hải vang lên. Phía trước 500m, Lý Đại Vương ở đây uống rượu, tiến về nhưng có tỷ lệ nhất định thu hoạch được cơ duyên. Lý Đại Vương. Kha Minh mặc nghiệm một câu, hồi tưởng lại đến Minh Tâm đã từng nói cho hắn qua vị này thần linh sự tình, là trưởng quản tỉnh lý thần linh. Nghe được có tỷ lệ thu hoạch được cơ duyên, Kha Minh hứng thú, hướng phía phía trước bay đi, đi vào 100m chỗ, liền thấy một bóng người. Còn có tiếng mắng chửi, lão tố tên vương bắt đản kia, ra tay thật là hung ác. Nay tiên đạo cũng là thằng nương tặc, hết lần này tới lần khác cho hắn bảy phần lực lượng, cho ta lão lý 3 ba phần, cũng bởi vì ta thích uống rượu. Ta lão lý coi như uống rượu, cũng làm theo không hàm việc. Rứt lời, bóng người kia liền nắm lên bên cạnh bầu rượu uống một hớp lớn, cười to nói, ha ha ha, phải mái thoải mái. Tiểu thân gia hỏa kia thật đúng là hiểu hỏi, liền cho làm sao một điểm, đủ hai uống. Hắn để bầu rượu xuống, tra sát một cái miệng, lại nói, đằng sau tiểu tử kia, đường xem, đến đây đi. Kha Minh biết hắn nói là mình, cũng không do dự, đi thẳng tới hắn trước mặt bài nói, Kha Minh gặp qua Lý Đại Vương. Lý Đại Vương nghe vậy lại lạ sướng sợ, cẩn thận đại lượng một fan Kha Minh, miệng bên trong lầm bẩm nói, "Kha Minh." Làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Thấy thực sự hồi tưởng khó lường đến, hắn còn xem như là mình đã từng xử lý phạm gian sự tình thời điểm, trợ giúp qua một vị trùng tên trùng họ người, Kha Minh cùng người kia có chút tương tự thôi. Lại rơ bầu rượu lên uống một ngụm, ở rượu, mới hướng Kha Minh mở miệng nói, "Người trẻ tuổi, ta lão Lý có cái quý cũ, chính là ai gặp phải ta." Ta liền sẽ vì hắn xử lý một kiện chuyện bất bình. Nếu là không có chuyện bất bình, như vậy thì cho một chút ban thường, bất quá, ban thường phải hoàn thành ta nhiệm vụ mới được. Người chọn cái nào? Chương 146. Kha Minh nghe Lý Đại Vương nói, không do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Ta chọn ban thường. Lý Đại Vương khẽ hất cằm, vung tay lên, Kha Minh cũng cảm giác trước mặt mơ hồ, chợt đã mất đi ý thức. "Đại nhân, đại nhân, nên rời giường." Kha Minh bị đánh thức, vươn vốt, vốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngắp một cái liền từ trên giường xuống tới, tại nha hoàn phục thị dưới giữa, giữa mặt cùng mặc hoàn tất. Đi ra cửa bên ngoài, ngồi lên, cái tiệu đi vào nhà môn, bắt đầu hôm nay công vụ. Kha Minh là đây Mã Sơn núi huyện huyện trưởng, vốn là hàn môn, học hành gian khổ 10 năm, rốt cục cao trung tiến sĩ, nhưng lại bởi vì không người mạch quan hệ, chỉ có thể tới đây làm một huyện trưởng. Mã Sơn núi huyện cũng là thanh nhàn, chính vụ vụ án cũng là đơn giản một chút, Kha Minh cũng vui vẻ được từ tại. Vừa vận hắn hướng chi phủ gần nhất phát ra phong thư thu vào chi phủ đáp lại, hắn bây giờ là chi phủ nhất mạch người, chi phủ đáp ứng hắn, hắn làm tiếp 2 năm, liền điều hắn đi thành bên trong làm việc. Mọi người đều tưởng rằng hắn đạt được chi phủ thưởng thức Kỳ thực không phải. Kha Minh lần trước đi thành bên trong du ngoạn thi hội thời điểm, lấy mấy đầu thơ tình đả động chi phủ thứ ba nữ, không phải hắn không cả. Chi phủ không có cách nào, thấy Kha Minh thân thế sạch sẽ, cũng là miễn cưỡng tiếp nhận bên dưới Kha Minh. Chi phủ cha vợ là đương chiều hộ bộ thượng thư con rể, trên cơ bản khâm định là đời tiếp theo hộ bộ thượng thư. Kha Minh với tư cách hắn sắp là con rể, tự nhiên cũng là tiền đồ vô lượng. Liên tiếp việc vui để Kha Minh thoải mái không thôi, xử lý lên chính vụ cũng có mấy phần nhận tình. Để bản quan đến xem, hôm nay cái thứ nhất chính vụ là cái gì Thần Khang Người đến niệm một cái, bạn quan lười nhắc nhìn. Ấy, tốt. Một tên tiểu quan lại tiến lên, cầm lấy trên mặt bản chính vụ, ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy cất cao giọng nói. Vương Thiết Nưu mất đi, nói mở lớn có vừa mua cái kia đầu là nhà hắn. Vương Thiết ném đầu trâu bên trên thiếu cái sừng, mở lớn có vừa muông Nưu vừa vặn thiếu cái sừng, thế nhưng là hắn nói Vương Thiết ra ném Nưu thiếu là bên phải, hắn là bên trái. Đại nhân, xin chỉ thị. Kha Minh nằm tại ghế nằm bên trên, bên cạnh có một nha hoàn bưng mâm đựng trái cây, đem hoa quả đưa vào hắn trong miệng, hắn chỉ dùng há miệng nhấm nhứt, lộ ra cực kỳ mãn nguyện. Đợi cho nhấm nuốt hoàn tất, mới chậm rãi mở miệng nói. Rất đơn giản, đi đem con trâu kia giết, thái độ cường ngạnh một chút, liền nói bản quan muốn ăn thịt bò, người nào cản trở, ở, ai thần sắc kích động nhất, như liền là ai. Kế tiếp. Diệp A vẫn là đại nhân thông minh. Tần Khang trước mắt, liền muốn rõ ràng, lấy lòng một câu về sau, lại bắt đầu thì thầm. Lý Trừng muốn với Dương Lao Hán gia nữ nhị, nói đã cho lễ hỏi, định tốt việc hôn nhân, có thể Dương Lao Hán lại nói không có việc này, lễ hỏi càng là lời nói vô căn cứ, Lý Trừng muốn mở phiên tòa giảng co, đại nhân ngài nhìn. Kha Minh suy tư một phen nói không cần liền nói cái kia dương Lào Hán nữ nhi bản quan muốn đặt vào phủ bên trong quan lý chứng thần xác nếu là đối bản quan cùng cái kia Dương Lao Hán toát ra vẻ hoán hận liền có có thể là cho nhưng là không bài trừ là trang lại phải người đi thăm dò một chút dương lào Hán ra ban đêm lại đi nghe một chút biết được đột nhiên như thế tin tức chắc chắn lộ ra chân ngựa kế tiếp phải. Kha Minh xử án như thần thụ dân kính yêu danh hào chuyển khắp xung quanh địa khu cũng chuyển vào chi phủ lỗ hai bên trong để hắn có chút hài lòng đem hôn kỳ trước thời hạn một chút thời gian Kha Minh liền tại nhàn nhã thời gian bên trong chờ đến hôn kỳ đến. Ngày đó, hắn cưỡi tuấn mã, người mặc hùng bào, hướng tri phủ nhạc phụ kính qua rượu, cùng nương tử bãi đường, liền vào độc phòng, triệt để ôm mỹ nhân về. Một năm sau, hắn nhạc phụ bị điều đến kinh thành làm hộ bộ thị lang, hắn đương nhiên kế thừa chi phủ chi vị. Hai năm sau, hộ bộ thượng thư thoái vị, hắn nhạc phụ quả nhiên làm tới hộ bộ thượng thư, hắn cũng bị điều đến kinh thành người cầm đổ bộ thị lang, đi hắn nhạc phụ đỗ xưa. 20 năm sau, Kha Minh làm tới hộ bộ thượng thư, thủ đoạn cực kỳ lén lút, thâm thụ hoàng đế tín 25 năm sau, Hắn bị hoàng đế bổ nhiệm làm thừa tướng, nhưng là ngày đó hắn thê tử qua đời, khóc giống. 38 năm sau, hắn thoái vị, nhi tử nhập chức, dần dần già đi hắn tại thê tử trước mộ buông tay nhân gian. Lao Kha, rời giường, hôm nay ngươi còn có học sinh muốn dạy. Ngươi nhìn ngươi, tại sao lại tại bàn đọc sách trước mặt ngủ thiết đi, ngươi đều thi hơn 20 năm, thi không đậu coi như xong đi. Kha Minh từ trên bàn sách đứng dậy, ngáp một cái, nhìn thoáng qua mình che kín nếp ngón tay, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, xương cốt phát ra chi chi âm thanh, hiển nhiên là già. Trên thực tế cũng chính là như thế. Hắn bây giờ 48 cũng coi như chỉ nửa bước bước vào quỷ môn quan đáng tiếc là hắn thì hơn 20 năm qua cử, cũng chỉ là cái tú tài càng thêm tiếc nuối là vô luận như thế nào cố gắng hắn cùng thê tử cũng không sinh ra một cái hại tử nhà hắn thế nhưng là chăm dặm nghe tiếng thiện nhân nhà ngày bình thường thích hay làm việc thiện vì sao sẽ ngay cả cái hương hỏa đều không thể kéo dài hắn thường xuyên sẽ thống mạ lão thiên bất công cả đời làm việc thiện lại rơi đến loại kết cục này giấc mộng kia chân diệu A Nếu là thật sự tốt biết bao nhiêukha Minh nói một câu đem thư tịch thu hồi về sau liền dự định đi vào ngoài phòng Đi qua cánh cửa thì, chân một chỗ lẫn, một thân ai nha. Kha Minh như vậy cưới hạc đi Tây Phương. Hắn linh hồn đi vào địa phủ, cảm giác cùng ngoại giới không hề khác gì nhau, hắn liền chẳng có mục đích đi tới. Thẳng đến có âm sai tới, hướng hắn nói, "Vừa mới chết đúng không? Đi theo ta." Kha Minh liền theo hắn đi, thẳng đến đi vào lại hạ cầu, muốn uống bên dưới chén kia mạnh bà thang chuyển thế thời điểm, Kha Minh không vui. Hắn hô lớn, "Ta cả đời làm việc tiện, lại lao đến không con. Vô bệnh không có đau nhức, lại bởi vì vượt cửa hạm nga sắp xuống chết. Những cái kia làm nhiều việc các người" lại con cháu đầy đàn, lại trường thọ. Ta một lòng dốc lòng cầu học, lại chỉ có thể thi cái tú tài, những cái kia đầu trống chất người, lại có thể chúng cử. Ta khinh phục. Thế đạo này không nên như thế. Như thế đạo như thế, vậy ta kiếp sau cũng muốn làm ác nhân. Kha Minh đây náo trò, lập tức loạn tung tung phèo, hắn sự tích cũng làm cho bảy quỷ bên vực kẻ yếu, nhao nhao kêu gào nếu là như vậy, bọn hắn cũng muốn đầu thai làm ác. Có cùng loại kinh lịch, càng là đứng tại Kha Minh bên người, cùng hắn cùng một chỗ lớn tiếng chất vấn lấy. Mạnh Ba thả tay xuống bên trong chén, gọi tới một cái âm sai, đối bọn hắn nói: Các ngươi giận hắn đi Lý Đại Vương chỗ. Chúng ta nơi này mặc kệ những này. Phải. Âm Sai đi vào Kha Minh trước mặt, nói, "Ngài trước đừng hô. Chúng ta nơi này không quan tâm những chuyện đó, một mực đầu thai, ta mang ngài đi Lý Đại Vương nơi đó đi, hắn quản những này." Kha Minh ngay vậy, cũng dừng lại động tác, hướng hắn nói, "Cũng được, liền đi trong miệng ngươi Lý Đại Vương nơi đó hỏi một chút, người tốt có nên hay không kết quả như vậy." Âm Sai tại phía trước dẫn đường, Kha Minh ở phía sau đi tới, bên cạnh đi theo một nhóm lớn đồng dạng tức giận bất bình người. Đi vào một chỗ cung điện trước mặt, Âm Sai đối bọn hắn nói, Ta không thể đi vào, các ngươi đi vào đi." Lý Đại Vương liền tại bên trong. Chương 147. Đợi cho tiến vào cung điện, liền thấy Nhất Mi thanh mắt Tú Tuấn Lãng thanh niên ngồi tại chủ vị bên trên, trong tay một bình rượu ngon, thoải mái uống vào. Uống cạn trong bầu rượu rượu ngon, mới nhìn hướng phía dưới Kha Minh, hỏi: "Ngươi sự tỉnh, ta đã biết, ta cũng là đồng tình ngươi tao nộ. Các ngươi nhất đẳng, ta đã gọi Tố Đại Vương tới đây, lại cùng hắn hảo hảo biện bên trên một biện. Kha Minh ngay vậy, cũng liền trước chờ bên trên Nhất Đẳng. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng Tố Vương giá lâm. Liên thấy một cái mập mạp nam tự đi đến, ngũ quan mơ hồ, cho dù đi đến trước mặt cũng thấy không rõ trên mặt ngũ quan. Hắn một thân một mạc trường bào, toàn thân tản ra một cấu người sống đường gần phi tức. Cái kia Lý Đại Vương thấy hắn đến, liền đứng dậy, cười nói, lao tố, ngươi hẳn phải biết hắn sự tình, như thế nào à? "Không thế nào." Tố Đại Vương mở miệng, âm thanh cùng hắn tản mát ra khí tức đồng dạng, vô cùng chấm thấp, lộ ra rất là uy nghiêm, hắn vừa tiếp tục nói, "Mạng hắn đếm là như thế, đã là như thế. Lão lý, ngươi muốn như thế nào?" Hử. Lý Đại Vương hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, Ta muốn như thế nào? Ta muốn quy củ này nên sửa đổi một chút. Từ giờ trở đi, làm việc thiện giả, có công đức hộ thể, có thể cải mệnh. Làm ác giả, nghiệp lực cuốn thân, cũng có thể cải mệnh. Không thể. Tố Đại Vương lập tức lên tiếng ngăn lại hắn, nói, nhân gian thiên mệnh không thể đổi. Người nếu là khư phục, lại đi tìm Hạo Thiên Thượng Đế, chúng ta ở trước mặt hắn lại tranh. Lý Đại Vương hét lớn một tiếng, "Tốt, chúng ta đi." Tiếng nói vừa ra, hai thần lòng bàn chân dâng lên mê mụ, chợt một cái biến mất không thấy gì nữa, Lưu Kha Minh tại trong cung điện không biết làm sao. Sau đó không lâu, Hai theo thần trên trời rơi xuống, lần nữa trở lại cung điện. Lý Đại Vương trên mặt lộ ra tựa như nóng bức chi hạ uống một hấp lớn khối băng thoải mái biểu lộ, Tố Đại Vương vốn là trầm thấp khí tức biến càng thêm chấm thấp, tựa như một tòa sắp phun trào núi lửa đồng dạng. Thấy một lần bọn hắn thần sắc, liền biết hai thành công. Quả nhiên, Lý Đại Vương ha ha cười nói, "Ha ha ha. Lão Tố, ta liền biết Hạo Thiên Thượng Đế hắn vẫn là coi trọng ta đây ba phần tình lý. Nếu không phải cái kia 10 chén rượu, ta tiểu lượng cũng được, chỉ có thể uống ba chén, kia chính là ta tình này lý càng lớn một bậc." "Hừ." Tố Đại Vương không nói gì, mà la hất lên ống tay áo, nhanh chân rời đi bên trong cung điện này. Lý Đại Vương mang trên mặt dương dương đắc ý thần sắc, hướng Kha Minh nói, ngươi làm cả đời việc thiện, công đức vô cùng. Liên ví ngươi duyên thọ 20 năm, lại trở về đi. Hắn dứt lời, vung tay lên, Kha Minh mắt tối sầm lại, lần nữa mở mắt, liền trở lại nhân gian. Ở sau đó thời gian, hắn thi đậu tiến sĩ, có ba đứa hài tử, vô bệnh vô thai sống đến tuổi thọ hao hết. Kha Minh lấy lại tinh thần, nhìn trước mặt Lý Đại Vương, còn có chút hoang hốt. Lý Đại Vương mỉm cười, nói, không tệ, thế luân hồi, mỗi một thế đều có công đức trong người. Rất tốt. "Mười thế?" Kha Minh có chút không hiểu, hắn chỉ nhớ rõ mình đã trải qua hai thế giới, sao liền mới thế? Bất quá hắn cũng không có hỏi thăm, dù sao cũng là Lý Đại Vương thủ đoạn, hắn là biết được, Kha Minh con cho là mình luân hồi quá nhiều, chịu không được, mang tính lựa chọn lãng quên. Lý Đại Vương lại tiếp tục nói, "Ngươi cũng biết ta hướng Hạo Thiên Thượng Đế cầu đến công đức cùng nghiệp lực quy tắc, như vậy, ta vấn đề chính là, làm việc thiện, đạt được công đức về sau, thu hoạch được công đức sửa chữa mệnh số ban thường, nhưng lại bắt đầu làm ác, tại ác trước đó, lại làm tương đồng việc thiện tiêu, xử trí như thế nào?" Đại công đức hộ thân người lẫn nhau chém giết, hoặc là đại công đức người bởi vì một số sự tình xử lý bất chính, cứu ngàn vạn mất tính, lại để nhà một người phá người vong, nhà kia phá người vong người giết đại công đức người, còn muốn nghiệp lực quân thân. Nghe được Lý Đại Vương đặt câu hỏi, Kha Minh suy tư một phen, sau đó tự tin mở miệng hồi đáp, việc này không khó. Công đức cùng nghiệp lực thu hoạch được so đấu trị đề cao, cũng chính là đạt được công đức về sau, làm tiếp chuyện ác, đạt được nghiệp lực cần là công đức mấy lần, đồng thời, công đức còn biết phản phệ hàn thân. Trừ ra có nguyên nhân có quả bên ngoài sự tình, nếu là vô cớ đồ sát, loạn đạo sát nghiệt, có công đức giả, công đức phản vệ, nghiệp lực quân thân. Vô công đức giả, nghiệp lực quân thân, nghiệp lực là có công đức giả gấp 2. Về phần đại công đức người lẫn nhau chém giết, không cần đi để ý tới, người đều có thất tình lục dục, tự nhiên sẽ coi tranh chấp, không cách nào tránh khỏi, chỉ cần không liên lụy đến người vô tội, để ý đến hắn là mừng rất. Đại công đức người để người ta phá người vong, chính là có bởi vì, cứu ngàn vạn bách tính một loại khác bởi vì, nếu là trên người hắn công đức không đủ để che chở hắn tránh thoát cửa nát nhà tan người truy sát, như vậy chính là quả lớn hơn bởi vì. Việc này là mệnh số cũng chính là Tố Đại Vương sự tình, cùng ngài có quan hệ gì? Ngài cầu đến công đức hộ thể tri đạo đã là hết sức nỗ lực. Lý Đại Vương nghe xong, khẽ bước cằm, tán dương, không tệ, ta cũng là nghĩ như vậy. Người ý nghĩ rất tốt, ta rất hài lòng. Như vậy, nói được thì làm được. Lý Đại Vương cong lại bắn ra một đạo linh quang rơi vào Kha Minh Nao Hải bên trong, hóa thành một tiên kỳ diệu tri thuật, đăng chép. Đăng chép, địa sát 72 pháp một trong, có thể mở rộng pháp thuật thần thông ý lực, tỉ như vốn là trăm m tường rỡi, thi triển chép về sau, chống giống lại chướng, cái 100m cũng không phải việc khó. Nếu là người thi pháp pháp lực sung túc, hóa thành ngàn mét tưởng sưởi cũng không phải không thể. Cũng có thể dùng tại thân pháp phía trên, lúc đầu một ý niệm Na Ji 10 giặm, phối hợp đăng chép chi pháp, liền có thể Na Ji hơn 10 giặm. Cái này pháp thuật có thể nói là đỉnh cấp phụ trợ chi pháp, để Kha Minh cực kỳ hài lòng. Lý Đại Vương đang cấp xong ban thưởng về sau, nói ra, lại đi lại đi. Không nên quấy rầy ta uống rượu. Phải. Kha Minh đứng một tiếng, hướng nói cho bay đi. Đợi cho Kha Minh rời đi, Lý Đại Vương mới mở miệng nói, quả nhiên, để cho người khác đến muốn đó là tốt, tránh khỏi ta lãng phí tâm tư. Phương pháp không tệ, chỉ cần cho ra một chút tiểu thuật liền có thể. Chờ về đi, liền để Lao Tô nghe một chút biện pháp này như thế nào, dù sao ta thấy được. Bất quá tiểu tử này xác thực khá quen, làm sao nghĩ không ra đến, không nên a Nhất định là tiểu thần gia hòa này, cho rượu giả, làm hại ta mất chút ký ức, lại đi tìm hắn phiền phước. Ngáy mắt, Lý Đại Vương liền biến mất ở tại chỗ, không có để lại một tơm một hào vết tích. Kha Minh tại tiểu hải bên trong tìm cái kia linh tiểu ngư tung tích, ngay tại sắp từ bỏ thời điểm, trên người hắn kim Quang lại sáng lên một cái Liền chú ý đến cách đó không xa cái kia đạo vật sống thân ảnh. Kha Minh trực tiếp một cái thần hành pháp thi triển, trong nháy mắt xuất hiện tại Linh Tiểu Ngư trước mặt, tại nó ngộng bức thời điểm, một phát bắt được nó. Linh Tiểu Ngư liều mạng dây giụa lấy, cái kia lực đạo để Kha Minh cũng cảm giác có mấy phần nặng nghề, thâm nghĩ khá lắm, nếu là đoản thân, sớm đã bị nó chạy, không phải luẩn thần không thể bắt. Thịt nhất định tính đạo. Kha Minh nghĩ đến, nắm lấy nó hướng lâu thuyền trở về. Chương 148. Trở lại lâu thuyền bên trên, chỉ thấy Bành vận cũng sớm đã tại lâu thuyền dâng lên lửa, đang tại xử lý cái kia Linh Tiểu Ngư. Thôi Kha Minh đi lên, cười nói, "Kha huynh, xem ra là ta thắng. Ta thế nhưng là đợi ngươi hai cái canh giờ." "Hai cái canh giờ?" Kha Minh kinh lịch mười thế luân hồi một cảnh, thế mà mới quá khứ hai cái canh giờ. Hắn lại nghĩ tới cái kia dấu ba nói, thần linh bên người thời gian là xáo trộn, lần trước thấy cái kia tăng nhân một mặt, liền quá khứ 5 ngày, bây giờ xem ra là gặp thời gian chậm chạp tình huống. Vẫn là Bành vận khí tốt. Kha Minh cười nói, cầm trong tay linh tiểu ngư phong tới Bành vận trước mặt, hắn không hiểu xử lý như thế nào đây linh tiểu ngư, Bành vận rõ ràng là hiểu, để Bành vận đến liền có thể Vành vận liếc nhìn Kha Minh Ngư, sợ hai thán phục một câu, "A, khá là ám. Đây linh cữu ngư tối thiểu có 50 năm tuổi tác đi. Như vậy đại. Kha huynh chờ lấy, lại nhìn ta tay nghề như thế nào. Dứt lời, hắn liền bắt đầu xử lý lên hai đầu linh cữu ngư, một cái hấp cùng cắt miếng, một cái dầu chiên cùng thịt kho tàu, một trận thao tác nước chảy mây trôi, không có chút nào thái tử phong phạm, liền tựa như một khi nghiệm phong phú lao sư phó. Không bao lâu trong không khí liền chuyển đến thức ăn mùi thơm, hỗn hợp có mùi rượu, thấm vào ruột gan. "Tốt, huynh, đi thử một chút." Bành vẫn đem thức ăn bưng đến trên mặt bàn, ra hiệu Kha Minh nếm thử. Kha Minh kẹp lên một khối cá hấp thịt, miệng vừa hạ xuống, sợ hãi than nói, "Ăn ngon. Đây cá hấp thịt tươi non ngon miệng, cảm giác tinh tế tim mi, phối hợp với mùi rượu, quả thực là tuyệt diệu phối hợp." Hắn tiếp lấy nếm một khối dầu chiên hiếp đắc, lại tán thán nói, "Đây dầu chiên hiếp đắp bên ngoài sốp giòn trong mềm, nổ vừa đúng, phối hợp bánh huynh thịt kho tàu nước, quả thực là một đạo cực phẩm mỹ vị." "Bành huynh, không nghĩ tới ngươi thân là thái tử, tay nghề cơ nhân như thế chi hảo." Bành vẫn nghe hắn tán dương, có chút tự đắc, cười nói, Ta thích du lịch các nơi, tự nhiên cũng là người thích ăn. Ta không phải đã nói ta đã từng đi qua thực Thần Sơn, ở nơi đó học qua mấy tháng, chỉ là học chút ra lông. Nếu là có cơ hội, Kha huynh có thể theo ta cùng nhau tiến đến, đến nơi đó, ngươi liền biết cái gì gọi là nhân gian mỹ vị, vô thượng mà ngon. Phải không? Vậy ta có thể nhất định phải đi thử một chút. Kha Minh nuốt xuống trong miệng nhất đáp, cười nói, "Tiếp theo, ban vận lại lấy ra một bầu rượu, cho Kha Minh rót một chén, nói, "Tử Hải trung tâm rượu, tinh hoa nhất." Đến, ăn xong cái này bỗng nhiên nhìn xem có thể hay không lĩnh ngộ thứ gì. Nghe nói 3000 năm trước, có một tiểu kiếm tiên, chính là ăn hiếp đắp cùng từng uống rượu về sau, ở đây lĩnh ngộ một chiêu thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, một kiếm ra, sống mơ mơ màng màng. Dứt lời, hắn liền từng ngụm từng ngụm ăn lên rượu thịt, Kha Minh thấy thế, cũng cùng hắn cùng một chỗ. Không bao lâu, trên mặt bàn liền chỉ còn lại có một chút nước canh, hiệp đắp cùng rượu bị hai người quét sạch sành sanh. Đây linh tiểu ngư hiệp đắp tận chứa vết khí coi là thật không ít, một trận xuống tới, để Kha Minh đều có ăn quá no cảm giác, sắc mặt hồng nhuận phát sáng. Hắn đã thật lâu không có ăn no, bởi vì đồ ăn chốc lát vào trong bụng, liền sẽ hóa thành tinh thuần huyết khí lớn mạnh bản thân, khó mà cảm nhận được đồ ăn bổ sung dạ dày cảm giác, nhiều nhất là thỏa mãn một cái miệng lươi chi dụ. Bất quá hơi có vẻ tiếc nuối là hai người đều không có lĩnh ngộ được pháp thuật gì thần thông, dù sao nếu là thật sự tốt như vậy lĩnh ngộ, mấy ngàn năm nay cũng sẽ không liền ra một cái tiểu kiếm tiên. Cơm nước non e, thấy thời điểm không còn sớm, bài vận cũng liền mang theo Kha Minh trở về mệnh đều sau đó hai người liền lẫn nhau cáo từ. Kha Minh về đến trong nhà thời điểm, cha đã là vào đêm, nô tiểu Vân cùng Kha thị sớm đã ngủ say, hắn cũng liền không có quấy rầy nữa các nàng. Tại mình gian phòng lấy ra ôn vô chỉ đưa tặng phân thân chi pháp học tập đứng lên đây phân thân chi pháp tên là phát hóa thân thuật chính là mượn dùng thân thể lông tóc đến huyền hóa thành một bộ phân thân địa phương nào đều được chỉ cần là lông đi qua luyện chế có thể hóa thành một tồn tại 81 ngày phân thân căn cứ luyện chế người thực lực hòa luyện chế thời gian chiều dài phân thân thực lực cũng có chỗ khác biệt cao nhất cũng không thể đạt đến luyện chế người thực lực tôi lấy kha Minh bây giờ thực lực luyện chế một đêm có thể luyện chế ra một cái dương hòaa định phong thực lực phân thân nghĩ xongkha Minh liền bắt đầu lấy tay học tập pháp tuần này Căn cứ Kha Minh sở học rất nhiều công pháp và pháp thuật độ khó đến xem, pháp thuật này ước chừng là địa cấp trung phẩm cấp bậc, cũng chính là một hơi có chút thực lực thế gia trấn tộc chi pháp, tỉ như cái kiếp như lệnh huyện đồ hữu điền đồ ra. Cho nên đừng nhìn Kha Minh tùy tiện liền vào tay thiên cấp công pháp, liền cho rằng thiên cấp công pháp đầy đường. Bất kỳ một môn thiên cấp công pháp chuyên gia đều là có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu, thường nhân đạt được thế nhưng là có thể nghịch thiên cải bệnh loại kia. Một đêm luyện chế, Kha Minh còn rút sạch tăng lên một cái tu vi, khoảng cách cao đoạn gần trong gang mà gốc còn cần hơn 1000 năm tuổi thọ cũng chính là khắc mệnh năm ngày. Nếu không phải vì đem chiêm tinh diễn thiên quyết tăng lên tới viên mãn, đã sớm bước vào gần thần cao đoạn, nhưng là không có cách nào, cái kia nhân thần thế nhưng là đang ngó chừng hắn. Kha Minh rũ cái eo, nhìn trên tay trở nên ánh vàng rực rỡ lông tóc, đem ném ra ngoài, lập tức hóa thành hoàn toàn không có mặt người. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức uyển hóa thành một chất phát trung thực nam tử trung niên gương mặt. Sau một khắc, hắn mang theo phần thân xuất hiện ở bên ngoài, cho phân thân lập một cái tên là Đoạt là cái võ phu thân phận. Sau đó Kha Minh mang theo hắn tiến vào phủ bên trong. Hoàng Kha thị nói rõ đoạn vừa là hắn mời đến bảo hộ các nàng, từ hôm nay trở đi đó là trong sân hộ vệ. Ăn xong điểm tâm, hắn liền rời cái ghế tại trong đỉnh viện ngồi, bởi vì hắn gần nhất lập xuống công lao rất nhiều, lại vừa chấp hành nhiệm vụ trở về, cho nên bây giờ cũng là thênh nhàn. Đông đong đong. Tiểu hơi thở phục chốc, một chàng tiếng gõ cửa truyền ra, Kha Minh từ trên ghế thân, thầm nghĩ là ai, đi tới cửa mở ra cửa lớn, thấy một lần, là một nữ tử. Chính là cái kia Cố Sảo Ngọc. Cũng không biết nàng là như thế nào biết được trong nhà mình vị trí, có thể là Ôn Vô Chỉ nói cho nàng. Chỉ thấy Cố Sảo Ngọc hướng Kha Minh hành lễ, cất cao giọng nói, "Sảo Ngọc gặp qua Kha huynh." Tư thái lộ ra có chút tùy mở, để cho người ta bằng thêm tăng mấy phần hào cảm. Ốn viện trưởng nói với ta, "Mời đến mời đến." Kha Minh vội vàng mời nàng vào nhà, đứng ở ngoài cửa lộ ra lãnh đạo người ta. "Không cần, tiểu nữ tự tại Vân Nhiễm lâu thê điến, Kha huynh có thể rời bước." Cố Sảo Ngọc mỉm cười, muốn Kha Minh phát ra mời. Nàng tự nhiên là biết Kha Minh, Kha Minh những ngày này danh tiếng thế nhưng là thịnh bất kỳ, kết một fan, nàng mà nói, cũng là hữu ích. Kha Minh lúc này cũng vô sự. Đi một chuyến cũng không sao." Nhân tiện nói, "Dạng này à, tự nhiên là có thể." Ngay vậy, Cố xảo Ngọc trên mặt tiếu dung càng phát ra sắc lạ, lộ ra mê người đến cực điểm, đặc biệt là trên thân cái kia cổ thư sinh yếu đối ý vị, để Kha Minh thầm nghĩ tốt một cái mỹ nhân, cùng nàng tỷ tỷ Cố Lộng Ngọc là hoàn toàn khác biệt phong cách. Nàng nói, "Kha huynh, cùng xảo Ngọc tới đi." Vân Nhiễm lâu thức ăn có thể nói mỹ vị, định sẽ không để cho Kha huynh thất vọng. Chương 149. Vân Nhiễm lâu, thiên mệnh số một số 2 cao cấp tiểu lâu, tất cả phục vụ người hầu đều là phái nữ, nhìn lên đến cảnh đẹp y vui tay cầm môi đầu bếp càng là đời trước ngự chủ đô đệ, tay ngời nhất tuyệt. Một trận món ngon, nói ít muốn lên mấy ngàn mệnh tệ, thường nhân cả một đời mong muốn không thể thành, coi như những đại gia tộc kia con cháu, cũng là một năm mới bỏ được phải đi ăn xong một đứa. Đương nhiên, đối với cố xảo ngọc loại này hạch tâm con cháu, đó chính là chín châu mất sợi lông, là mở tiệc chiêu đãi bằng hữu một cái không tệ sân bãi. Kha Minh tiến vào Vân Nhiễm lâu một khắc này, chỉ cảm thấy một trận mùi thơm ngát sông vào mũi, trong không khí không có bất kỳ cái gì tức ăn mùi thơm, nếu không phải biết chỗ này là Tử lâu, chỉ sợ là xem như đi nhầm. Nói thầm một tiếng kỳ diệu, liền cùng Cố xảo Ngọc đi vào nàng trô đặt trước bao xương bên trong. Vừa mở môn, liền thấy một nữ tử đồng dạng ngồi ở trong đó, đối Kha Minh vẻ mặt tươi cười, Kha Minh lại không nhớ rõ quen biết nàng này, đang buồn bực nàng là ai thời điểm. Nữ tử kia lại là chủ động mở miệng nói, "Kha Minh, ngươi tốt nhà, ta gọi Tần Tâm, cha ta là Tần bạn Cổ, cũng chính là, ta là ngươi thiếu các chủ." Thiếu nữ âm thanh thanh thúy dễ nghe, cực kỳ êm tai, thần sắc tư thái lại có mấy phần bồi mở, cùng Cố Sảo Ngọc giống nhau đến mấy phần. Kha Minh nghe vậy, tương tận xem xét nàng này phút chốc, Hắn giữa lông mày thần thái thật có mấy phần rất giống Tần Văn Cổ, cũng liền ôm quyền hành lễ nói, "Kha minh gặp qua thiếu các chủ." Tần Tâm khẽ bước cằm, lại hướng Cố Sảo Ngọc cười nói, "Sảo Ngọc, nhanh để các nàng bưng lên thức ăn đi, ta thế nhưng là tưởng nghiệm cái kia đạo trăm vị hoa đã lâu." "Vậy thì tốt, Kha công tử mời ngồi đi." Cố Sảo Ngọc đi vào Tần Tâm bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy trên mặt bàn một cái cùng loại thực đơn đồ vật điểm mấy lần liền lại đem thả xuống. Tần Tâm tự nhiên cũng là trước tiên có thể gọi món ăn, nhưng là nàng là khách nhân, không có ý tứ tự tiện làm chủ, dù cho nàng và Cố Sảo Ngọc quan hệ không tệ, Nhưng là từ nhỏ học tập lễ nghi cũng không cho phép nàng làm như thế. Điểm xong giao về sau, Cố Sảo Ngọc hướng Kha Minh mở miệng cười nói, "Kha công tử, bây giờ cũng không có ngoại nhân, ta liền không nhỏ nữ tử tiểu nữ tử." Lộ ra dáng vẻ cái cõm. Sảo Ngọc ta bây giờ là một tên nho đạo cử nhân, kém cách xa một bước tấn cấp tiến sĩ, con đường tu luyện đoán thân cao đoạn. Lần này căn nguyên thần miếu liền nhờ ngươi, sau khi chuyện thành công, tất có hậu lễ đưa lên." "Không cần không cần, ôn viện trưởng đã cho ta thù lao." Kha Minh vội vàng khoát tay cự tuyệt. Cố Sảo Ngọc lại là một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng, nói ra Ôn viện trưởng là ôn viện trưởng sự tỉnh, ta là ta sự tình, muốn tách ra tính. Kha công tử không cần cự tuyệt. Còn có ta, còn có ta đây." Tần Tâm cũng là cười hì hì mở miệng nói, "Ta cũng muốn đi cây kia Nguyên thần miếu. Bây giờ ta đoán thân đỉnh phòng, lần này đi cây kia Nguyên thần miếu, chính là muốn đột phá đến Nguyên thần, cũng muốn nhiều hơn dựa vào ngươi, sau khi chuyện thành công, ta để cha ta cho ngươi cực kỳ ban thượng." Tần Tâm giỗi ra song thủ, khoa tay ra một cái vòng tròn, lộ ra có chút nhí nha nhí nhảnh, để Kha Minh bật cười. "Ta mang theo điểm ý quà, vì đạt được nó." Thế nhưng là cùng cái kia thư viện trồng cây tiên sinh phí hết một phen nhỏ lưỡi. Cố Sảo Ngọc từ trong không gian giới chỉ lấy ra ước chừng có hai cái năm đâm lớn túi, trong đó truyền ra trận trận mùi thơm, đang đánh mở túi một khắc này, mùi thơm càng tăng lên, trực tiếp đẩy tràn toàn bộ bao xương. Ba cái không khác nhau lắm về độ lớn hoàng bạch quả thực xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, Cố Sảo Ngọc đem đây ý quả phân cho hai người, cười nói, đây ý quả thế nhưng là có lĩnh ngộ ý công hiệu, nếu là may mắn, lĩnh ngộ một môn đao ý hoặc là kiếm ý loại hình sắc phạt ý cảnh cũng là vô cùng tốt bất quá. Thử một lần đi. Dứt lời, Nàng liền cầm lấy ý quả, ráng rác một tiếng, khẽ cắn một ngụm. Kha Minh thấy thế, cũng không chối tử, đồng dạng cắn một cái. Thịt quả nước rất nhiều, rất giòn, ra đó là không có hương vị. Theo toàn bộ ý quả vào trong bụng, Kha Minh lập tức cũng cảm giác mình đối với Trạm Hồn Đao càng thêm thân cận, trong đầu không ngừng hiện hiện ngày xưa dùng đao chiến đấu hình ảnh, nhoi nhoi như đèn kéo quân đồng dạng nhanh chóng hiện lên. Đợi cho hình ảnh giới thiệu, Kha Minh lấy lại tinh thần, vướt về một cái để ở một bên Trạm Hồn Đao, Trạm Hồn Đao rung động nhẹ nhẹ đáp lại hắn, hắn phát giác được, mình đã đụng chạm đến đao ý cánh cửa, nếu là nhiều đến mấy quả ý quả Nói không chừng liền lĩnh ngộ đạo ý. Nhìn về phía một bên hai nữ, gặp các nàng trên mặt cũng là mang theo tiếc nuối, liền biết các nàng cũng không có lĩnh ngộ ý. Lúc này, bao xương cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một đám thị nữ bưng 7-8 mâm đồ ăn đồ ăn tiến đến. Cầm đầu thị nữ kia ra hiệu cái khác thị nữ mang lên cái bản, nàng thì là là Kha Minh mấy người giới thiệu thức ăn. Không bao lâu, thức ăn dân đủ, Cố Sảo Ngọc chào hỏi Kha Minh độc nữa, Kha Minh cũng liền không khách khí, bưng lên bắt đồ ăn như gió cuốn. Đây Vân Nhiễm lâu làm đồ ăn đích sắc có một tay, tại Kha Minh đến qua trong tiểu lâu có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Không hổ là ngự chủ đệ tử. Một trận xuống tới, thần tâm ăn thế mà so Kha Minh còn nhiều, tướng ăn cũng không có chút nào tiểu thư khuê các phong phạm, hai cánh tay đều cầm một bộ đũa, hai bút cùng vẽ, tựa như sợ Kha Minh hai người cùng với nàng đoạt đồng dạng. Cơm nước non e, Kha Minh củng cố xảo ngọc ước định cẩn thận thời gian gặp mặt, liền cáo từ rời đi. Đi ngang qua tụ phúc nha đi, Kha Minh liền muốn lấy cho phân thân cả điểm trang bị để cao hạ chiến đấu lực. Mới vừa đi vào, liền thấy một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, vui tươi hớn hở cười nói, Kha đại nhân, đã lâu không gặp, lần này cần chút gì a? Thân ảnh này chính là Như Lệnh huyện Toàn Thuật, Kha Minh nhìn hắn cười nói, "Toàn quân sự, đích xác đã lâu không gặp. Sao lại tới đây mệ đều?" Lên trước. "Ha ha ha." Toàn Thuật một mặt thoải mái chi ý, đáp, "Sát thực như thế, trưởng quý thấy kẻ hèn này sự tình làm tốt, liền đem kẻ hèn này rơi mất tới." Thì ra là thế, vậy liền chúc mừng. "Toàn quân sự, cho ta đến một bộ đoán thân cảnh tốt nhất pháp bảo cùng đau khí, tại đến một chút phụ lục, công năng đầy đủ điểm." Kha Minh nói ra ý, hắn cũng không có muốn đan dược, đan dược đối với phân thân đến nói không có ích lợi gì. Phân thân nhận trình độ nhất định tổn thương liền sẽ biến trở về nguyên trạng. Lại nói, hắn có thiềm tổ chén, không cần mua. Toàn thuật lập tức trả lời, được rồi, Kha đại nhân ở đây chờ một chút, kẻ hèn này lập tức tới. Bỏ xuống câu nói này, hắn liền dẫn mấy tên nhóc con đi chọn lửa Kha Minh muốn hàng hóa. Kha Minh thì là tại trong cửa hàng đi dạo lấy, trong đó rực rỡ muôn màu cửa hàng để hắn thấy say xương ngon lành. Tại trải qua chỗ ngoặt thời điểm, một tôn cao cơ nửa người chất gỗ pho tượng đưa tới hắn chú ý. Pho tượng khắc họa nhân vật nửa bên mặt mặt mũi lành, nửa bên ngay cả bi thiên yêu người, một mộc mạc trường bào. Không có dư thừa khí cụ trang trí. Kỳ lạ là trên mặt hắn có bốn con mắt, hai trận hai bế, ngồi tại một đoàn màu đèn cục thịt phía trên, màu đen cục thịt khắc lấy Phúc Sinh Cứu Khổ bốn chữ. Chuẩn bị hoàn tất Kha Minh cần đồ vật, Toàn Thuật thấy Kha Minh không tại chỗ, tìm kiếm một phen, liền nhìn thấy hắn nhìn một pho tượng mê mẩn. Toàn Thuật liền đi lên phía trước, cười nói, làm sao, Kha đại nhân đối với đây Phúc Sinh Cứu Khổ thiên tôn pho tượng có hứng thú? Chương 150. Phúc Sinh Cứu Khổ Tôn. Đây là một tôn thần. Nói nghe một chút. Kha Minh kinh ngạc nhìn về phía Toàn Thuật, để hắn giải thích một phen. Toàn thuật chỉ vào pho tượng nói, nói là thần linh cũng không nhất định, bởi vì đây là gần nhất mới xuất hiện giáo phái sùng bái thần linh. Mấy tháng trước, tại Mang Châu, xuất hiện Khai trào Sinh giáo giáo phái, ngay từ đầu bọn hắn giáo chủ bằng vào một chút thủ đoạn thi ân dân chúng, để dân chúng tín ngưỡng Phúc Sinh cứu khổ thiên tôn. Lúc đầu Mang Châu Châu Mục cùng tổng binh là muốn chèn ép cái này giáo phái, nhưng là Phúc Sinh giáo chủ không rõ dùng thủ đoạn gì, để bọn hắn từ bỏ chèn ép, ngược lại bắt đầu đến đỡ đứng lên. Giữa các tu sĩ ngay từ đầu cũng là không tin có cái gì tân sinh thần linh, kết quả ngày nào đó, Phúc Sinh giáo cử hành thể tự hoạt động Cái kia Phúc Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn thật hiển linh, hạ xuống thần lực Cam Lâm, Phúc Sinh giáo tu sĩ thực lực đột nhiên tăng vọt một đoạn, cái này dao động cái khác tu sĩ lòng tin. Lại về sau, cái kia Phúc Sinh giáo chủ liền Tuyên Dương chỉ cần mỗi ngày dâng hương tế bái, Phúc Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn liền có khả năng sẽ theo người suy nghĩ hạ xuống ban thưởng. Một chút tu sĩ nếm thử về sau, thật có cá biệt đạt được nhìn bản thưởng, hoặc là thiên tài địa bảo hoặc là công pháp thần thông. Kha đại nhân nếu là muốn, liền tặng cùng Khả đại nhân. Đây Phúc Sinh giáo cũng liền cấp tốc huyết đến xung quanh mấy châu, lưu hành tại dân gian cùng một chút tiểu phái tu sĩ. Fo tượng kia chính là mãng châu chi nhánh thu lại. Kha Minh sau khi nghe xong, luôn cảm giác đây Phúc Sinh cứu khổ thiên tôn có chút nói không ra không thích hợp, thực sự nghĩ mãi mà không rõ liền để ý, về sau chú ý một chút cái này Phúc Sinh giáo liền có thể. Sau đó hắn cười nói, không cần, tại hạ chỉ là nhìn fo tượng kia có chút kỳ dị thôi. Toàn quan sự, tại hạ muốn chi vật giá trị bao nhiêu? Toàn thuật đưa qua một cái túi lượng đồ, nói ra, hết thảy 1360 mệnh tệ, kẻ hèn này làm chủ xóa đi số lẻ, 1300 mai liền có thể, đây túi chữ vật liền cùng nhau tặng cùng Kha đại nhân. Vậy liền cảm ơn toàn quan sự. Kha Minh lấy ra mệnh thẻ đưa cho hắn, chỉ thấy toàn thuật đem mệnh thẻ để vào bên cạnh một cái pháp trận bên trên, đưa vào 1300 số lượng về sau, liền tự động khấu trừ cái số này mệnh tệ. Đem mệnh thẻ còn cho Kha Minh, hắn tôi nói, "Kha đại nhân còn muốn vật gì không?" "Không cần, cáo tử." Kha Minh lấy đi túi chữ vật, nhanh chân rời đi tụ phúc nha đi. Về đến trong nhà thì, trước á tử một bộ nhiệt tình ngửi phân bộ dáng tại dạy Ngô Tiểu Vân, thể nội khí tức cũng càng phát ra nho thâm trầm, hiển nhiên là hôn qua cùng Ôn Vô chỉ giao lưu ở bên trong lấy được to lớn tu vi. Kha Minh cười cười, đem sai lầm cho Đoạn Cương, lại nằm hồi trên ghế nằm, thẳng đến ban đêm, sau khi ăn cơm tối xong liền về đến phòng. Sư phụ, đến Mệnh Đều. Đây phi chu thật là nhanh a. Lâm Phàm tại vào đêm thời điểm đã tới Mệnh Đều, nhìn to lớn Mệnh Đều, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Như thế phồn hoa thành thị, hắn còn chưa hề gặp qua, tất cả đều lộ ra như vậy mới mẻ, gia tộc của hắn nơi ở cùng Mệnh Đều so sánh, thật giống như biệt thự sang trọng so sánh với ven đường nhà vệ sinh công cộng, không, có chút nào khả năng so sánh. Tốt, hiện tại đi tìm Quan Nhạc Vân, ngươi bình tĩnh chút. Những này bất quá mây bay, đều là giả tượng, đến lúc đó, vi sư chữa trị nhục thân, dẫn ngươi đi thế giới mới, ngươi mới biết được cái gì gọi là nhân gian coi yên vui. Cữu Nhiên âm thanh tại Lâm Phàm Não Hải vang lên, thúc dục hắn nhanh lên đi tìm Quan Nhạc Vân, nếu không phải hắn hồn thể cùng Lâm Phàm đây mai kỳ quái giới chỉ đặc biệt tương hợp, có lợi cho hồn thể khôi phục thực lực, đã sớm thoát ly khỏi đi, tìm hắn người phụ thân. Lâm Phàm ồ một tiếng, liền dựa theo bản đồ chỉ thị tìm được Quan Nhạc Vân hiện đang ở chi địa. Đến mục đích, đã thấy Quan Nhạc Vân phủ đệ bị trọng binh trấn giữ lấy. Từng đội từng đội binh lính tuần tra tại cửa ra vào quan sát lấy bốn phía. Tìm tới Lâm Phàm tự nhiên một chút liền bị bọn hắn chú ý đến, lập tức bao bọc vây quanh hắn, cầm đầu tuần tra tướng lĩnh thấp giọng dò hỏi, "Ngươi tới đây làm gì?" Lâm Phạm nơi nào thấy qua lấy chờ chẳng diện, hắn lúc này bất quá chỉ là cái vừa rời đi quê quán thiếu niên thôi, âm thanh hơi mang một ít run dậy, hồi đáp, "Ta, ta tới tìm Quan nhạt Vân đại nho. Sư phụ ta có một phong đẩy tử đệ tử, muốn cho hắn dạy bảo một cái ta." Tuần tra tướng lĩnh nghe vậy, nhướng mày, nói, "Thư đệ cử lấy ra cho ta xem một chút." Lâm Phạm vội vàng lấy ra thư đề cử đưa cho hắn, chờ đợi hắn xem hết thư đề cử. Cùng lúc đó, lại tới một vị sĩ quan, Tuần tra tướng Linh vừa thấy được hắn, lập tức đem thư tín đưa tới, thấp giọng nói: "Trương đại nhân, người này sư phụ cùng quan nhạt Vân cái kia quỷ dị quân biết, đây là thư tín, ngài nhìn." Trương đại nhân tiếp nhận thư tín nhanh chóng xem một phen, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phạm, nói: "Ngươi gọi Lâm Phạm?" "A, là, ta là." Lâm Phạm nghe thấy hắn gọi mình, nhìn sang, trực tiếp đối mặt Trương đại nhân con mắt, cũng cảm giác một trận cảm giác hôn mê truyền đến. Trương đại nhân thấy hắn chúng mình đồng thuật, liền lại hỏi: "Sư phụ ngươi ở nơi nào?" "Sư phụ ta chết rồi, ta phải cố gắng tu luyện phục sinh hắn." "Ngươi từ đâu tới đây, ngươi ở nơi nào thì?" "Lam Châu, Lân huyện, Lâm gia gia chủ nhị đệ con thứ ba." "Cái này liên quan Nhạc Vân cùng sư phụ ngươi là quan hệ như thế nào?" "Là bằng hữu, sư phụ để cho ta tới tìm hắn, hắn có thể giúp ta tu luyện." "Ngươi cũng đã biết Hồng Trần giáo?" "Hồng Trần giáo? Đó là cái gì?" Một phen hỏi thăm, Trương đại nhân giải khai đối với Lâm Phàm không chế, đối với hắn nói: có thể đi." Lâm Phàm nghe vậy, cũng không dám dừng lại lâu, vội vàng rời đi nơi đây. Cái kia tuần tra tướng lĩnh nhìn hắn rời đi bóng lưng, đối với Trương đại nhân nói ra, "Đại nhân, cứ như vậy thả hắn rời đi sao?" Vạn nhất, tự nhiên không có khả năng, phải mấy cái trinh sát đi cùng lấy hắn, xác định cùng cái kia quan nhạt Vân không quan hệ về sau trở lại. Trương đại nhân con mắt nhe lại, con mắt tinh quang chợt lóe lên, Lâm phạm mới vừa trả lời rất hoàn mỹ, "Không có dính lên mày mai cùng quan nhạt Vân có quan hệ sự tình, duy nhất quen biết quan nhạt Vân sư phụ cũng chết đi, lộ ra hắn bối cảnh rất là sẽ." Nhưng chính là bởi vì quá sạch sẽ, Đệ Trương đại nhân không yên lòng, mặc dù hắn đối với mình đồng thuật có tự tin, nhưng vẫn là cẩn thận vi diệu. Phải. Tuần tra tướng sĩ ứng một tiếng, phất tay ra hiệu mấy người rời đi. Một bên khác, tại trong giới chỉ cựu nhiên mới vừa không dám lên tiếng, bởi vì hắn cảm thụ được, tấm kia đại nhân cũng là một tên linh khiếu cấp bậc tồn tại, nếu là lên tiếng, chắc chắn bị hắn phát hiện. Hắn thầm nghĩ, Quan Nhạc Vân làm sao bị phát hiện? Nó thế nhưng là kim nhị, linh khiếu trung đoạn cường giả, quỷ dị năng lực càng là người trang. Tại không chủ động bại lộ tình huống dưới, hẳn là không ai có thể chú ý đến hắn cho dù có cái gì khám phá nguy trang thần nhãn cũng không được. Nếu là hắn bị phát hiện, như vậy bọn hắn mưu đồ bí mật món kia đại sự liền tuyên cao thất bại. Dòng dã mưu đồ mấy trăm năm, so cái kia giả tệ tướng còn lâu. Tại Cựu nhiên suy tư thời điểm, Lâm Phàm thở dốc một hơi, mở miệng nói, "Sư phụ, cái này liên quan Nhạt Vân đại nho tựa như là sẽ ra sự tình. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?" Chương 151. Có người đến. Thả lòng đi, chớ đi quá nhanh, giả bộ như không rõ bộ dáng, đi tìm một gian nhà dân ở nhờ một cái." Cựu Nhân nói một câu sau liền thu nạp khí tức. Điếng tính lại. Lâm Phàm nghe vậy, lập tức làm theo, mặc dù hắn không có nhìn thấy theo tới người, nhưng là Cựu Nhiên nói có hẳn là có. Về phần tại sao tìm nhà dân, bởi vì hắn đã tiêu hết Cựu Nhiên cái kia mấy ngàn mệnh tệ. Thể tu đã là như thế, cần đại lượng thiên tài điệu bảo đến rèn luyện thân thể, không phải con em nhà giàu, thật không dám tu thể tu. Lại thêm trên đường lộ phí loại hình tiêu xài, Lâm Phạm bây giờ chỉ còn mấy trăm đồng tiền. Cựu Nhiên tự nhiên không có khả năng chỉ có ngân ấy mệnh tệ, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện dụng, chốc lát bị Hồng Trần giáo những cái kia tâm bừng bừng chi chúng phát hiện hắn chỉ còn lại có hồn thể không thiếu được đoạt đến lớn mạnh bọn hắn bản thân. Hắn bình thường cũng không có tiết kiệm tiền thói quen, đều là thiếu tiền liền đi tìm một phú thương trực tiếp đoạt chính là, toàn thân chỉ có cho Lâm Phàm đây một tấm không khí danh mệnh thẻ có thể dùng. Lâm Phàm trên đường đi tới, bất tri bất giác liền rời đi náo nhiệt đường đi, đi vào tiềm lòng cắt cho đệ tử phân phối trụ sở bên trong. Tùy tiện gõ vang một cái phủ đệ đại môn. Đông đông đông. Ngươi tốt, ta đến mệnh đều tiêu hết vào mèo, ở khó lường tiểu lâu, có thể hay không để ta tá túc một đêm. Hồi lâu không có trả lời, Lâm Phàm xem như không ai, hướng phía nhà tiếp theo đi đến. Đông đông đông. Ai vậy? Ngươi tốt, ta đến mệnh đều tiêu hết vào mèo, ở khó lường tiểu lâu, có thể hay không để ta tá túc một đêm? Không có gian phòng, đi nơi khác. Đông đông đông. Mẹ, tên hôn đàn nào, lão tử liền muốn bắn ra đến, lúc này gõ cửa. Ngươi tốt, ta đến mệnh đều tiêu hết vào mèo, ở khó lường tiểu lâu, có thể hay không để ta tá túc một đêm? Cứu ngày cho ta. Đi ngươi nhà. Lâm Phạm gõ mười mấy gia đình đại môn, không có ngoại lệ, toàn bộ cự tuyệt hắn. Không hề từ bỏ, lại gõ một gia đình cửa phòng. Đông đông đông. Kha Minh nghe tiếng đập cửa vàng lên, đình chỉ tu luyện, từ bồ đoàn bên trên đứng lên, mở cửa ra, nhìn thấy là một nam tử xa lạ, nhíu mày hỏi: "Ngươi là ai?" "Ngươi tốt, ta đến mệnh đều tiêu hết vào mèo, ở khó lường tiểu lâu, có thể hay không để ta tá túc một đêm?" Lâm Phạm một mặt không có ý tứ bộ dáng, vừa tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta sáng mai liền đi, tuyệt không nhiều lưu lại." Kha Minh lặng yên không một tiếng động dùng kim tinh liếc nhìn Lâm Phạm, suy tư một phen về sau, nói: "Tại hạ trong nhà không rảnh dư gian phòng, bất quá, tại hạ có thể cho ngươi mượn chút mật đệ." Nói xong, Hắn tử trong tay không gian giới bên trong lấy ra 50 mệnh tệ, đem mệnh tệ đưa cho Lâm Phàm, nói ra, mệnh đều phổ thông tiểu lâu bình thường là một mạng tệ một đêm. Những này đầy đủ người dùng. Lâm Phàm tiếp nhận mệnh tệ, dùng sức méo nhéo, nhéo, hướng Kha Minh nói, ta sẽ nhớ kỹ ngươi hôm nay ơn tỉnh. Ngày sau chắc chắn rũ tuyển tường báo. Dứt lời, hắn liền quay đầu rời đi, hắn nói Kha Minh lại là không có để ý, đóng cửa phòng liền tiếp lấy về đến phòng, cái kia 50 mệnh tệ Kha Minh cũng không có muốn thu hồi, tiền lẻ mà thôi. Lúc đầu ngồi tại bộ đoàn bên trên ngồi xuống Kha Minh, đột nhiên cũng cảm giác có ai đứng tại mình cổng. Hắn lập tức đem chảm hồn đao cầm trong tay, gắt gao nhìn cổng, nếu là vừa có người khai môn, liền xuất đao. Nhưng, sau một khắc, một đạo trầm thấp thanh âm nam tử vang lên, mời đi ra một lần, tại hạ là là thành phòng vệ người, có chuyện quan trọng hỏi thăm. Kha Minh ngay vậy, không có đứng dậy, mà là đạo, không cần, có chuyện gì, bây giờ nói thuận tiện. Mới vừa, người kia và các hạ nói cái gì? Các hạ vì cái gì cho hắn mệnh tệ? Chúng ta có một vụ án, khả năng cùng người kia có quan hệ. Nam tử tiếng hỏi âm chuyện đến không có gì Hắn vòng vo sử dụng hết, nghĩ đến tại hạ trong nhà tá tóc một phen, tại hạ không có đáp ứng, cho hắn một chút mệnh tệ đổi đi, các hạ nếu không tin, lại đi tìm người kia liền có thể. Kha Minh trả lời. Thì ra là thế, quấy dậy. Âm thanh rơi xuống, Kha Minh cũng cảm giác người kia tồn tại cảm biến mất, xem ra là rời đi nơi đây. Cái kia Trinh Sắt cũng là âm thầm kinh hãi, hắn vốn định bằng vào mình đoán thân cao đoạn thực lực trực tiếp xâm nhập, hỏi thăm một phen, nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiếp, liền bỏ đi suy nghĩ. Lại có thể có người phát hiện ta tung tích. Ta thế nhưng là đã từng giấu giếm được ẩn thần năm nhân, mệnh đều quả nhiên oạ hổ Tằng Long, mới từ biên cảnh trở về, còn có chút không quen. Hắn thầm nghĩ một câu, tiếp lấy rời đi Kha Minh phủ đệ, cùng đồng bạn tụ hợp. Thấy Lâm Phàm tìm chỗ khách sạn ở lại, mấy vị trinh sát liền để một người trở về báo cáo tình huống, còn thừa người phân tán ra đến nằm vùng. Lâm Phàm thấy cựu nhiên vẫn là không có nói chuyện, liền biết những người kia còn tại nhìn chằm chằm hắn, không dám sâu ngủ, thời khắc đem vũ khí ôm vào trong lực, nửa ngủ nửa tỉnh thẳng đến ngày thứ hai. Chương 152. Sáng sớm, Lâm Phàm ngáp một cái, Sau đó từ trên giường xuống tới, nhẹ dọng niệm hai câu sư phụ, thấy không có đáp lại, liền xuống lầu ra từ lâu, tìm chỗ cửa hàng bánh bao, mua mấy cái bánh bao vừa ăn vừa cân nhắc tìm một phần việc phải làm, không phải lại muốn luân lạc tới ngày hôm qua khắp nơi gõ cửa hạ tràng. Hắn tìm một chỗ người môi giới, hướng quản sự hỏi, "Trưởng quỷ, ngươi cũng đã biết nơi nào có việc phải làm. Tốt nhất là tiêu cục loại hình, sau khi chuyện thành công, tất có hậu báo. Đây quản sự mỗi năm hơn phân nửa trăm, nhìn lên đến mặt mũi hiền lành, hắn thấy Lâm Phàm há miệng chính là tiêu cục loại nguy hiểm này ngần lại nhìn hắn hình dáng tuổi trẻ, liền quên Tiểu huynh đệ, làm gì đi cái kia tiêu cục? Tiêu cục tiền lương là cao, nhưng là chốc lát xảy ra sai sót, gặp gỡ cái cường đại quỷ dị, cơ bản đều là toàn diện hạ chàng, ngươi còn trẻ, vừa vặn có phần hộ viện làm việc, tiền lương không thấp, cũng an toàn một chút. Đi đi đi, lão đường, ngươi không làm cuộc làm ăn này ta làm. Nhất Tinh gầy nam tử trung niên lay lấy lão đường, để lão đường rời đi nơi này, hắn thì là mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn về phía Lâm Phạm, từ trong ngực tay lấy ra bộ cáo, nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi đến vừa vặn. Đây lang cương tiêu cục vừa vặn cần nhân thủ, dự đoán đến đoán thân ai đến cũng không có cự tuyệt." Tiền lương càng là không tệ, mỗi tháng đều có 300 mệnh tệ. Tiểu huynh đệ có thể ra ngoài hỏi thăm một chút, đây lang cương tiêu cục phúc lợi là có tiếng tốt, bao nhiêu người che nở phá đầu đều vào không được. Nếu không phải bọn hắn lần này tiếp cái đại đan, nơi nào sẽ khuyết trương nhân thủ. Nơi nào có loại chuyện tốt này đến với ngươi. Có đúng không? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng, tiếp nhận bố cáo tinh tế xem xét một phen, đợi cho xem hoàn tất, đem thả xuống bố cáo hướng hắn cười nói, vậy liền phiền phúc vị này quản sự giúp tại hạ dẫn tiến một cái. Ha, ha tốt, cùng kẻ hèn này đến thỏa tiện. Sau đó, đây quản sự liền dẫn Lâm Phàm rời đi, lưu cái tia đường quản sự nhìn Lâm Phàm bóng lưng có chút không đành lòng, miệng bên trong lầm bẩm nói, đi không được à, đi không được. Ai? Đường quản sự thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không cùng đi lên ngăn lại Lâm Phàm. "Kha huynh, Kha huynh, việc vui." Bành Vận âm thanh từ bên ngoài chuyển đến, sau một khắc hắn liền xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. "Kha huynh, ngươi a, vị huynh đệ tiên là?" Bành Vận hướng ngồi tại Kha Minh bên cạnh Sài Thiên Viễn hỏi. "Tại hạ họ Sài, tên Thiên Viễn, là hắn huynh đệ." Sài Thiên Viễn hỏi lại hắn nói, "Ngươi lại là?" Kha Minh vừa muốn há miệng giải thích bài vặn thân phận, liền bị hắn một ánh mắt ra hiệu dừng lại, chỉ thấy Bành Vận cười nói, "Kha huynh hảo huynh đệ, vậy dĩ nhiên cũng là ta hảo huynh đệ. Tại Hạ họ Vân, đơn nhất cái bằng tử." Nói xong, hắn vừa tiếp tục nói, "Kha huynh, định ra đến, từ nay trở đi cho ngươi tiến hành phong tước nghi thức, ngươi thế nhưng là mấy chục năm qua xuất hiện cái thứ nhất từ tước." Phong tước? Xài Thiên Viễn lập tức từ trên ghế nhảy đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, "Kha Minh, nào thì giấu giếm ta làm cái vị? Các huynh đệ còn tại gian khổ phân đấu, kết quả nói cho các Ngươi đã trở nên nổi bật. Kha Minh thấy hắn bộ này hâm mộ ghen ghét bộ dáng, không khỏi cảm thấy buồn cười, vô vô hắn cánh tay, nói, vận khí tốt mà thôi. Lần kia kém chút mạng nhỏ liền bàn giao, nếu không phải vận khí tốt, ngươi bây giờ nhìn thấy đó là mộ chú Kha Minh, không phải tử tức Kha Minh. Tiếp lấy hắn lại hướng Bành vận nói, Vân Huynh, vậy ta nên làm thế nào cho phải? Cần học tập một chút lễ nghi sao? Bành vận khoát, khoát tay, nói ra, không cần, ta thiên mệnh không chú trọng cái gì cảnh tượng hoành trắng Kha Huynh từ nay trở đi trong nhà chờ đợi liền có thể Khi đó sẽ có một đầu trăm người lễ nghi đội cùng ba vị tổng quản thái giáng đến, một vị niệm chiếu, một vị cầm tử tứ bảo, một vị cầm tử tức thân phận văn thư cùng đất phong lệnh. Dựa theo di vãng tình huống, còn biết cho Kha huynh ra phòng một con chức, bất quá sẽ không quá cao thôi, ta xem ra, hẳn là không có cái gì thực quyền tiểu gia ý. Nếu thật muốn nói gì lễ nghi, ta cũng không phải rất hiểu, lần trước phong tước, ta đều còn chưa xuất sinh, nhưng cái kia lễ nghi ta cũng chỉ là qua loa học được một chút. Kha huynh đến lúc đó hẳn là chỉ dùng tiếp chỉ, nói một tiếng tạ bệ hạ ban ân tu tiệt. Kha Minh khẽ cảm, nói ra Tạ Vân Huynh cáo tri, "Ai, khách khí với ta cái gì? Hôm nay cái kia chân sủng lâu Tân Tiến một nhóm linh thú cùng chứng linh thú, đi xem một chút. Nếu là mua được một đầu tốt linh thú, thế nhưng là rất tốt giúp đỡ, đặc biệt là những cái kia có thể hóa thành thân người linh thú." Hắn hướng hai người hèn mọn cười cười, nếu để cho Sài Thiên Viễn biết hắn là thái tử, chắc chắn gọi thẳng không có khả năng. Bất quá lúc này hắn nói lại làm giấy lên Sài Thiên Viễn hứng thú, đồng dạng tuổi nói, "Hóa thành thân người linh thú, nhưng có bạch hồ một loại." "Có, đương nhiên là có, Sài huynh cũng là rất hiểu a, đi." "Đi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhau nhau thầm nghị cái này lao sắp phê. Bành Vận thân là thái tử, cái dạng gì tuyệt sắc nữ tử chưa từng gặp qua. Chỉ là, hồ nữ thật rất khiến người tâm động a. Kha Minh đừng sững sờ ta, đi đi đi, ta vừa vặn gần nhất cùng quý huynh phát một món tiền nhỏ, người ta bao hết. Xài Thiên Viễn lôi kéo Kha Minh cánh tay, kéo lây hắn đi theo Bành Bật đi. Kha Minh bất quá hắn, chỉ có thể cùng hắn cùng đi, vừa vặn hắn cũng muốn nhìn xem có cái gì linh thú, mua một đầu linh thú phi hành, về sau cũng không cần chính hắn đi đường. Ba người đi trên đường, một đường cười cười nói nói. Đương nhiên Kha Minh dừng bước lại, đem đầu bên cạnh tới, nhìn về phía một chỉ vùng hai cái người làm vận chuyển đồ vật phú ra ông. Khiến Kha Minh để ý không phải cái kia phú ra ông, mà là hắn vận chuyển đồ vật, cái kia Phúc Sinh cứu khổ thiên tôn pho tượng. Sau một khắc, cái kia phú ra ông xoay người lại, hắn thần sắc hơi có vẻ âm u, dây đặc đen kịt khỏe mắt cho thấy những ngày này hắn ngủ không tốt, trong ánh mắt tràn đầy tơ máu, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh, tựa hồ có đồ vật gì đang nhìn chăm chú hắn đồng dạng. Rất nhanh, ba người kia biến mất ở trong đám người. Sai Thiên viện thấy hắn một mực nhìn lấy ba người kia, liền hỏi, Kha Minh, Thế nào? Ngươi cùng Mãn lâu chủ có biết? Mãn lâu chủ? Kha Minh bắt đầu nói, không nhận ra, ta chỉ là đối với hắn mua tôn này pho tượng có chút để ý thôi. Hắn là cái gì lâu lâu chủ? Làm gì? Chúng ta vừa đi vừa nói. Sai Thiên viện giới thiệu nói, cái kia Mãn lâu chủ là một nhà câu Lan Đông gia, tên đầy đủ gọi đầy Xuân Tới, từ nhỏ ở mệnh đều dài hơn lớn, đây câu Lan tên là Xuân Tới lâu. Coi như không tệ, nhưng là gần nhất không rõ vì sao, ca cơ thường xuyên sinh bệnh, không thể biểu diễn, có thể biểu diễn, lại bởi vì các loại nguyên nhân làm bị thương thân thể không thể có mặt. Cho tới xuân tới lâu sinh ý rất xuống ngàn trượng. Đây Mãn lâu chủ mời rất nhiều người đến xem, cũng nhìn không ra nguyên nhân gì, lại bởi vì nơi này là mệnh đều, quỷ dị chốc lát tiền đến, liền sẽ bị đại trận phát hiện, cũng liền bài trừ là quỷ dị. Mãn lâu chủ ra bên trong nghe nói lại xảy ra rất nhiều chuyện lạ, hắn thê tử đều mang hài tử trở về nhà mẹ, chỉ cần tiểu thiếp cùng gia bộ còn lưu tại phủ đệ bên trong. Ta biết rõ, chính là nhiều như vậy. Chương 153. Hắn có vấn đề gì a? Sai Thiên nghiêng đầu, nhìn Kha Minh dò hỏi. Kha Minh lắc đầu, giải thích nói Không có gì, hắn mới vừa mua tôn này pho tượng, ta trực giác nói cho ta biết, tôn này pho tượng có chút cổ quái, có chút không hiểu khí tức, ta nói không nên lời. Thôi, không để ý tới, chúng ta mau mau đi thôi, Vân huynh tại phía trước hướng chúng ta oắc. Dứt lời, hai người tăng tốc bước chân, hướng phía đứng tại chân sủng lâu Bành vận đi đến. Các người mới vừa đang nói cái gì? Làm sao chấm như vậy? Bành vận cười hỏi hai người. Kha Minh lại là bỗng nhiên lên tâm tư, hướng hắn nói, "Vân huynh, ngươi có biết Mãng trâu ra một cái phúc sinh giáo? Bọn hắn cung phụng một tôn tên là Phúc sinh cứu khổ tôn thần linh." Vanh Vận khẽ hước cằm, nói ra, hơi có nghe thấy, làm sao?" Bọn hắn chọc tới Kha huynh. "Nay cũng không có, chỉ là cảm giác bọn hắn có chút ta nói không nên lời vấn đề." Kha Minh lắc đầu. "Như thế, Kha huynh nói là cũng được, vậy ta tiếp xuống liền để cho người ta đi chú ý một cái bọn hắn." Vanh Vận tự nhiên là tin tưởng Kha Minh, dù sao cái này giáo phái cùng Kha Minh vốn không quen biết, Kha Minh không có lý do gì đi đánh ép bọn hắn, hắn cũng không phải loại này người. Vanh Vận tự nhận là nhìn người rất chuẩn, đây cũng là hắn phụ hoàng dạy hắn cái thứ nhất năng lực. Hắn vừa tiếp tục nói, "Chúng ta mau mau đi vào đi." Đây trấn sủng lâu thế, nhưng là có cái cùng thiên đạo dương cùng loại mở dương hoạt động, mỗi mua 1000 mệnh tệ, liền có thể trong đó chọn một cái dương, trong dương là đủ loại chứng linh thú. Kích thích rất. Lôi kéo hai người tiến vào chân sủng lâu, đây chân sủng lâu chiếm diện tích cực lớn, ước chừng có như vậy cái mấy trăm mét, xem ra đây chân sủng lâu chủ nhân rất có tiền, không phải làm sao lại tại đây tấp đất tấc vàng mệnh đều làm đến như vậy đại một phương thổ địa. Nói ít cũng muốn mấy trăm vạn mệnh tệ. Bên trong to to nhỏ nhỏ trong lồng giam giữ đều có khác biệt linh thú, để Kha Minh nhất thời bị hoa mắt. Một bên Xải Thiên càng là lên tiếng kinh hô. Chỉ vào một cái chiếc lồng nói. Ngoa thảo, Khang Minh ngươi nhìn, cái kia hầu tử lại có hai cái cái mông. Ta đi, ngươi nhìn cái kia ngư, thế mà một ngụm răng trắng. Mẹ nó, nó thế mà lại còn khinh bị người. Quản sự, quản sự, người đến. Ta muốn, liền nó, đêm nay trở về nhắm rượu. Không để ý đến cùng một con cá so sánh hăng say xài thiên viễn, Khang Minh tìm một ống sự tình, nói, có hay không linh thú phi hành, tốc độ phải nhanh lên một chút, tốt nhất có đây sát phạt thủ đoạn, giá tiền không là vấn đề. Dù sao xài thiên viễn xuất tiền, Kha Minh cũng liền không khí Quản sự nghe thấy Kha Minh câu này giá tiền không là vấn đề, lập tức vui vẻ ra mặt, hướng hắn cười nói, "Có có có, quý khách mời đi theo ta." Dứt lời, hắn liền dẫn Kha Minh đi vào một chỗ khác, chỉ thấy có một bảng hiệu viết ngự không linh thú bốn chữ. Quản sự trực tiếp đi vào, chỉ vào một cái chiếc lồng nói, "Quý khách mời xem. Đây là bước trên mây hạ cấu sủng, chốc lát trưởng thành, chính là đoán thân sơ đoạn thực lực, thậm chí cực hạn huyết mạch trưởng thành là vận thân sơ đoạn. Tốc độ cực nhanh, mỗi nửa canh giờ liền có thể phi hành tám vạn dặm, chỉ là không thể bền bị, nhiều nhất phi hành 3 canh giờ liền muốn nghỉ ngơi." Bất quá cũng tương đối tiện nghi, 8000 mệnh tệ liền có thể bỏ vào trong túi, quý khách cần phải. Kha Minh nhìn đây toàn thân trắng như tuyết, chỉ có bắp chân đỏ thâm ấu niên đạp không hạ, lắc đầu, nói, cho dù tốt một điểm. Tại hạ nói, giá tiền không là vấn đề. Quản sự nghe vậy, thầm nghĩ hắn đúng là cái không thiếu tiền chủ, liền hạ quyết tâm, lại dẫn Kha Minh đi vào ba cái chiếc lồng bên trong, hắn đầu tiên là chỉ vào một cái dài 10 mét, trên không trung bay tới bay lui xanh xám cá voi giới thiệu nói, đây là không cá voi, thân chứa mỏng manh côn huyết mạch, trưởng thành chính là đoán thân định phong tự lực. Nếu là có thể đem tiêu huyết mạch này chết xuất một chút, dễ như trở bàn tay liền có thể đạt đến luân thần cảnh giới. Nửa canh giờ có thể bay đi 18 vạn dặm, nếu là có thể lĩnh ngộ côn loại thần thông, còn biết nhanh lên mấy lần. Nghe nói, đã từng ngự thú tông một trưởng lão có con linh khiếu cảnh giới không cá voi, huyết mạch phản tổ, tập được một côn tộc thần thông. Giá cả đắt chút, 6 vạn mệnh tệ một cái. Tiếp theo, hắn lại chỉ hướng không cá voi bên cạnh chiếc lồng, trong đó có con cao 5-6m hắc kim lồng vụ ưng loại, kỳ dị là đây ưng loại có 3 con mắt 3 cái chân, hắn mở miệng giới thiệu nói, con này tên là ba mắt diêm -Ô có kim ô huyết mạch. Trưởng thành ngẩn thần sơ đoạn, huyết mạch tinh thuần đến cực hạn, năng lượng cao nhất đạt đến linh khiếu trung đoạn. Nửa canh giờ phi hành 160.000 bên trong, so không cá voi chậm một chút, nhưng lại có một đạo sát phạt thần thông, ba mắt kim ô diễm. Này diễm chốc lát độ chi, nếu không có tu được thủy loại pháp thuật thần thông, liền sẽ một mực đốt cháy đến địch nhân chết đi. Giá cả là 8 vạn mệnh tệ một cái. Cái cuối cùng chết lỏng, là một đoàn không ngừng lấp lóe màu máu lôi điện, ở giữa có con mắt nháy nháy nhìn thấy Kha Minh, tựa hồ đối với Kha Minh rất có hứng thú. Quản sự chỉ vào nó nói: Đây là Mao Sơn phái một vị đạo trưởng để cho chúng ta bán, là hắn trong lúc vô tình thi triển Lôi Pháp, từ trên 9 tầng trời gọi đến. Tìm đọc tư liệu về sau, biết được đây là Lôi Tinh, nếu là luyện hóa thu phục, có thể dung nhập chủ nhân thân chúng, khiến cho chủ nhân thu hoạch được Lôi Điện chi pháp, tiện tay liền có thể oanh ra một tia chớp. Cũng có thể giẫm đạp hắn thân, nửa canh giờ có thể bay đi 20 vạn dặm. Đồng thời chưa trưởng thành hiểu rõ hạn chế, nếu là bồi dưỡng tốt, hóa thành tiên thiên chi lôi cũng có nói. Bất quá khuyết điểm là, cấp là cần hấp thu Lôi Điện đến đề thăng, hấp thu Lôi Điện phẩm chất hệ xong, đề thăng càng lớn. Quý khách nếu là mua xong đó, ta làm chủ đưa tặng một bản vạn lôi đồ sách. Đây Lôi tinh, đạo trưởng nói, thấp hơn 15 vạn mệnh tệ không bán ra. Quý khách, ngài nhìn. Kha Minh đối với đây Lôi tinh thật cảm thấy hứng thú, nó trưởng thành thượng tiến so mặt khác hai cái cao hơn, hắn hoàn toàn có thể chậm rãi bồi dưỡng đến cực cao phẩm chất, thậm chí hóa thành tiên tiên chi Lôi cũng không phải không thể. Bất quá, 15 vạn mệnh tệ. Kha Minh cảm thấy Sải Thiên Viễn khả năng nghe được cái số này, lập tức liền sẽ trang mất trí nhớ, liền lấy ra chính hắn mệnh thẻ, đưa cho quản sự, nói, liền, cái kia Lôi tinh Được rồi, quý khách chờ một lát." Quản sự vẻ mặt tươi cười, "Đây một đơn, hắn nói ít có thể kiếm được tiền cái 1000 mệnh tệ. Hắn một năm tiền lương cũng bất quá 6000 thôi. Tại khác địa phương có thể nói là giá trên trời, nhưng là tại mệnh đều chỉ có thể nói là người bình thường phòng trong bên trên tiêu chuẩn." Kha Minh tự nhiên cũng không thiếu tiền, có tổ chén đây khẽ hút kim lợi khí, mua thịt bán đàn, đến một lần một lần, liền có thể kiếm được tiền số lượng vạn. Vì phong ngừa người khác nhận ra, hắn còn cố ý đổi mấy cái cửa hàng, đi mấy cái thành thị cùng cải tiến đổi mặt ra bán ra, căn bản không có người phát hiện hắn tủ bút. Kha Minh hiện tại thân gia, nói ít có hơn trăm bạn, hắn còn dự định lúc nào đi mua một cái có nhảy lên trời năng lực phi chu, dù sao ngươi bay lại nhanh, nơi đó có xuyên tòa không gian càng nhanh. Mua linh thú bất quá là bởi vì sợ trên đường có chút nhàm chán, lại lười nhắc mình bay cùng điều khiển phi chu thôi. Chương 154. Rất nhanh, quản sự mang theo một cái cỡ nhỏ dụng cụ cùng một tờ giấy vàng, một bản nặng nghề đồ sẽ tới, ngay trước Kha Minh mặt lấy đi 15 vạn mệnh tệ về sau đem mệnh thẻ đưa trả cho Kha Minh, người nói: "Quý khách ngài hảo hảo thu về." Tiếp theo, hắn lại lên giấy vàng cùng nặng nghề đồ sẽ nói: Đây là Thiên Đạo Thể Ước, định ra khế ước về sau, linh thú liền không thể còn phản chủ nhân, từ đó bị chủ nhân khống chế tính mệnh. Song phương mỗi người chia ra một tia lực lượng tiến vào thể ước bên trong, liền sẽ nghe được một tiếng thành tự, cái kia chính là thể ước thành lập biểu tượng. Đây đồ sách chính là Vạn Lôi Đồ Sách, chỉ cần dùng thần niệm tìm tòi liền nhưng phải biết gặp chi lôi tình huống, đương nhiên, chỉ có thể là đây Vạn Lôi Đồ Sách phía trên lôi, nếu không ở đây bên trong, liền vô pháp biết được, thì như đây lôi tinh. Cảm ơn quản sự A Cáo Trì. Minh tiếp nhận, đi vào lôi tinh trước mặt, cầm lấy Thiên Đạo Thể Ước. Trực tiếp dâng trào thần hồn chi lực ép buộc Lôi Tinh phóng xuất ra một tia lực lượng ký kết thể ước. Lôi Tinh mặc dù có chỗ phản kháng, nhưng là thực sự quá nhỏ yếu, vẫn là khuất phục tại Kha Minh, cùng hắn ký kết thể ước. Tại thể ước thành lập một khắc này, quả nhiên có một đạo rộng lớn chi âm tại Kha Minh náo hải vang lên, ngay sau đó hắn liền có thể cảm nhận được Lôi Tinh tồn tại cùng nó tâm tình. Phát giác được nó khó chịu, Kha Minh cũng không thèm để ý, cùng lắm thì về sau nhiều tìm một chút lôi đình bồi thường nó. Lôi Tinh thế nhưng là có thể dung nhập hắn trong thân thể, nếu là Lôi Tinh có một ngày lạm phản, trong thân thể lạm phá hư. Đây chẳng phải là đưa hắn vào hiểm địa. Có thể tránh cho nguy hiểm tình huống, vẫn là tận lực tránh cho tốt hơn. Mở ra lồng sắt môn, cái kia lôi tinh trong nháy mắt liền chạy đi ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên ngoài chạy trốn, ý đồ đào tẩu. Kha Minh chỗ nào có thể như nó mong muốn, hơi chút ngoắc, nó lập tức liền không thể không chế rút lui trở về sao, thẳng đến cùng Kha Minh mắt lớn trừng mắt nhỏ. Người đừng nghĩ lấy chạy, chạy không thoát. Đi theo ta, về sau cái gì thần lôi, tùy tiện đều ăn. Kha Minh cho nó vẽ lên cái bánh nướng, cái kia lôi tinh đôi mắt nhỏ bên trên lại xuất hiện nhân tính hóa khinh thường thần sắc. Xem ra không ăn bộ này. Cùng lúc đó, Kha Minh trên chân đạp không rẩy lại đột nhiên lên tiếng, "Chủ nhân, ta có cái ngự thú không gian, cất rất nhiều rất nhiều lôi đỉnh, có thể đem nó bỏ vào đến." Kha Minh nghe vậy lại hỷ, vật phẩm linh khi đó là không giống nhau, còn có ngự thú không gian cái đồ chơi này. Cẩn thận cảm ứng một phen, quả nhiên tại đạp không rẩy bên trên Đông Đảo phủ văn bên trong một cái phủ văn phát giác được có từng tia từng tia lôi đỉnh chi ý. Nắm lên lôi tinh, bất chấp tất cả, trực tiếp kích hoạt phủ văn nhét vào trong đó. Mới đầu lôi tinh kháng cự chi ý cực kỳ mãnh liệt, nhưng là đi vào cái kia ngự thú không gian, Nhìn đầy trời lôi đỉnh, lại chuyển biến làm vui sướng, tại lôi đỉnh cấu thành trên lôi hải tùy ý vẫy vùng, từng ngụm từng ngụm thôn phệ lấy lôi đỉnh. Quản sự thấy Kha Minh đem thu nhập ngự thú không gian, nói thầm một tiếng đáng tiếc, không nghĩ tới Kha Minh thế mà cũng có, không phải hắn lại bán một cái ngự thú không gian bảo khí, lại có thể kiếm một món tiền. Nghĩ xong, quản sự hướng Kha Minh nói, "Quý khách còn cần thứ gì? Chúng ta nơi này còn có đủ loại trứng linh thú, có thể hấp ra, từ nhỏ bồi dưỡng thành vì gia tộc trấn tộc linh thú, cũng có thể an luyện hóa, tinh tiến tu vi, quý khách ngoài nhìn." Kha Minh suy tư một phen. Hắn kém vẩn thần cao đoạn còn kém mấy ngày khoảng cách, sớm ngày đột phá cũng tốt, liền đối với quản sự nói, "Đã như vậy, vậy liền cho tại hạ đến 5 cái đại bổ trứng linh thú, định giá bao nhiêu?" Nghe được hắn lại muốn mua trứng linh thú, quản sự vội vàng nói, "Đại bổ trứng linh thú, chúng ta đây tốt nhất chính là huyền góc giao long trứng, mỗi một quả 5000 mệnh tệ. 5 mai chính là 2 vạn .500 5000 mai mệnh tệ. Quý khách đã muốn, vậy ta lại làm lần một chủ, lại đưa tặng nguyên bộ thảo dược một phần, cùng một chỗ dung nhừ, có thể lớn nhất kích phát huyền góc giao long trứng công hiệu." Vậy liên phiền phước quản Minh cười cười, lại đưa ra mệnh thẻ cho hắn. "Quản sự rời đi." Không bao lâu lại dẫn 5 người xuất hiện, 5 người trong tay riêng phần mình ôm một cái cao một thức dao long chứng, quản sự trong tay thì là cầm một cái cao cơ nửa người túi, trong đó truyền ra trận trận mùi thơm ngát. Quản sự đưa qua mệnh thẻ, nói, "Quý nhân nhìn một chút, đây năm mai huyền góc giác long trứng cấp. Quý khách lưu lại địa chỉ, buổi chiều chúng ta liền sẽ đưa trí quý người hệ bên trong." Đây là dự thảo, quý khách nhìn một chút." Kha Minh tiếp nhận, xem xét một phen dự thảo không có cái gì đặc thù chi địa về sau, khẽ mút cầm nói, "Vậy cứ như thế." Dao long chứng đưa đến tiềm lòng các thoạt tiện. Phiền toái. Không phiền phức, không phiền phức. Quản sự nói liên tục. Làm sao lại phiền phức, đây một đơn lại kiếm lời mấy trăm. Quản sự tâm lý đều vui nở hoa rồi. Kha Minh đem dược thảo thu vào không gian giới, bỏ xuống một câu, Cáo tử, liền rời đi, đi tìm xài Thiên Viễn hai người." Tìm kiếm gấp chốc, tại một chỗ tên là Hóa Hình Linh thú địa phương nhìn thấy hai người. Giờ phút này bọn hắn đang đứng tại mấy lồng giam giữ Bạch Hồ trước mặt chỉ trỏ, thần sắc hơi có vẻ hèn mọn. Đặc biệt là Bành Vận, nếu là bị Bành thiện nhìn thấy hắn bộ dáng này, Không thiếu được lại là một fan tình thương của cha như núi lở địa liệt. Tài Thiên Viễn giờ phút này trên bờ vai lại là nằm sấp cái kia hai hàm răng trắng ngà, cái kia miệng cá mở ra đóng lại, tựa hồ nói gì đó, để Tài Thiên Viễn vô cùng thư thái. Đi vào nghe xong, liền nghe được một tiếng hài đồng âm thanh nói ra, tuổi ca, vậy không thể làm gì khác hơn là về sau sửa đủ, mông lớn, mãn đẻ." Quả thật, nếu là thật sự, về sau không thể thiếu người tốt ăn. Quản sự liền nó, "Lên cho ta thể ước." Tài Thiên Viễn chỉ vào một cái chiếc lồng, hướng quản sự nói ra, "Tiểu ngư, Giúp ngươi Vân Ca ta xem một chút, ta cũng muốn loại kia. Sau khi chuyện thành công, Vân Ca ta cũng có chỗ tốt đưa lên. Bạch Vận lại gần, thấp giọng nói ra. Tiểu Ngư lại là dùng vây cá vỗ vỗ Bạch Vận bà vai, nói, "Ai nha, việc nhỏ, Vân Ca ngươi nhìn, Bạch hồ không có, nhưng là cái kia Bạch Hổ có thể, Vân Ca, như thế nào?" Bạch Vận nghe vậy xem xét, quả thật không tệ, cái kia Bạch Hổ cường tráng hữu lực, toàn thân ra lông bông loáng, xem xét đó là Bạch Hổ bên trong đại mỹ nhân, nói thẳng, "Bạch Hổ, Bạch Hổ cũng được. Quản sự, cái kia Bạch Hổ ta muốn." Kha Minh Vung nữ nhìn hai người. Đi tối hỏi, thiên Viễn, ngươi không phải muốn ăn nó, thế nào liền cùng con cá này câu được? Xài thiên Viễn khoát khoát tay, cười nói, Kha Minh, ngươi là không biết, ta nhặt được bảo. Tiểu ngư là chân quý vô cùng tương lai ngư, có thể nhìn thấy linh thú tương lai hóa hình bộ dáng, cũng có thể nhìn thấy một người ngày sau thành tựu. Chỉ cần nó có thể gánh chịu đây nhân quả phản vệ, thậm chí còn có thể nhìn quốc vận. Vô rồi chi bảo, ta dùng 3000 mệnh tệ mua đến, ngươi nói ta có phải hay không đã kiếm được. Chương 155. Kha Minh nghe vậy, thầm nghĩ sắc thực. Triệu Sai Thiền Viễn nói, Đây tương lai ngư đơn giản người tiên, mang theo diễn tính năng lực, có thể quan tương lai, như thế hiếm lạ, thế mà bị hắn 3000 mệnh tệ mua vào tay. Xem ra đây chân sủng lâu cũng không biết hàng, một chấn lâu chi bảo cứ như vậy bán đi, bệnh thiếu máu. Xài Thiên Viễn lại hỏi, Kha Minh, ngươi mua cái gì? Nói ta mời khách, không cần khách khí, nếu không đây Bạch Hổ cho ngươi đến một cái. Mặc dù một vạn mệnh tệ một cái, có chút đắt, nhưng là huynh đệ ta nói ra nói, táng ra bại sản cũng muốn thực hiện. Kha Minh cười cười, yên lặng nói một câu, 15 vạn mệnh tệ, cho một cái thôi. 15 vạn, không có hỏi. 15 vạn. Cái gì? Kha Minh ngươi mới vừa nói cái gì? Ta mới vừa lại nói cái gì? Xài Thiên Viễn giả bộ như không có nghe được cùng mất trí nhớ bộ dáng, Kha Minh cố ý lần nữa thuật lại một lần, "Ngươi nói ngươi bao ta linh thu tiền, hết thảy 15 vạn." "Đưa tiền a." "Ôi, Kha Minh, người bán ta cũng không đáng nhiều tiền như vậy, ta toàn thân cao thấp cũng liền hơn 20 nghìn, vẫn là quý huynh khang khái, nơi nào đến 15 vạn?" Xài Thiên Viễn vẻ mặt đau khổ, mở ra túi, một bộ không có tiền bộ dáng. Banh vận lại là lên tiếng nói, "15 vạn." huynh nếu là cần nói" Ta có thể đưa ngươi. Ha ha, không cần, ta đã giao qua, chỉ là cùng hắn chỉ đùa một chút thôi." Kha Minh nói xong, tại Sài Thiên viện há miệng liền muốn mắng thời điểm trực tiếp ra chân sù lâu, không cho hắn một tia cơ hội. Kha Minh đi trên đường, nhìn về phía này, chính vào vào lúc giữa trưa, chợt lại nghĩ tới mình thành lập thế lực ý nghĩ, liền tới đến tụ phúc nha đi. Tìm được ngồi trên ghế tính sổ sách toàn thuật, hướng hắn nói, "Toàn quan sự, nhưng có cường tráng tôi tớ." "Có có có, Kha đại nhân mời cùng kẻ hèn này đến." Toàn thuật thấy là Kha Minh, lập tức dừng lại tính sổ sách. Đứng dậy mang theo hắn đi vào lần trước phù hạo mang Kha Minh đến địa phương. Kha đại nhân mời xem. Đây bảy vị đều là tập võ hồi lâu, từng cái cường tráng vô cùng, lấy một địch mười không là vấn đề, nhưng bởi vì không có tư chất tu luyện, chỉ có huyết khí đỉnh phong cảnh giới. Bọn hắn có thể ký kết tôi tớ khế ước, trung thành với đại nhân. Mấy vị này dương hỏa cảnh các đoạn đều có, nhưng là bọn hắn yêu cầu là con ký kết hộ vệ thể ước. Về phần cao hơn, Kha đại nhân, ngươi cũng biết, đoán thân cảnh nhưng vì một phương có lại, nơi nào sẽ tự hạ tư thái tới đây làm hộ vệ những gia tộc kia hộ vệ đều là từ nhỏ bổ dưỡng. Kha đại nhân ngươi nhìn. Kha Minh không do dự, trực tiếp mở miệng nói, liền muốn huyết khí đỉnh phong mấy vị này. Không có tư chất tu luyện. Cảnh giới thấp. Không sao, một chiêu bất phàm trực tiếp giải quyết. Kha Minh không quan tâm bọn hắn cảnh giới, chỉ cần trung thành, cảnh giới hắn có thể đi trong đại lao tìm mấy cái tử tù phạm, tức đoạt bọn hắn thực lực, đem thực lực chuyển di cho hắn thuộc hạ liền tốt. Cái kia tốt." Toàn thuật gật gật đầu, đi vào bảy người kia trước mặt, lấy ra bảy cái thiên đạo thẻ phân phó nói, đem bọn ngươi khí độ vào trong đó a. Các ngươi vận khí thế nhưng là thật tốt, Kha đại nhân thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Nếu là theo hắn, ngày sau không thiếu được lên như diều gặp gió, đến Kha đại nhân thủ hạ, vậy liền hào hảo cho Kha đại nhân làm việc, hiểu chưa? Vâng. Bảy người riêng phần mình cầm lấy một tấm thế ước, điều động huyết khí độ vào trong đó, lại đưa trả cho Toàn thuật. Toàn thuật cầm đây thế ước đi vào Kha Minh trước mặt, hướng hắn cười nói, Kha đại nhân, có thể, chúng ta liền thu cái tiền giới thiệu bảy viên mệnh tệ. Kha Minh gật, gật đầu tiếp nhận ước, lấy ra bảy viên mệnh tệ cho hắn, sau đó trực tiếp ký kết thiên đạo thể ước. Bảy người này tính danh từ đó liền khống chế tại hắn trong tay. Hắn đi vào 7 người trước mặt, hỏi, "Mấy người các ngươi, mặc kệ trước kia kêu, kêu cái gì, hiện tại bắt đầu ta dùng danh hiệu xưng hô các ngươi, từ trái đến phải, Kha vừa đến Kha 7, bí mật các ngươi có thể dùng mình danh tự. Nếu là làm việc làm ta hài lòng, ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đái các ngươi. Đi theo ta đi." "Vâng," tất cả nghe đại nhân phân phó. Kha Minh khẽ vươn cảm lại hướng toàn vật thuê một chỗ phòng ốc để bọn hắn ở lại, để bọn hắn trước đi qua. Hắn thì là ra mệnh đều, tùy tiện tìm một cái thành thị, lặng lẽ chui vào đại lao. Cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện người mạnh nhất bất quá một đoán thân sơ đoạn đạo ta thôi. Tức đoạn hắn tu vi, Kha Minh lập lại chiêu cũng lại tìm 6 cái thành trì, cao nhất một cái tu vi đoán thân cao đoạn, để Kha Minh không phải rất hài lòng, dự định về sau tìm mấy cái hồng trần giáo người hoặc là cùng hắn đối địch rút tu vi, lại bồi dưỡng mình thù hạ. Trở lại mệnh đều, tìm được 7 người kia, chống rông một chỉ bất phàm thi chuyển, 7 người trên thân lập tức hiện lên cường đại khí tức, để bọn hắn âm thầm giật mình, sau đó là vô cùng kích động có thể làm cho không có tư chất tu luyện người có thể đề thăng cảnh giới thần thông phép thuật, đây người lại là bọn hắn chủ nhân, chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn về sau có thể đạt đến cao hơn cảnh giới. Bảy người lập tức quỳ xuống, hướng Kha Minh quát, "Tạ chủ nhân ban ân. Chúng ta tất sẽ không cô phụ chủ nhân kỳ vọng cao." Kha Minh khẽ vỗ cằm, lại ném ra ngoài một chiếc nhẫn cùng một khối lệnh bài cho Kha Một, nói ra, "Trong giới chỉ có trương 50 vạn mệnh tệ mệnh thẻ, 100 bình đủ loại đang dược, còn có một tấm thiên mệnh bản đồ. Các ngươi cầm số tiền này, cho ta thành lập được một tấm mạng lưới tình báo, trước không cần tại mệnh đều lấy mệnh đều vì trung tâm quyết tán, có thể bao lớn liền bao lớn. Nếu là tài chính không đủ, dùng lệnh bài liên hệ ta, ở chỗ này chờ ta, ta chỉ biết cho các ngươi cung cấp lần 3 tài chính, lần 3 qua đi, tự cấp tự tốt, lấy tình báo giao dịch, đến nuôi các ngươi thành lập tổ chức tình báo. Bên trong đan dược, các ngươi có thể mình dùng, cũng có thể lấy ra thu nạp nhân tâm, công hiệu tại thân mình phía trên. Tổ chức tạm thời tên là Mệnh. Ai có năng lực, ai thay ta khống chế tổ chức. Nhưng có biết. Vâng, chúng ta biết được. Bảy người cùng nháo nói. Kha Minh dứt lời, liền quay người rời đi nơi đây. Bảy người kia từ dưới đất đứng dậy, hai mặt nhìn nhau nhìn riêng phần mình một chút, Kha chợt nhẹ khục một tiếng, nói, "Tại hạ đã từng nhậm trước qua một đám phái tình báo thu thập quan sự, có chút kinh nghiệm, tại hạ liền tự đề từ mình, các vị tạm thời trước hết nghe tại hạ chỉ huy như thế nào." Còn thưa sáu người nghe vậy, cũng không có phản đối, bởi vì bọn hắn xác thực không có phương diện này kinh nghiệm, đành phải hướng hắn nói một câu tốt. Kha thấy một lần mấy người không có phản đối, liền từ không gian giới bên trong lấy ra cái kia thiên mệnh bản đồ, nhìn nó suy tư một phen, sau đó mở miệng nói, "Chúng ta, trước từ đây tình phong thành bắt đầu." Bởi vì tại hạ là tình phong thành nhân sĩ, có chút nhân mạch ở đây, cũng tốt bắt đầu thành lập tổ chức chúng ta cái thứ nhất căn cứ. Đợi cho nơi đó, chúng ta lại thương lượng một chút một bước làm việc. Như thế nào? Sáu người sau khi nghe xong, dối dít nói, liền theo kha một đại ca nói xử lý. Ta kha ba là người thô hào, không biết cái này chút, đánh nhau sự tình gọi ta thuật tiện. Như thế, hẳn là có thể. Kha một đại ca nói không tệ, có thể đi. Ta cùng kha tam đại ca đồng dạng, liền mang sẽ đánh nhau, các người quyết định. Cứ như vậy đi. đã mấy vị không phản đối vậy chúng ta liền xuất phát. Kha gật gật đầu, tiếp lấy hắn đầy mắt nóng bỏng, hơi có vẻ kích động nói ra, chúng ta nếu để cho chủ nhân hài lòng. Nói không chừng, lần tiếp theo liền không phải đoán thân mà là hợp thần. Đợi cho ngày sau, linh khiếu cũng có thể nhúng trà một phen. Dù sao, có thể cương ép để một phàm nhân để thăng cảnh giới thủ đoạn, cùng tiên nhân thần linh có cái gì hai loại. Các vị, chúng ta cũng có thể là một chút người kia ở giữa tiên thần. Xuất phát. chương 156 Lâm Hình Đệ. Thực lực không tệ à đây ngược cảnh yêu cầu thế mà dưới tay ngươi sống không qua ba cái hiệp, không hổ là danh xưng cận chiến vô địch thể tu. Lang Cương Tiêu cục tiêu đầu chớ Lang Cương đối với dẫn theo một giữ tận đầu cho Lâm Phạm tán dương. Hắc hắc, Mạc đại ca nói đùa, ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ là cái đoán thân mà thôi, chỗ nào giống Mạc đại ca là luận thần cảnh cường giả. Lâm Phạm nghe được hắn tán dương ngựa ngùng cười cười. Tiếp theo, Lâm Phàm lại chỉ vào bị lít nha lít nhĩ xiển xích cùng phụ lục phong tồn hiểu rõ to lớn cái dương, hỏi, Mạc đại ca, chúng ta đây áp vận là cái gì? Vì sao thận trọng như thế? Chớ Lang Cương trên mặt tiểu dung tất vào đến, thản nhiên nói, Không nên hỏi đừng hỏi chúng ta tiêu cục chỉ phụ trách đáp giải hàng hóa người nhớ kỹ tiêu tại người tại tiêu mất người vong liền có thể Vâng không có ý tứ ta lắm mồm Lâm Phàm vội vàng nói xin lỗi biểu thị tự mình biết sau đó tìm chỗ địa phương ngồi xuống chờ đợi tiêu cục lên đường tiểu Phàm trong này đổ vật lao phu có thể cảm nhận được là đại hung chi vật rất có thể sẽ xảy ra chuyện nếu là thời cơ không đúng lập tức dùng lao phu cho người Na di phủ đào tẩu. cựu nhiên âm thanh tại Lâm Phàm não Hải vong lên từ khi Lâm Phàm gia mệnh đều cái kêu người theo dõi liền biến mất không thấy Tựa như là không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, Cửu Niên cũng yên lòng đi ra. "Sư phụ, trong này đến cùng là cái gì? Vì sao ngay cả như người loại này thực lực cũng biết cảm thấy khó giải quyết?" Lâm Phàm không hiểu hỏi. Cửu nhiên âm thanh tại một lát sau xuất hiện, tựa hồ là đang hồi tưởng. Cố khí tức này, lão phu giống như đã từng quen biết, tựa như là hồi lâu trước đó, một vị tu luyện xuất sinh đạo đại năng. Tại vi sư còn chưa tu thành linh khiếu thời điểm, hắn chính là chú cấp đại năng, bây giờ tu vi chỉ sợ là càng thêm tinh tiến. Con hàng này vật, mang theo hắn khí tức, rất đậm, rất đậm, nhưng Lão phu biết bên trong không phải hắn. Bất kể như thế nào, người thời khắc cảnh giác, đem cái kia phủ lục nắm ở trong tay, có một đường sinh cơ thoát đi. Bằng không, người bây giờ liền rời đi, tránh khỏi có ngoại ý muốn chỉ biến, rơi vào thân tử gạo tiêu. Lâm Phạm gật gật đầu, biểu thị biết, cái kia Nazi phủ bị hắn nhét vào tay áo bên trong, chốc lát có cái gì tình huống liền có thể trực tiếp kích phát, chuyển dời đến trăm dặm có hơn chi địa. Hắn nói, "Sư phụ, ta ngay tại đội ngũ đằng sau, nếu là vô sự, cầm đây 4000 mệnh tệ, tiếp xuống 1 tháng tại Nguyên Tu luyện không cần phát sầu, ta nhìn lại một chút ta" ngươi có ý tưởng thuận tiện. Cửu Nhiên bỏ xuống một câu liền lại không lên tiếng. Không bao lâu, tiêu cục nhân mã chỉnh đốn hoàn tất, Chớ Lang Cương gào to một tiếng liền lại bắt đầu lên đường. Bọn hắn lần này mục đích hơn là khoảng cách mệnh đều 300 vạn giảm khoảng cách Đại Uyên thành. Cố chủ cho phong phú vô cùng tù lao, mỗi người ít nhất được chia mấy ngàn mệnh tệ, Chớ Lang Cương càng là một người liền có thể đọc hưởng mấy vạn mệnh tệ, hắn áp tiêu nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua nhiều như thế thù lao, khẽ cắn môi liền nói lấy, cao phong hiểm, cao hồi báo, tiêu cục đó là làm một chuyến này. Chỉ là cố chủ đặc biệt kiểm yêu cầu không thể dùng phi chu. Sợ hư hao hàng hóa chớ lang cương cũng chỉ có thể nhiều chiêu một số người đến đi đường bộ tiêu cục đâu vào đấy tại trên đường đi về phía trước một đường gặp yêu ma quỷ dị căn bản là hắc lệ cùng huyết một cảnh không cần tốn nhiều công phu liền có thể giải quyết coi như như thế hơn trăm người tiêu cục không có người nào trên mặt lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ tại đưa tiêu kết thúc trước đó tất cả ngoài ý muốn đều có khả năng phát sinh toàn bộ tiêu cục đội ngũ vô cùng an tĩnh, mỗi người đều là thận trọng lại thận trọng có vừa gia nhập người mới muốn nói chuyện điều động một cái bầu không khí bị lao tiêu sư trực tiếp chừng trở về nháo cái tự chốục ngã đi ngang qua từng toàn núi cao, xuyên qua từng mảnh từng mảnh rừng tây, tiêu cục khoảng cách mục đích chỉ kém 100 vạn giảm khoảng cách. Có đầu vô cùng rộng lớn đại hà đột ngột ở giữa xuất hiện tại tiêu đội phía trước, chớ Lang Cương cầm trên tay bản đồ bên trên viết 10 dặm sông. 10 dặm sông, không phải dài 10 bên trong, là rộng 10 dặm. Chớ Lang Cương ra hiệu tiêu cục dừng lại, lớn tiếng nói, lên lầu thuyền, qua sông. Dứt lời, hắn tử bên hông treo lơ lửng chữ vật ngọc gọi lấy ra một cái tiểu xảo thuyền gỗ, hướng 10 sông ném ra ngoài, đón gió trướng thành khe đếm dài 10 mét thuyền lớn. Lang Cương Tiêu cục người vội vàng dựa theo hắn chỉ huy cẩn thận từng ly từng tí đem hàng hóa mang lên lâu thuyền, sau đó chớ Lang Cương thao túng lâu thuyền liền bắt đầu qua sông. Những cái kia tiêu sư thì là không ngừng trên thuyền tuần tra, chú ý trong sông có cái gì yêu ma loại hình đồ vật, đây đều là kinh nghiệm chỗ đảm. Lâm Phàm tự nhiên là ngồi tại đuôi thuyền chỗ, nhìn trên mặt sông phong cảnh. Các hạ người nào? Chợ, chớ Lang Cương âm thanh từ tiền phương chuyển đến, để hắn tâm xếp chặt. Chạy. Cửu Nhiên lại đột nhiên lên tiếng Lâm Phàm không do dự, lập tức sử dụng Na Di phủ chạy trốn, chuyển dời đến chỗ hắn, hướng trên chân chụp hai phát thần hành phủ. Liều mạng hướng phía mệnh đều phương hướng bỏ chạy. Chớ Lang Cương nhìn đột nhiên đột ngột ở giữa xuất hiện tại lâu thuyền trước mặt thư sinh, nhíu mày hỏi. Thư sinh một ghế thanh y liễu, mặt trắng không dấu, trong tay một thanh quả giấy, chính diện viết lục đạo luân hồi, mặt sau viết xúc sinh siêu thoát. Hắn không có trả lời chớ Lang Cương nói, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía chạy trốn Lâm Phàm trên thân, nói khẽ: "Đi một cái, hắn thật đúng là hảo vận, thôi mệnh số tha cho hắn một mạng, vậy ta liền buông tha hắn." Tiếp lấy hắn ánh mắt lại truyền lâu thuyền tấm gỗ, nhìn về phía lâu thuyền bên trên hàng hóa, nói: "Ta cậu, cũng có người giám bắt." Là ta quá lâu không xuất thủ, để cho các ngươi quên đi sợ hại à. Các hạ đến cùng là người nào? Như vô sự, còn xin tránh ra. Chớ lang cương thấy thư sinh không để ý đến hắn, lần nữa hỏi thăm một câu. Ta họ đổ, con tháng sơ, bình sinh yêu nhất biến xúc Ha ha. Thư sinh nhẹ giọng cười một câu, sau đó hướng lâu thuyền phất. Chớ lang cương còn tại kinh ngạc thư sinh đang làm gì, dự định cuối cùng hỏi thăm một câu. Nếu là lại không tránh ra, hắn liền trực tiếp lái thuyền đục vào. Hống hống hống. Hắn há miệng, lại là trầm ánh mắt xuống lọt vào trong tầm mắt là lông sú móng đuốc cùng thân thể, sau đó, hắn cảm giác mình ý thức nhanh chóng biến mất, trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ, xong. Lâm Phàm liều mạng chạy trốn trăm vạn dặm, thật sự là thể nội không có một tia khí lực điều động, cả người mồ hôi đồng địa, tinh bị lực vẫn nằm tại trên quan đạo từng ngụm từng ngụm thở hổn hển. "Sư phụ, ta hẳn là trốn a?" Lâm Phạm hướng Cựu Nhiên hỏi. Cựu Nhiên cảm ứng một phen, xác định không có người kia khí tức khóa chặt về sau, trả lời, "Không tệ. Bất quá ngươi đừng may mắn, là hắn thả đi ngươi, không phải ngươi thoát đi hắn." "Không phải, lão phu mới vừa cảm thụ một phen." Hắn rất có thể đã đến cái kia không thể nói chi cảnh. Khó trách Lao phu không nhớ rõ hắn tính danh. Trở về đi, đi mệnh đều, đi trấn Quỷ Ti tìm một phần việc phải làm, Lao phu phải ngủ say một đoạn thời gian, đợi đến căn nguyên thần miếu mở ra mới có thể thức tỉnh. Vâng, sư phụ. Lâm Phàm nghỉ ngơi phút chốc, lại hướng phía mệnh đều trở về. Chương 157. Kha Minh về đến trong nhà, nhìn cái kia năm cái cực đại huyền góc giao long chứng, trực tiếp trong sân dựng lên 5 thanh nổi lớn nấu đứng lên, để tất kỹ dược thảo, để Kha thị xem trọng. Hắn thì là đi gọi xài Thiên Viện đắng người cùng một chô đến nếm thử đây giao long trứng. Không phải, hắn cảm giác một cái đến hai cái liền có thể ăn quán no, mua nhiều như vậy làm gì? Tiên lẽ mà tôi, kiếm lời lần trên lệ giá, khi lần trung gian thương liền kiếm về. Đợi cho Kha Minh mang theo bọn hắn đi vào sân, đã có thể người được dược thảo mùi thơm cùng giao long trứng dị hương. Xài Thiên Viện trên bờ vai tương lai ngư nước bọt đều thẩm thấu hắn y phục, khiến cho xài Thiên Viện một cái nhắc lên nó, ném đến trên một cái ghế. Giao long trứng, Kha Minh, ngươi thành thật bản giao, ngươi đến cùng phát cái gì tài? Ta cùng quý huynh mỗi ngày ra ngoài tầm bảo, thêm đứng lên cũng không có người có tiền. Quý huynh ngươi nói đúng không? Đây là ta, chớ cùng ta đoạt ta. Sai Thiên Viễn đi vào một cái dao long trứng trước mặt, gõ gõ xác, nhìn xem chín chưa. Sai huynh đừng nóng đợi, giao long trứng muốn đun bên trên hai canh giờ mới có thể chín mọng, đặc biệt là còn phải đem những dược thảo này tinh hoa dung nhập trong đó, cần thiết thời gian càng lâu. Bạch vận khẽ cười nói. Giao long trứng đối với hắn mà nói không phải vật hiếm có gì, khi còn bé rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng liền ăn được mai, chớ nói chi là bảnh còn cho hắn nếm qua chân long thịt. Tại một đoàn người đợi giao long chứng đun sôi thời điểm, hoàng cung bên trong Bành Thiện đang cùng lễ bộ thượng thư Vương Chính Tâm thương thảo Kha Minh phong tức một chuyện. Vương Chính Tâm hướng Bành Thiện nói ra: "Bệ hạ, dựa theo lệ cũ, phong tước thường tưởng sẽ ra phong một con trước, ngài thấy thế nào là tốt?" Ân. Bành Thiện trầm ngâm một tiếng, chợt đến nhớ tới Thương Lan Châu bây giờ tổng bình chi vị còn trong chỗ, Kha Minh lại đúng lúc là ẩn thần tu vi, thực lực không tệ, liền mở miệng nói: "Để hắn đi Thương Lan Châu nhậm chức trước." Châm nhớ ký nguyên lai võ, không lùi, khi thường, như vậy thì quan thăng nhất phẩm, làm chinh bắt tướng quân. "Vậy hạ, tuyệt đối không thể a." Vương Chính Tâm nghe vậy, vội vàng phản đối nói, "Dựa theo lệ cũ, gia phong quân chức cao nhất là thất phẩm gia quý, mà tổng binh chính là tứ phẩm chức quan, đây không hợp quy củ, như thế nào có thể phục chúng?" Bạch Thiện vung tay lên, không cho cự tuyệt nói, "Không cần nhiều lời, thực lực vi tôn, hắn bây giờ chính là ổn thần nhất cảnh, thiên tư vô song, có thể xứng cùng giá vô địch, làm sao không có thể phục chúng?" Chấm lại thêm một đầu quy tắc, các gia tài tuấn, ai có thể đánh bại hắn, tổng binh chi vị chính là ai? Thông người cũng có thể. Đi cùng lại bộ thượng thư, a chấm suất nửa quyển mất, Từ Lương tự mưu lui ra về sau, lại bộ thượng thư chi vị còn chưa có chủ, chấm ngày mai vào chiều chọn một vị hiện tại nhậm trước, như vậy Vương Ái Khanh vất vả một chút, đi lại bộ gỡ xuống tổng bình văn thư. Đi thôi. Nghe được hắn nói như vậy, Vương Chính Tâm không còn phản đối, thầm nghĩ một câu Kha Minh tiếp xuống thời gian không dễ chịu lắm về sau, thấp giọng nói, "Vâng, thần tuân mệnh." Bạch Thiện nhìn hắn rời đi bóng lưng, nghĩ đến muốn hay không đem Quý Khang cũng ném đi tôi luyện một phen, đợi cho không sai biệt lắm thời điểm, để cho hai người cùng nhau tiến đến biên cảnh, cảm thụ một chút yêu ma quỷ dị thống trị hạ nhân thảm trạng. Cân nhắc lại tác, vẫn là quyết định để cho hai người tiến đến, bất quá hắn sẽ phái người trong bóng tối bảo vệ bọn hắn, dù sao hắn mục đích chỉ là tôi luyện mà thôi, nếu là chết rồi, còn tôi luyện cái dám. Vương Chính Tâm từ hoàng cung bên trong rời khỏi, ngựa không dừng vó đi vào lại bộ xử lý chuyện này, ngày mai chính là Kha Minh phong tước, chỉ kém đây ra phong chức quan liền có thể chuẩn bị hoàn tất. Kha Minh lấy được tổng binh chi vị một chuyện cũng vào hôm nay chuyển khắp toàn bộ mệnh đều, đồng thời hướng phía bên ngoài khuê tán, trong lúc nhất thời tất cả thế gia đại tộc cùng tông môn bên trong thiên kiêu nhao nhao xoa tay, ý đồ cầm xuống tổng binh trước. Tứ tông trừ ra khổ tu vãng sinh tỉnh thổ, còn lại ba tông đều có người hướng phía mệnh đều mà đến, cũng có người trực tiếp đi thương Lan Châu chờ đợi Kha Minh đến. Cái gì Kha Minh là động thiên hạt giống? Bọn hắn nếu là đánh bại Kha Minh, cái này động thiên hạt giống không phải bọn hắn danh hảo. Chỉ là không biết, khi bọn hắn vô luận như thế nào cũng không đánh tan được Kha Minh trên thân ngọc thanh nguyên thủy huyền hoàng vân vân, vân bảo phòng ngự thời điểm, nên vì sao thần sắc? Kha Minh tự nhiên là còn không biết việc này, hắn giờ khắc này ở trong sân ôm một cái giao long chứng ăn uống thả cửa, biết bao thoải mái. Kha thị cùng nô tiểu Vân không có tụ vị trong người, chỉ là ăn một chút xíu liền chảy máu mũi, thật sự là quá bổ, không còn dám ăn nhiều. Xài Thiên Viễn cũng chỉ là ăn non ngửa liền toàn thân khí huyết rồi dạo, vội vàng về nhà vận chuyển công pháp tiêu hóa huyết khí, đem chuyển hóa làm công pháp pháp lực, ngược lại là đầu kia tương lai ngư, trực tiếp ăn Sải Thiên Viễn còn lại giao long trứng. Cũng không biết nó đây 20 dặm mặt dài thân thể như thế nào ăn so hắn đánh lên mấy lần đồ ăn. Quý Khang cùng Bành vận ngược lại là ăn cả một cái dao long trứng, cũng là cáo từ trở về tiêu hóa trong đó huyết khí. Kha Minh một người ăn dòng giá hai cái, khung lô hết khí chướng hắn khó chịu vô cùng. Đội vàng vận chuyển tiên thiên tử khí quyết không ngừng thôn vẹt lấy huyết khí, để thăng mình cảnh giới. Vào đêm không lâu, tất cả huyết khí tiêu hóa xong tất, Kha Minh thét dài một tiếng, toàn thân khí huyết khuế động, nhất cử đột phá đến đến Nguyên Thần cao đoạn, tuổi thọ bằng thêm 300 năm, đạt đến 563 năm. Lúc này không rõ ở đâu một nơi tìm kiếm thiên tài Trương Khải Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên, một cỗ tu vi tràn vào hắn thân thể, thầm nghĩ: Kha Minh tiểu tử này lại đột phá, ban đầu nói hắn mấy năm linh thiếu, xem ra không cần, sang năm hẳn là có thể đạt đến, thiên tư này thật đúng là khủng bố cũng hiện thần linh hạ phạm hoặc là Phật Đà chuyển thế mới có thể làm được hai năm linh thiếu. Bất quá cũng tốt, hắn tu vi sách càng nhanh, ta cũng có thể càng nhanh bước vào động tiên. Hừ, ẩn dấu 300 năm. Ta không muốn lại ẩn dấu. Trương Khải Minh cầm trong tay kết duyên đạo vậy bản nhân ra sách, đối với cái kia nhìn chăm chú lên hắn không hiểu tồn tại hận ý càng phát ra tràn đầy, nếu có cơ hội, nhất định sẽ cắt đầu làm cái bô. Trở lại Kha Minh bên này. Kha Minh đầu tiên là khắc mệnh 463 năm nhìn xem đại khái còn cần bao lâu tấn cấp ổn thần định phong, cẩn thận cảm thụ một phen để thăng tu vi về sau phòng đoàn dược chừng cần 2 tháng liền có thể tấn cấp, cũng lệnh chính là sang năm 1 tháng khoảng. Còn thừa trăm năm tuổi thọ, Kha Minh liền muốn mở thiên đạo cái dương chơi đùa, tốt nhất là có thể lại mở ra mệnh tồn đạo cái này, bất quá thiên đạo trong dương đồ vật ngẫu nhiên, Kha Minh cũng không có biện pháp chỉ định trong đó vật phẩm. Hiện tế trăm năm tuổi thọ, bá một cái, một cái giống như lần trước xa hoa cái dương xuất hiện trong phòng, nếu là cái này cũng không biến mất, như vậy Kha Minh liền có 2 cái cái dương. Đến lúc đó, có lẽ có thể thiết một cái bẫy chơi đùa hồng chân giáo. Kha Minh trong đầu hiện ra một cái diệu kế, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Tiếp theo, hắn mở ra thiên đạo dương, trong đó yên tĩnh nằm một quyển sách, Dư thư thực thần phổ ba chữ, Thực thần phổ, Thực đơn. Kha Minh nghĩ đến, tiếp lấy đưa tay đem thực thần phổ cầm lấy, lần này cái dương cũng không ngoài sở liệu không có biến mất. Nương theo lấy sàn sạt lật sách tấm thanh, thực thần phổ tờ thứ nhất nội dung xuất hiện tại Kha Minh trước mặt. Để hắn con ngươi co dù lại, miệng bên trong lầm bấm nói: "Thật đúng là thực thần phổ a." Chương 158. Côn 7 loại cách làm, tay trỏ ngọc, Bát thiên long gan rồng nấu nướng chi pháp. 13 vị vượt ngoại chi thần huyết nhục xử lý thủ đoạn cùng cách làm, Phật xương 70 loại hương vị. Kha Minh càng xem đây thực thần phủ càng là cảm thấy không thích hợp, đây con mẹ nó tất cả đều là thần linh a. Mặc dù ăn những này thần linh đạt được năng lực để Kha Minh vô cùng động tâm. Tỷ như ăn côn, liền có thể thu hoạch được tùy ý xuyên toa không gian cùng trong bụng thiên địa hai cái thần thông. Ăn vực ngoại chi thần huyết nhục, từ đó không nhìn vực ngoại chi thần tinh thần ô nhiễm, thu hoạch được đủ loại cường đại năng lực. Ăn phần xương chế biến canh, từ đó vô luận cái gì Phật giáo điển tịch, một chút sẽ, lập tức thành liền nhân gian Phật đà chính quả. Đáng tiếc lấy Kha Minh tự lực, bị thần linh ngăn cản tạm được. Đem thực thần phổ cùng trên mặt đất bảo dương thu nhập giới tử hoàn bên trong, Kha Minh liền ngồi ở bồ đoàn bên trên tu luyện đứng lên, từ lúc đi đến ổn thần, hấp thu giữa thiên địa linh khí lớn mạnh thần hồn, so đi ngủ càng thêm dễ chịu, hắn cũng liền từ bỏ đi ngủ. Trư Phi trữ Nguyệt trở về. Hôm sau, Kha Minh sớm rời giường rửa mặt hoàn tất, để Ngọc Thanh Nguyên thủy huyền hoàn vân vân bao biến đổi thành tương đối trang trọng phục về sau, ngồi tại giữa sân chờ đợi phong đội ngũ đến. Kha Minh, ta lúc nào có thể làm cái tức vị liên tốt? Tài Thiên Viễn tự nhiên là không thể bỏ qua việc này, sáng sớm liền lôi kéo Quý Khang đi vào Kha Minh nơi này, ngồi trên ghế vỗ về hắn mua được bạch Hồ, khiến cho trên bờ vai tương lai ngư một mặt gân tong. Đây bạch Hồ nghe nói đến luẩn thần cảnh giới liền có thể hóa hình, nhưng là bây giờ Tài Thiên Viễn cũng bất quá là đoán thân cao đoạn, hắn đều không đột phá luẩn thần, nơi nào đến tài nguyên cho bạch hổ? Chỉ có thể chờ đợi bên trên vài chục năm lại nói, ưu tú thợ săn thường thường có sung túc kiến dẫn. Kha Minh mỉm cười, nói ra, sẽ có cơ hội, úy huynh vận khí này, sớm muộn sẽ mang theo ngươi cùng một chỗ phát tài. Quý Khang vận khí thực sự quá tốt, cừu địch truy sát, cừu địch cả nhà chết hết sạch, thiếu cái gì thần thông phép thuật, liền có tiền bối đưa pháp tới cửa, cần thiên tài địa bảo tấn cấp, đi ra ngoài lưu đi tản bộ liền có thể nhận được. Ban đầu Quý Khang đoán thân cảnh giới, bây giờ đã tấn cấp ổn thần sơ đoạn, trong khoảng cách đoạn cũng là cách xa một bước, tấn cấp tốc độ cực nhanh. Đặc biệt là khí vận chi tử, bên người khẳng định sẽ có một đám vây quanh hắn đồng bạn, những này đồng bạn đồng dạng là thiên tài hàng ngũ, Quý Khang bây giờ bên người không phải liền là có hắn cùng Sài Thiên Viễn a. Càng nghĩ, càng như vậy, thực nệ cho. Ha, ha nói đùa. Lão Thiên chiếu cố mà thôi, ta tin tưởng sài huynh ngày sau nhất định có thể bằng vào mình thực lực lấy được tước vị." Quý Khang cười ha ha một tiếng, vô vô Sải Thiên Viễn bả vai lấy đó của Vũ. Hắn mua Bạch Hổ đang bị Ngô Tiểu Vân cưới tại trên thân đầy sân chạy loạn. Đột nhiên, cửa bị mở ra, Trương Á Tử xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, hắn chỉ vào bên ngoài nói ra, "Kha huynh, đội ngũ đã đến đầu đường, lập tức liền muốn tới, còn xin chuẩn bị sẵn sàng." Dứt lời, hắn lấy ra hai cái rổ, bên trong chất đầy bánh kẹo cùng mật tệ, đưa cho Sải Thiên Viễn cùng Quý Khang, nói ra, "Các loại còn xin hai vị cầm đây vui cái rổ." Nếu là có hàng xóm láng giềng lấy vui, cho bọn hắn một người nắm. Xài Thiên viện hai người tiếp nhận, gật gật đầu biểu thì biết. Mang theo mặt nạ Lô Tiểu Vân cười bạch hổ tới, cười hi hi nói, "Trương tiên sinh, ta có sao không làm nhà? "Có, đương nhiên là có." Trương Á Tử mỉm cười, lại lấy ra một đầu tơ hồng lụa, nói ra, "Tiểu Vân, người đem đây vải đỏ cột vào kha kha kha trên cổ tay." "Ấy, tốt." Lô Tiểu Vân tiếp nhận tơ hồng lụa, đặt ý hướng phía Kha Minh mà đi, đem tơ hồng lụa cột chắc. Một bước này không có ở quá trình bên trong, bất quá là Trương Á Tử cho nàng một chút sự tình làm thôi. Dạy Ngô Tiểu Vân nhiều ngày như vậy, hắn có thể cảm nhận được Ngô Tiểu Vân ở sâu trong nội tâm yếu đất, khát vọng được coi trọng, hy vọng có thể trợ giúp cho bọn hắn tâm. Sau đó, đám người chờ đợi phút chốc, bên ngoài truyền đến một trận khua chiêng gõ chống ầm thanh, nương theo lấy đám người lên náo tinh ầm, Trưởng Á tử biết đội bắt đầu, nhân tiện nói: "Sai huynh, Quý huynh, chúng ta đi ra ngoài trước. Kha huynh, người ở tại sau ra sân." Trưởng Á tử dứt lời, đi vào đại môn trước mặt dẫn đầu đi ra, Sai Thiên Viễn cùng Quý Khang vội vàng đuổi theo, Minh tại phía sau bọn họ. Ra đại môn, cái kia thật thế nhưng là người ta tất lập Vô số ánh mắt nhìn qua, khiến cho ra mặt có phần dày sải thiên viễn đều có chút không có ý tứ, chỉ là xấu hổ cười. Vài chụp năm nay, lại ra tứ vị, đó cũng không phải là chuyện hiếm lạ a. Khẳng định phải đến dính dính hi khí. Còn có rất nhiều nhàn hạ võ giả, bọn hắn nghĩ đến nếu là bị Kha Minh coi trọng, thu nhập dưới trướng chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Trong đám người, chính là một đầu phong tốc đội ngũ, cầm đầu là ba vị mặc đại hồng bảo thái giám, cưới tại ba đầu cao lớn tuấn mã phía trên, ba người đi ra thì bọn hắn không có phản ứng, đợi cho Kha Minh đi ra, liền lập tức phía dưới, trên mặt chất lên tiểu dung hiển nhiên là sớm nhìn qua Kha Minh hình dạng. Đứng ở chính giữa thái giám thấy Kha Minh đi ra, lập tức dơ tay lên bên trên thánh chỉ, lớn tiếng tụng định nói: "Chấm duy trời xanh hồng ân cuồn cuộn, từ đăng cơ đến nay, chấp trưởng triều chính, tôn trọng nhân nghĩa, ủng hộ thiên hạ vạn dân. Hôm nay, chấm muốn ngợi khen công hơn rất cao chi thần, dùng cái này cổ vũ toàn quốc con đàn dân, cho nên ban bố này thánh chỉ. Chấm từ vị đến nay, tuế nguyệt vội vàng, trải qua bao nhiêu chiến loạn, vạn dân gào thét, may mắn được dũng trung thành chi thần hợp lực phụ tá, cùng phò thiên hạ. Ngày nay chấm muốn khen lại ngợi hà công, đặc biệt trao tặng quốc tứ" lấy lời khen hắn cần cù chắc tuyệt sự tình. Thần tử Kha Minh, phá quỷ vực cứu dân tuyệt đối, hắn công quá lớn, đặc biệt ban thưởng như lệnh luyện tử một tước, gia phong thương lan tổng bình trước vị. Người coi trừng nghi ngờ cảm ơn chi tình, thời khắc ghi nhớ chấm chi sắc lệnh, vì nước vì dân, vĩnh viễn không bao giờ lơi biếng. Chương 159. Kha Minh tiến lên tiếp chỉ. Niệm Chỉ Thái giám cao giọng một câu, tiếp lấy giơ lên thánh chỉ, chờ đợi Kha Minh tiếp chỉ. Vâng, thần tiếp chỉ. Kha Minh đi vào Niệm Chỉ Thái giám trước mặt, đem chỉ nâng ở trong tay. Tiếp xúc đến Kha Minh ký tức. Thánh chỉ chợt tỏa ra ánh sáng chói lỏi, chậm rãi triều thiên lên cao đi, càng bay càng cao, thẳng đến quan sát mệnh đều. Tại hoàng cung bành tiện cầm trong tay ngọc tỷ, tất cao giọng nói, "Phong." Nói là nhẹ giọng, kỳ thực trương không nhẹ, đây âm thanh phong tự chuyển khắp toàn bộ mệnh đều con dân lỗ hai bên trong, để bọn hắn trở nên an tĩnh lại. Tiếp lấy ngọc tỷ bị bành vận giơ lên, chiếu thánh chỉ chống rống đập một cái, thánh chỉ quang mang càng phát ra tràn đầy, tựa như trên bầu trời thêm ra một vòng mặt trời đồng dạng, vô cùng lóa mắt. Đột nhiên, thánh chỉ trực tiếp nổ tung, một đoàn huyền hoàng chi quang từ thánh chỉ phát ra, trực tiếp bắn vào Kha Minh trong thân thể. Đệ Kha Minh sững sốt một chút, sau đó đây huyền hoàng chi quang tin tức hiện lên trong lòng. Đây là thiên mệnh quốc vận. Phong tứ giả đều có quốc vận hộ thể, tại thiên mệnh cảnh nội, thực lực so cùng cảnh giới cưỡng lên một tầng. Chách không được thiên mệnh tức vị khó phong, Kha Minh cứu tuyệt đối dân chúng cùng thái tử tính mệnh, cũng bắt qua phong cái tử tức. Những cái kia phong vương sẽ không thật chém giết 10 vị linh phi a. Đợi cho tất cả kết thúc, đám người chợt bộc phát ra tiếng hoan hồ, như ong vỡ tổ lao qua, có người hô to: "Kha đại nhân, tại hạ vương phòng, đoán thân cảnh, nguyên tại đại nhân thủ hạ làm việc." "Kha đại nhân!" Tại hạ cũng giống như vậy. Kha đại nhân, ra có tiểu nữ, niên vương 28, hoa sen mới nở, còn xin một lần. Kha đại nhân, có bút làm ăn lớn, có thể cùng tại hạ trao đổi. Kha đại nhân. Trương Á Tử vội vàng ra hiệu Sải Thiên Viễn cùng Quý Khang đem đám người ngăn lại, đem trên tay vui cái giỏ rối ra, hô to, "Các vị, để nắm, dính dính hỉ khí a." Cuối cùng là ngăn lại đám người. Nghiễm chỉ thái giám ý cười đầy mặt, nói ra, "Nhà ta họ Trần, tại cung bên trong trông coi ti lễ giám, Kha đại nhân cứ gọi nhà ta một tiếng tiểu Trần thuận tiện. Kha đại nhân có thể nói là tiền đồ vô lượng." Ngày sau còn xin Kha đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Ha ha. Kha Minh cười ha ha một tiếng, nói, Trần Công Công nói đùa, tại hạ còn cần cố gắng, bây giờ đây điểm thành tựu, không đề cập tới cũng được. Kha đại nhân thật đúng là khiêm tốn. Trần Công Công tán dương một câu, lại nói, đây thánh chỉ, trong đó ẩn chứa quốc vận, Kha đại nhân hẳn là cũng biết công hiệu. Cái kia nhà ta liền đến cho đại nhân giới thiệu một chút những vật này. Hắn chỉ vào bên trái thái giám trên tay quần áo, nói, đây là tử tức bảo, nếu là có tế bái thiên mệnh thủy hoàng sự tình, liền muốn mặc vào tử tức bảo tế bái. Tiếp theo Hắn vừa nhìn về phía bên phải Thái giám, chỉ vào một khối lệnh bài cùng một tâm trắng như tuyết quyển chụp nói, lệnh bài chính là đất phong lệnh, từ đó, như lệnh huyện cùng xung quanh trăm dặm chi địa, chính là đại nhân đất phong. Quyển chụp chính là tổng binh văn thư. Nhà ta cùng đại nhân nói một tiếng. Trần Công công thấp giọng nói, người tổng binh này chi vị vốn không nên ra phong tại Kha đại nhân, bởi vì không hợp quy cụ. Nhưng là bệ hạ nhìn chúng Kha đại nhân thực lực, liền đánh nghị quyết định Kha đại nhân trực tiếp đảm nhiệm thương lan tổng binh. Chỉ là có chút điều kiện, đó là thế gia chi địa cùng tông môn đệ tử có thể tới khiêu chiến Kha đại nhân, nếu là bọn họ thắng Tổng binh chi vị cho bọn hắn. Tại nhà ta trước khi đến, bệnh hạ để nhà ta cho Kha đại nhân mang theo câu nói. Trần Công Công trong mắt tinh quang chợt lóe lên, bắt trước vẻ hiền ngứ khí, thản nhiên nói, "Kha Minh, đánh tới bọn hắn phụ." Nghe hắn nói, Kha Minh nét miệng lên vẻ tươi cười, hướng hắn nói, "Vậy liền nắm Trần Công Công giúp tại hạ hồi một câu. Kha Minh, vị bệnh hạ lệnh, định đánh bọn hắn ngoan ngoãn, để bọn hắn biết cái gì là cùng dai vô địch." Nói đùa, quần thần cảnh giới, Kha Minh không dạ bất luận kẻ nào. Liên tính thần linh hạ phàm, như hắn nhóng thực lực tại quần cảnh, Kha Minh cũng dám một trận chiến. Hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Còn có cái kia nhân thần, không rõ hắn bây giờ khôi phục thực lực như thế nào, nếu là không đến quận thần, hoặc là tại quận thần, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Kha Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, đem mặt khác hai cái thái giám trên tay độ vật thu vào không gian giới bên trong. Trần Công Công cười đáp, nhất định, nhất định đưa đến. Kha đại nhân quả nhiên bá khí vô cùng, chắc chắn rực rỡ hào quang. Cái kia nhà ta liền dẫn người trở về, Kha đại nhân có cơ hội gặp lại, cáo tử. Hắn lời, liền dẫn phong tốc đội ngũ rời Minh nhìn Lít Nha Lít Nhít đám người, hướng bọn họ nói một câu. Tất cả mọi người đều tán đi a. Tại hạ hiện tại không cần hộ vệ, không cưới vợ, cũng không có mở cửa. Tiếng nói vừa ra, Kha Minh đi thẳng về trong phòng, xài Thiên Viễn ba người cũng theo sát phía sau, Kha gia đại môn lạch cạch một cái liền đóng lại. Bạch Tính cũng không dám gõ một vị tử túc môn, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tán đi. Kha Minh đi vào, liền thấy Kha thị lau nước mắt, đối hắn cha bài vị nói liên miên lại lải nhải nói gì đó. Chắc là đang nói Kha Minh bây giờ thành cửu, cũng tốt để hắn cha dưới đất vui vẻ một hồi, mặc dù đại khái là không thể nghe thấy. Chương 160. Rốt cục đến mệnh đều, mình chết ta. Ngọa Tào, đó là cái gì? Làm sao nhiều một vành mặt trời? Lâm Phàm chạy một ngày, rốt cục chạy về mệnh đều, nhìn mệnh đều lên phương loá mắt quang đoàn thán phục một tiếng. Phong. Phanh một cái, quang đoàn nổ tung. Lâm Phàm càng làm một bước, đi vào thành vệ nơi này, đối với một tên thủ thành binh sĩ cười hỏi, huynh đệ, làm cái gì vậy? Tại hạ vừa hồi mệnh đều, không rõ xảy ra chuyện gì, có thể nói một chút. Cái tên thủ thành binh sĩ một mặt hâm mộ, nói ra, nói một chút cũng không sao. La Kha đại nhân phong tước, vài chục năm nay xuất hiện vị thứ nhất tử tước. Ta nếu là có thể tại hắn lão nhân ra thủ hạ làm việc tốt biết bao nhiêu. Phong tước. Nội thành truyền ra tiếng hoan hô, để Lâm Phàm cái này mười mấy tuổi thiếu niên có chút miên man bất định, nội tâm có một chút khuấy động. Nếu có một ngày, ta Lâm Phàm cũng có thể làm được một vương hầu. Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy dã tâm. Mà vốn nên ngủ say cựu nhiên lại là đột nhiên tỉnh lại, nghe Lâm Phàm nói, hắn bỗng nhiên lên cái suy nghĩ. Nếu là bồi dưỡng được một tôn vương hầu, thật là như thế nào? Một tôn hồng trần giáo vương hậu, một tôn ta cựu nhân vương hậu. Không tệ, rất không tệ. Cự nhân đã có thể tưởng tượng đến bức kia tràn ngập hí kịch cảm giác hình ảnh. Căn nguyên thần miếu ra trận tư cách một chuyện còn chưa giải quyết, trước cho tiểu tử này làm, sớm ngày đề thăng tu vi, đi chém giết một vương hầu tức vị trở về. Liền để pháp năng cái kia con lửa chọc mang tới tư cách, mặc dù có chút thần chí không rõ, nhưng hẳn là có thể thành. Sớm biết như thế, liền lưu đám lao ra kia một mạng, bây giờ cũng không có cái lợi dụng. Thôi. Cự nhiên nghĩ xong, lấy ra minh quang tự tiến vận, cẩn thận cảm thụ một phen minh quang tự bây giờ vị trí chỗ ở về sau, hướng pháp năng ném một đạo thần niệm. Đây thần niệm hao phí cựu nhiên rất nhiều thần hồn chi lực, bây giờ là thật rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Mà đây thần niệm vượt qua mấy cái đại trâu, rơi vào một chỗ trong hắc cốc, Minh Quang tự thỉnh linh liền ở vào trong đó. Pháp năng bây giờ bộ dáng càng phát ra mặt mũi hiền lành, phía sau một đoàn vàng nhạt Phật quang treo cao, tựa như thật thành tựu nhân gian Phật đà chi vị. Nếu không phải hắn dưới hung cái tia từ nao mắt tạo thành huyết lục đại Phật. Thần niệm đánh tới, Pháp năng con mắt có chút mở ra, đem thần niệm tới, cựu nhân âm thanh ở trong lòng lên. Pháp năng phương trượng, bản tọa có một đệ tử cần tiến về căn nguyên thần miếu. Bản tọa có việc vô pháp thoát thân, còn xin thay bản tọa tìm được vừa vào sân tư cách. Đợi bản tọa xử lý xong trong tay sự tình, tất có hậu báo. Pháp năng nghe xong, nhớ kỹ Lâm phàm bộ giáng, niệm câu A Di Đà Phật. Sau đó từ huyết nhục đại Phật bên trên đứng dậy, nói ra, căn nguyên thần miếu ra trận tư cách. Đệ tử. Bần tăng vừa vặn vô sự, cửu thí chủ cũng có chút hào phóng, lại đi bên trên một chuyến. Tiếng nói vừa ra, huyết nhục đại Phật hướng phía hắn thân thể điên cuồng mãnh tới, thẳng đến triệt để dung nhập hắn trong thân thể. Sau một khắc, Pháp năng phất phất tay, minh quang tự đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một lớn cỡ bàn tay tiểu xảo kiến trúc bay vào hắn lòng bàn tay. Bần tăng, đến hóa duyên thời điểm. Một trận gió nhẹ thổi qua, pháp năng âm thanh cùng hắn thân thể cùng nhau hòa vào trong gió biến mất không thấy gì nữa. Không rõ vị nào thẳng xui xẻo muốn bị hắn ngay cả người đưa vào trận tư cách cùng nhau hóa đi. Vào đêm, Kha Minh Phong tức tự nhiên sẽ mời hảo hữu đến chúc mừng một cái, bất quá cũng sẽ không gọi quá nhiều, chỉ là giải giác 7 tháng người, tại trong nhà mình bày một bàn, thức ăn tự nhiên là từ trong tiểu lâu đặt trước. Rượu ngon là lần trước đi tiểu hải đánh Số lượng nhiều bao no, uống đến đám người quên cả trời đất. Xài Thiên viện uống nhiều quá, còn cho tất cả mọi người ngẫu hứng biểu diễn một đợt tự sáng tạo vũ đạo. Đã quay xuống, ngày mai liền để hắn nhìn xem. Đợi cho cơm nước non nề, đám người nhao nhao tản đi. Kha Minh cũng trở về đến gian phòng, vừa vào mũi, là một cô quen thuộc vị trí. Ngay sau đó hắn đã đến trên giường, mềm mại cảm giác đánh tới. Trở về, bán thần chi vị thành công không. Kha Minh cọ sát, tìm cái thoải mái nhất vị trí, sau đó hỏi, đó là tự nhiên, cũng không nhìn ta là ai. Nhiều ngày như vậy không thấy Càng ngày càng tốt nghe thấy, nhanh lên đến độ thiên, ta không chờ được nữa. Trừ Nguyệt một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, từng ngụm từng ngụm hút lấy Kha Minh trên thân ngồi y, hưởng thụ vô cùng. Kha Minh cười khổ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ, thế nhưng là tu luyện nơi nào có nhanh như vậy. Trừ Nguyệt gật gật đầu, đồng ý nói, cũng là, ta tu luyện mấy trăm năm, mới đến bây giờ cảnh giới, trong đó chú đến không thể nói, bỏ ra 300 năm. Vậy ngươi chẳng phải là châu già gặm có non. Kha Minh cười đùa giỡn nàng một câu. Trừ Nguyệt cho hắn cái khinh khỉnh, nói, mới là châu già gặm cỏ non. Thân thể này cách mỗi 3 năm ta liền đổi lần một, bây giờ bất quá 2 năm mà thôi, cũng chính là 2 tuổi. Kha Minh tưởng tượng, thật đúng là. Tiếp theo, Trừ Nguyệt vừa tiếp tục nói, ta khả năng lại muốn rời đi một đoạn thời gian. Huyễn Mộng cảnh chi chủ lại hướng thiên diện chi thuần phát khởi thần chiến, chúng ta những này bán thần muốn đi tham chiến. Ước chừng sẽ kéo dài một năm, hoặc là càng lâu. Nói không chính xác, bởi vì chiến trường nơi đó tốc độ thời gian trôi qua cùng phương thế giới này không giống nhau, khả năng cũng biết rất nhanh, hôm sau ta liền có thể trở về. Chương 161. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Kha Minh nếu mày hỏi, thần chiến a, nghe xong liền rất nguy hiểm. Thần linh giữa chiến đấu, dư ba đều có thể hủy diệt một phương tiểu thế giới, nếu là thật sự ra tay đánh nhau, đại thế giới cũng bất quá là thêm ra mấy chiêu sự tình. Động tiên tồn tại bất quá là miễn cưỡng có thể tại trong dư âm còn sống sót, linh khiếu nếu không có thần lực phù hộ thì là tại chỗ qua đời. Trừ Nguyệt nuốt nụi, biểu thị không có việc gì, nói ra, không có việc gì, lần này cũng hẳn là tùy tiện đánh một chút, cho Huyễn Chủ hạ giận thôi, cái kia thiên diện chi thần cũng là quả thực đáng hận, cả ngày dựa vào lừa gạt tìm niềm vui. Bây giờ chính thần cơ bản đều muốn giết chết hắn, vực ngoại chi thần cùng tà thần cũng có hơn phân nửa là hắn đối thủ một mất một còn, nếu không phải hắn phụ thân là vực ngoại chi thần bên trong chi cao, sớm đã bị còn lại thần linh liên hợp lại đến đánh nát hắn thần cách cùng đại đạo. Kha Minh gật gật đầu, chậm nhớ tới cái kia bị đánh nát hóa phàm đại đạo, liền lại hỏi, "Vậy ngươi biết hóa phàm đại đạo chuyện này sao? Hắn bị ai đánh nát? Hóa phàm đại đạo?" Để ta ngẫm lại. Trừ nguyện suy tư một phen, nàng giống như từng nghe qua việc này, chỉ là ký ức có chút mơ hồ, tinh tế hồi tưởng về sau, chỉ có thể nhớ lại một chút đo ngắn. Lấy trừ nguyện không thể nói thực lực, làm sao lại có ký ức mơ hồ tình huống, duy nhất một loại khả năng tính chính là đoạn lịch sử này bị ẩn giấu đi đứng lên. Hóa phàm đại đạo, tựa như là mấy vạn năm trước bị đánh nát, khi đó ta đều không có đản sinh, tự nhiên không rõ tình huống cụ thể. Chỉ là nghe qua một chút liên quan tới việc này tình huống, nhưng là bây giờ ký ức lại mơ hồ, đại khái là có thần chỉ không muốn để cho chuyện này vì mọi người biết. Có được hóa phàm đại đạo vị tia thần linh, thật giống như là muốn miu đồ bí mật chuyện đại sự gì, miu đồ không biết bao nhiêu và năm, nhưng vẫn là thất bại, số lớn tà thần cùng vực ngoại chi thần hợp nhau tấn công. Khi đó lại đúng lúc là nhân đạo cùng yêu quỷ đạo luân hồi, yêu quỷ đạo đại thịnh. Chính thần vô pháp cho quá nhiều trợ rút, hắn liền bị đánh nát đại đạo, chẳng biết đi đâu. Trừ Nguyệt đem tự mình biết một chút tình huống nói ra, để Kha Minh biết cái đại khái. Không nói nhiều, đi ngủ. Ngày mai ta muốn đi. Trừ Nguyệt dứt lời, trực tiếp nhắm mắt lại tiến vào dây ngủ trạng thái. Kha Minh cười cười, khắc xong mệnh vậy đi theo đi ngủ, hắn cũng đã lâu không có ngủ qua cảm giác, cơ bản đều là tu luyện một buổi tối. Hôm sau, Kha Minh từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, Trừ Nguyệt sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng trước khi đi Đem Kha Minh còn chưa dùng huyền thuật giới chỉ thu hồi, một lần nữa làm cái càng cường đại hơn, ẩn chứa nàng bán thần chi lực. Chí ít có thể vây khốn động tiên thời gian một trận trà, nếu là đối lấy một cái đại châu bạch tính thí chiến, để bọn hắn toàn thể lâm vào huyễn cảnh một ngày cũng không phải việc khó. Mà đây, bất quá là một đạo rơi thần chi lực tôi, đây cũng là cảnh giới bán thần cùng bố. Cho nên, thiên mệnh bây giờ bên ngoài người mạnh nhất, nếu là bản thiện không có quốc vận chi lực gia trị, như vậy hẳn là vô loại thư viện bán thánh ôn vô chỉ. Thánh nhân đều là thần linh, bán thánh liền tương đương với bán thần. Đây cũng là vạn yêu quốc chủ không có quy mô tiến công thiên mệnh nguyên nhân, bởi vì hắn còn không có lôi kéo đến một vị bán thần cường giả vì hắn ngăn lại Ôn vô Chỉ. Kha Minh đi vào sân, liếc nhìn tươi đẹp ánh nắng, liền đi rửa mặt tiếp tục ăn ngừng lại bữa sáng. Vừa ăn vừa nhớ lại đi thương Lan Châu thời gian, vừa tới mấy tháng liền lại muốn trở về, vẫn là lấy tổng binh thân phận, đây có tính không áo gấm về quê. Bất quá thương Lan Thành cũng bị mất, hắn đi nơi nào? Sợ không phải muốn một lần nữa xây một tòa tổng binh phụ đệ. Kha Minh nghĩ đến sự tình thời điểm, xuất bên hung tiềm long bài chợt rung động mấy lần, hắn vội vàng cầm lấy. Chỉ thấy Tân Vạn cổ hình chiếu hiện hiện. Hắn đối Kha Minh nói, "Kha Minh, có tòa bí cảnh mở ra, chỉ có thể ẩn thận chờ xuống cảnh giới tiến vệ, là cái vô cùng tốt lịch luyện bí cảnh. Cho nên bản các chủ muốn cho ngươi dẫn đội đi lần một, chỗ kia bí cảnh có cái thất tình suối, chỉ có thể ẩn thận cảnh giới uống, sau khi uống xong nếu là có thể kháng qua nó ảnh hưởng, đối với thần hồn có tăng lên rất lớn. Mau tới trong các, đội ngũ đã đang cổng tập kết tốt, hiện tại bắt đầu, ngươi chính là đại diện trưởng lão." Dứt lời, hắn chiếu liền tan đi, gần thân trở xuống. Kha miệng lên vẻ tươi cười đây không phải đi nổ ngư a. Về phần cái kia để thăng thần hồn thất tình suối, cũng là không tệ. Ăn cuối cùng một ngụm bánh bao, Kha Minh từ trên ghế đứng dậy, hướng phía Tiềm Long Các đi đến. Vừa tới Tiềm Long Các, liền nhìn thấy hơn 10 người chỉnh chỉnh tề tề tại cửa ra vào chờ đợi, phía trước đội ngũ là Khúc Vân, hắn nhìn thấy Kha Minh đến, vội vàng ngoắc ra hiệu. Đợi cho Kha Minh đi vào trước mặt, liền hướng đội ngũ đám người mở miệng giới thiệu nói, vị này chính là các ngươi lần này dẫn đội trưởng lão. Các ngươi những ngày này hẳn là cũng nghe qua hắn danh tự, Kha Minh. Vào bí cảnh, tất cả nghe Kha chỉ huy, Tiếp đó, ta không nói nhiều, để Kha trưởng lao nói với các ngươi. Khúc Vân từ không gian rối bên trong tay lấy ra bản đồ đưa cho Kha Minh, vừa cười vừa nói, lần này phải làm phiền ngươi. Đây là nơi đây bí cảnh bản đồ, đã đánh dấu yêu ma quỷ dị khả năng xuất hiện địa phương, đương nhiên, đây là lần trước bí cảnh mở ra thời điểm họa, khoảng cách hiện tại đã qua 3 năm, hẳn là có chút chênh lệch. Xuất phát phi chu ở ngoài thành chuẩn bị xong, đến cửa thành liền có thể nhìn thấy, trên đó in tiềm lòng các tiêu chí. Ừm, ta đã biết. Kha Minh gật gật đầu, đem bản đồ nhận lấy về sau, Khúc Vân liền hướng phía trong các đi đến trên 162. Mới vừa nói các ngươi cũng nghe thấy, lần này ta dẫn đội, các ngươi có ý kiến gì không? Kha Minh nhìn về phía tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí có ít người nhìn lên đến so với hắn phần lớn tiềm lòng các đệ tử, cao giọng dò hỏi. Ngay vậy, đám người cùng nhau nói, không có. Chỉ là tại mọi người thanh âm bên trong sen lẫn đạo này tham thảm âm thanh, tuy nhỏ, nhưng cũng nghe thấy. Ngươi cẩn thần, ta vừa đoạn thân, có ý kiến cũng không dám xả. Thanh âm này chuyển vào Kha Minh lỗ tai bên trong, Kha Minh liếc nhìn lại, chỉ thấy tái đi mập chằng bé. Nhìn lên đến ngây thơ chân thành thiếu niên hướng hắn ngu ngơ cười một tiếng, tựa như mới vừa nói không phải hắn nói ra đồng dạng. "Cái kia, ngươi tên là gì?" Kha Minh hướng hắn mỉm cười. Tiểu bang tử chỉ chỉ mình, tựa hồ là đang hỏi thăm có phải hay không hỏi hắn. Kha Minh khẽ vước cằm, biểu thị là. Hắn lập tức mở miệng nói, "Bẩm báo Kha trưởng lão, ta gọi Đông Phương Bạch." Thích ăn mỹ thực món ngon, cũng thích xem cô nương xinh đẹp, đặc biệt là da trắng mỹ mạo, ngực. Ấy, ngưng ngưng ngừng, tiếp xuống cũng không cần nói. Kha Minh mặt lại, tranh thủ thời gian ra hiệu hắn dừng lại, lại hỏi, "Đông Phương Bạch?" Đông phương ra. Không đợi mở miệng, xung quanh hiểu rõ tiềm long đệ tử liền không nhịn được mở miệng nói, Đông Phương Bạch." Giống như ở nơi nào nghe qua. "Ấy, Đông Phương Bạch không phải liền là Đông Phương gia vị hoàng hậu kia cái thứ ba đệ đệ sao?" "Đúng vậy à, ta nhớ tới đến, hắn không phải là bởi vì đùa giỡn bác Vương chi nữ thanh trà quận chúa bị bác Vương tìm tới cửa, bị hoàng hậu biết được, đặc biệt từ hoàng cung trở về đánh hắn một trận." "Không sai, tại hạ khi đó ngay tại hiền trường, còn bị thanh trà quận chúa đánh một quyền, trực tiếp nằm trên mặt đất." "Hừ, như thế làm việc, quân tử khinh thường cũng" Đông Phương Bạch cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, há miệng phản bác, "Ngươi, các ngươi biết cái gì? Chúng ta là lưỡng tình tương duyên, người đọc sách sự tỉnh có thể để đùa dẫn sao? Gọi là mập mở. Ta thị căn bản không phải trở về đánh ta, là cùng bác Vương Thương Thảo hôn sự." Ha ha ha. "Tốt tốt tốt, là mập mờ, là hôn sự." Đám người nghe vậy thoải mái cười to, trong lúc nhất thời tràn đầy sung sướng khí tức. Khục. Tất Kha Minh ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, "Tốt tốt. Vạn nhất người ta thật sự là lưỡng tình tương duyên đâu? Chúng ta nên xuất phát. Phải Đám người vội vàng đỉnh chỉ tiếng cười, đi theo Kha Minh đi. Kha Minh thế nhưng là ổn thần, vẫn là ổn thần bên trong người nổi bật, bọn hắn bên trong người mạnh nhất bất quá đoán thân trung đoạn, nơi đó dám chọc hắn. Đi vào thành bên ngoài, tìm kiếm một phen liền nhìn thấy tiềm lòng các phi chu. Điều khiển phi chu người sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi, thấy Kha Minh đến, vội vàng nói: "Trưởng lão, người đến đông đủ." "Ân, chúng ta lên đường đi." Kha Minh khẽ bước cẩm, mang theo đội ngũ lên phi chu. Phi chu khởi động, nhẹ nhàng lắc lư một cái, liền bay về phía không trung. "Trưởng lão, chúng ta sau đó phải tiến hành nhảy lên trời." Còn xin ngài để bọn tuyển đệ tử trở về. Cái kia điều khiển phi chu người hướng Kha Minh hô. Kha Minh ngay vậy, đi vào bằng thuyền, hướng bọn họ nói, các người mau trở lại, chúng ta chuẩn bị nhảy lên trời. Chúng đệ tử vội vàng trở lại phi chu bên trong, đóng cửa lại, chờ đợi nhảy lên trời tiến hành. Một lát sau, khắc họa không gian đại trận bị kích hoạt, phi chu trốn vào giữa hư không. Lại là một trận choáng váng cảm giác chuyển đến, Kha Minh lúc này đã có chuẩn bị, không nghĩ lần trước như thế cảm thấy đầu váng mắt hoa. Đợi cho choáng váng cảm giác biến mất, phi chu từ hư không bên trong nhảy ra. Một chút nhịn không được đệ tử vội vàng vặn ra, móc ra một cái túi đó là luôn. Trưởng lão, xảy ra sai sót, khoảng cách bí cảnh còn có trăm vạn dặm, chúng ta phát hiện bốn cái cung cấp phi chu nhảy lên trời linh khí khối bị đảo lấy một cái. Chúng ta cái này phi chu nhảy lên trời một ngày chỉ có thể làm lần một, không phải phi chu sẽ chịu không nổi hư không loại lưu, trực tiếp giải thể, bây giờ chỉ có thể dùng nhiều phí hai canh giờ đã đến. Thuộc hạ cho rằng, là trong các đệ tử đạo lấy, bởi vì xuất phát trước, thuộc hạ đã đã kiểm tra mấy lần. Cái kia điều khiển phi chu người đi vào Kha Minh trước mặt, hồi báo tình huống. Kha Minh ngay vậy, mày nhăn lại, thầm nghĩ có nội gian gây sự. Ta đã biết. Hắn đem tất cả đệ tử triệu tập đến một hối, dùng kim tinh nhìn một lần, không có dung mạo ngụy trang người. Kha Minh trầm giọng nói, các ngươi ai đảo phi chu linh khí khối? Bây giờ nói ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, cơ bản đều là một mặt mờ mịt, không rõ chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ một cái đang tại lau miệng tiểu bàn tử, ánh mắt chốn tránh, không dám nhìn thẳng. Đông Phương Bạch. Trong nhà ngươi mấy mẻ người? Ta không có, không phải ta. Đông Phương Bạch ý thức được không tốt, vội vàng che 13. Chuẩn Kha Minh xấu hổ cười một tiếng. Kha Minh đi vào trước mặt hắn, vô vỗ hắn bả vai, nói ra, "Ta vừa cùng nhìn thấy ngươi tại lão miệng, chẳng lẽ là ăn?" Nói đi, chi tiết khai ra. "Ta thế nhưng là có siêu hồn bị pháp." Đông Phương Bạch một mặt có tật giật mình, nhỏ giọng nói, "Kha trưởng lão, thật xin lỗi, quá thơm, ta nhịn không được, liền nhàn nhạt ăn một miếng." Kha Minh nghe chán nổi gần xanh lên, cái đồ chơi này cũng có thể ăn. Hắn đệ xuống nộ khí, lại hỏi, "Ngươi là có cái gì thể chất sao? Ngươi thao thiết chuyển thế, cái đồ chơi này cũng dám ăn, không sợ chết?" Khà trưởng lão làm sao ngươi biết? Ta không phải thao thiết chuyển thế, mà là có thao thiết thể, cho nên nhìn thấy những linh khí này rồi rào loại hình đồ vật liền không nhịn được. Đông Phương Bạch một bộ làm sao ngươi biết bộ dáng? Hướng Kha Minh giải thích. Ai, thôi, trở về đi lại xử trí ngươi. Làm hại chúng ta đến thời gian trí hoãn, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhìn các chủ đạo không lột ngươi ra. Tản ra a. Khà Minh thở dài, không muốn nói thêm nữa, trực tiếp giải tán đám đệ từ này. Đông Phương Bạch thở một hơi dài nhõm, thầm nghĩ trốn qua một kiếp. Trở về xử trí. Cái kia trước chờ trở về rồi hay nói Có thể qua một ngày là một ngày chương 163 Phi chu trên không trung chạy lấy Kha Minh nhàn dỗi cũng không có việc gì Liền xuất ra từ Lý An Thiên nơi đó muốn du ký nhìn đứng lên Vẫn là cái kêu vân đạo nhân du ký Lần trước không có xem hết Thư tịch theo Kha Minh không ngừng lật qua lật lại Đây vân đạo nhân du ký cũng tới đến cuối cùng một thiên Chống không? Chống giống? Cuối cùng này một thiên là vài trang trống không giao diện Không có bất kỳ cái gì chữ viết ở tại bên trên Để Kha Minh vì đó không hiểu Không phải là có huyền cơ gì hào diệu Kha Minh nghĩ đến Thư Triển Kim Tinh liếc mắt nhìn, cái kia tờ giấy trắng vặn vẹo mấy lần, quả nhiên xuất hiện số lớn số lớn chữ viết màu đen. Nhìn kỹ lại, khá lắm. Siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ, lấy cực kỳ không thông thuận hình thức ngay cả lên, chớp nhìn, còn tưởng rằng là nhà ai vừa học được viết chữ tiểu hài viết, hoặc là nơi nào đến tên điên ở phía trên loạn đồ vẽ linh tinh. Tự nhiên không thể nào là hai loại tình huống, bởi vì Kha Minh nếu không phải có hỏa nhãn kim tinh, cũng không thể phát hiện nơi này bí mật. Ta không phải thần trùng thọ, an quy tại quá khứ buổi sáng ngày mai, ngươi 800 tuổi xuất sinh ta, từ bi khát máu không phải như vậy. Những lời này thấy Kha Minh đau cả đầu, đầu đen rau mùng nói, "Đây viết thứ độ gì?" Thấy đầu ta choáng hoa mắt. "Thôi, chuyên nghiệp sự tỉnh, liền giao cho chuyên nghiệp người đến làm, trở về đi lấy cho ôn viện trưởng nhìn xem, hắn hẳn phải biết như thế nào phá giải những nội dung này." Kha Minh lắc đầu, đem văn đạo nhân du ký thu hồi trở về. Mà lúc này, phi chu đã đang chậm rãi hạ xuống, hiển nhiên là đến mục đích. Kha Minh đi vào bong thuyền phía trên, nhìn về phía xung quanh phong cảnh. Quả nhiên, phía dưới đã tụ tập một số đông người, đồng thời đã tại bí cảnh cửa vào ra ra vào. vào. Đợi cho phi chu hẳn, Điều khiển phi chung người hướng Kha Minh nói, "Trưởng lão đã đến. Bí cảnh sẽ mở ra 4 ngày, thuộc hạ sẽ ở như thế đợi trưởng lao dẫn đội trở về." "Ân, làm việc." Kha Minh khẽ hất cằm, sau đó triệu tập đệ tử, mang theo bọn hắn đi vào bí cảnh lối vào. Chỗ này bí cảnh mỗi 3 năm mở ra lần một, lại là không hạn chế nhân số đi vào. Bởi vì phương này bí cảnh chính là một phương bị quỷ dị tà ma triệt để xâm chiếm một phương tiểu thế giới, ước chừng có ngàn vạn giảm rộng lớn thổ địa, trước đây một mực bị vạn yêu quốc khống chế. Bị thiên mệnh đoạt được về sau, liên bị cải tạo đến bây giờ bộ giáng. Chỉ lưu một chút cao nhất đoán thân đỉnh phong yêu ma quỷ dị ở trong đó, cho hậu bối lịch luyện. Trong đó thiên tài địa bảo cũng khác xuống pháp trận, tại bí cảnh mở ra trước, đại trận bảo hộ, yêu ma quỷ dị vô pháp tiếp xúc. Đi vào bí cảnh bên trong, Kha Minh hướng bọn họ nói, các người hết thấy bao nhiêu người? Bằng báo trưởng lão, chúng ta hết thấy 73 người. Một tên tiềm long đệ tử trả lời. Kha Minh gật gật đầu, lại mở miệng phân phó nói, như vậy, 9 người một tổ, phân 8 tổ tiến hành lịch luyện. Về phần nhiều người kia, Kha Minh đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Vân hướng hắn mỉm cười, nói, Đông Vân Ngươi đi theo ta, ta tự mình chỉ đạo ngươi luyện. A. Đông Phương Bạch một mặt ngộp bước, sau đó vẻ mặt cầu xin, nói ra: "Trưởng lão, có thể hay không để cho người khác, ta quá lãng phí cái này danh mạch." Hắn chỉ chỉ bên cạnh đệ tử, Tán Dương, ngài nhìn vị huynh đài này, Đoán thân Trung đoạn, thực lực cường đại, thiên phú cũng rất mạnh, nếu để cho ngài chỉ đạo một phen, nói không chừng liền bước vào cao đoạn. Mặc dù đệ tử kia ngược lại là một mặt muốn muốn nhảy thử, đầy mắt chờ đợi nhìn Kha Minh, nhưng là Kha Minh vẫn là lắc đầu, một bộ không cho cự tuyệt bộ dáng, thản nhiên nói: "Liên ngươi, nếu là biểu hiện tốt" Lần này ngươi an vụng linh khí khối sự tỉnh, ta cũng không cùng các chủ nói. Không phải, ta liền thêm mắm thêm muối một phen, ngươi hiểu được. Đương a, trưởng lão, ta cũng còn không được a. Đông Vương Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, thầm nghĩ mấy ngày kế tiếp không dễ chịu lắm. Kha Minh khẽ hất cảm, vừa nhìn về phía những đệ tử kia, nói, có chuyện gì, dù lệnh bài liên hệ ta. Chúng ta ngay tại 50 vạn trong khoảng cách lịch luyện, dạng này ta cũng tốt nhanh chóng trợ rút, bất quá các ngươi cũng đừng quá phất lở, có thể không có thương vong tốt nhất không có. Hiện tại, tổ đội, tán ra. Vâng. Đám người ối một tiếng, riêng phần mình tổ kiến đội ngũ hoàn tất về sau, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, không bao lâu liền toàn bộ biến mất. Trường lão, chúng ta hiện tại nên đi chỗ nào?" Đông phương Bạch nhỏ giọng hỏi đến Kha Minh. "Ừm, để ta ngẫm lại." Kha Minh suy tư một phen, cầm lấy bản đồ cẩn thận tra xét, nói ra, "Ngươi là thao thiết thể, dựa vào ăn để thăng thực lực là a?" Đông phương Bạch liên tục gật đầu như gà con mổ thóc, nói, "Ừ, là như thế này, cho nên ta ăn là được rồi, cũng không cần cùng những cái kia yêu ma quỷ dị đánh nhau a." "Không cần." "Hắc không chỉ có muốn" vẫn là một nhóm lớn. Kha Minh cười lạnh một tiếng, chỉ vào bản đồ bên trên đánh dấu màu đỏ khu vực nguy hiểm, một cái nhấc lên hắn liền hướng phía chỗ kia địa phương bay đi. Trên trời phong thật lạnh, Đông Phương Bạch Tâm cũng thật lạnh. Chương 164. Kha Minh mang theo Đông Phương Bạch bay đại khái tám và giảm, đi vào một chỗ dãy đặc gò núi bên trong. Chỗ này gò núi có chút kỳ dị, thổ là xanh tươi rực rỡ màu lục, thụ là đen vàng chi sắc. Cả hai quan hệ tốt giống đảo ngược tới đồng dạng. Nơi đây, có yêu thú hào khốc cũ cải tộc đàn, thực lực phổ biến hắc lệ trung đoạn, cao nhất huyết ngược sơ đoạn, nhục thân cường đại lại có thể phát ra hào khóc chi sắc quá nhiêu thậm chí, An Chi lại là không sợ quỷ khí nhập thể. Bởi vì tiêu khóc củ cải thể nội cũng có linh khí tồn tại, đồng thời linh khí thắng qua quỷ khí một bậc, tương đương với bán linh thú, một ngày ăn được như vậy 10 cái vẫn là có thể. Chiến lược cũng không tệ, thích hợp rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại, người đi tìm chúng đó. Kha Minh thả xuống Đông Phương Bạch, vô vỗ hắn bả vai, ra hiệu hắn lớn mật hướng về phía trước. Đông Phương Bạch nuốt ngụm nước miếng, cẩn thận mỗi bước đi hướng phía phía trước đi ra, khiến cho Kha Minh vồ ngự đến cực điểm, hắn ở bên cạnh nhìn. Trán dở dên lẽ lại thật đúng là để hắn tại thực lực cao nhất huyết ngược trung đoạn củ cải trên tay chết mất. Đông Phương Bạch tự nhiên cũng là thật sợ hãi, hắn từ nhỏ ngay tại mệnh đều dài hơn lớn, duy nhất phải ra ngoài cơ hội chính là gia tộc tế tổ thời điểm. Khi đó Đông Phương gia cường giả sẽ đến đón hắn nhóm những gia tộc này tiểu bối trở về, trên đường gặp phải quỷ dị yêu ma, còn chưa cùng Đông Phương Bạch gặp mặt liền chết tại những cường giả kia trên tay. Tiêm Long các mỗi tháng muốn làm một nhiệm vụ, Đông Phương Bạch cũng là lựa chọn không cần cùng quỷ dị giao chiến nhiệm vụ, như mua sắm loại hình nhiệm vụ. Cho nên Đông Phương Bạch kinh nghiệm chiến đấu là không. Lần này lịch luyện cũng là hắn cái kia thân là hoàng hậu tỷ tỷ buộc hắn đến, không phải giờ phút này đã sớm tại tiểu lâu ăn uống thả cửa đứng lên. Đông Phương Bạch trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm, thấy nó mặt ngoài linh quang lưu chuyển, thân kiếm rung động nhẹ nhẹ, hiển nhiên cũng là một kiện linh khí. Không chỉ dạng này, Đông Phương Bạch giờ phút này toàn thân đều lưu chuyển lên linh quang, toàn thân đều là linh khí. Kha Minh thậm chí hoài nghi hắn có phải hay không đồ lót đều là linh khí. Những cái kia kêu, kêu khóc củ cải biết đánh nhau hay không phá hắn phòng ngự. Không tiếp tục để ý hắn, Kha Minh lại cầm lấy bản đồ tìm kiếm cái kia thất tình suối vị trí. Thất Tình Suối tại khoảng cách nơi đây 8000 dặm, ngược lại là gần rất. Bất quá căn cứ phía trên giới thiệu, Thất Tình Suối là hấp thu vào bí cảnh người thất tình đến bổ sung nước suối. Bây giờ bí cảnh mới vừa mở ra, hẳn là còn không có gì công hiệu. Kha Minh tính toán đợi ngày cuối cùng lại đi đánh một bình nước suối, về nhà tái sử dụng, điểm an toàn. Từ không gian giới bên trong lấy ra một cái ghế nằm, trực tiếp nằm trên đó, lấy ra một quyển sách lướt nhìn. Những động tác này để cách đó không xa Đông Phương Bạch Tâm lý âm thầm mặc hắn, nhưng cũng không có cách nào, hắn cũng biết Kha Minh là vì mình trưởng thành tốt, chỉ có thể cẩn thận đi tới. Nhìn xem cái kiêu têu khóc cụ cải ở nơi nào. Nhân thần, chúng ta cần phải. Một tên Hồng Trần giáo đồ nhìn cách đó không xa một cái 13 người tông môn đệ tử tiểu đội, làm ra một cái chém đầu thủ thế. Thử, bản tọa nói, bây giờ gọi ta âm đại nhân. Nếu không phải bản tọa lần này cần nhân thủ, người trước hết đi khổ nạn giới luân hồi môn đời. Nhân thần hứ lạnh một tiếng, trên thân khí thế ép tới trước mặt giáo đồ nằm trên mặt đất, hình thành một người hình hộ to. Giáo đồ vội vàng cầu xin tha thứ, "Vâng, thuộc hạ có tội, còn xin âm đại nhân thứ tội." Nhân lệnh thần tán đi trên thân khí thế Giáo đồ vội vàng từ hố bên trên bỏ lên, túi đầu cùng cái khác giáo đồ đứng tại hắn đằng sau. Hắn chắp hai tay sau lưng, hướng giáo đồ truyền đạt chỉ lệnh, "Các ngươi, đi đem cái kia tiểu đội cho ta giết, huyết nhục cùng linh hồn thu thập đứng lên, chạy một cái, các ngươi liền bổ sung một cái, đi thôi." "Phải." Giáo đồ thấp giọng trả lời một câu, sau đó cùng nhau hướng phía cái kia tông môn tiểu đội vây quanh đi qua. "Các ngươi là ai?" Các hạ có việc dễ nói, chúng ta là Yêu Nguyệt Tông đệ tử. "Đừng tới đây, không phải đừng trách chúng ta không khách khí." Liều mạng với bọn hắn. Nhân thần nhìn trận này sát lục que miệng không tự giác rảo dạ tiêu dung, lộ ra cực kỳ cao hứng, miệng bên trong lẩm bẩm nói, "Tốt, thật mỹ rượu à. Tả hộ pháp gia hòa kia, còn muốn cùng ta cướp đoạt lần này phàm cơ hội, hừ, cũng không nhìn ai thực lực càng tăng lên một bậc. Đỏ đại quân cùng đủ đại quân cũng thế, lo lắng cái kia hóa phàm đại đạo làm gì? Hắn liền tính sống lại, chúng ta cũng có thể lần nữa đánh nát hắn thần cách. Băng biệt hắn, ngóc đầu trở lại 10 lần, trăm lần, nghìn lần, cũng là cái kia hạ tràng. Nếu không phải đám kia chính thần bạo đảm lấy hắn, ha ha. máu quang mang tại hắn con mắt chợt lóe lên. Hắn lần này hạ phàm, chính là Hồng Trần hai quân chỉ thị, hôm đó Hóa Phàm đại đạo di động đưa tới hắn nhóm chú ý, liền để nhân thần hạ phàm nhìn xem tình huống. Đám kia giáo đồ cũng đổ sát song tông môn tiểu đội, trên mặt đất chỉ có mười mấy bộ bạch cốt lộn số nằm. Âm đại nhân đã mới vừa tên kia bị trừng phạt giáo đồ thấp giọng nói xong, lại bị nhân thần đánh gãy. Chỉ thấy hắn ra hiệu giáo đồ im miệng, thân thể lơ lửng, đi vào trăm mét phía trên, cái mũi không ngừng ngửi ngửi trong không khí mũi, nhiên đem đầu chuyển hướng một chỗ, lộ ra quế dị tiểu Không nghĩ tới a, Minh ngươi thế mà tới đây. Niềm vui ngoài ý muốn, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Rất lâu chưa từng ăn qua nhân tộc đỉnh cấp thiên tài, lần này cần phải chậm rãi nhóm nháp. Hắn liếm môi một cái, sau một khắc lại bỗng nhiên xuất hiện ở giáo đồ trước mặt, mở cái miệng rộng đem tất cả huyết nhục thôn vệ không còn, linh hồn thì là thu nhập tay háo bên trong, không rõ hắn dùng để làm gì. Chương 165. Hống hống hống, cứu mạng a, trưởng lão. Bọn chúng lấy cỡ nào ức hiếp thiếu? Đông Phương Bạch bị bảy, táng con trêu khóc củ cải đuổi được tới chỗ chạy, dù cho bọn chúng đại bộ phận là hắc lệ cảnh, chỉ có một cái là vừa vận đến huyết ngược cấp bậc. Bọn chúng không ngừng hướng phía Đông Phương Bạch trên thân ném lấy hát lục quang cầu, lại tại giải quyết hắn thời điểm, bị trên thân pháp bảo toàn bộ ngăn lại. Kha Minh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mãng, trên tay ngươi kiếm là thiêu hỏa con sao? Chặt bọn chúng a. Bọn chúng đều không phá được ngươi phòng ngự. Đông Phương Bạch ngay vậy, lại chỉ lo chạy, không có chút nào phản kích ý tứ, thấy Kha Minh vồ ngựa đến cửa điểm. Cho kêu khóc cũ cải một cái đến một đạo tam muội chân hỏa, đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Không có hổ phí xương mù sinh ra, bởi vì xương trắng là quỷ dị đà tụ, yêu ma không ở trong đám này. Sau đó Kha Minh bắt lấy còn phải chạy Đông Phương Bạch. Từ không gian giối bên trong lấy ra một bộ quần áo ném cho hắn, nói: "Thay đổi đi, đem ngươi hiện tại thoát." "Trưởng lão, đừng như vậy nha, ta sẽ." Đông Vương Bạch ý thức được tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, vội vàng làm ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dáng, ý đồ kha minh buông tha hắn. Kha Minh lông mày nhíu lại, hung ác nói: "Ngươi đổi hay không? Không đổi ta giúp ngươi đổi, thuận tiện cho ngươi ghi chép cái giống, trở về mỗi người một phần." "Ta đổi, ta đổi chính là." "Trưởng lão, ngươi cũng không nên nhìn lén, ta sẽ thẹn thùng." "Ừ." Đông Vương Bạch thấy kha Minh muốn động thủ, Đội vàng chạy đến một chỗ gò núi chỗ, nhanh chóng thay xong quần áo đi ra. Kha Minh nắm lấy hắn quần áo nhìn lại, thấy đáy bên dưới là trắng trắng mềm mềm làn da, gật gật đầu, nói, "Không tệ. Đến, lần này nhất định cho ngươi luyện một chút. Liên sát địch cũng không dám, về sau như thế nào bảo vệ mình thân bằng hảo hữu?" "Trưởng lão, đều là bọn hắn bảo hộ ta." Đông Phương Bạch nhỏ giọng nói xong. "Ân, Còn ba hoa, cho ngươi bên trên cường độ, hai cái." "Không cần ai trưởng lão, ta sai rồi." Một lát sau, Đông Phương Bạch nhìn trước mặt một lớn một nhỏ hai cái tiêu khóc củ cải lại liếc mắt nhìn bên cạnh ra hiệu hắn bên trên Kha Minh, cắn răng một cái, thầm nghĩ, liều mạng, không điên cuồng không sống. Đông Phương Bạch nhắc lên linh kiếm, thi triển ra một thức tinh diệu vô cùng bộ pháp, đem tiêu khốc cũ cái công kích tránh né, sau đó xuất hiện tại cái kia tiểu kêu khóc củ cái trước mặt. Tại nó há miệng phát động âm ba công kích thời điểm, linh kiếm bỗng nhiên thổ lộ ra dài mười mấy mét kiếm mang đưa nó xuyên qua, tiếp lấy Đông Phương Bạch dùng sức vẩy một cái, trực tiếp đưa nó nửa người trên cắt thành hai nửa. Tiêu rên một tiếng, như vậy ngã xuống đất mất mạng. Ta, ta giết nó. Đông Phương Bạch lúc này còn có chút không thể tưởng tượng nổi, đây là hắn mười mấy năm qua lần đầu tiên giết địch, một loại khác tâm tình tại hắn nội tâm sinh sôi lấy. Tự hồ, loại cảm giác này cũng không tệ. Tại Đông Phương Bạch tinh tế thưởng thức loại cảm giác này thời điểm, cái kia huyết ngược cấp bậc tiêu khốc cụ cải Quơ Tráng kiện bộ rễ hướng hắn đánh tới. Kha Minh thấy thế, mở miệng nhắc nhở hắn, "Đừng lo lắng, còn có một cái." Bá. Đông Phương Bạch trong nháy mắt biến mất tại chỗ, cái kia kêu, kêu khóc củ cải công kích thất bại, tại xanh biết mặt đất ném ra một đầu dài mấy chục đường hầm. Có thể nghĩ, công kích này nếu là rơi vào thường nhân trên thân, chị sợ là sẽ tại chôi hóa thành huyết nhục bùng nổ. Tiêu Khóc Củ cải đã mất đi mục tiêu công kích, nó xanh biết trong ánh mắt xuất hiện nhân tính hóa vẻ không hiểu, tựa hồ là đang nghi hoặc đồng Phương Bạch đi nơi nào. Nhưng, sau một khắc, nó liền không lại nghi hoặc, bởi vì nó xuất hiện trước mặt hơn 10 vị Đông Phương Bạch, từng cái cầm trong tay linh kiếm, cơ hướng nó đánh tới, hiển nhiên là tốc độ nhanh đến cực điểm xuất hiện tàn ảnh. Tiêu Khóc Củ cải lập tức huy động bộ dễ nghiêm địch, trong miệng còn không ngừng phát ra lương gọi tiếng, trong chớp mắt liền đem rất nhiều đạo Phương Bạch tản ảnh phá. Tiếc là không có một đạo công kích đánh tới chân chính Đông Phương Bạch trên thân. Ngược lại bị Đông Phương Bạch tiến vào thân, tốc độ ánh sáng giữa vô số đạo kiếm khi tung hành, xuyên qua tiêu khốc cũ cái thân thể, đem cắt thành to to nhỏ nhỏ máu thịt vụn. Nó cuối cùng vẫn là bại vào thủ đoạn công kích quá mức đơn nhất. Đông Phương Bạch lúc này một mặt hương phấn bộ dáng, tựa hồ là trước mắt hình ảnh kích thích cái kia thao thiết thể hung tính, những năm gần đây một mực dấu ở, ở sâu trong nội tâm hung tính. Kỳ thực Kha Minh cũng cảm giác kỳ quái, thao thiết là lấy hung cùng tham ăn nghe tiếng thần thú, dùng có nó thể chất người, thế mà con kế thừa nó tham ăn. Cái này sao có thể? Bây giờ Đông Phương Bạch bộ dáng này đã ngược lại mới bình thường. Kha Minh đi vào Đông Phương Bạch trước mặt, vô vỗ hắn vai, cười nói, "Làm tốt lắm, cảm giác thế nào?" "Rất tốt, một loại trước đó chưa từng có trải nghiệm. Giống như giết địch cũng không phải khó như vậy." Đông Phương Bạch liếm liếm tung toé đến trên mặt hắn củ cải chất lỏng, "Ân, rất ngọt." Kha Minh khẽ hứa cảm, nói, "Vậy là tốt rồi, bảo trì ngươi phần này hùng tính, bất quá không cần lung tung phát thiết, muốn đối địch nhân. Đây trên mặt đất tiêu khóc củ cải ngươi thu thập một chút đi, đừng la phí, toàn bộ ăn hết chuyển hóa làm ngươi thực lực." "Phải." Đông Vương Bạch đem trên mặt đất huyết nục thu thập vào tất, trực tiếp từng ngụm từng ngụm ăn đứng lên, mỗi một chiếc vào trong bụng, đó là một ngụm tinh thuần năng lượng. Theo Hàn ăn, phía sau ẩn ẩn hiện hiện một cái thao thiết hư ảnh, theo hắn động tác, cắn xé tiêu khóc củ cải linh hồn. Không bao lâu, hai cái tiêu khóc củ cải vào trong bụng, Đông Phương Bạch bụng không thấy mảy may chập trùng, tựa như chưa từng có ăn qua đồng dạng. Như thế nào? Còn có thể ăn mấy con? Kha Minh hỏi. Đông Phương Bạch vỗ vỗ hắn bụng nạm, cười nói, bao nhiêu con đều có thể. Hấp thu đạt đến hạn mức cao nhất, sẽ tự động chuyển hóa làm mỡ tổn tại ta trong thân thể. Cho nên, trưởng lão ngươi đừng nhìn ta có chút béo, đây đều là ta tân tân khổ khổ ăn đến. Toàn bộ tiêu hao, thời gian ngắn liền có thể đạt đến đoán thân đỉnh phòng thực lực. Vậy là được. Kha Minh chỉ vào ngàn mét có hơn mấy con kêu khóc củ cải, nói ra, vậy ngươi bây giờ liền tiếp lấy. Nơi này kêu khóc củ cải, giết một nửa lưu một nửa, chúng ta cũng không thể làm được, cho hậu nhân lưu chút tài nguyên. Đẳng cấp không nhiều lắm, đi chỗ hắn tiếp lấy. Phải. Đông Phương Bạch lên tiếng, lại vung vẩy trong tay linh hướng phía kêu khóc củ cải mà đi. Chương 166. Vào đêm Nơi đây kêu khắp củ cải tộc đàn đã biết đến cái nhân loại, chẳng trận đồ sát lấy bọn chúng, từng cái đều là có đầu rút cổ tại thổ nhượng chỗ sâu, tại Đông Phương Bạch trước khi đi tuyệt không lộ diện. Kha Minh nhìn tình huống này, liền nhắm hướng Đông Phương Bạch đạo: "Ngươi có mệnh hay không? nghỉ ngơi một chút. Nếu là không cần, vậy chúng ta liền tiến về chỗ tiếp theo địa phương." Đông Phương Bạch lắc đầu: "Không mệt, rất là mà bát. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống ta sẽ không mang theo ngươi bay, chính ngươi đội theo." Kha Minh dứt lời, nhìn bản đồ bên trên người chỉnh quỷ khu vực mỉm cười, một thanh thu hồi bản đồ, hướng phía chỗ kia địa phương tiến đến. Người chướng quỷ khu vực là một chỗ tiểu thành trấn, vốn là là yêu ma quỷ dị cung cấp ăn thịt chi địa, bởi vì chết đi người quá nhiều, oan khí không ngừng tích xúc, dẫn đến thúc đẩy AE sinh trưởng ra người chướng quỷ cái này quỷ dị. Người chướng quỷ đối với nhân loại cùng quỷ dị yêu ma đều thống hận phi thường, thống hận yêu ma quỷ dị tự nhiên không cần nhiều lời, thống hận nhân loại thì là bởi vì rất nhiều bị bắt tới nhân loại đều là bị đồng tộc đâm lưng hoặc là lừa bán, bộ phận này người tỷ lệ thậm chí so yêu ma bắt tới còn đại. Người chướng quỷ tại ban ngày thời điểm, linh khí lớn hơn quỷ khí, sẽ hóa thành nguyên bản nhân loại bộ dạng. Khi đó sẽ bảo trì thân là nhân loại thời điểm tập tính, cho nên chỗ kia tiểu trấn ban ngày thời điểm chính là một cái nhân loại thành trấn. Có thể cùng bọn hắn giao lưu, mua sắm bọn hắn săn giết yêu ma được đến huyết nục, ngắt lấy linh dược, bọn hắn còn có thủ đoạn đặc thủ, loại trừ yêu ma huyết nục quý khí, làm thành không có tác dụng mỹ vị món ngon, nghe nói vậy nhân sinh trước là thực thần sân người. Nhưng đã đến ban đêm, quỷ khí đè lại linh khí, liền sẽ hóa thành quỷ dị, đến lúc đó, tất cả lưu lại người cùng yêu ma đều là muốn bị hắn săn giết, hóa thành bọn chúng một bộ phận. Bởi vì kỳ đặc tính Thiên mệnh cường giả cũng liền giữ lại đây người chướng quỷ khu vực, lưu làm lịch luyện đệ tử 3 ngày nghỉ ngơi nơi trốn, cùng những cái kia muốn kinh lịch sinh tử chém giết đệ tử giao chiến tri địa. Nói lên thực Thần Sơn, Kha Minh không khỏi sẽ muốn, bọn hắn sẽ không thật nếm qua thần linh a. Dù sao, Kha Minh trên tay thế nhưng là có một bản thực Thần phổ a. Lắc đầu, hắn nhìn cách đó không xa thành trấn, không tiếp tục để ý, đến lúc đó Bành vẫn muốn đi Thục Thần Sơn, để hắn mang mình một cái là được rồi. Đi vào người chướng quỷ thành trấn cổng, trong chiều nhìn lại, đen kịt một màu, không có chút nào nguồn sáng tồn tại. Rộng rãi đường phố bên trên cũng là không có mùi ai, khiến Kha Minh cảm thấy quá dị lạ, trên đường phong ốc thế mà tất cả đều là địa cầu thời điểm si mang kiến trúc. Trình chỉnh, chỉnh tề sắp hàng, kiểu dáng đại kém hay không, cơ bản tương đồng, nhìn kỹ lại bên trong vật dụng trong nhà trang trí, thế mà cũng là cùng địa cầu đồng dạng hiện đại hóa vật dụng trong nhà. Kha Minh ngọ bước, Hắn đây là tới lộ chỗ. Kha Minh chỉ vào những phong ốc kia, nhắm hướng Đông Phương hỏi không nói, những này phòng ốc, ngươi cũng đã biết vì sao khác với chúng ta. Trưởng lão ngươi nói những cái kia. Đông Phương Bạch nghe vậy, mở miệng giải thích, không có gì Những này là vực ngoại phong cách, tại thật lâu trước đó vực ngoại thế giới cùng chúng ta thế giới dung hợp thời điểm, có một ít vực ngoại người bị vực ngoại chi thần đưa tới chúng ta thế giới. Những này phong ốc, bởi vì là từ đất đá là thân, sắt đá vi cốt tạo dựng, nguyên bản liền kiên cố vô cùng, lại khác họa pháp trận phù văn, có thể được xưng là không thể phá vơ, cũng liền lưu hành đứng lên. Chúng ta thiên mệnh, rất nhiều nơi đều là loại này phong ốc kiến trúc, đặc biệt là cùng vạn yêu quốc giao chiến tri địa, tất cả đều là loại này phong ốc kiến trúc, thậm chí dùng hắn xây trăm vạn dặm trường thành để chống đỡ vạn yêu mọi người, loại này kiến trúc Kha Minh đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ. Có lẽ vực ngoại thế giới, đó là hắn thế giới, ngày bình thường thấy tinh thần, nói không chừng liền có một viên là địa cầu. Hắn cái này vượt mọi người, rất có thể đó là bị vực ngoại chi thần đưa tới, dưới cơ duyên xảo hợp chiếm cứ nguyên thân nhục thể. Không, rất có thể là vực ngoại chi thần cố ý vi chi, bởi vì nguyên thân cũng gọi Kha Minh. Kha Minh càng nghĩ, càng cảm thấy là như thế. Không rõ tiến hắn đến vị kia vực ngoại chi thần là ý tưởng gì, có cái gì mục đích. Cái thứ có thể đổi mới tuổi thọ năng lực, nói không chừng đó là hắn cho. Kha Minh tâm lý lại có tân nghi vấn, vừa ngoại chi thần số lượng cũng không ít, phương này thế giới thần linh số lượng cũng rất nhiều, vì sao 3000 đại đạo chi vị còn chưa chiếm cứ hoàn toàn? Hẳn là, hắn đếm thử nhắm hướng Đông Phương Bạch do hỏi, vừa ngoại thần năng không nắm giữ đại đạo liền có thể trở thành thần linh, hoặc là nói, hắn nhóm thành thần điều kiện khác với chúng ta. Trưởng lão, ta chỉ là một cái đoán thân cật bã, làm sao biết những này? Đông Phương Bạch không biết nói gì. Ừm, cũng là. Kha Minh gật gật đầu, vẫn là đi hỏi Ôn Vô chỉ đi, thân là thiên mệnh bác học nhất người, hẳn là biết. Nghĩ xong Kha Minh từ không gian giới bên trong lấy ra Đông Phương Bạch Linh Khí pháp bảo, đưa cho hắn, nói ra, "Mặc vào, đi bên trong đợi một đêm, có việc dùng lệnh bài gọi ta." "Có thể làm được. Trước kia ta khả năng không dám, nhưng là, hiện tại thử một lần, hẳn là cũng đi." Đông Phương Bạch gật gật đầu, tiếp nhận pháp bảo trực tiếp mặc trên người, nhanh chân hướng phía thành trấn đi đến. Thằng đến dần dần biến mất tại Kha Minh trong tầm mắt. Đây là, Kha Minh bên hông lệnh bài bỗng nhiên chuyển ra run run, tại hắn tiếp xúc đến trong nháy mắt, tiềm Long đệ tử âm thanh truyền ra, gấp rút vô cùng, "Trưởng lão, chúng ta tại ăn nào khì khu vực" gặp phải địch nhân tập kích. Kha Minh vội vàng cầm lấy bản đồ, cấp tốc tìm tới ăn nào Khỉ khu vực vị trí, ở cách nơi này 13.000 giảm chi địa, cho Đông Phương Bạch lưu lại câu nói về sau, vội vàng hướng phía chỗ nào tiến đến. Đây người chướng quỷ thực lực tối cường bất quá huyết ngược cao đoạn, phía Đông Phương Bạch cát chủ bài hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết, thậm chí làm đến vô hại, cho nên Kha Minh cũng không phải rất lo lắng hắn. Chương 167. 13.000 giảm khoảng cách. Đối với đem lưỡng đế thần hành pháp lên tới tầng thứ 6 Kha Minh đến nói bất quá là hơn 1 phút đồng hồ liền có thể đạt đến. Vừa đến An Náo Khỉ khu vực Liền nghe chiến đấu chuyển đến to lớn tiếng ầm ầm, Kha Minh vội vàng hướng phía ngọn nguồn âm thanh cho tiến đến. Chỉ thấy, 8 vị Tiềm Long đệ tử đối mặt mấy chục hắc ý nhân vây công, lộ ra chật vật không chịu nổi. Tiềm Long đệ tử làm thành một vòng tròn, ở giữa chỗ rõ ràng là vừa đứt hai tay Tiềm Long đệ tử, giờ phút này đã đã hôn mê. Sau một khắc, Kha Minh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, cường đại thần hồn chi lực phun ra ngoài, ép tới những hắc ý nhân kia nằm trên mặt đất, mặc cho bọn hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp đậy. Kha Minh nhìn cái kia hôn mê Tiềm Long đệ tử, ném ra một mai đan dược, nói, cho hắn ăn vào. Ngươi nói cho ta một chút phát sinh cái gì?" Hắn chỉ chỉ phía trước nhất đệ tử. Đệ tử kia tiếp được đan dược đưa cho bên cạnh đệ tử, sau đó giải thích nói, "Chúng ta lúc đầu tại săn giết ác na khỉ, những người áo đen này đột nhiên xuất hiện, không nói lời gì hướng chúng ta đánh tới. Mở huynh nhất thời không quan sát, bị bọn hắn chém đứt sống thủ." Kha Minh gật gật đầu, đi vào trong đó một tên hắc y nhân trước mặt, không có hỏi thăm hắn sự tình, mà là trực tiếp thi triển đoạn hồn luyện thân pháp, dự định đem hắn linh hồn rút ra đọc đến ký ức. Lần này nhưng không có như lần trước rút ra kim hạn thuận lợi như vậy, tại rút ra một khắc này, Đây người linh hồn liền vênh một cái nổ tung, tự nhiên cũng vô pháp đọc đến ký ức. Kha Minh nhướng mày, lại đi tới một tên hắc ý nhân trước mặt, lần nữa rút ra linh hồn. Kết quả lại là đồng dạng, người kia linh hồn trực tiếp nổ tung. Một thanh cỡi hắc y nhân kia mặt nạ, bình thường mặt, lại dùng kim tinh xem xét, Kha Minh con ngươi co rụt lại. Hùng trấn giáo. Sau đó, Kha Minh trên mặt xuất hiện tiểu dung, thầm nghĩ đưa đồ ăn đến. Tại cao nhất chỉ có thể dung nạp vận thần bí cảnh, bọn hắn dám xuất hiện, Kha Minh liền dám giết lung tung. Tốt nhất, cái kia nhân thần cũng tại, dạng này Kha Minh liền có thể thử một lần hắn thực lực như thế nào. Nếu là cùng hắn tương xứng, đây cũng là không có gì đáng sợ, nếu là yếu tại hắn, vậy liền không có ý tứ. Về phân cường. Trước phá hắn Ngọc Thanh Nguyên Thủy Huyền Hoàng Vân vân bảo phòng ngự. Các người tới nơi này, có cái gì mục đích? Còn có hay không những người khác? Kha Minh đối trên mặt đất hồng trần giáo đồ hỏi thăm, mặc dù hắn biết bọn hắn không có khả năng nói ra mục đích, nhưng là vạn nhất có thể từ trong lời nói đạt được một chút tin tức, cũng là vô cùng tốt. Trên mặt đất hồng trần giáo đồ giữ im lặng, tựa như không có nghe thấy đồng Minh mỉm cười. Tôi ra tăng một chút thần hồn chi lực quý áp. Bọn hắn một mực trầm mặc, Kha Minh một mực thêm. Thằng đến có thực lực hơi yếu chịu không được, phanh một cái nổ tung, hóa thành máu thịt vụn. Ngay sau đó, là liên tiếp tiếng nổ mạnh, một mực tiếp tục đến đỏ lên bụi giáo đồ hô to lên tiếng, "Ta nói, ta nói, chúng ta còn có người, còn có người." Mục đích, ta không thể nói, chốc lát nói ra, liền sẽ chết. hết. "Ta dẫn ngươi đi chúng ta người chỗ nào? Van cầu ngươi thả qua ta." Kha Minh ngay vậy, hơi vung tay, đem trừ hắn ra hồng trần giáo đồ toàn bộ nổ tung, hóa thành chất dinh dưỡng tầm bổ sung quanh thảm thực vật. Không thể, tính ngươi thất thời. Đến, trước ký cái khế ước. Kha Minh tay lấy ra Thiên Đạo thể Ước, dương rương xới xới ở phía trên viết xuống mấy chục từng cái từng cái ước. Tỷ như cái gì không được có hại hắn tâm tư, nhất định sẽ dẫn hắn tìm được những người khác, về sau cho Kha Minh làm nôn là tỷ loại hình bình đẳng thể ước. Nếu là không thể hoàn thành, như vậy hắn ký ước chính là Kha Minh, rất hợp lý a. Kha Minh đưa tới, dùng thần hồn không chế hắn ký này Thiên Đạo thể Ước. Bất quá Kha Minh đối với này Thiên Đạo thể Ước cũng có một cái nghi vấn, nếu là có vô địch cường giả, ép buộc tất cả mọi người ký khế ước. Đây chẳng phải là toàn bộ thiên hạ đó là hắn? Tỷ Như Bành Thiện, để tất cả đại thần ký thệ ước, một lòng chỉ là thiên mệnh quốc phúc làm việc, vĩnh viễn không có lòng phản loạn, chẳng phải là ngăn chặn đời trước hoàng đế tể tướng một chuyện. Hẳn là có cái gì phá giải loại này ép buộc ký kết thế ước biện pháp, không phải vậy, này thiên đạo thế ước sẽ không đặt tại bên ngoài, mà là trong bóng tối vụng trộm sử dụng. Bất kể như thế nào, Kha Minh bây giờ đã cùng đây Hồng Trần giáo đồ ký thế ước, cũng không sợ hắn gây sự. Dùng chân đá đá Hồng Trần giáo đổ, hướng hắn nói, "Dẫn đường a." Vừa nhìn về phía tiềm long đệ tử, để bọn hắn ở chỗ này chờ. Xem trọng cái kia thụ thương đệ tử, hắn thì là đi theo cái kia Hồng Trần Giáo đồ đi. Cái kia Hồng Trần Giáo đồ khỏe miệng lộ ra tiểu dung, nói thầm, "Ta hiện tại không có hại ngươi tâm tư, nhưng là, các loại nhìn thấy nhân thần, hắn có hay không liền không nhất định, đây chính là ngươi yêu cầu." Tại bên kia thu gặt lấy những người khác tính mệnh nhân thần phát giác được Hồng Trần Giáo đồ số lớn tử vong, lại có cố quen thuộc hương vị tới gần, vừa nghe, hắn lên tiếng, sau một khắc xuất hiện tại Kha Minh trước mặt, tiện tay vung lên, cái kia dẫn đường Hồng Trần Giáo liền biến thành bột phấn phiêu Minh, thật sự là a." Nhân thần nhìn hắn, Nhàn nhạt cười, thỉnh thoảng rũi ra đỏ tươi đầu lưỡi liếm môi, để Kha Minh thầm nghĩ buồn ôn. Làm sao không tiếp tục gần dấu? Có thể để ta dễ tìm. Ta cùng chờ không nổi nhấm nháp ngươi huyết nục chi tư. Chương 168. Nhân thần, ngươi cứ như vậy có nắm chắc ăn ta. Tại hạ cũng không tin ngươi khôi phục thực lực nhanh như vậy, huống hồ nơi đây bí cảnh cao nhất là thuần thần, hiệu chết vào tay hay còn chưa nhất định. Kha Minh con mắt nhắm lại, tay đã nắm chặt chằm hồn đao chuôi, hắn đối đầu Nhân thần ánh mắt, tựa hồ sau một khắc liền muốn bạt đao chằm ra. Ha, ha vậy nhưng nói không chừng. Các ngươi không có nắm giữ đại đạo phàm nhân, như thế nào có thể hiểu được thần linh lý năng? Tựa như sâu kiến như thế nào biết được tinh thần chi to lớn, các ngươi phàm nhân? Bá. Nhân thần trong nháy mắt xuất thủ, một đạo xám trắng mênh mông ấn hướng phía Kha Minh hung hăng đánh tới, Kha Minh đã sớm dự liệu được hắn sẽ ra tay, trong chớp mắt trảm hồn đao ra khỏi vỏ, lang liệt đao mang phá toái hư không, cùng chưởng ấn đụng vào nhau. Đao khí cùng trưởng ấn chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, bốn phía không khí đều tựa hồ đọng lại đồng dạng. Sau đó, hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, đánh thẳng vào xung quanh hoàn cảnh. Đem tráng kiện cây cối thổi bảy lẻ 788 tán, nhổ tận gốc. Hai đều thối lui một bước, cảm thụ được trên người đối phương chuyển đến khí tức cường đại, hít sâu một hơi, giương phần mình nhắc lên khí lực, lại là một vòng tân thế công. Chỉ thấy Kha Minh không chút nào lưu thủ, vụ vụ mấy lần, vô số hắc kim đao mang hướng phía Nhân Thần đánh tới, Nhân Thần biến trưởng thành quyền, trong chốc lát đánh ra mấy ngàn đạo quyển ảnh, đem Kha Minh công kích toàn bộ ngăn lại. Hai người cường đại công kích buộc phát ra song khí và tiếng vang để trong trăm dặm người vì đỏ gáy mắt, thầm nghĩ là vị nào ẩn thần tiền bối tại giao chiến. Nhân Thần phát ra đây đạo công kích về sau, cũng là âm thầm kinh hãi, hắn mặc dù không có vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng là đây xuất thủ mấy lần, bình thường ngẩn thần căn bản không có khả năng đó lấy, không hổ là nhân loại đỉnh tiêm thiên tài. Hắn nhìn về phía Kha Minh, cất cao giọng nói, "Kha Minh, trước dừng tay, ngươi liền không muốn biết ta là vì sao hạ phạm. hoặc là ngươi liền không có nghi vấn gì muốn hỏi ta." Hắn nhìn như là muốn hảo tâm giải quyết Kha Minh nghi vấn, thực tế đang nổi lên sát chiêu, dự định đem Kha Minh một kích mất mạng. Kha Minh tự nhiên cũng biết hắn khẳng định là không có hảo tâm, địch nhân làm sao lại hảo tâm như vậy giúp ngươi, nhưng cũng không thèm để ý. Kha Minh cũng là lặng lẽ kích phát tử phủ nội gần mấy tháng đau khí, chuẩn bị hắn vừa có động tĩnh, liền hướng hắn chém tới. "Vậy ngươi hạ phàm mục đích là cái gì?" Kha Minh hỏi. "Ha ha, tự nhiên là là chủ ta thu thập thiên tài, lớn mạnh ta hùng trần. Ta coi ngươi thiên tư bất phàm, không bằng gia nhập chúng ta, ngày sau một tôn bán thần chi vị không thể thiếu ngươi, ta vừa vặn cũng cần một tôn bán thần phụ trợ ta, như thế nào?" Nhân thần trên mặt mang giả cười, mặt ngoài là hướng Kha Minh ném ra ngoài cảnh ô lưu, thực tế là không ngừng dùng con mắt đánh giá hắn thân thể, muốn nên từ nơi nào ngọa an tương đối tốt. "A" Vậy tại hạ còn có một cái nghi vấn, ngươi hẳn là thuộc về Tà thần một loại, vì sao tại hạ nhìn thấy ngươi diện mục sẽ không tinh thần sụp đổ? Chớ cùng ta nói là ngươi bây giờ thực lực chiến lệnh, ban đầu nhìn thấy cái Tà thần phiến đá ta đều bị hắn ảnh hưởng. Kha Minh cũng là ngoài cười nhưng trong không cười, đau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, còn kém hắn hành động. Tà thần. Ha ha ha. Nhân thần ngay vậy, chợt cười to đứng lên, khỏe mắt tựa như trửa xuống ra bởi vì cười quá mức làm càn mà đi ra nước mắt, hắn ngưng cười âm thanh, xoa xoa khóe mắt nước mắt, lại nói, ta là Tà thần. Cho cười Chúng ta chỉ là lập trường khác biệt thôi, chúng ta nhìn các ngươi, không phải liền là các ngươi nhìn mình quyền vòng xúc sinh đồng dạng. Tại những cái kia đợi làm thị xúc sinh trước mặt, bọn chúng không có lực phản kháng chút nào, tại chúng ta trước mặt, các ngươi cũng không có sức phản kháng. Nếu không phải ta hạ phàm, là tránh đi thiên đạo hạn chế tiêu hao quá nhiều khí lực, tại ngươi nhìn thấy ta lần đầu tiên, ta liền có thể giết ngươi. Không, phải nói, tại nhìn thấy ta lần đầu tiên, ngươi liền sẽ bởi vì nhìn thấy ta thân thể, tại chỗ tinh thần sụp đổ, nhục thân hòa tan. Những cái kia chính thần cũng là như thế, các ngươi căn bản vốn không có thể hiểu được thần linh tồn tại. Hắn nhóm hiện lộ đến bất quá là vì các ngươi mà Lâm Thời Sáng tạo ra đến nhân loại nục thân cùng linh khí tạo thành hóa thân thôi, đây cũng là người muốn đáp án. Chúng ta giết người, cùng các ngươi nhân loại giống chết sâu kiến khác nhau ở chỗ nào? Chúng ta cần huyết nhục tinh huyết bổ sung thần lực, cùng các người giết xúc sinh nhét đầy cái bao tử khác nhau ở chỗ nào? Bất quá là theo như nhu cầu thôi. Ta ngược lại là hiếu kỳ, nhân loại các người, đến cùng có gì mặt mũi nói ra chúng ta tả thần lời nói. Nhân thần yên tĩnh nhìn Kha Minh, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Kha Minh mím môi, con mắt không ngừng rung động, tựa như là đang suy tư, theo thời gian trôi qua, Hắn nụ thân thế mà lên dị biến, chỗ cổ ẩn ẩn có ít quở đầu lâu muốn phá vỡ làn da mọc ra, trên gương mặt càng là muốn mọc ra lít nha lít nhít huyết nục xuất tu. Ý hắn biết đến không thích hợp, vội vàng mặc nghiệm thái âm thần chú xua tan thân thể dị trạng, đem nhân thần những lời kia ném sau. Sau đó, hắn hít vào một hơi thật dài, chậm rãi nói ra, quả thật, ngươi nói có chút đạo lý, rất có vài phần mê hoặc chi ý, nếu là không tỉ mỉ suy nghĩ tỉ mỉ tác một phen, sợ thật sự là muốn ngươi nói. Thế nhưng, ngươi cũng đã nói, nguyên bản ngươi là thần linh, ngươi xem chúng ta tựa như nhân loại nhìn xúc sinh. Nhưng Bây giờ ngươi chuyển thế làm người, đã không phải là cái kia cao cao tại thượng thần linh, ngươi là phàm thần, thần, ta cũng là phàm thần. Ngươi có cái gì mặt mũi tự xưng là thần? Chúng ta lập trường xác thực khác biệt, ta cũng không biện giải, những cái kia xúc sinh có thực lực phản kháng, đó cũng là chúng ta tự làm tự chịu. Tại chúng ta trong mắt các ngươi tàn sát chúng ta đồng tộc, cũng là như thế, tội lôi đáng chém. Thiên địa luân hồi, nhân quả báo ứng, cho là như thế. Hú hổ, thần linh thì lại như thế nào? Lựa giận ngập trời phía dưới, liền xem như thần linh cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Chương 169 Ha ha ha, không tệ không tệ. Xác thực như thế, thực lực Vítôn, uy tắc là cường giả chế định, cũng là từ cường giả khống chế. Không có bị ta thần ngôn quấy nhiễu, ngươi rất không tệ. Nhân thần không có phản đối Kha Minh nói, mà là khẽ hất cằm, biểu thị đối với Kha Minh tán dương. Hắn lại nói, cho ngươi thêm một cơ hội, gia nhập chúng ta, không phải vậy, cùng là hồn thần, thần linh cũng không phải phạm nhân có khả năng sánh vai. Ta cự tuyệt, thần linh lại. Kha Minh nói được nửa câu, tử phủ bên trong tam sắc đao khí bỗng nhiên thoát ly tử phủ, hóa thành một thanh tam sắc thần đao hướng phía Nhân thần hung hăng tới. Hừ, bị phát hiện đến sao? Nhân thần nhìn đây tam sắc thần đao, hừ lạnh một tiếng, cơ thủ rất lâu thần thông cũng tại thời khắc này đổ xuống mà ra, là một đầu bùn đất trường hà, sáng trắng bùn đất trường hà, cái kia bùn đất lộ ra nồng đậm trạng lãnh khí tức. Nhân, Mai một, Nhân thần sở tu chính là nhân chi đại đạo, am hiểu lấy phô thiên cái địa thần thông phép thuật cùng đại đạo chi lực đánh bại địch nhân, nhân bên cạnh bên cạnh bộ thủ là thổ, cũng liền ý vị hắn cũng am hiểu thổ chi đại đạo, chỉ là không có khống chế thổ chi đại đạo thần linh thôi. Hắn là Hồng Trần giáo hữu hộ pháp thần, tả hộ pháp thần chính là Yên thần, cùng hắn đồng dạng cũng là am hiểu phô thiên, cái điệu thần thông phép thuật cùng đại đạo chi lực đánh bại địch nhân, bất qua yên thần mắt khác cảm hiệu chính là thủy chi đại đạo. Vì cái gì nhân thần cùng yên thần sở tu đại đạo nhất trí, lại đều có thể thành thần. Rất đơn giản, bởi vì yên cũng là âm, thần chính là vực ngoại chi thần, vực ngoại chi thần sở tu không vì đại đạo, làm thật lý. Tại vực ngoại thế giới bên trong, đại đạo cũng không tồn tại, mà là rồi rào lấy chân lý, hắn nhóm hấp thu chân lý, lấy làm bản thân lớn mạnh. Chân lý chi lực liền tựa như đại đạo chi lực đồng dạng, lực lượng là vô tận, vô biên, có thể điều khiển hiện thực, vạn vật thứ nguyên nhất niệm phía dưới vốn không nên có bùn đất địa phương xuất hiện bùn đất, không có chút nào tu vi phạm nhân, một câu phía dưới thành nhân gian tiên thần. Ta nói tới chính là chân lý, ta làm ra chính là chân lý, ta cho ánh mắt nhìn tới, chính là chân lý vị trí. Đây cũng là Kha Minh Nghi hoặc 3000 đại đạo chi vị vì sao còn chưa đầy đủ, liền tính thần linh giữa có chiến tranh bạo phát, chết đi một chút thần linh, tỉ như cái kia chết đi hỷ thần, tức là tiêu giao động thiên lão tổ thế nhưng là một mực vùi đầu khổ tu, thế muốn bao nhiêu cái kia hỷ thần thân lạ. Nhưng lạ, cũng không có khả năng không nổi trăm chi vị, đây cũng là lý do vượt ngoại chi thần cùng thế giới này thần linh là ngăn cách. Không phải vạn vật quý nhất thần hào xưng trí tuệ hóa thần, Văn Khúc tinh quân cũng là tu được trí tuệ một đạo, cả hai chẳng phải là xung đột. Chẳng qua hiện nay vượt ngoại thế giới cùng thế giới này dung hợp, song phương thần linh đều có thể tu riêng phần mình thế giới lực lượng, cái này cũng dẫn đến bây giờ thần linh lực lượng so không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước đó, chưa dung hợp thời điểm thần linh cường đại mấy lần. Đương nhiên, Hạo Thiên thượng đế một loại trí cao thần, ngươi trừ tu 3000 đại đạo, không phải tại hắn nhóm trước mặt, vẫn là cặn bã một cái. Chí cao cuối cùng vẫn là ngươi chí cao. Nhân thần cái kia tràn đầy chẳng lành khí tức bùn đất Trường Hà, chính là tổ chi đại đạo cùng nhân chi đại đạo kết hợp phát ra chiêu thức, nếu là nguyên bản tu vi thi triển, phương này bí cảnh đều sẽ bị hắn lấp đầy, thẳng đến chịu không được, trực tiếp nổ tung. Lúc này, Kha Minh lại là không sợ, dù cho hắn đã từng không chê quá lớn đạo chí lực, bây giờ cẩn thần, có thể phát huy mấy phần thực lực. Chỉ thấy cái kia tam sắc thần đao trực tiếp bổ ra bùn đất Trường Hà, nên đón nó đi ngược dòng nước, vô cùng vô tận đao khí kích động, đem xung quanh không gian cắt chém phát ra gào thét thanh âm. Chỉ là nháy mắt, xung quanh hơn 10 dặm chi địa cây cối bị phá hủy hầu như không còn thậm chí một chút đồi núi nhỏ đều bị cuồn phong thổi thành đất bằng, như mạng nhện đồng dạng vết dạn ở trên mặt đất lan tràn, không ngừng mở rộng, làm sâu sắc. Nhân thần lông mày nhíu lại, thầm nghĩ Kha Minh thực lực quả thật không tệ, trên mặt nhưng như cũng là phong khinh vân đạm bộ dáng, căn bản không có đem Kha Minh để vào mắt, đây là hắn với tư cách thần linh tiêu ngạo. Mặc dù hình ta hạ phàm còn thừa thần lực không nhiều, nhưng cũng không phải các ngươi phạm nhân cái kia pháp lực, linh lực loại hình thấp kém lực lượng có khả năng địch nổi. Tiếng nói vừa ra, nhân thần lại tăng lớn thần lực đầu nhập, cái kia xám trắng bùn đất trường hạ bỗng nhiên phồng lớn mấy lần. Lúc đầu lộ ra thành thạo điêu luyện tam sắc thần đao, lúc này có chút bước đi liên tục khó khăn. Lúc đầu sắp tới Nhân Thần trước mặt, lại bị đè ép trở về, vô cùng vô tận sám trắng bùn đất đưa nó gắt gao bao trùm, không thể lộng dậy. Kha Minh nhìn thấy một màn này, không chút do dự, trực tiếp lấy ra pháp lệnh, đối Nhân Thần, trong miệng gấp rút thì thẩm khẩu quyết kích phát. Nhân Thần phát giác được nguy hiểm khí tức, vội vàng dùng sám trắng bùn đất đem mình đóng gói đứng lên. Phanh! Đinh hai nhấc góc tiếng nổ mạnh quanh quần trong không khí, đem xung quanh tất cả trong nháy mắt phá hủy hầu như không còn. To lớn sóng xung kích của tới, phá hủy thổ nhượng. Lật đổ cây cối, cấp tốc lan tràn ra. Bạch quang lóng lánh trong chốc lát, bầu trời phảng phất bị sét nứt, hỏa diễm phun ra ngoài, hình thành to lớn mây hình ấm. Phô thiên cái địa cho bụi tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ địa khu, dùng không khí trở nên ngạt thở cũng không thể thở nổi. Nhân thần đóng gói tại xám trắng trong đất bùn, ngăn cản trùng kích, cảm nhận được mặt đất chấn động cùng nóng rực khí lưu. Một cách này, vẫn được. Này nhân loại, thật đúng là không tệ a. Nhân thần ẩn, ẩn cảm thấy nguy cơ khí tức, loại cảm giác này đã rất rất lâu chưa từng xuất hiện, hoặc là nói, từ khi hắn thành thần về sau ngay tại cũng không có cảm thụ qua. Hắn viên kia yên lặng đã lâu tâm bị điều động đứng lên, hắn muốn từng quyền đánh chết Kha Minh, sau đó lại ăn hắn. Chương 170. Tàn gia xám trắng bùn đất phòng ngự, Nhân Thần nhìn đẩy trời cho bụi, dùng sức thổi ngũ khí, chật cuồn phong gạt ghét, đem tất cả cho bụi thổi tan. Kha Minh, thực lực ngươi. Ân. Nhân Thần nói ngăn ở trong cổ họng, bởi vì hắn trước mặt đã mất đi Kha Minh bóng dáng, thầm nghĩ tiểu tử này sẽ không chạy trốn a. Vừa định cảm ứng một cái Kha Minh khí thức, một thanh hắc đao từ hắn trước ngực xuyên qua mà qua, sau đó phần lưng một trận cự lực truyền đến, đem hắn bay, nửa cái lồng ngực bị mở ra. Đen xám huyết dịch rơi đầy đất. Nhân thần bị lần này công kích đánh cho vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn trên không trung ổn định thân hình, miệng vết thương đau khí trở ngại khép lại, chỉ có thể lần nữa tiêu hao thần lực, trực tiếp xua tan đau khí, đem vết thương khép lại. Lúc này Kha Minh đã lại biến mất tại hắn trước mặt, hắn hai mắt đỏ thấm, hét lớn, "Hèn hạ, hèn hạ." Nhân loại đó là thấp như vậy tiện giống loài. To ra lớn không gian bên trong chỉ có hắn tiếng gầm gừ, Kha Minh giờ khắc này ở chỗ tôi yên tĩnh nhìn hắn, sau một khắc, lại xuất hiện tại phía sau, hung hăng một đao chém tới. "Hèn hạ." "Ai bảo ngươi nói nhiều như vậy?" Nhân thần hư lạnh một tiếng, vô hình hộ cháo ngăn cản Kha Minh công kích, lập tức quay người hướng hắn thân thể đấm tới một quyền. Kha Minh lách mình tránh thoát nhân thần nắm đấm, cấp tốc phản kích. Hắn lợi dụng linh động thân pháp, thi triển ra nhanh chóng liên tục đao kích, ý đồ tìm tới nhân thần sơ hở. Nhân thần mặc dù nhận lấy công kích, nhưng thần lực bảo hộ để hắn cũng không nhận trọng thương, không chút nào yếu thế ứng đối Kha Minh mãnh liệt tiến công. Chiến đấu ở trong không gian cấp tốc thăng cấp, cả hai lực lượng xen lẫn va ba chạm, vô số đao ảnh cùng nắm đấm ảnh nhau, phóng xuất ra hủy diệt tính năng lượng ba động. Bọn hắn chiêu thức trở nên càng thêm hung mánh, tốc độ càng nhanh. Phản phệ hóa thân thành hai đạo gió lốc, tàn phá bừa bãi lấy toàn bộ sân bãi, đây ăn náo khỉ khu vực vì đó phá hủy không còn, tất cả ăn nào khỉ toàn bộ tử vong. Ở trong đó Lịch Luyện người cùng Tiềm Long đệ tử khi nhìn đến cái kia pháp lệnh phát ra công kích thời điểm liền rời đi nơi đây, quan sát từ đằng xa lấy, Tiềm Long đệ tử âm thầm là kha minh đánh lấy khí, hi vọng hắn thắng lợi trở về. Nếu không phải ta thần khí không được mang xuống phàm gian, sẽ làm cho người chết không có chỗ chôn. Nhân thần ánh mắt bên trong lóe ra phẫn nộ cùng không lòng, hắn không hề nghĩ tới một cái nhân loại vậy mà như thế cường đại, như thế làm hắn đau đầu. Hắn ngầm hạ quyết định, phát động toàn bộ thần lực, đem Kha Minh triệt để tiêu diệt. Huyết nục, không ăn cũng được. Nghĩ xong, hắn toàn thân thần lực ngưng tụ tại trên nắm tay, liền muốn thi triển ra hắn thành danh thần kỹ, Nạp Nguyên chính Quyền. Mỗi một quyền kích bên trong địch quân, đều sẽ thôn vẻ một bộ phận địch quân sinh mệnh chi khí, đợi cho chính quyền ra, lập tức mất mạng. Giờ phút này lấy hắn ổn thần thực lực cùng còn thừa thần lực, chỉ có thể phát ra hai quyền, nhưng là cũng đầy đủ đem Kha Minh chém ở dưới quyền. Kha Minh lại là mỉm cười, hướng hắn một chỉ, Hỏa Nhân thần khí thế bạo hàng, hắn một mặt ngẩng bước, nhìn quả đố mình. Phía trên kia thần lực toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, liên quan hắn thể nội linh khí cũng đại giảm, rơi xuống đoán thân đỉnh phong. Ngươi làm cái gì? Ta thần lực đi nơi nào? Nhân thần nhìn về phía Kha Minh, mặt mũi tràn đầy không thể tin, cuối cùng hắn bỗng nhiên nhớ lại, đã từng có vị thần linh cũng có thể làm đến như thế, cũng chính là hắn chuyến này mục tiêu. Hóa phàm, là hóa phàm đại đạo. Ngươi, ngươi vì sao sẽ học được hóa phàm? Ha, ha. Kha Minh trên mặt khinh thường, rơi lên trảm hồn đau đó là hướng hắn chém tới, một ý niệm xuất hiện tại hắn trước mặt, Hắc kim sắc thân đao, nhanh như thiểm điện rơi xuống muốn biết, chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi tơ, quá ngươi thơ. Ngươi cho rằng thần linh liền sẽ như thế na xuống, ta còn sẽ trở về, tìm được ngươi, đưa ngươi lột ra quất xương, lấy ra ngươi linh hồn, luyện thành đồ chơi, hưởng thụ ta lễ vật ta. Trầm Luân. Nhân thần tiếng nói vừa ra, Kha Minh đến rơi vào hắn trên thân, hắn thân thể bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số sám trắng hạt tròn, đồng thời những này sám trắng hạt tròn tại lấy không thể tưởng tượng tốc độ phục chế lấy, trong chớp mắt liền trải rộng Kha Minh trước mắt không gian, cấp tốc hướng phía bên ngoài khuê chương. Chỉ là ngắn ngủi vài phút thời gian, Phương viên trăm vạn giặm khu vực liền che kín đầy sám trắng hạt tròn. Kha Minh lại là trực diện đầy sám trắng hạt tròn, tự nhiên không cách nào tránh khỏi hút vào. Hắn vội vàng vận vật khí, dự định đem đầy sám trắng hạt tròn bài xuất, nhưng chưa từng nghĩ, đầy sám trắng hạt tròn giống như như trong xương, căn bản là không có cách bài xuất. Ngay sau đó, Kha Minh cũng cảm giác một trận choáng váng chuyển đến, con mắt tối đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Tại đầy sám trắng khu vực người đều là như thế. Cái tiêu nhân thần tại nổ tung thân thể về sau, thân hồn cấp tốc hướng phía Hồng Trần giới trở về, hắn phải hướng Hồng Trần hai quân báo cáo hóa phàm đại đạo tình huống thuận tiện khôi phục thực lực. Lần này tổn thất khá lớn, nếu là không có bí pháp, nói ít cần nghỉ nuôi mấy ngàn năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây để hắn đối với Kha Minh càng là thống hận, trong lòng không ngừng mắng nhất hắn, không có chút nào chú ý đến trước mặt đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử, thẳng tắp bước vào. "Ai? Người là ai?" Nhân Thần nhìn về phía thanh niên kia, nhíu mày hỏi. Thanh niên nam tử mỉm cười, một phát bắt được Nhân Thần thần hồn, thản nhiên nói, "Cũng không thể để ngươi hỏng chúng ta chuyện to ta. Tạm thời đánh tan ngươi một chút ký ức." Dứt lời, thanh niên trong tay nam tử sáng lên ánh sáng nhạt đem hắn diện mạo hiện lộ ra, đương nhiên đó là cái kia quỷ vực bên trong chặt Kha Minh một đạo nam tử. Nhân thần trong miệng truyền ra kêu thảm, hắn liên quan tới Kha Minh sử dụng hóa phàm ký ức toàn bộ biến mất, chỉ nhớ do hắn là bị Kha Minh đánh bại. Sau đó thanh niên nam tử vung tay lên, nhân thần liền lại hướng phía hồng trần giới bay đi. Thanh niên nam tử lại hướng hư không hô to, thường tiên sinh, liền nhờ ngươi thanh lý những món kia. Biết. Không biết từ nơi nào truyền đến đáp lại thanh âm, oi bức chìm vô cùng. Ngay sau đó, một trận hấp khí âm thanh vang lên, chu kia bí cảnh trắng hạt chợt chợt hướng không trung bay đi thẳng đến đột phá bí cảnh không gian hạn chế, đi vào hư không bên trong, liên tục không ngừng chạy vào cái kia thường tiên sinh trong mồm, thẳng đến toàn bộ biến mất. Hô, lại là một cố gió thổi ra. Tất cả hút vào xám trắng hạt tròn nhân thân trong cơ thể xám trắng hạt tròn toàn bộ bị thổi ra, theo phong hóa là bự miệng. Ngoại trừ Kha Minh, thấy một màn này, thanh niên kia hướng thường tiên sinh hỏi, thường tiên sinh, vì sao không giúp hắn loại trừ?" "Không sao, những này nhân chi đại đạo hạt tròn đối với hắn hữu ích chỗ, trong cơ thể hắn hóa đại đạo sẽ giúp hắn hấp thu chuyển hóa làm tinh khiết đại đạo chi lực, tầm thân hồn." đợi cho chính hắn tự trong mộng tỉnh lại, có thể để thăng một cái đoạn ngắn tự lực. Thường Tiên Sinh âm thanh tại thanh niên vang lên bên tai, để hắn khẽ bước cẩm, sau đó hướng chỗ kia bí cảnh phất phắt tay, vô số cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, vây quanh Kha Minh hình thành một vài vạn dặm khu vực. Thường Tiên Sinh, quỷ tổ lần này đều đem nữ nhi đưa đến bên cạnh hắn, chúng ta hẳn là có thể đối với quỷ tổ yên tâm a. Thanh niên hướng hư không bên trong Thường Tiên Sinh hỏi. Thường Tiên Sinh suy tư một phen, nói ra, không thể phất lở. Quỷ tổ mặc dù những năm này đích xác có thừa vào chúng ta ý nghĩ, nhưng là đối với hắn vẫn là không thể yên tâm. Lần này là một lần cuối cùng. Hai chúng ta giới có thể hay không hoàn mỹ dung hợp, sự kiện kia có thành công hay không, đều xem lần này. Chúng ta không thể thất bại nữa, nếu là thất bại, thế giới bản nguyên không cách nào lại tiếp nhận như thế hành vi. Người ta liền sẽ bị đám người kia đồng hóa, ta cũng không muốn liền thành bộ kia điên bộ dạng. Ân. Thanh niên gật gật đầu, hắn trong ánh mắt cũng đầy là nặng nề chi sắc, mấy chục vạn năm chuẩn bị, phương này thế giới cùng vực ngoại thế giới thần linh hợp tác, liền vì lần này. Vực ngoại thế giới cùng phương này thế giới dung hợp thời điểm, hai phe thế giới chân lý cùng đại đạo va chạm sáng tạo rất nhiều tần chân lý cùng đại đạo, trong đó có một không hiểu tồn tại, so hỗn loạn càng hỗn loạn, so vặn vẹo càng vặn mẹo, thực lực cường đại vô cùng, hai phe thần linh đều không làm gì được hắn. Nếu là tùy ý hắn tồn tại, như vậy thế giới cuối cùng trở về đến lúc đầu hỗn loạn vô tự bộ dáng, thiên đạo sụp đổ, mệnh số tình lý biến mất, thế gian lại không đạo đức quan niệm. Đã có một số nhỏ thần linh không chịu nổi, bởi vì hắn nguyên bản tính cách liền đáng liệt, đã sớm điên điên khủng khủng, những này điên, điên khủng khủng thần linh, lại đi ảnh hưởng lúc đầu bình thường thần linh, hắn nhóm loạn lạc, như cái kia địa tạng chỉ có thể đem hy vọng ký thác cùng đồng dạng được sáng tạo ra hóa phàm đại đạo, hy vọng lấy hắn lực lượng đem đây không hiểu tồn tại hóa thành phẩm nói, từ đó phá giải này cục. Hắn nhóm tôi diễn qua, kết quả là Kha Minh là thích hợp nhất nắm giữ hóa phàm đại đạo người, mặc dù không rõ tại sao là hắn, hắn lại thất bại rất nhiều lần, cũng dẫn đến có chút thần linh cảm thấy không thể dựa vào thôi diễn kết quả, thay nó pháp. Cho nên chia làm hai phái, một phái đó là thanh niên nam tử cùng thường tiên sinh cái này một con đường đi đến mọi nguồn. Trước đây đã thất bại mấy lần, lần này là một cơ hội cuối cùng. Chỉ có số ít thần linh biết việc này. Biết được việc này cũng có thể ẩn tàng liền ẩn tàng. Không phải bị những cái kia vốn là hy vọng sáng tạo ra hỗn loạn vô tự thế giới Tà thần biết được, khẳng định sẽ ra tay ngăn cản việc này, vậy nhưng thật sự là xong đời. Cho nên, thanh niên nam tử một loại thần linh, chỉ có thể ở chỗ tối trợ giúp Kha Minh để hắn trưởng thành nhanh, nhưng là chẳng phải dễ thấy. Ngoại trừ tuổi thọ đổi mới năng lực là hắn mang theo. Cái kia mệnh tổn đạo cũng là hắn nhóm cho hắn, đầu kia hạn chế quy tắc cũng là như thế, sợ hắn trưởng thành quá nhanh, bị rất nhiều thần linh chú ý đến, bây giờ tốc độ phát triển cũng không có cái gì cho thần kỳ. Bởi vì cách mỗi vài vạn năm hoặc là mấy ngàn năm, liền sẽ có tân thần linh đản sinh, hoặc là thần linh hạ phẩm chuyển thế chơi đùa. Thần linh đều chỉ có thể hơn một năm tấn cấp linh thiếu, ngươi một giới phạm nhân, một năm tấn cấp động tiên, đây không có vấn đề, mặc cho ai đều không tin. Bây giờ tốc độ tu luyện chính là thích hợp nhất, cũng là bọn hắn kinh lịch lần một sau khi thất bại đạt được giáo hấn. Nhưng mà, những chuyện này Kha Minh tại thành thần trước đó, thậm chí thần vị đề thăng cao một chút trước đó, sẽ không biết, hắn ký ức đã bị hạ tiên tam thanh cùng trừ vị Phật tổ liên thủ phong ấn đứng lên. Sự tình cực kỳ trọng yếu, một chút xíu sai lầm, hắn nhóm đều không cho phép. Thanh niên nam tử bỗng nhiên vang lên Kha Minh từng tại phạm nhân quốc đối với những người kia nói qua hóa phạm bất phạm cái này thần thông, liên đối với thường Tiên Sinh nói ra, Thường Tiên Sinh, ta đi trước xử lý một ít chuyện." "Cáo tử." Tiếng nói vừa ra, nam tử kia liền biến mất ở nơi đây không gian, hóa thành mấy đạo phân thân xuất hiện tại Quý Khang đám người trước mặt, đem bọn hắn liên quan ký ức xóa đi. thường Tiên Sinh rời đi xuất ra bí cảnh về sau, nơi đây không gian lần nữa trở về bình tĩnh. Chương 171. Kha Minh, Kha Minh, rời giường. Anh em người khách Đi khách sạn ăn cơn. Kha Minh cảm thấy một trận lay động cảm giác, gắng gượng bị người tỉnh lại, nhớ tới cái kia nhân thần, mở choáng mắt, ngắm nhìn bốn phía, lại là sức sở. Đây là nơi nào? Ta không phải tại bí cảnh. Ai dẫn ta tới nơi này? Ngoa đảo, nơi này không phải nhà ta sao? Kha Minh một mặt ngượng bức nhìn xung quanh tất cả, nơi đây chính là hắn gian phòng, hắn dùng sức hất đầu một cái, vừa hung ác vô vô mặt. Ừm, rất đau. Bởi vì trong hiện thực hắn cũng đi theo làm động tác này, tự nhiên sẽ đau. Kha Minh, ngươi làm gì? Nhanh lên đi ra, ngươi ngủ một ngày. Chúng ta hiện tại xuất phát. Một cái có chút tiểu bàn nam tử từ cổng thò đầu ra, thúc dục hắn nhanh lên rời giường. Bổng Nghiêu, xong, ta xuất hiện ảo giác, cái kia nhân thần chiêu thức thật đúng là lợi hại. Kha Minh trùng điệp nằm lại trên giường, nhìn đỉnh đầu trắng loăn chân nhà, nhắm mắt lại lại mở ra, ý đồ trở lại bí cảnh bên trong. Thằng đến Bổng Nghiêu kéo hắn lên, đầu đen rau mùng nói, "Còn nằm, tẩu tử cũng trở gớp, đến lúc đó đừng trách anh em mang theo tẩu tử đi ăn a." Kha Minh nghe vậy, lại thầm nghi tử. Nơi nào đến tử? Lắc đầu, vẫn là xuống giường. Dự định xem trước một chút đây miễn cảnh làm cái gì đồ chơi. Hắn vô vô bộ liêu bà vai, vô cùng chân thật xúc cảm chuyển đến, để Kha Minh lần nữa cảm thán nhân thần thuật pháp lợi hại. "Xuống, hôm nay đi nơi nào ăn?" Kha Minh một bên đổi lấy quần áo, một bên hướng hắn hỏi. Bộ Nghiêu kinh ngạc nói, "Chúng ta không phải đã nói rồi sao?" "Thế nào?" Ngủ một giấc quên đi. "Liên đi trung tâm thành phố cái kia hồng phòng ở. Hôm nay anh em người khách, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì." "Ừa, hồng phòng ở, một trận này sợ không phải muốn ăn rơi hơn vạn, thế nào có tiền như vậy?" Kha Minh cười nói. Hưng Phong ở chính là Kha Minh kiếp trước chỗ thành thị xa hoa nhất từ lâu, tuy tiện một trận liền muốn tiêu hao vạn giá cả, bất quá hương vị cùng nguyên liệu nấu ăn cũng là tốt nhất. Bộ Miêu khoát khoát tay, Dương Dương đắc ý nói ra, không có ý tứ, anh em gần nhất đi tài vượn, ngồi giữa sổ số 30 vạn. Không đợi Kha Minh nói chuyện, bên ngoài truyền đến một tiếng quyến rũ động lòng người nữ tử âm thanh, "A Minh, ngươi đã tỉnh không?" Lặng nhà lặng nhằng. Sau một khắc, một tịnh lệ nữ tử thân ảnh xuất hiện tại nơi cửa phòng, để Kha Minh không tự chủ được lên tiếng kinh hô, "Trừ Nguyệt?" "Thế nào?" Trước kia gọi nhân gia tiểu Nguyễn Nguyễn Hiện tại cưới được tay liền gọi Trừ Nguyệt, nam nhân. A. Trừ Nguyệt làm ra một bộ khuê phòng oán phụ bộ dáng, nhìn Kha Minh, để đáy lòng của hắn trở nên lạnh lẽo. Kha Minh vội vàng nói, "Không phải, là ta ngổ mộng, tiểu Nguyệt ngươi tin tựa ta. Đi, nhanh lên đi, ta đói bụng." Trừ Nguyệt lẩm bẩm miệng, từ cửa phòng rời đi. Đây với cảnh, càng ngày càng không hợp tói thượng. Kha Minh giật nhẹ khoe miệng, mặc quần áo xong cùng bộ liêu đi ra, Trừ Nguyệt tự nhiên mà vậy kéo lại tay, ba người cùng nhau lầu, ngồi lên bộ xe hướng phía cái kia hồng phong ở tiến đến. Đến lúc đó, đi vào phòng đã thấy đến có mấy người đã ngồi xuống, gặp bọn họ đến liền vội vàng đứng lên, cười nói, làm sao hiện tại mới đến? Chúng ta bụng đều đói rượi bụng. Đúng vậy à, hôm nay cần phải ăn chết bụng liêu. Còn không phải các ngươi, hôm qua nhất định phải lôi kéo hắn uống nhiều như vậy. Trừ Nguyệt Lường hắn nhóm một chút, sau đó lôi kéo Kha Minh vào tọa. Kha Minh lúc này lại là mắt trắng váng. Sai Thiên Viễn, Quý Khang, Bạch Vận, tuổi trẻ bộ dáng trương đại phu. 9 người ở đây đều là người quen. Bọn hắn nói chuyện với nhau hòa hợp, tựa như có chút quen thuộc đồng dạng, cười cười nói nói lấy. Rất nhanh Kha Minh cũng dung nhập trong đó, cùng một chỗ nói giỡn. Đây nguyên cảnh giống như cũng không tệ, hắn muốn. Không bao lâu, thức ăn dâng đủ, đám người cùng nhau thúc đẩy, quét sạch trên mặt bản tinh mỹ thức ăn. Hiện thực bên trong, cái kia hóa phàm đại đạo điểm sáng xuất hiện lần nữa, đem tất cả xám trắng hạt tròn hóa thành tinh thuần thần hồn chi lực dung nhập Kha Minh trong thần hồn, thôi động hắn hướng ẩn thần định phong tiến đến dai. Đợi cho thức ăn quét sạch sành sanh, Bổng Liêu đột nhiên lên tiếng nói, Kha Minh, tạm biệt. Chúng ta lần sau gặp." Hợp lý Kha Minh nghi hoặc thời điểm, lại là một trận choáng váng cảm giác truyền đến, lần nữa mắt tối sầm lại. Ngất đi. Chương 172. Đạo đức, ngươi không phải nói mặc kệ hắn sao? Làm sao lần này lại bỏ ra một tia thái thượng linh cơ xuống dưới? Tam Thanh tiên bên trong, một Tôn thấy không rõ diện mạo thần linh hướng một vị khác dâu tóc bạc trắng thanh bảo lao giả hỏi, hắn nhóm giờ phút này ngồi tại thời gian trường hà phía trên, cầm trong tay một cây giản dị tự nhiên cần câu thả câu lấy. Haha, ha, ngươi không phải cũng là nói không để ý tới hắn a? Vì sao đưa đi cái kia pháp bảo? Thanh bảo lão giả mỉm cười, hướng Tôn này thần linh hỏi ngược lại. Ai? Tôn này thần linh thở dài, chậm nói, Thương thế giới này cuối cùng vẫn là người ta thành đạo chi địa, chung quy là không đành lòng nó phá diệt. Lại nói, Linh bảo ra hòa kia, mượn chúng ta thiệt thì, ném đi phàm gian, hóa thành mấy cái phàm nhân, bây giờ cũng không biết hắn lại đang nưu đổ cái gì. Thuận theo tự nhiên A. Thanh bảo lão giả vướt vướt sợi dâu. Tôn này thần Linh khẽ vướt cằm, chậm cần câu chuyển đến động tĩnh, hắn một bên thu cắn một bên lại nói, nếu không phải cái kia nam vị không thèm để ý, cũng không để ý tới việc này, chỗ nào muốn phiền thoái như vậy. Cần câu bị hắn vùng vẩy đứng lên Một cái nửa người trong suốt nửa người trắng như tuyết quái dị loài cá bị hắn từ thời gian trường hà bên trong câu ra, hắn xem xét, khỏe miệng lộ ra mỉm cười, cười nói, "Ha ha, lần này là ta thắng." Chỉ thấy hắn gỡ xuống cái kia quái dị loài cá, lại biến hóa ra một cái dương, đem quái dị loài cá bỏ vào, khép lại một khắc này, cái dương biến mất không thấy gì nữa. Thanh bảo lão giả nhìn hắn động tác, chỉ là cười không nói. "Chúng ta thật mặc kệ những cái kia bị ô nhiễm thần linh." Tôn này thần linh lại hướng Thanh bảo lão giả dò hỏi, "Không cần để ý, đây không phải là không một lần kiếp nạn, vượt qua đối bọn hắn vô cùng hữu ích." Không độ được, vậy liền kẻ đến sau thay thế bọn hắn, đây là chúng ta cùng được ngoại định ra quy củ, không cần phải đi đánh vỡ. Không nói nhiều nói, ta hôm qua lại tìm một đầu chân lý, trở về nghiên cứu một phen, gặp lại. Thanh bảo trên tay lão giả cần câu biến mất, hắn đứng dậy, đi vào đằng sau Thanh Như bên cạnh. Thanh Nhưu chủ động quỳ xuống, để thanh bảo lão giả ngồi lên, sau đó phá vỡ hư không, không biết đi nơi nào. Tôn này thần linh chỉ là lại ném ra ngoài một tay, một mình tại thời không trường hà bên trên thả câu lấy, nhắm mắt trầm tư sự tình. Kha Minh mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy ánh nắng tươi sáng. Vô số cây tối mọc thành bụi. Hắn nhìn một chút mình thân thể, phát hiện không có vấn đề gì về sau, từ trên mặt đất đứng dậy, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ngày hôm qua cái ảo cảnh thật đúng là quái. Không cẩn thận liền cái kia nhân tần nói, bất quá có tốt, người thắng là ta. Hắn vây tay gọi lại Trảm hồn đao, vung ra một đạo đau khí, đem trước mặt cây tối mở ra một con đường. "Ân, ta làm sao đến ẩn thần định phong?" Kha Minh cảm thụ được mình tự lực, có chút không hiểu. Hẳn là, hắn là đem những cái kia xám trắng hạt tròn hấp thu. Hiện nay xem ra, cũng chỉ có lý do này. Kha Minh dùng thần nghiệm kiểm tra toàn bộ thân thể, phát hiện cái kia sám trắng hạt tròn đã biến mất không thấy gì nữa, thân thể của mình cũng không có gì thường, chỉ có thể tạm thời như thế quyết định. Lắc đầu không tiếp tục để ý, hướng phía đầu kia thông đạo đi đến. A, nguy rồi, Quên Đông Phương Bạch còn tại người kia chướng quỷ khu vực. Kha Minh chợt nhớ tới lúc này, vội vàng hướng phía chỗ kia địa phương tiến đến. Không có chú ý, còn thừa Hồng Trần giáo đồ giờ phút này tụ tập đến một nơi, thấp giọng thảo luận. Nhân thần trở về Hồng Trần, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Như thế nào hướng phó giáo chủ giải thích? Thật không nghĩ tới Tiểu tử kia thực lực mạnh như thế, cái gì động thiên hẳn giống, ta xem là thần linh hẳn giống. Hừ, cho hắn nhặt chỗ tốt mà thôi, nhân thần không có khôi phục lại hoàn thần trạng thái tốt nhất, không phải một tay trấn áp. Đừng nói nữa, chúng ta đợi chờ ra ngoài, liền nói nhân thần nhận triệu hoán, lại trở lại hồng trần giới bên trong. Có đạo lý, chúng ta còn như vậy. Dạng này, biện pháp tốt, đi, chờ một chút ra ngoài, chúng ta thống nhất đường kếính. Cái kia nhân thần trở lại hồng trần giới khôi phục, lần này hạ phẩm một điểm chỗ tốt không có mò lấy, còn để hắn nguyên khí đại thường, giờ phút này phiền muộn vô cùng. Tiểu tử kia kêu cái gì đến làm sao không nhớ nổi tướng mạo gọi người vây đánh bản thần rất tốt ta lại để bản thân nhìn xem các người lai lịch ra sao nhân thần hư lạnh một tiếng liền muốn cho mượn chuỗ nhân quả tìm tòi hư thực đầy cha một cái do hắn nhảy một cái hư vô hư vô vẫn là hư vô khả năng này chỉ có một loại đó chính là có thực lực so hắn cao hơn thần linh xuất thủ hận giấu đi bọn hắn chuối nhân quả vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn tất cả đều là những cái kia thần linh bồi dưỡng bán thần hạ giống nhân thần sắc màông trầm Đem trên tay chuỗi nhân quả ném vào hư không, hắn muốn còn muốn thông qua thời không trường hà thẩm tra một cái, bây giờ nhưng cũng không dám, chỉ có thể nuốt xuống đây miệng khó đủ. "Nhân, vì sao trở về nhanh như vậy?" Lần này có thể rõ xét rõ ràng. Sau một khắc, một đạo mêng ngông âm thanh tại hắn não hải vang lên, hắn chỉ có thể đem sự tình nói một lần. Âm thanh kia rất lâu không lên tiếng, tựa hồ là đang suy tư. "Thôi, xem ra là bọn hắn xuất thủ, việc này không có quan hệ gì với ngươi." Cực kỳ tính dưỡng. Tiếng nói vừa ra, một đạo huyền diệu khó giải thích khí tức hạ xuống, trợ giúp nhân thần khôi phục nguyên khí. Cảm ơn Hồng Đại Quân ban thượng. Chương 173. Kha Minh đi vào người chướng quỷ khu vực, cách thật xa liền có thể nghe thấy thành trấn bên trong đi ra gào to giao hàng thanh âm, lúc này cổng thành ra ra vào vào lấy dân thành phố cùng lịch luyện đệ tử, lộ ra có chút náo nhiệt. Kha Minh bay đến không trung, dùng thần hồn tìm kiếm Đông Phương Bạch tung tích, tại một chỗ trong tiểu lâu, cảm nhận được hắn khí tức, liền hướng phía chỗ kia tiểu lâu tiến về. Đi vào tiểu lâu cổng, chỉ thấy một bộ dễ thấy bảng hiệu viết Thực Tiên lâu ba chữ, ngay sau đó là trông tử lâu truyền ra thức ăn vị, kỳ hương vô cùng. Kha Minh bước vào trong đó. Nhìn quanh một lần bên trong chẳng cảnh, cũng vẫn là hiện đại trang trí, cùng hiện đại tiểu lâu một cái bộ dáng. Có một tiểu nhị tiến lên, cười nói: "Quý khách cần chút cái gì? Có bằng hữu ở đây, không cần." Kha Minh hướng hắn nói: "Ấy, tốt, vậy ngài xin cứ tự nhiên." Tiểu nhị nói một câu, liền rời đi, tiếp đại những người khác. Kha Minh thuận theo Đông Phương Bạch Khí tức đi tới lầu 3, mở cửa ra, thấy cùng một chỗ mã 150 kg bản tử ngồi tại bàn ăn trước mặt, đối trên đó thức ăn ăn như gió cuốn. Nếu không phải trên người hắn chuyển đến Đông Phương Bạch Khí tức, Kha Minh còn tưởng rằng đi nhầm địa phương. Tiến lên vua vua hắn bả vai. Ai vậy, không nhìn thấy ta đang dùng cơm A. Không muốn. Hắn dừng lại trong tay động tác, xoay người lại, nhìn thấy là Kha Minh, đem bên miệng lời nói nuốt xuống, vội vàng cười nói, trưởng lão, là người à? Người hôm qua đi nơi nào? Nếu không phải thực lực của ta đủ cứng, sợ là muốn cho bọn chúng ăn sống. Kha Minh nhìn hắn đây mượt mà khuôn mặt, giải thích nói, hôm qua có một tiểu đội, nhận hồng trần giáo người tập kích, ta đi cứu bọn hắn. Người chuyện gì xảy ra? Làm sao ăn thành dạng này? Đông phương bạch cười h -h, h lên có chút tự hào bộ dáng nói ra, bọn chúng muốn ăn ta, vậy ta liền ăn bọn chúng. Ăn xong bọn chúng, lúc đầu không có mập như vậy, nhưng là tiểu lâu này đồ ăn ăn quá ngon, ta liền ăn hơn một điểm. Kha Minh ngay vậy, không biết nói gì, ngươi cũng không sợ quỷ khí nhập thể. Tràn Dở Dễ lại, ngươi thao thiết thể ngay cả quỷ khí cũng có thể ăn. Trưởng lão làm sao ngươi biết? Bất quá không thể ăn nhiều thôi, ăn nhiều sẽ giống những cái kia quỷ hóa giáo chi đồ đồng dạng quỷ hóa. Đông Phương Bạch Vũ vô mình bụng nạm, lại nói, trưởng lão ngươi ngồi a, ta mời khách, tùy tiện ăn. Không cần, ngươi nhanh lên ăn, chúng ta liên tiếp Kha Minh lắc đầu, tìm cái địa phương ngồi xuống, lần nữa kiểm tra mình thân thể có hay không dị dạng, thuận tiện nhìn xem có cái nào địa phương thích hợp lịch luyện. Không lâu, Đông Vương Bạch càn quét xong trên mặt bàn thức ăn, vụ vô, vô bụng, trên mặt hiện hiện hạnh phúc nụ cười, hướng Kha Minh nói, "Trưởng lão, ta có thể." Kha Minh gật gật đầu, từ trên ghế đứng dậy, hướng hắn nói, "Vậy chúng ta liền đi, tiếp xuống đi huyết ngược cao đoạn thực lực ba tâm gấu khu vực." Ba tâm gấu, tên như ý nghĩa có 3 viên trái tim, trừ phi đồng thời đánh vỡ nó 3 viên trái tim, không phải nó liền có thể nhanh chóng khép lại vết thương. Dù cho chặt đầu cũng vô dụng, đương nhiên, một cách đưa nó đánh thành cho bụi cũng được. Dứt lời, Kha Minh để Đông Phương Bạch đi theo hắn, đi vào khoảng cách tòa này tiểu trấn nước chừng 3 vạn dặm chi địa. Lọt vào trong tầm mắt mà tới là vô tận biển hoa cùng cây tối, lộ ra có chút mỹ lệ, nếu là không có cái kia từng đầu giữ tận khủng bố gấu to. Kha Minh vô vô Đông Phương Bạch bà vai, nói, "Đi thôi." Tốt. Đông Phương Bạch rút ra trường kiếm, một bước một cái hố to hướng phía những cái kia ba tâm gấu chạy tới, đại chiến hết sức căng thẳng. "Thí chủ, ngươi vẫn là đem vật này lưu lại đi, tăng cái này duyên." là nhất định phải hóa. Pháp năng đứng tại ناو mắt to Phật bên trên, đối phía dưới mấy vị Tiệt tông môn người từ tố nói: "Cho ngươi, ngươi liền bỏ qua chúng ta." Tông môn người cầm đầu một vị lão giả hướng Pháp năng dò hỏi. Hắn trong tay chính nắm căn nguyên thần miếu ra trận tín vật, một khối hình tròn tăng đá. "A Di Đà Phật." Pháp năng niệm câu Phật hiệu, lại nói: Người xuất ra không đánh lừa dối, ngươi giảng vật này cho Bần tăng, Bần tăng tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi." Lão giả xoay người lại, đối trong đội ngũ một vị thiếu niên nói: "Lân Nhi, lần này cần ủy khuất ngươi. Không có việc gì Được xưng là Lân Nhi thiếu niên lúc đầu, nói ra, căn nguyên thần miếu ta có thể không đi, nhưng là mạng mất là thật mất đi, ta không muốn mọi người chết, đặc biệt là sư phụ ngươi. Lao già nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, lại xoay người lại, đem trên tay tảng đá vứt cho Pháp năng, nói, cho ngươi. Cáo tử. Sau đó, hắn mang theo một đoàn người nhanh chóng rời đi, tựa hồ là sợ Pháp năng lật lọng. Pháp năng tiếp được tảng đá kia, nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng, không có đuổi theo, miệng bên trong lầm bẩm nói, vốn định đem bọn ngươi ăn, không nghĩ tới ẩn giấu cái đoàn thần cao thủ, cũng được, lần này liền phát phát tư bi. Tha các ngươi một mạng. Pháp năng thu hồi nao mắt to phật, cảm thụ một cái Lâm Phàm bây giờ chỗ ở, thế mà tại Mệnh Đều, Mệnh cũng có thể là có đại trận giám thị lấy, nếu không có động thiên thực lực, vừa đối mặt liền có thể bị đại trận phát hiện. Pháp năng chỉ có thể đi vào Mệnh Đều cách đó không xa thành trấn, chờ đợi đây Lâm Phàm ra khỏi thành. Chương 174. Mệnh Đều, trấn quỷ ti. Lâm Phàm thông qua được trấn quỷ ti nhập ti khảo hạch, đồng thời dự chi tháng này bồng lộng, rốt cục tại Mệnh Đều thuê phòng phòng ở lại, kết thúc những ngày này màn trời chiếu đất. Nguy ca, chúng ta hiện tại đi làm cái gì? Lâm Phạm hướng phía hắn nhiệm vụ lần này người dẫn đầu hỏi, "Nhiệm vụ lần này người dẫn đầu chính là cái kia Ngụy chân Thiên." Hắn mất đi cái kiếm gỗ cho Lâm Phạm, nói ra, "Lần này đi ngoài 900 dặm đại dân thôn, nơi đó đội tuần tra báo cáo có huyết ngược cấp quỷ dị xảo huyết xuất hiện, chúng ta lần này đó là đi giải quyết nó." Cái này kiếm gỗ là một kiện quỷ vật, kích phát sau có thể đổi lấy 18 đạo Lôi đỉnh, đối với yêu ma quỷ dị rất hữu hiệu, cơ bản huyết ngược phía dưới quỷ, kể đến một đạo Lôi liền sẽ hóa thành tro bụi, huyết ngược cảnh chúng vào 9 đạo cũng là như thế. "Bất quá, các ngươi đến cần thời điểm lại dùng, không phải ngươi một mực cầm." dễ dàng bị sét đánh, quỷ vật luôn luôn có tác dụng phụ. "Tốt, chúng ta đợi chờ hai người khác, liền xuất phát." "Bị sét đánh?" "Đồ tốt ta, đang lo chỗ nào tìm được thiên lôi đoán thể, đây không liền đến." Lâm Phàm vui vẻ, hướng Ngụy Trấn Tiên hỏi, "Ngụy ca đây quỷ vật nếu như muốn mượn, mượn thế nào?" Ngụy Trấn Tiên trả lời, "Nếu là ngươi làm nhiệm vụ, dựa theo nhiệm vụ đẳng cấp có thể đạt được mượn quỷ vật cơ hội, nhìn ngươi tiếp nhiệm vụ gì à? cũng có thể cố gắng hấn điểm cho mượn, quỷ vật dựa theo thực lực chúng ta phân chia, đây có thể giết chết huyết ngược cảnh kiếm gỗ, ước chừng cần 500 điểm công hấn điểm, có thể cho mượn một ngày." Nếu là quỷ vật hư hao thì phải bồi thường 5 vạn công hơn điểm, không thể mua sắm quỷ vật, trừ phi ngươi lập xuống đại công, có thể được ban cho cùng bị vật. Lâm Phàm gật gật đầu, cười nói, "Cảm ơn Ngụy ca giải thích nghi hoặc. Bọn hắn tới, chúng ta đi thôi." Ngụy Trấn Thiên chỉ vào đi tới hai người, mang theo Lâm Phàm cùng bọn hắn tụ hợp, sau đó hướng phía cái kia đại dân thôn mà đi. Tại Lâm Phàm gia mệnh đều một khắc này, pháp năng mở ra khép lại con mắt, từ nơi này tự miếu rời đi, chỉ lưu một chỗ thi thể tàn khối, không tiếng động kể ra lấy nơi đây phát sinh qua thảm án. Lúc đầu đang đuổi đường Ngụy Chấn Thiên nhị đột nhiên xuất hiện tại con đường ở giữa tăng nhân, nhướng mày, ra hiệu đám người dừng lại mã, hướng Pháp Năng hỏi, ngươi là ai? Pháp Năng lúc này thay đổi một bộ dung mạo, nếu là nguyên bản bộ dáng, liền hắn cái này thiên mệnh tội phạm truy nã, lập tức liền sẽ bị Ngụy Trấn Thiên biết được hắn là ai. A Di Đà Phật. Vân Tang thụ cố nhân nhờ vả, cho vị trí chủ này đưa một vật. Hắn chỉ chỉ đằng sau Lâm Phàm, "Ta." Lâm Phàm có chút ngượng, cố nhân nhờ vả, không phải là sư phụ a? Sau một khắc, chỉ thấy Pháp Năng ném ra ngoài viên kia hình tầng đá, rơi xuống tại Lâm Phàm trong tay. Sau đó hắn liền biến mất không thấy. Ngụy Trấn Tiên xem xét, lên tiếng kinh hô, "Căn Nguyên Thần Miếu tín vật, xem ra tiểu phàm ngươi bối cảnh cũng không đơn giản a. Căn Nguyên Thần Miếu, trừ ra những cơ duyên kia trùng hợp đạt được, cơ bản tất cả đều là đại thế gia cùng đại tông môn đệ tử mới có thể có đến, bởi vì Căn Nguyên Thần Miếu mỗi lần mở ra, chỉ biết tiếp đại 2.800 người. Đây như thế nào đủ phân? Cho nên Căn Nguyên Thần Miếu tín vật tự nhiên là thành vật hiếm có, không có chút thực lực bối cảnh hoặc là vận khí là không chiếm được." Ha, ha. Lâm Phàm nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói Hẳn là sư phụ ta để vị tiền bối này cho ta đưa. Ân, chúng ta tiếp tục đi đường. Ngụy Trấn Tiên không có hỏi nhiều, Lâm Phàm bằng chừng ấy tuổi, đoán thể đạt đến đoán thân, không, có bối cảnh mới là chuyện lạ. Hắn không hỏi, Lâm Phàm cũng không nhiều lời, thúc ngựa tiến lên. Đông Vương Bạch cùng tại Kha Minh dẫn đầu dưới, thành công tăng mập 200 cân. Bây giờ hắn liền tốt giống một cái đại nhục cầu, mỗi đi một bước mặt đất liền xuất hiện một cái hố, thịt mỡ tầng tầng chồng chất, còn tốt trên người hắn pháp bảo có thể căn cứ hình thể bị lớn, không phải vậy, sớm nó no bạo. Kha Minh vô vô hắn cánh tay, nói ra Ngươi có biện pháp nào không hấp thu những năng lượng này? Bằng không cho người khác nhìn thấy, không thiếu được cười ngươi. Tự nhiên là có, trưởng lao ngươi tránh ra một cái. Đông Phương Bạch hướng Kha Minh cười nói, Kha Minh ngay vậy, đi đến 10m ở có hơn, hướng hắn nói, bộ dạng này có thể chứ. Lại xa một chút, càng xa càng tốt. Kha Minh dứt khoát trực tiếp thối lui đến mấy ngàn thức bên ngoài, thẳng đến Đông Phương Bạch hóa thành một cái điểm. Khi Kha Minh đang nghĩ ngợi Đông Phương Bạch dùng loại biện pháp nào thời điểm. Oeng. Đông Phương Bạch chỗ truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh, sau đó một cỗ màu xanh sẫm xương mù đột khí, những nơi đi qua Cổ cây khô héo, sinh linh tiêu gen. Tiểu tử này sẽ không đem những năng lượng kia khi cái giám phóng ra a. Kha Minh giật nhẹ khoe miệng, thầm nghĩ Đông Phương Bạch náo động mới mẻ. Chương 175. Nhìn cách đó không xa bay tới màu xanh sẫm xương mù, Kha Minh vươn tay, dùng sức đập cái bàn tay, lập tức cuồn phong gào thét, đem màu xanh sẫm xương mù thổi đến rút lui, thẳng đến khuyết tán ra, hoàn toàn biến mất. Kha Minh lúc này mới trở về, thấy Đông Phương Bạch lại biến trở về nguyên lai bộ kia tiểu bản bộ dáng. hướng hắn hỏi, ngươi không phải nói những năng lượng này đến lúc đó có thể cho ngươi vượt cấp địch, thả đi. Không đáng tiếc. Đông Phương Bạch lắc đầu, cười nói, "Thả ra là quỷ khí cùng bị quỷ khí ăn mòn linh khí thôi, lưu lại là tinh thuần linh khí." Kha Minh khẽ vươn cằm, ném ra bản đồ, nói ra, "Phía trên là ngươi tiếp xuống hai ngày muốn đi địa phương, chính ngươi đi, ta liền không bồi lấy ngươi." "Đi thôi." Tiếng nói vừa ra, Kha Minh biến mất tại Đông Phương Bạch trước mặt. Đông Phương Bạch gãi gãi đầu, cầm lấy bản đồ nhìn một chút, Bạch cốt mãng, nghe đứng lên liền không có thị, không đi. Bạch nhãn quỷ, 30 và dặm, quá xa không đi. "Ân." "Có, báo." Nghe đứng lên cũng không thể lắm. Huyện ngược cao đoạn, 13000 dạng, lại đi một chuyến. Đông Phương Bạch Hạ quyết tâm, liền hướng phía chỗ kia địa phương tiến đến. Ma Kha Minh lúc này, đã tại thất tỉnh suối khu vực chỗ, dọn xong cái bàn ghế nằm, trên bàn thảm một chút nơi đầy bí cảnh sản xuất hoa quả, thành thơ tự tại nghỉ ngơi lấy. Hiện tại không có tiềm long các đệ tử cầu viện, hắn cũng tự tại. Chợt, một tiếng tiếng chào hỏi chuyển vào hắn lốt hai, Kha tiểu hữu. Kha Minh mở to mắt, chỉ thấy cách đó không xa thỉnh lình đứng đấy trước đó gặp qua linh kiếm phái mẹ kiếm tử, hắn hướng Kha Minh cười nói, Kha tiểu hữu, thật là đúng giờ a. Ngươi cũng là tới đây lịch duyệt. Không đúng, Kha Tiểu Hữu khí tức như thế hùng hậu, sợ không phải tấn cấp đến ổn thần định phong, tại hạ cái này ổn thần trung đoạn, sợ là tại Kha Tiểu Hữu trên tay chống nổi mấy hiệp. Xem ra, Kha Tiểu Hữu là mang đệ tử đến rèn luyện. Kha Minh ngay vậy, dùng kim tinh hướng hắn nhìn thoáng qua, không phải hồng trần giáo người già trang, liền mỉm cười, nói, đúng vậy à, mê kiếm tử trưởng lão cũng hẳn là à. Những đệ tử kia để bọn hắn mình tản ra lịch luyện. Không tệ, không một mình kinh lịch chiến quyết, như thế nào có thể luyện ra một viên cường đại đạo tâm. Đến lúc đó kinh lịch chiến tranh, tại như thế huyết nhục ma bản bên trong, Sợ là liền xuất thủ dũng khí đều không có. Mê Kiếm Tử đi tới, rất là như quen thuộc lấy ra một cái cái ghế ngồi tại Kha Minh bên cạnh, cầm lấy trên mặt bàn hoa quả ăn đứng lên, tự hồ rất là tầm lớn, không sợ Kha Minh lòng mang ý đồ xấu, ở trong đó hạ độc. Sắp thực như thế, Kha Minh rất có việc gật gật đầu. Mê Kiếm Tử vừa ăn trái cây này vừa hỏi, Kha tiểu hữu không đi lấy cái kia thất tình nước suốt Kha Minh con mắt hiểm nửa, lộ ra nằm trên ghế rất là thoải mái, hắn giải thích nói, đợi ngày mai lại nói, thu hồi trong nhà phục dụng, không đợi. Mê Kiếm Tử lại là thân sắt trở nên nghiêm tốc đứng lên. Tướng hắn thấp giọng nói, "Kha tiểu hữu, tại hạ khuyên ngươi, tốt nhất đừng hấp thu đây thất tình nước suối, có vấn đề." "Ân." Kha Minh ngay vậy, hướng thú từ trên ghế đứng dậy, hỏi, "Chỉ giáo cho." Chỉ thấy mê kiếm tử thả ra trong tay hoa quả, sau đó êm hài nói, "Lần trước là chúng ta tông chủ linh kiếm tử dẫn đội tới đây bí cảnh, cũng là từ khi lần kia về sau, hắn tựa như biến thành người khác, làm việc mặc dù cùng bình thường không hề khác gì nhau, nhưng là tại hạ có thể cảm nhận được hắn một chút thói quen nhỏ từ đó về sau, liền rốt cuộc không có." Tỷ như Hắn luôn luôn muốn tại giữa tháng một người ước tại Hạ Đi Nam Hải câu cá, từ đó về sau, liền rốt cuộc chưa từng có. Mê Kiếm Tử trưởng lão, bằng vào điểm này còn không thể xác định a. Vạn nhất đó là hắn không muốn đi. Kha Minh Nghi ngờ nói. Mê Kiếm Tử khoát khoát tay, lại nói, đương nhiên không chỉ những này. Có lần, tại Hạ hẹn hắn đi câu cá, kết quả thần thần bí bí ra tông môn, tại hạ tự nhiên sinh lòng hiếu kỷ, liền đi theo, tiểu hưu đoán làm gì. Tông chủ thế mà bắt một nhóm linh thú cùng yêu thú, lấy các loại thủ đoạn để bọn chúng chia làm bảy liệt, phân biệt vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ bên trong, sau đó đưa chúng nó bày thành một cái đại trận, hắn ngồi ở giữa hấp thu những tâm tình này. Đây vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh, không phải liền là thất tình. Ngươi nói có đúng hay không có vấn đề? Lần trước, Lão Trương tới, trừ ra tại Hạ Việt Tư, cũng có chuyện này, Lao Trương hắn cũng cảm thấy có vấn đề, bất quá ngươi cũng biết hắn không thể ra mặt, cho nên cũng liền không giải quyết được gì. Kha Minh sau khi nghe xong, cau mày nói, nghe trưởng lão nói như vậy, tựa như đích xác có vấn đề. Ta đi trước nhìn xem cái kia thất tình suối. Hắn đứng dậy, Trước phía cái kêu bảy màu sắc thất tình suối đi đến, túi người nâng lên một vũng nước suối, cái cổ ở giữa loạn thiên cơ ra lại xuất hiện áp áp, tin tức chuyển đến. Nơi đây thất tình suối đã bị Lục dục chi thần tiếp quản, ăn vào nước suối sẽ biến thành Lục dục chi thần tín đồ, vì đó thu thập thất tình. Thất tình thần linh, thị thần, lo thần, nghi thần đã chết tại Lục dục chi thần thủ hạ, hắn mục đích là khống chế thất tình lục dục, hóa thành tình cảm chi thần, triệt để khống chế phương này thế giới sinh linh tình dục. Chương 176. Kha Minh đem trên tay thất tình nước suối về đi, thầm nghĩ mình lại được biết một cái ghê sự tình. Mê Kiếm từ lúc này thấy Kha Minh một mặt nghiêm túc, liền biết hắn phát hiện cái gì, đi vào hắn bên người, mở miệng dò hỏi: "Kha tiểu hữu, thế nhưng là phát hiện cái gì?" "Đây nước suối xác thực có vấn đề, ta từ đó cảm nhận được thất tình bên ngoài lực lượng nào đó." Kha Minh cũng không tính đem biết được sự tình nói ra. Vạn nhất cái kia lục dục chi thần biết được mình phá hư hắn sự tình, không tiếp đại giới hạ xuống hình chiếu cũng muốn đem mình giết đi, chẳng phải là lệnh lệnh. Vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý, Kha Minh dự định lấy điểm thất tình nước suối mang đi ra ngoài, giao cho Trần Văn Cổ, để hắn báo cáo cho bệnh viện. Sau đó để bành thiện phong cấm thất tình nước suối. Thần linh ra ở giữa giống như có một loại nào đó điều ước, hạn chế hắn không thể hạ phàm, trừ phi chuyển thế hoặc là hóa thành hình chiếu, hình chiếu cao nhất bản thần trong nhân thế đỉnh cấp cường giả cũng không sợ, tỉ như cái kia rút lôi đứng đầu địa ngục hình chiếu liền được bành thiện đánh tan. Cho nên để bành thiện hạ lệnh phong cấm thất tình nước suối tốt nhất. Kha Minh sẽ khuyên một câu muốn phục dụng đây thất tình nước suối, nếu là bọn họ không nghe, vậy liền không có biện pháp, mệnh số như thế, mạng bọn họ bên trong lúc có kiếp nạn này. Mê kiếm tử trưởng lão, các ngươi tông chủ khả năng thật xảy ra vấn đề. Ta đề nghị ngươi vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, tốt nhất để trong môn Huyền Thần cường giả xem trọng hắn." Kha Minh hướng Mê Kiếm Tử nói ra, cho hắn sách cái đề nghị. Mê Kiếm Tử gật gật đầu, nói, "Tại hạ biết được." Sau đó, hắn trực tiếp thi triển pháp thuật, đem đây thất tỉnh suối vây quanh đứng lên, còn dùng linh khí tiêu suất nước suối có vấn đề năng cái chữ lớn. Như thế bất đi Kha Minh thông chi bọn hắn công vụ, hướng hắn cười nói, "Mê Kiếm Tử trưởng lão, chúng ta trở về ngồi a." Đây bí cảnh còn có 2 ngày kết thúc, chờ ngày cuối cùng để đệ tử tới đây tụ tập liền có thể Như thế rất tốt, tại hạ cũng là như thế nghĩ, cũng tốt khuyến cáo một cái muốn uống nước suối đạo hữu. Mê Kiếm Tử gật gật đầu, cùng Kha Minh lại trở lại trên ghế ngồi xuống. Mê Kiếm Tử tựa hồn là nhớ tới sự tình gì, hướng Kha Minh cười nói, "Kha tiểu hữu, nghe nói ngươi phong tốc bị ra phong tổng bình chi vị." "Ân." Kha Minh khẽ bước cảm, biểu thị đích xác như thế. Mê Kiếm Tử lại nói, "Theo tại hạ biết, Kiếm Tông hai vị kia kiếm cốt cùng kiếm tâm xuống núi tới tìm ngươi, thực lực bọn hắn cũng không kém, trừ gia kiếm kia thần bồi dưỡng bán thần hạt rỗng bên ngoài, bọn hắn chính là Kiếm Tông thế hệ trẻ cường đại nhất người." Kiếm cốt tên là Viên Tuân Tâm, bây giờ 30 có 7, gần thần cao đoạn cường giả, tập được 9.500 dư loại kiếm thuật, dung hội quán thông, một mình sáng tạo về kiếm mắt thức, bắt thức đều xuất hiện, có thể khai sơn, đoạn biển, chém yêu, trừ ma. Kiếm kia tâm tên là bằng Ngộ, không tập kiếm thuật, không sử dụng kiếm khí, lấy thân là kiếm, lấy ý là kiếm, cảm ngộ mấy trăm loại kiếm ý, ý tùy tâm động. Lợi hại nhất, chính là hắn tại trong bụng nội hàm 30 năm kiếm ý, bởi vì đến nay còn chưa sử dụng tới, cho nên không người biết được đó là cái gì kiếm ý. Hai người cũng có một mình đối chiến toán cấp đỉnh phong yêu quỷ. Đồng thời đem chém giết chiến tích, Kha Tiểu Hữu có thể tuyệt đối không cần phấn lở. Kha Minh ngay vậy, chỉ là thoáng chú ý một cái, hắn luận thần cao đoạn liền có thể đem thần linh hạ phàm chém ở dưới ngựa, bây giờ ổn thần định phong trị biết mạnh hơn, hắn đối với mình vẫn là có tự tin. Hắn hướng Mê Kiếm Tử mỉm cười, nói, ta sẽ đặt tại trong lòng, cảm ơn Mê Kiếm Tử trưởng lao nhắc nhở. Sau đó ở sau đó thời gian bên trong, hai người đều không có thu được đệ tử cầu cứu, cũng liền tại đây đợi lấy, thẳng đến ngày cuối cùng để chúng đệ tử tới. Lúc này cũng có thật nhiều những tông môn khác người đến. Trong đó không thiếu có cùng mê kiếm tử người quen biết người, tại trải qua khuyến cáo về sau, cũng liền hơi thở phục dụng thất tình nước suối suy nghĩ. Đương nhiên cũng có không tin mê kiếm tử người, cho là hắn bất quá là muốn độc chiếm thất tình suối thôi, trực tiếp phá vỡ mê kiếm tử thuật pháp, nên ngang lấy đi nước suối. Mệnh số như thế, cũng liền trách không được người khác. Kha Minh kéo còn muốn khuyến cáo mê kiếm tử, khuyên nhủ, mê kiếm tử trưởng lão, ngươi xem bọn hắn thần sắc, rõ ràng là không kiên nhẫn ngươi khuyến cáo. Nếu là lại đi khuyến cáo, không thiếu được một phen tranh luận, thậm chí đánh nhau, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ. Chúng ta cũng không phải đại từ đại bi thánh nhân, không cần như thế, có thể khuyến cáo một fan đã là nhân nghĩa. Chúng ta lại rời đi nơi đây, ta lên bên trên hồi báo một chút tình huống này. Ai? Mê kiếm tử nghe vậy cũng thế, thở dài, liền cùng Kha Minh mang theo đệ tử rời đi nơi đây bí cảnh, lẫn nhau sau khi cáo tử, trở về tông môn. Kha Minh thì là tại bí cảnh cổng đến một lần đầu người, không có bỏ sót về sau mang theo bọn hắn trở lại phi thuyền trên, trở về mệnh đều. Cái kia linh khí khối là có thể phi chu bên trong đại trận hấp thu linh khí hình thành bất quá có chút chậm, cho nên bổ sung mười mấy khối linh tinh liền có thể. Chính là có thể tiêu mất thân thể dị trạng linh tinh. Võ giả tại đoán thân trước đó, tu luyện huyết khí, làm bản thân lớn mạnh, tại đạt đến đoản thân, tố chất thân thể cường đại về sau, liền có thể hấp thu linh khí tu luyện. Linh khí bởi vì muốn cùng quỷ khí tranh đấu, cho nên rất là bạo liệt, cần cường đại nhục thân mới có thể tiếp nhận, đem chuyển hóa làm pháp lực, thần hồn chi lực loại hình tồn tại. Cho nên đoản thân trước đó, xưng là võ giả, đoản thân về sau là tu hình giả. Đương nhiên, người luyện thể vẫn luôn là võ giả, bọn hắn tu thân thể lấy lực chứng đạo. Đến linh thiếu thì là muốn hấp thu giữa thiên địa đại đạo chi lực cấu trúc động thiên thế giới, đợi cho động thiên thế giới hình thành, cũng liền mang ý nghĩa bước vào động thiên. Giai đoạn này cũng được xương chi vì nhân gian tiên thần, có thể nhập 33 trọng thiên hoặc là Phật giáo Tịnh thổ là một thần dân, bán thần không ra, độc bá một phương vô đối thủ. Chương 177. Mệnh đô thành môn. Kha Minh nhìn trước mặt từng cái mang thương tiềm long đệ tử, nói: "Các ngươi có thể đi, hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng để căn cơ hư hao, đến lúc đó được không bù mất." "Phải." Chúng đệ tử lên tiếng. Liên về nhà tĩnh dưỡng, ngược lại là Đông Phương Bạch hướng Kha Minh hồ một câu, "Tạ ơn trưởng lao Vương Trọng." Trưởng lão có rảnh đến Đông Phương ra làm ca. "Đi." Kha Minh trả lời một câu, liền dẫn Thất tỉnh nước suối đi vào tiềm Lâm Các, tìm được Tân Vạn Cổ hướng hắn nói việc này tình huống. Tân Vạn Cổ suy tư một phen, hướng thì hắn nói, "Ngươi bây giờ cùng ta đi gặp bệ hạ, cùng bệ hạ nói một phen." Dứt lời, hắn liền tại trước mặt mở ra một đầu vết nước không gian, một phát bắt được Kha Minh, trực tiếp đi vào. Kha Minh lần nữa mở mắt, đã đi tới cửa hoàng cung. Lúc này chính vào giữa trưa, xuống tảo triều. Bành Thiện đang dùng bữa ăn, liền thấy Tân Vạn Cổ mang theo một người đi đến, thấy rõ bộ dáng, Bành Thiện thầm nghĩ Tân Vạn Cổ mang theo Kha Minh tới làm gì. Sau đó hắn mở miệng nói, "Vạn Cổ, mỗi lần đều tại chấm dùng bữa thời điểm đến, chấm cũng không biết ngươi là đến báo cáo sự tình vẫn là ăn trực đến." "Bệ hạ, thật có chuyện quan trọng báo cáo." Tân Vạn Cổ đem trên tay cái bình để lên cái bàn, ra hiệu bên cạnh Hầu Hạ Thái dám đem bưng đến Bành Thiện trước mặt, rồi nói tiếp, "Bệ hạ, sự tình là như thế này." Bành Thiện sau khi nghe xong, mày nhăn lại, cầm lấy cái kia cái bình, không rõ thi triển bí pháp gì. Chói lọi hào quang sáng lên, lại dỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không tệ, xác thực có một cố cái khác lực lượng ở bên trong, cùng tình dục đích xác có quan hệ. Nếu thật là thần linh, có chút khó giải quyết ta. Bành thiền đem cái bình thả xuống, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy cái bản, sau đó hắn từ trên ghế đứng dậy, đi vào tần vạn, cổ trước mặt, phân phó nói, "Vạn Cổ, đi đem tất cả tất cả thất tình suối phong." Sau đó, lại đi tìm cái khác bị cái kia cái gọi là lục dục chi thần động thủ một lần địa phương, châm chờ một chút sẽ truyền cho ngươi bí pháp dò xét. Thiên mệnh, là trong thiên mệnh. Phải Tần Vạn cổ đáp. Sau đó, Bành Thiện đi vào Kha Minh trước mặt, vô vỗ hắn bà vai, tán Dương, Kha thử Tước, ngươi không hổ là châm quang cổ chi thần, lại lập xuống một cái công lớn, không tệ, rất không tệ. Đây là chấm lúc tuổi còn trẻ, tiến về Bắc Hải Long cung làm khách, được đến Tỷ Thủy Châu, tránh được Thiên Hạ Văn thủy, liền ban cho ngươi, với tư cách việc này chi thượng, mong rằng không ngừng cố gắng, là ta thiên mệnh lập xuống đại công." Một cái trong suốt sáng long lanh hạt châu bị Bành Thiện đặt ở Kha Minh trong tay, trong hạt châu vô số nhỏ bé Tỷ Thủy hai chiếc ở trong đó du dãng. "Thần cảm ơn hạ ban thưởng." Kha Minh đem Tỷ Thủy Châu Thu vào giới tử bên trong, hướng hắn bái tạ nói: "Ân." Bành Thiên lại nói: "Chậm trễ nhiều tới, ngươi người tổng binh kia phủ còn chưa tu sửa, chờ một chút chấm sẽ mệnh công độ người cùng ngươi cùng nhau đi tới Thương Lan Châu, liền đi cái kia Nam Kha thành, ngày mai liền xuất phát." Ngươi lùi ra đi. "Phải." Kha Minh trả lời một câu, liền hướng phía bên ngoài hoàng cung đi đến. Bành Thiên đợi cho Kha Minh rời đi, vô vô tận vạn cổ bà bay, nói: "Vạn cổ, ngươi nói để tiểu tử này đi vạn tộc chiến trường như thế nào?" Chấm không hiểu cảm thấy hắn có thể vì thiên mệnh cấp tới một đầu khí vận chi mạch. "Vậy hạ, ta không biết, bất quá bệ hạ nói có thể hẳn là có thể." Tân bạn cổ cũng không nói đến mình kiến giải, mà là phù hợp bành tiền nói. Nghe được hắn nói, bành tiền cười cười, lại nói, "Chấm ban đầu có thể làm được, hắn cái này động thiên hạt giống nói chung cũng được, đại hắn linh thiếu, để hắn cùng Quý Khang cùng nhau tiến đến. Đợi cho bọn hắn trở về, nếu là thành công, đang chuẩn bị một phen, liền có thể ra binh vạn yêu quốc. Bây giờ, nên nhân đạo thiên hạ." Hắn hất lên ống tay áo, trong mắt quang mang tựa như muốn nhảy ra. Muốn đem vạn yêu quốc thôn vẻ hầu như không còn. Kha Minh về đến trong nhà, thấy xài Thiên Viễn tại để Bạch Hồ đùa với Ngô Tiểu Vân xong, cười cười, sau đó hướng trong phòng bếp Kha thị hô to, "Nương, chúng ta ngày mai trở về Thương Lan Châu, vậy hạ để ta lại Nam Kha Thành yên ổn." "Ấy, tốt, cấm nước xong xuôi, chúng ta chờ thu thập một chút." Kha thị nô đầu ra, hướng Kha Minh trả lời một câu, lại rụt về lại tiếp lấy chuẩn bị cơm trưa. "Nha." Xài Thiên Viễn nghe xong, hứng thú, "Nam Kha Thành không phải là hắn lão Sài gia đại bạn doanh a?" "Hồi Nam Kha Thành a, ta cũng trở về." Các ngươi đều đi, ta một người lưu tại mệnh đều không ý gì. Chờ chúng ta một chút liền đi trấn Quỷ ti làm văn thư." Hắn chọc chọc Kha Minh. Kha Minh gật gật đầu, nói, "Cũng tốt. Vậy ta đi hỏi một chút quý huynh, hắn nhưng là ta đại tài chủ." Xài Thiên viên thấy Kha Minh gật đầu, liền vội vàng đứng lên đi tìm Quý Khang. Nói đùa, đây một cái tụ bảo bộ tại, để hắn chạy chẳng phải là đồ đần. Kha Minh nhìn hắn bóng lưng, không có gọi hắn lại, mà là ngồi xuống, lấy ra đưa bao chim, cho bành vận cố sào ngọc riêng phần mình nói một lần mình sự tình, liền nằm chờ đợi ăn cơm trên 178. Mãn phủ, cho dù là ba ngày, to lớn đại đường cũng lộ ra lờ mờ, chỉ có vài gốc hương đến tản mát ra yêu đất nguồn sáng. Đầy xuân tới so với ngày đó thấy càng thêm dày cọm, trên trán tràn đầy vết thương, hãm sâu hốc mắt ánh mắt bên trên tràn đầy thơ máu, hắn quỳ lệ tại một pho tượng trước mặt, trước mặt bản thờ bên trên bày đầy tế phẩm. Phúc sinh cứu khổ tiên tôn tại thượng. Tiểu nhân đầy xuân tới, hôm nay dâng lên tế phẩm nhân tâm 36 khỏa. Chỉ cầu Phục sinh cứu khổ tôn phù hộ tiểu nhân không nhận cái kia tà ma hải hương. Tiểu nhân, cho ngài dập đầu. Đông đông đông. Vắng vẻ đại đường bên trong vang lên từng trận dập đầu âm thanh, đầy xuân tới sử dụng cường độ cũng khá lớn, tựa hồ là vì biểu hiện mình thành tâm, dù cho trên trán vết thương phá vỡ, chạy xuống máu tươi cũng chưa từng dừng lại động tác. Cái kia Phúc Sinh cứu khổ thiên tôn pho tượng tựa như không có nghe được hắn cầu xin đồng dạng, một điểm động tính đều không có. Đầy xuân tới ngừng dập đầu, nhìn trước mặt bày chỉnh chỉnh tề tề 36 quả nhân tâm, lửa giận trong lòng dâng lên, một tay lấy bọn chúng quét ngã trên mặt đất. Hắn chỉ vào Phúc Sinh cứu khổ tôn pho tượng nổi giận mắng, lão tử cung cấp nuôi dưỡng người 3 ngày, Mỗi ngày dâng lên 36 khải nhân tâm, dập đầu trăm lần, vì sao ngươi một điểm động tĩnh đều không có? Toàn trong phủ bên dưới người đều bị lão tử giết sạch, không còn có người tâm cho ngươi. Lao tử hôm nay liền đập ngươi. Đầy Xuân tới tựa hồn là bị cái kia tà ma làm cho tinh thần đã điên cuồng, Dứt lời vậy mà thật tìm một thanh gươm, đi vào phúc Sinh Cứu Khổ thiên Tôn trước mặt giơ lên búa liền muốn đập xuống. Liền muốn tiếp xúc đến pho tượng trong nháy mắt, pho tượng sáng lên một đạo ánh sáng nhạt Đầy Xuân tới náo bên trong xuất hiện vang lên một thanh âm. Đi thành bên ngoài. Bịch. Dứa xuống trên mặt đất. Đầy xuân tới trên mặt điên cuồng chuyển biến làm kinh sợ, hắn vội vàng quỳ hồi tại chỗ, trung điệp dập đầu mấy cái vang tiếng, cao giọng nói, thiên tôn tại thượng, tiểu nhân mới vừa là bị tà ma mê mẩn tâm trí mới có thể làm ra như thế tiến hành. Còn xin thiên tôn chớ nên trách tội, tiểu nhân cái này ra khỏi thành. Người đến, người đến, cho lão ra ta đem thiên tôn khiêng ra thành bên ngoài. Nửa ngày, không có người ứng hắn, hắn hét lớn, tại sao không ai đến? Không muốn sống. Tin hay không lão ra ta đem các người toàn giết? Nói dừng ở bên miệng, hắn hầm hực miệng lại, hắn nhớ tới đến toàn phủ người đã đều bị hắn giết, ngoại trừ mang nhi tử về nhà ngoại chính thức. Lão ra chính ta cũng có thể lợi kiêng. Đầy xuân tới đi đến pho tượng trước mặt, cho pho tượng đóng mảnh vải, tiếp lấy một thanh ôm lấy pho tượng liền hướng bên ngoài đi. Pho tượng kia cũng là chìm cực kỳ, lấy hắn đoán thân sơ đoạn thực lực, một bước ba dao động, mua đi mười mấy mét liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chậm khẩu khí lại tiếp tục chuyện. Rốt cục đi vào cổng thành, những cái kia thành vệ tựa như là biết hắn, đi lên trước cười nói. Đầy lão gia, đây là đi nơi nào a? Nhìn ngươi mặt này sắc, phải chú ý thân thể một cái, không phải đến lúc đó một phòng tiểu thê chỉ có thể chỉ nhìn. Nhìn ngươi thật cố hết sức bộ dáng, muốn các huynh đệ giúp ngươi khiêng kiêng không. Đầy Xuân Tới chỉ có thể thả xuống pho thượng, đồng dạng cười nói, cho người khác đưa chút đồ vật. Lời nói này, ta còn có thể tái chiến 100 năm. Khiên thì không cần, cũng không nhiều phiền phức mấy vị huynh đệ, hôm nào mấy vị huynh đệ đến Xuân Tới lâu, báo tên của ta, ta mời khách. Ta đi trước. Haha, ha, tốt, Đầy lao ra đại khí, đi tốt. Đầy Xuân Tới mặt ngoài cười hì hì, tâm lý lại là thầm mắng bọn hắn quấy rầy mình, chờ có cơ hội, nhất định sẽ đào ra bọn hắn trái tim cho tiên tôn dâng lễ. Đem pho tượng đem đến thành bên ngoài, lấy ra thay đi bộ khí cụ, tìm, vài trăm nhịp, tìm tới một tòa cũ nát miếu nhỏ, trong đó cung phụng không biết là tôn thần nào con. Đầy Xuân tới lại là mặc kệ cái gì thần linh không thần linh, hắn hiện tại chỉ muốn giải quyết mình sự tình, một tay lấy cái kia bùn đất pho tượng đánh nát, đem thần thai quét sạch sẽ, đem phúc sinh cứu khổ tiền tôn pho tượng bày ra tốt. Vừa muốn quỳ xuống dập đầu, lại nghĩ đến không có tế phẩm, không có tế phẩm tiên tôn như thế nào sẽ để ý đến hắn. Đầy Xuân tới vội vàng đứng dậy, vội vàng hướng ra ngoài tiến đến, không bao lâu lại đi trở về. Trên tay mang theo một cái thấm đầy máu tươi đóng gói, mở ra xem, rõ ràng là trái tim, không nhiều không ít vừa vặn 36 cái. Hắn đem trái tim bày ra tốt, quỳ xuống dập đầu, lần nữa hô to, tiểu nhân đẩy xuân tới mời phúc sinh, cứu khổ thiên tôn hạ phàm, cứu khổ cứu nạn. Chợt, một trận gió từ bên ngoài thổi hướng trong miếu, cái kia 36 trái tim đột ngột ở giữa biến mất không thấy gì nữa, nhìn kỹ lại, nguyên lai xuất hiện tại phúc sinh cứu khổ thiên tôn ngồi xuống huyết nhục trên nền lót. Giờ phút này cái kia huyết tựa như và sống, mấy chục cái xúc tu rũ ra đem những cái kia trái tim bắt lấy. Sau đó trên xúc tu hiện hiện một mọc đầy răng nó miệng, đem tất cả trái tim thôn phệ không còn. Sau một khắc, Phúc Sinh Cứu Khổ Tiên Tôn con mắt lóe sáng lên, âm thanh kia lần nữa tại Đầy Xuân Tới náo hải vang lên. "Tín ủ, ngươi ước muốn vì sao?" Chương 179. "Tín ủ, ngươi ước muốn vì sao?" Nghe Phúc Sinh Cứu Khổ Tiên Tôn nói, Đầy Xuân Tới vội vàng nói, "Tiểu nhân cầu Thiên Tôn trừ ma. Có một tà ma, một mực đi theo tiểu nhân bên người, nhiều đến tiểu nhân thanh tĩnh, mọi việc không thuận, cầu Thiên Tôn trừ ma." Chuyện nhỏ. Phúc Sinh Cứu Khổ Tôn trong ánh mắt quang mang thoát ly một đạo Trong phía đầy xuân tới ba phủ, hắn cũng không tránh, tùy ý đạo kia sáng này đem hắn ba phủ. Đầy xuân tới trên mặt xuất hiện thư sướng thần sắc, phảng phất đạt được tỉnh hóa đồng dạng, trên mặt trở nên hồng nhuận hơn phất xuống mãn, nhìn lên đến khỏe mạnh vô cùng. Sau đó, âm thanh kia vang lên lần nữa, ta ma đã trừ, ta muốn ngươi làm một chuyện." Thiên tôn mời nói. Đầy xuân tới vội vàng nằm xuống, làm ra một bộ cung kính bộ dáng. Trừ ra mệnh đều bên ngoài, là ta thành lập Phục Sinh giáo, ngươi chính là nơi đây Phục Sinh giáo chủ, nếu là lệnh ta hài lòng, công pháp thần thông, tu vi tài bảo, cái gì cần, có đều có." Nếu để cho ta cực kỳ hài lòng, bán thần chi vị cũng không phải không thể. Liên tiếp bánh nướng kích mộng đầy xuân tới, hắn vội vàng nói, "Nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý." Là Thiên Tôn truyền bá tín ngưỡng, là tiểu nhân vinh hạnh. Phúc Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn nghe vậy, còn sót lại cái kia trên ánh mắt quang mang lần nữa rơi xuống, tại đầy xuân tới chố Mi Tâm lưu lại một cái phúc Sinh ký hiệu. "Đây là ta chi thần ấn, kích phát có thể đạt được một giờ linh khiếu tu vi, nếu không phải ngươi quá yếu, động thiên cũng không phải không không thể." Bây giờ gọn sóng quá lớn, trong bóng tối tiến hành. Nếu có sự tình, lấy 360 trái tim liền có thể gọi ta. Lại đi. Tiếng nói vừa ra, pho tượng kêu lại không bất kỳ động tính, xúc tu thu hồi, lần nữa hóa thành huyết độc đệm, biến trở về một phổ thông mục điều bộ dáng. Không nghĩ tới, ta đầy xuân tới, cũng có một ngày cũng tìm được thần linh ưu ái, bán thần chi vị, hắc hắc. Đầy xuân tới lấy tay vớt ve mỹ tâm phủ vần, dục vọng liệt hỏa bá một cái trong lòng hắn bốc cháy lên đến. Phúc sinh giáo, để ta ngẫm lại nên làm như thế nào? Có. Đầy xuân tới suy tư một phen, liền lần nữa trở lại phủ đệ đem bên trong vết máu cùng thi thể khối vụn toàn bộ quét sạch, sạch sẽ, sau đó mang theo pho tượng tìm một chỗ đạo quan. Tàn sát song trong đó người, tương đạo quan chiếm làm của riêng, mệnh danh là Sinh Phúc đạo quan, tại xung quanh lặng lẽ truyền bá tín ngưỡng, thu nạp giáo đổ. Kha Tử Tước, chúng ta lên đường đi. Công bộ thị Lang Dương Dơ cao mang theo mấy chục công bộ trợ thủ công tại công bộ Phi Chu thượng khán Kha Minh một đoàn người, đợi cho bọn hắn toàn bộ lên phi chu, liền hướng Kha Minh cười nói. Kha Minh mỉm cười, trả lời, "Ân. Lên đường đi, Tiên Phúc Dương đại nhân." Haha. Ha. Dương Dơ cao khoát khoát tay, nói ra, "Không phiền phức, không phiền phức. Sau đó phi chu đóng lại cửa khoang. Bay đến không chúng kích phát đại trận chuẩn bị nhảy lên trời. Trắng, biến mất. Lần nữa mở mắt, đã đi tới Nam Kha thành chỗ cửa thành. Dương dơ cao hướng Kha Minh nói, "Kha tử tước, chúng ta đi xuống trước, xây dựng tổng binh phủ đại khái cần nửa canh giờ, còn xin lần nữa chờ đợi, hoặc là đi thành bên trong cũng có thể." Tốt. Kha Minh gật gật đầu, mang theo Kha thị một đoàn người xuống phi chu. Quý Khang đến cũng theo tới, bởi vì bành thiện để hắn trước đi theo Kha Minh, hắn cũng liền trước đi theo, đi nơi nào không phải đi. Chỉ cần rời đi thiên mệnh, lấy hắn khí vận, luôn luôn có thể gặp Dư Hóa Lãnh. Kha Minh hướng Sài Thiên Viễn nói: "Thiên Viễn, ngươi dẫn ta nương bọn hắn đi đại bá của ngươi ra nghỉ ngơi trước một hồi, chờ tổng binh phủ xây xong, lại để cho dẫn bọn hắn tới." Xài Thiên Viễn lại là khoát khoát tay, chỉ chỉ cổng thành nói: "Không cần, ta hôm qua đã cùng đại bá ta nói, ngươi xem bọn hắn ngay tại cửa thành nơi đó, hiện tại chính đi tới. Ta để bọn hắn mang theo một chút cái bàn cùng thức ăn, chúng ta chờ ở chỗ này một chút." Ta. Kha Minh xem xét, thật đúng là. xài Thiên Viễn đại bá của hắn xài Đức vọng chính mang theo một nhóm người trùng trùng điệp, điệp chạy đến, thẳng đến cùng Kha Minh gặp mặt, cất cao giọng nói: "Không nghĩ tới nhiều ngày không thấy." Kha tiểu hữu không chỉ có làm tổng binh còn phong tước, để cho chúng ta xấu hổ vô cùng a. Ngày sau chúng ta cần phải tại Kha tử tức trước mặt xưng hô thuộc hạ. Ha ha. Nhà chúng ta Thiên Viễn có thể kết giao Kha tử tức bậc này nhân vật, thật sự là chúng ta xài ra may mắn. Ha ha. Kha Minh cười ha ha một tiếng, nói, "Vận khí, vận khí thôi, tuổi thúc không cần xưng hô thuộc hạ, chúng ta tự nhiên một điểm liền có thể. Những ngày này liền nhiều nói không ngừng tuổi thúc, nếu có quỷ dị một loại sự tình cùng ta nói chính là. Dù sao tổng binh một vị chính là khống chế này châu quân đội cùng xử lý sự kiện quỷ dị." Những cái kia chính vụ là châu mục phải xử lý, tổng binh định ra, ta cảm thấy bệ hạ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bổ nhiệm châu mục. Thuộc hạ cũng cho là như vậy. Sai Đức vọng đồng ý gật gật đầu, bất quá không xưng hô thuộc hạ chuyện này, hắn tự nhiên không có khả năng dựa theo Kha Minh nói tới làm. Kha Minh cho hắn mặt mũi, hắn không thể không cấp Kha Minh mặt mũi. Hắn nếu là không tự xưng thuộc hạ, không đem Kha Minh bày ở thượng quan vị trí, những người khác cũng sẽ không, hoặc là nói nội tâm sẽ không chịu phục Kha Minh, dù sao Kha Minh chỉ là một cái tiên phú tốt mao đầu tiểu tử thôi. Hắn đến mang cái này đầu. Đồng thời cũng muốn quản giáo phía dưới người, không phải chọc giận Kha Minh, mất đi quan, thậm chí ném mạng, hắn cũng sẽ không đi nói cái gì, dù sao hắn đã nhắc nhở qua. Chương 180. Tại Kha Minh mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, cái kia công bộ người đã bắt đầu chuẩn bị kiến tạo tổng binh phủ, chỉ thấy Dương dơ cao phân phó trợ thủ công tàng ra, làm thành một cái chiếm diện tích vạn mét hình tròn khu vực. Ngay sau đó bọn hắn lấy ra kiến trúc muốn vật liệu, không biết thi triển pháp thuật gì, ném ra ngoài trang giấy hóa thành nhân hình, trong sân trong nháy mắt thêm ra mấy ngàn người giấy, đâu vào đấy vận chuyển vật liệu. Đợi cho vật liệu vận chuyển đến chỉ định địa chỉ, lại cho mỗi một đống vật liệu ném ra ngoài vài trường phụ lục, vật liệu tại chỗ trong tổ, hình thành từng cái lầu cấp kiến trúc. Những cái kia thợ thủ công lại nói bậy giận nước, vô số đạo đường hình thành, từng cái hồ nước hoặc là hồ nước nhỏ. Một cái tổng binh phủ đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ không tới có bất quá nửa canh giờ. Cuối cùng kết thúc công việc làm việc từ dương dơ cao đến, chỉ thấy hắn vung tay lên, lít nha lít nhít vật dụng trong nhà bay ra, tự động rơi vào gian phòng bên trong. Đến lúc này, một cái có thể ở lại tổng binh phủ liền triệt để xây xong. Dương giơ cao đi vào Kha Minh trước mặt, Cười nói, "Kha tử tước, tổng binh phủ đã xây xong, trong đó vật dụng trong nhà tại hạ chỉ là đơn giản bố trí một phen, nếu có cần, tử tước có thể tự mình mua sắm." "Tốt, phiến phất Dương thị lang." Kha Minh gật gật đầu, tay lấy ra 5000 mệnh tệ mệnh thẻ đưa cho hắn, cười nói, nho nhỏ tâm ý. Dương thị lang cầm đi cho các huynh đệ Kha một phen. Dương Dơ Cao cũng không có cự tuyệt, đây điểm mệnh tệ đối với một cái tổng binh hoặc là nói tử tước mà nói, bất quá là lôi kéo người mạch thủ đoạn nhỏ thôi. Nếu là cự tuyệt, ngược lại sẽ để Kha Minh trên mặt không dễ nhìn, đây đều là Dương Zơ Cao ở quan trường nhiều năm kinh nghiệm. Thế là hắn liền nhận lấy, cười nói, vậy tại Hạ liền nhận lấy, đà Tạ Kha Tử Tước. Hắn vừa tiếp tục nói, Kha Tử Tước, sau đó chúng ta còn phải kiến trúc một tòa châu mục phủ, tại Hạ phòng đoán, không được bao lâu bệ hạ liền sẽ phái châu mục xuống tới. Rất có thể là thái thượng đạo một vị đạo tử xuống tới lịch luyện. Đạo tử? Kha Minh ánh mắt lộ ra nghi hoặc. Dương Dơ cao giải thích nói, cái gọi là đạo tử chính là thái thượng đạo đời tiếp theo đạo chủ người ứng cử, hết thể có 5 vị. Mỗi một vị đều là đương thời kỳ tài, thân mang các loại pháp thuật thần thông, nổi danh nhất chính là đạo tử đứng đầu Chu Thiên Vị. Trời sinh vạn đạo thể, lúc mới sinh ra đại đạo ca tụng, thiên địa hạ xuống đế lưu tường, 10 tuổi thời điểm đến Đông Hải lòng cùng chân long lưu hái, tặng cùng long đản, 13 tuổi chính thức tu luyện, 15 tuổi đặt chân linh khiếu, cảm ngộ đại đạo, là thần linh hạt giống, 30 tại dư là thiên đại trảm luận đạo tháng 300 tông. Ngoài 50 tuổi, là linh thiếu đỉnh phong, nếu không phải hắn muốn lập xuống vạn thế không ra căn cơ, đã sớm bước vào động tiên tri cảnh. Hắn cùng vạn yêu quốc vị kêu ma tử cùng xương đạo ma hải thần, từng tại hải ngoại giao chiến 1 tháng, đánh ra một đầu vạn rẫm khe rẽn, linh phía dưới tu vi tới gần không được. Không phải lập tức liền sẽ bị hai người cảm ngộ đại đạo chi lực hủy diệt. Kha Minh nghe vị này Chu Thiên là sự tích, có chút nghẹn họng nhìn chân trối, thầm nghĩ thật đúng là huy hoàng sự tích, quả thật không hổ là thần linh hạt giống. Bất quá Kha Minh cũng sẽ không tự coi nhẹ mình thôi, không có cái gì là khắc mệnh không giải quyết được, nếu như đó là khắc đến không đủ nhiều. Sau đó, Kha Minh hướng hắn hỏi, cái kia, lần này tới không phải là hắn a? Ha ha. Dương Dơ cao cười ha ha một tiếng, nói, tự nhiên không phải, vị này vì triệt để chiến thăng cái kia ma tử, chuyên tâm tu đạo đã mấy chục năm chưa đi ra cửa động. Lần này có thể là mặt khác bốn vị bên trong một vị, tại hạ cũng không biết là ai thôi." Kha Minh gật gật đầu, nói, "Đa tạ Dương thị lang cáo tri." Vậy tại hạ liền đi bận rộn, đi trước một bước." Dương Dơ Cao nói xong, liền lại dẫn trợ thủ công đi tìm mặt khác một chỗ gò đất phương, kiến tạo châu mục phủ. Kha Minh thấy thế, để sai đức vọng một đoàn người trở về, liền dẫn Kha thị cùng nô tiểu Vân tiến vào phủ đệ. Sai Thiên Viễn tự nhiên là cùng Quý Khang tại Kha Minh người tổng binh này phủ ở lại, dù sao như vậy nhiều dân phòng, nhiều bọn hắn hai cái cũng không nhiều, lộ ra náo nhiệt một chút. Khang minh tìm cái mình dân phỏng xuất ra cùng Kha nhất liên hệ lệnh bài, hướng hắn nói, "Ta bây giờ tại Nam Kha thành, các ngươi mua trước cái có thể nhảy lên trời phi trùng, ngày mai tới gặp ta một mặt, ta sẽ lại cho tài chính cho các ngươi." Dứt lời, Kha Minh dùng 30 năm tuổi thọ hướng mệnh tổn đạo đổi như thế nào thành lập mạng lưới tình báo biện pháp, dù sao, biện pháp cũng là pháp. Vô số chi thức hiện lên, Kha Minh lấy ra một mai thần niệm ngọc giản, đem những kiến thức này khắc vào trong đó. Hắn lần trước dùng hóa phàm hóa đi cái kia nhân thần một chút đạo hành, hẳn là đủ cho Kha một trong mấy người một người tăng lên tới phần thần, như thế liền có thể vận dụng đây thần niệm ngọc giản bất quá, khi Kha Minh dùng ra hóa phàm chiêu này thì, cái kia nhân thần ngữ khí cùng thần sắc để Kha Minh cảm thấy không thích hợp, hắn rất có thể chính là vì đây hóa phàm đại đạo mà đến. Kha Minh quyết định từ đó về sau, trừ phi triệt để bị hắn trưởng không người, tỉ như Kha một mấy người, đây một thần thông sẽ không lại bên ngoài dùng ra đi, tại thâm vụ trùng dùng, hoặc là cho địch nhân đến cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Kha Minh suy tư rất nhiều sự tình thời điểm, bên ngoài lại chuyển tới một đạo hét lớn thanh âm. Mao Sắt Vải, Đường Nghị, chuyên đến hướng Kha Tử Tức chỉ giáo. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, đầu đen dao muốn đạo mình vừa tới. Những người này làm sao lại tìm tới cửa nhanh như vậy? Nghĩ xong, hắn rồi ư một cái, mở cửa ra, nhìn lên trên bầu trời cái kia đạo ống tay áo đồng bền bóng người, từng bước một đạp không mà đi, hướng hắn đi đến. Chương 181. đường Hỉ hắn thân mang một bộ hoa lệ lạ bảo, từ trên xuống dưới thay đổi dần màu trắng mở cùng màu trầm sắc xen lẫn, tựa như bầu trời sắp thái ở tại trên người lưu động. Đạo bào bên trên theo lên tinh tế vân văn, theo hắn động tác nhẹ nhàng phiêu động, phản phất cùng thiên điểu tương liên. Hắn khuôn mặt tu tú, hai đầu lông mày lộ ra một lạnh lùng cùng cơ trí. Cặp con mắt kia sáng tỏ, Lưu truyền lên trí tuệ cùng kiên định, phàm phật có thể xem thấu thế gian và tượng. Một đầu đen nhánh tóc dài hơi dối tung, như mây thác nước rủ xuống đến bên hông, ngẫu nhiên có mấy sợi nhẹ nhàng bay lên, như là thần tiên hạ phàm. Tại bên hông hắn treo một đầu màu xanh ngọc dây lụa, phía trên điểm đầy bạch ngân phụ chú, lóe ra thần bí quái mang. Phía sau gánh vác lấy tản ra phát ra mùi thơm ngát thâm trầm kiếm gỗ, trên đó có xét đánh cháy đen vết tích. Kha Minh nhìn bộ dáng, thầm nghĩ tốt một cái tu vi cao tâm đạo trưởng, tốt một bộ thần tiên hình dạng. Gặp qua đường hỉ đạo trưởng, Kha Minh ôn quyền nói ra: Đường Hỉ hướng hắn chắp tay, cất cao giọng nói, "Vô lượng thọ phúc, gặp qua Kha tử tước." Bần đạo nghe nói tổng binh một chuyện, do đó đến đây chỉ giáo." Kha Minh mỉm cười, nói ra, "Đường đạo trưởng tới tìm tại hạ tỷ thí từ không gì không thể, có thể tại bên dưới thời gian cũng là rất quý giá." Tháng, tại hạ lãng phí thời gian, không chiếm được bất cứ thứ gì, dù sao người tổng binh này chi vị vốn là bệ hạ gia phong cho tại hạ, thua, người tổng binh này chi vị coi như chắp tay nhường cho người." "Như thế, công đạo không?" Hắn cười tủm nhìn Đường Hỉ. "Tỷ thí, tự nhiên có thể Nhưng là hắn tại sao phải lãng phí thời gian cùng người tỉ thí? Tự nhiên là yếu điểm tặng thưởng. Kha Tử Tức nói rất có lý, tự nhiên là bất công. Đường Hỉ trầm ngâm một tiếng, sau đó nhìn Kha Minh, nói ra, vậy rằng này, Bần đạo thiếu Kha Tử Tức một cái nhân tình. Ngày sau nếu có cần, có thể tìm ra Bần đạo hỗ trợ, như thế nào? Có thể. Kha Minh gật gật đầu, lại nói, nơi đây không nên giao chiến, chúng ta lại đi chỗ hắn. Tiếng nói vừa ra, Kha Minh liền hướng địa phương khác tiến đến, Đường Hỉ thay thế, cũng liền đi theo hắn sau lưng. Hai người tới một chỗ sơn mạch chỗ. Triển khai tư thế, riêng phần mình hướng đối phương hô câu, thất lễ. Chỉ thấy Kha Minh vừa rút ra chạm Hồn Đao, Đường hỷ liền ném ra ngoài mấy trăm hạt đậu, trong khoảnh khắc liền hóa thành mấy trăm tướng sĩ hô to chữa giết hướng phía Kha Minh mà đến. Những này đậu binh thực lực bất quá đoán thân cảnh, Kha Minh dùng chạm Hồn Đao một cái đao khí quét ngang liền đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Cái kia Đường hỷ lại là không vội mà tiến công, lại là ném ra ngoài mấy trăm đậu binh ngăn cản Minh, hắn là trong miệng gấp rút thì thầm. Hình thân hợp nhất, hư hóa tiêu tan, thân dấu vô, thần tích khó tìm. Một trận bạch quang hiện lên, Hắn thân hình trở nên hư ảo thẳng đến hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là ẩn thân thuật loại hình thuật pháp. Thông thiên chật địa, thần linh đi theo, phiên vân phục vũ, điều khiển thiên địa. Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh vang lên, chợt trên trời trải rộng mây đen, kinh lôi cuồn cuộn, bá một cái, mưa to như trút xuống, nước mưa hội tụ hình thành một tôn cao tới trăm mét to lớn hình người thần tướng. Kha Minh nết miệng lên câu vẻ tươi cười, nhìn cái kia thần tướng hướng hắn vùng vẩy to lớn năm đấm, con mắt bắn ra một đạo tam sắc thần hỏa, trong lòng mặc niệm một câu, pháp dấu tinh vũ, tinh thần tụ hợp. Hư không lực, pháp văn vĩnh tổn. Buốt mưa bay lên, tâm vô tạm niệm, kim quang lưu chuyển, pháp thuật vĩnh hằng. Rõ ràng là đang chép chi pháp. Cái kia tam sắt chân hỏa ở tại gia chỉ dưới, đang một cái tăng gọn, hóa thành đầy trời biển lửa đem đầy thần tướng tính cả mạng lớn mây đen thiêu đốt không còn, lần nữa biến trở về nguyên lai sáng sủa ban ngày. Đường đạo trưởng, nhưng còn có thủ đoạn. Kha Minh đứng ở không chung, từ tốn nói, "Có." Lại nhìn bẩn đạo lôi pháp. Kiếm thuật. Thư không bên trong chuyển đến một tiếng hét lớn. Sau đó, đất bằng kinh lôi lên. Vô số đen bạch, mảnh lôi tạo thành lôi hướng phía Kha Minh dũng mãnh lao tới. Những nơi đi qua cỏ cây đều là hóa cho bụi, mặt đất cháy đen. Trên bầu trời lại đột một xuất hiện một thanh kiếm gỗ, run rẩy một cái, chia ra làm vô số, lấp nhá lấp nhít trải rộng bên trên bầu trời, hướng phía Kha Minh chậm tới. Kha Minh nhìn đây lôi hải kiếm hải, cũng không thèm để ý, đứng đấy bất động, tùy ý bọn chúng rơi vào trên thân. Một trận lốt bộp cùng vùng chả âm thanh qua đi. Lôi hải kiếm hải tán đi, Kha Minh bình yên vô sự đứng tại chỗ, không có bị thương chút nào bộ dáng, hắn cất cao giọng nói, đường đạo trưởng đây hai chiêu uy lực không tệ, có thần, cao đoạn tiêu chuẩn. Tại hạ tiếp nhận, như vậy giẫm xuống xin mời đường đạo trưởng ăn tại hạ một kích. Tiếng nói vừa ra, Kha Minh Kim Tinh vừa mở, tìm kiếm một phen, liền nhìn thấy cái kia đường hỉ ẩn thân trăm mét có hơn dưới mặt đất ngàn mét chỗ, bên hông đầu kia màu xanh ngọc dây lửa giờ phút này hóa thành một mai chuông lớn, trên đó bạch ngân phủ văn long lánh, lộ ra vô cùng kiên cố. Đường hỉ trên thân còn có kim quang ba phủ, hiển nhiên là thi triển kim quang chú, nhìn kỹ lại, lại có mấy đạo quang mang dấu ở kim quang bên trong, không rõ hắn đến cùng thi triển bao nhiêu phòng ngự thuật pháp. Thật đúng là cẩn thận. Kha Minh giật nhẹ khóe miệng, bước ra một bước, trực tiếp phá vỡ ngàn mét thổ nhũng đem đường hỉ bạo lộ ra. Sau một khắc, Kha Minh Thi triển ra rất lâu không dùng qua ba lục đao, tại bây giờ tu vi cùng đang chép chi thuật ra chỉ dưới, ba lục đao uy năng cực kỳ khủng bố. Sát lục chi ý tại tùy ý phát tiết lấy, lang lệ đao khi đem cái kia trùng lớn bên trên bạch ngân phủ văn trong nháy mắt đánh tan, khiến cho nó biến trở về dây lụa bộ dáng, ngay sau đó lại đem đường hỉ phòng ngự thuật pháp toàn bộ đánh tan. Tại Trảm hồn đao sắp rơi vào đường hỉ trên thân thời điểm, hắn vội vàng mở miệng nói, thua, Minh nghe vậy, đem Trảm hồn đao thu hồi, ôn nói, "Đã nhượng Đường Hỉ cười khổ nói, Bần đạo vẫn là quá tự đại, vậy mà nghĩ đến đã từng đã đánh bại Luân Thần Cao Đoạn, liền cho rằng Kha Tử Tức cũng có thể bị Bần đạo đánh bại. Không nghĩ tới ngay cả Kha Tử Tức một cái lông tơ đều không đả thương được. Ha ha. Kha Minh cười ha ha một tiếng, vô vỗ hắn bả vai, nói, Đường đạo trưởng lấy Luân Thần Trung Đoạn thực lực có thể làm được như thế, có thể nói thiên tiêu. Tại hạ cũng không phải Luân Thần Cao Đoạn, mà là Luân Thần Định Phong, nếu là bị Đường đạo trưởng đánh bại, nơi nào có mặt mũi gặp lại thế nhân. Đường Hỉ kinh nói, không nghĩ tới Kha Tử Tức trong khoảng thời gian ngắn lại để thằng một đoạn Bất quá đây cũng là Kha Tử tức thực lực, Bần đạo bội phục. Bần đạo lại trở về khổ tu một chút thời gian, thiếu Kha Tử tức nhân tình một chuyện chắc chắn, Kha Tử tức ngày sau có việc đến Mao Sơn phái cáo chi Bần đạo liền có thể. Cáo tử. Đường Hỉ hướng Kha Minh nói xong, liền triệu hồi ra một đoàn mây mù chờ hắn rời đi, nhìn hắn hạ xuống bộ dáng, hiển nhiên là bị Kha Minh đả kích, dự định trở về khổ tu, tái chiến Kha Minh. Kha Minh cũng không có ngăn lại hắn, mà là vội vã lấy ra mình mua sắm phi chu, định vị vô loại thư viện, hướng phía nơi đây tiến đến bởi vì hắn chợt nhớ tới đến chính mình còn không có đem Vân đạo nhân du ký cái kia cổ quái nói cho Ôn Vô Chỉ nhìn. Lấy hắn bây giờ tu vi, thân hồn cường hãn, không thể lại quên loại đại sự này, nhất định là đây Vân đạo nhân du ký ảnh hưởng đến hắn. Chương 182. Vô loại thư viện. Ôn Vô Chỉ lúc này đang tại cho thư viện học sinh giảng giải kinh điển, bên dưới yêu thú quỷ dị cùng nhân loại rất là hài hòa ngồi cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia hiểu rõ, hiện nhiên tại giảng giải bên trong được rích lợi không nhỏ. Trong sân vô cùng an tĩnh, chỉ có Ôn Vô Chỉ giảng giải âm thanh. Kha Minh đuổi tới thư viện. Thấy một màn này cũng không nóng nảy, ở một bên yên tĩnh chờ đợi, hắn cũng không phải học nho đạo tài năng, nghe Ôn Vô chỉ nói không hiểu ra sao. Hắn lấy ra một cái ghế nằm năm tốt, nhìn trên cổ tay chói đồng hồ cắt nhỏ, lâm vào ngẩn người trạng thái. Không biết qua bao lâu, một tiếng đến đây là kết thúc. Kha Minh xuất hiện trước mặt Ôn Vô chỉ khuôn mặt, hắn liền vội vàng đứng lên, hướng Ôn Vô chỉ cười nói, "Ôn viện trưởng kết thúc. Kha tử tức tới tìm lao phu chuyện gì?" Ôn Vô chỉ gật gật đầu, nói ra, "Sắp thực có chuyện quan trọng." Kha Minh dùng nháy mắt ra hiệu cho chung quanh nhiều người, Ôn Vô Trì ngầm hiểu, vung tay lên. Không gian biến hóa. Hai người xuất hiện tại Ôn Vô Chỉ tàng thư chi địa, Ôn Vô Chỉ lên tiếng nói, nơi đây không cho phép nghe lén. Vô hình quy tắc trong nháy mắt bao phủ chỗ này phong ốc, tất cả thực lực thấp hơn Ôn Vô Chỉ, hoặc là cùng giai, đều không thể biết được hai người đàm luận sự tình. Sau đó, hắn ra hiệu Kha Minh nói, Kha Tử Tức Mạch nói. Kha Minh lấy ra cái kia Vân Đạo Nhân Du ký, lật ra đến cái kia trống không vài trang, chỉ vào nó hướng Ôn Vô Chỉ nói, "Ôn viện trưởng, lại dùng nhãn pháp thần thông tìm hiểu một ngành." Ôn Vô Chỉ nghe vậy, trong mắt tinh quang sáng lên, xem xét đây Vân Đạo Nhân Du ký tờ giấy trắng lập tức nhăn nhăn lông mày, thậm chí trực tiếp cầm lấy đến, không ngừng lật qua lại. Sau một khắc, hán phía sau dị tượng hiện hiện, vô số văn tự, ký hiệu loại hình có thể ghi chép chi thức tiêu chí tạo thành một bản nặng nghề thư tịch. Bộ sách kia bên trên hiện hiện văn tự, đem Vân đạo nhân du ký bên trên cái kia hỗn loạn tin tức nhanh chóng trọng tổ lại không ngừng lật đổ lần nữa trong tổ, như thế lập đi lặp lại tuần hoàn mấy trăm lần, một thiên văn trường, hoặc là nói là tin nội dung xuất hiện. Ôn vô chỉ mang tới một tấm giấy trắng, đem thư tịch hiện, hiện nội dung khắc ở trên đó, Kha Minh xem xét, rõ ràng là Vân đạo nhân lưu lại tin. Bởi vì đầu đi chính là Long Hồ Sơn Vân Đạo Nhân lưu bảy cái chữ lớn. Xuống chút nữa nhìn, nội dung của nó đập vào mi mắt bên trong. Bần đạo không muốn, cũng không muốn. Hẳn vậy, bần đạo trừ ma 300 năm, sao liền thành tà ma? Hẳn vậy. Hẳn vậy. Bên hai thầm thìn nhĩ non quá mức đáng ghét, ngày càng nghiêm trọng, vô pháp trị. Nó, hán, nói có đạo lý, tà ma lại như thế nào? Vì nhân tộc làm việc liền không phải ma. Bần đạo muốn duyên trọ. Bần đạo bây giờ thanh tỉnh, lưu lại này tin cảnh cáo hậu nhân, nếu dùng mắt thường diện mạo là trống không. Như vậy chính là bần đạo nhập ma. Thế gian có thiện liền có ác, đây là âm dương chi đạo, thiếu một thứ cũng không được. Quỷ khí chi nguyên chính là quỷ tổ, quỷ tổ nơi phát ra không cũng biết. Quỷ tổ hấp thu ác niệm về sau, đem chuyển hóa làm quỷ khí. Quỷ dị chính là thế gian ác niệm hình thành quỷ khí kết hợp các loại sự vụ hình thành, cũng có nhiễm đại đạo khí tức hình thành, loại này là trí tuệ quỷ dị. Cho nên, người cùng quỷ dị vì sao không thể kết hợp? Là người nào tộc tuổi thọ so với chung nóng ngắn. Quỷ hóa dạy một chút chủ hòa bần đạo nói qua bọn hắn chuyển hóa làm quỷ dị một chuyện, chỉ là ngoại giới tín đồn. Bọn hắn là cùng quỷ dị kết hợp làm một thể thu hoạch được quỷ dị năng lực cùng tuổi thọ nhưng cũng nhiễm phải quỷ dị chi tập. cho nên người cùng quỷ dị là có thể lấy kết làm một thể nó nói là sao không thử nghiệm một phen. chân lý tại trong thực Tiễn có lý bần đạo bắt đến mấy trăm quỷ dị tại một chỗ Sơn thôn bắt đầu thử nghiệm cái kia Sơn thôn bần đạo còn giống như đã rút h hát Thái thuế không nhớ rõ nó hoặc là nói bọn chúng ở Mỹ thực sự quá ổn bần đạo nhất thời không quan sát hủy hoại thử nghiệm mấy lần hôm nay Hồ Trần giáo chủ tới chơi Bọn hắn nguyên lai like cũng tại cùng Quỷ Hóa giáo đồng dạng thẩm kín bên dưới tiến hành cái này thử nghiệm. Để Bần đạo ngoài ý muốn là, đây Hồng Trần giáo chủ cư như là Bần đạo quên. Xem ra Hồng Trần giáo chủ đạt đến không thể nói, không, phải nói động tiên cùng không thể nói, hắn thành công. Đây cho Bần đạo lòng tin, một ngày kia, người trong thiên hạ thân người nghi ngờ hai trọng cảnh giới, chém giết thần linh cũng không phải là huyết tưởng. Hắn đi vậy, đây ba ngày, Bần đạo được rất lợi không nhỏ, hắn lưu lại một quyển bán chép tay. Sau đó, hơn 10 năm bên trong, đạo một mực thử nghiệm, lại đều không ngoại lệ thất bại, nhưng Hồng chân giáo chủ tiền lệ ngay tại bần đạo trước mắt, nhất định có diệu pháp, chỉ là bần đạo chưa tìm được. Đây đất xương khô, bần đạo nhượng xuống đại hòa vậy. Tôi đáng chết vạn lần. Bần đạo hướng Long hổ sơn đám sư huynh đưa đi tin tức, tìm chết. Tam sư huynh, tứ sư huynh đây cũng không địch lại bần đạo, vốn định toàn bộ đánh chết, tứ sư huynh đợi bần đạo vô cùng tốt, thả chi. Nó nói, bần đạo trước đây thất bại, nhất định là người thí nghiệm tu vi quá thấp, tam sư huynh linh khiếu có thể một thử. Có lý. Bần đạo truyền qua hải ngoại phúc địa, đồ một tông cả nhà, không, lưu một nửa. Tam sư huynh giận dữ mắng mỏ Bần đạo Tà Ma làm việc, hắn không hiểu Bần đạo chí hướng. Thử nghiệm thành công, Tam sư huynh cầu Bần đạo chấm dứt hắn, có thể Bần đạo như thế nào như thế làm việc. Bần đạo chấm dứt Tam sư huynh, đời sau nguyện vì Tam sư huynh làm trâu làm ngựa. Bần đạo tiến về viện hư, đi hướng giới khác, hậu nhân chớ có tìm. Đợi có một ngày, Bần đạo trở về, mong rằng đem Bần đạo chấm dứt. Vân đạo nhân, bái tạ. Nay tin toàn bộ nội dung đến đây là kết thúc, để Kha Minh nỗi lòng bay tán loạn, đây thầm thì nhị non rốt cuộc là thứ gì? có thể đem một trừ ma vệ đạo linh khiếu đạo sĩ mê hoặc đến rơi vào tà đạo. Đây nguyên hư lại là nơi nào? Có thể đi hướng giới khác. Kha Minh vừa định hỏi thăm, Ôn Vô chỉ liền mở miệng nói, không nghi tới, Vân đạo nhân là bởi vì loại nguyên nhân này bị Long Hồ Sơn truy nã, lại trốn hướng nguyên hư, chắc không được tìm tới trăm năm chưa từng tìm được. Đây nguyên hư, nằm ở Man Di hai nước phía dưới phương Nam Hải bên trong, ước chừng khoảng cách mệnh đều hơn 90 triệu bên trong. Làm chúng ta thế giới kết nối thế giới khác chi địa Chúng ta thế giới chính là đại đạo thúc đở AE sinh trưởng cái thứ nhất thế giới cũng xưng là nguyên sơ chi giới, ngoài ra tất cả thế giới đều là nguyên sơ chi giới diễn sinh mà đến. Cho nên, chúng ta thế giới đại đạo chi lực nồng nạp nhất, sức áp chế cũng lớn nhất, nếu là lấy ngươi tu vi đi hơi yếu một ít thế giới, trong lúc phất tay liền có thể đánh chìm một tòa trăm vạn giặm hoàn đảo. Cưới Lưu Không thuyền, tại nguyên cư bên trong tìm được sáng lên điểm, này điểm sáng chính là thế giới khác ánh sáng, thuận theo điểm sáng liền có thể tiến về phương này thế giới. Bất quá, Lưu Không thuyền đắt vô cùng, mỗi một chiếc đều muốn mấy tỷ mệnh tệ, thiên mệnh một năm thu thuế bất quá 30 tỷ thôi. Lại nguyên khư bên trong dễ dàng nhất dẫn tới Tà thần nhìn chăm chú, bởi vì rất nhiều Tà thần liền ở lại nơi đây, hoặc là nói bị trấn áp ở đây, không cẩn thận chính là đọa lạc dị hóa. Cho nên, cơ bản không người muốn ý thông qua huyền khư tiến về giới khác, trừ phi là truy tìm giới khác tấn thăng chi pháp để thăng cảnh giới hoặc là bị truy nã chi áp độ, giới khác ngược lại là cũng có người máy duyên giới sự trùng hợp đi vào chúng ta thế giới. Tỷ như cái hiện kia Hải ngoại phiếu Miểu Tông Tông chủ đã là như thế, hắn thế giới tu kim chi pháp, lấy kim đan cảm ngộ đại đạo, cũng đáng được tham khảo mấy phần. Cái kia Vực ngoại thế giới cũng là chúng ta diễn sinh." Kha Minh Kinh ngạc nói. "Ôn vô chỉ lại là lúc đầu, nói, cũng không phải. Lao phu cũng không biết vực ngoại thế giới là như thế nào hình thành, thậm chí Văn Khúc cùng vạn vật quy nhất thần cũng không biết, lấy hắn nhóm trí tuệ đều không thể biết được, chúng ta cầu học giả lại như thế nào có thể được biết? Chỉ là suy đoán, tại thiên địa sơ khai, đại đạo hình thành thời điểm, chân lý cũng cùng nhau xuất hiện, bất quá nó không rõ xuất phát từ nguyên nhân gì, cùng đại đạo tách rời, tạo thành vực ngoại thế giới, bây giờ lại lần nữa trở về, có thể là vì hình thành càng nhiều chân lý." Chân lý chính là vượt ngoại thế giới tu luyện pháp tắc. Liên tiếp tân bí để Kha Minh cảm giác lượng tin tức có chút lớn, thầm nghĩ thế giới thật sự là bao la vô biên. Chợt, Ôn Vô chỉ nhướng mày, phất tay đem Vân đạo nhân du ký phá hủy, thấp giọng nói, "Đây Vân đạo nhân xem ra là tu thành, mới vừa có cố lực lượng ý đồ sửa chữa Lao phu ký ức, muốn cho lão phu quyền được này. Đây là không thể nói chi lực." Nói chung, hắn đã cùng cái kia Hồng Trần giáo chủ đồng dạng, đồng thời được hai loại tu vi. Kha Minh hiểu rõ, chắc không được mình vốn định đi ra liền đến vô loại thư viện hỏi thăm, kết quả vừa ra tới liền quên, thì ra là thế kha tử tức nhưng còn có sự tình. Nếu là vô sự, lão phu muốn đi điều tra thêm Vân đạo nhân sự tỉnh. Ôn vô chỉ hướng Kha Minh nói, Kha Minh lắc đầu, nói ra, vô sự. Nếu là ôn viện trưởng tìm được cái gì, có thể hay không cùng Vãn Bối nói một chút. Ôn vô chỉ vướt vướt sợi dâu, cười nói, thử không gì không thể. Vậy Vãn Bối trước hết cảm ơn ôn viện trưởng, Vãn Bối cái này rời đi. Kha Minh mặt lộ vẻ vui mừng, nói xong liền muốn rời khỏi. Ôn vô chỉ lại là vung tay lên, Kha Minh liền xuất hiện tại thư viện bên ngoài. Kha Minh cũng liền ngồi lên Chu, trở về Nam Kha Trong thư viện Ôn Vô chỉ lại không phải tại tàng thư các tầm tra, mà là đi vào Long Hồ Sơn bên trong, tìm được đương kim Long Hồ Sơn Thiên sư Trần An, hướng hắn nói Vân đạo nhân một chuyện tình. Trần An chính là đời trước Thiên sư đại đệ tử, cũng là Vân đạo nhân đại sư huynh. Hắn xếp bằng ở trên bộ đoàn, suy tư việc này, hắn đối với cái sư đệ này có thể nói đau đầu đến cực điểm, phạm phải đại họa như thế, là nhất định phải bắt hồi trị tội, nhưng chính là tìm không được, đây cũng là Long Hồ Sơn một cái chỗ bận. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng Ôn Vô chỉ nói, "Cảm ơn Ôn bán thành cáo tri." Việc này là thật khó vậy. Tại nguyên cư bên trong, trừ Phi Ta Long Hổ Sơn tại Thiên đỉnh Tổ sư toàn bộ hạ phẩm, lại có đại thánh hàng ma Hộ đạo thiên tôn hạ xuống thần lực phù hộ, mới có thể có một cơ hội tìm được hắn. Tại hạ tự nhiên sẽ hiểu, chỉ là muốn nhìn xem năm đó cụ thể thí dụ. Ôn Vô chỉ nói ra ý, chân ăn cũng không có cự tuyệt, hướng hắn nói, tự nhiên có thể. Ta phải trong tảng kinh các, tầng cao nhất liền tổn phóng việc này văn thư, Ôn bán thánh tự đi trước liền có thể. Như thế, liền cảm ơn Trần Thiên sư. Ôn Vô chỉ lời, liền đi tiên sư điện, đi vào tạng kinh các tìm kiếm cái kia văn thư. Lúc này Trần An Thiên sư điện lại truyền tới một trận ồn ào thanh âm, "Sư phụ, Đỗ Nhi muốn đi tìm cái kia Kha Minh tỷ tỷ một phen. Không thể nói trước cũng có thể vì ta Long Hồ Sơn đoạt được người tổng bình kia chi vị." Dương Bình, Trần An tam đệ tử, cũng là nhỏ nhất một cái đệ tử, Thiên tư lại là tối cường một cái, mặc dù không có gọi được các đời tối cường, nhưng là nói một câu vạn người không được một cũng không chút nào quá đáng. Bây giờ 29 tuổi, tu đạo 23 năm, liền đạt đến luẩn thần cao đoạn thực lực, mi tâm trời sinh một mai tiên nhãn, uy lực vô cùng. Trần An tử ái cười cười, nghĩ đến để hắn đi một phen cũng không sao, không kiến thức một cái thiên địa anh hào, chỗ nào có thể chống trả tầm mắt, chỉ biết đắm chìm trong ta vô địch thiên hạ trong huyện tưởng thôi. Đi thôi, đi sớm về sớm. Trần An lấy ra một mai phi chu đưa cho hắn, lại dặn dò, nhớ kỹ, gặp phải linh khiếu cao thủ hoặc là chú cấp yêu quỷ, đừng nghĩ đến đánh bại bọn hắn, chạy là thượng sách. Đợi cho ngươi tu thành linh khiếu, trả lại đây nhân quả cũng không mượt. Vâng, Đồ Nhi tránh khỏi. Cái kia Đồ Nhi táo lui. Dương Yên ổn phó không thèm để ý bộ dáng cười cười, cầm lấy phi chu liền hướng ra phía ngoài đi tựa như tiểu hài đồng dạng. Đây cũng là trấn án nữa thích hắn nguyên nhân, xích tử chi tâm, đối xử mọi người chân thật, tâm không có bên cạnh thiếu. Chương 183. Kha Minh trở lại Nam Kha thành đã là chạm vào tối, cái kia Dương dơ Cao đã mang theo công bộ thợ thủ công đi. Sai Thiên viện không biết từ nơi nào làm đến vị nướng, kêu gọi Quý Khang đám người vui chơi giải trí, nhìn hắn tay nghề, nướng thật đúng là không tệ, có như vậy một tay. Kha Minh đi vào vị nướng trước mặt, nước chảy mây trôi cầm lấy một chỗ đồ nướng, lại được Vân Lưu Thủy ăn vào miệng bên trong. Kinh ngạc, miệng đầy lưu hương. Kha Minh nuốt xuống thịt nướng. Tán Dương, có thể à, Thiên Viễn, tay nghề không tệ, nếu không ngươi trực tiếp bày sạp đi, còn làm cái gì chấn quỷ dùng. Quán nhỏ một chi, thu nhập một tháng mấy trăm mệnh tệ, lại nhiều mở mấy cái, hình thành dây chuyển sản nghiệp, trực tiếp nhận thầu toàn bộ thương lan châu, về sau hướng xung quanh quyết tán, chiếm lĩnh thị trường, đến lúc đó ngươi chính là thương lan nhà giàu nhất. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi thịt nướng đại vương, như thế nào? Đi đi ta đi. Sai Thiên Viễn nắm lên một thanh sấu nướng phóng tới Kha Minh trong tay, nói lẩm bẩm, thịt nướng nơi nào có đi theo ta quý huynh có tiền đồ. Mỗi ngày đi ra ngoài liền có thể nhặt tiền, đây nhiều nhẹ nhóm, còn cho người khác thịt nướng, nghi đẹp. Ha ha ha, cũng lạ. Kha Minh cười ha ha một tiếng, cầm sâu nướng ngồi vào vị trí bên trên ăn đứng lên. Kha Kha, có thể hay không cho ta ăn một miếng? Yếu ớt âm thanh từ Kha Minh phía sau chuyển đến, Kha Minh nhìn lại, chỉ thấy tương lai cá chạy chạy nước miếng, trong mắt tràn ngập muốn ăn thịt nướng thần sắc. Ăn đi. Kha Minh đưa qua một chuối đặt ở nó miệng bên trong, nó lập tức liền từng ngụm từng ngụm ăn đứng lên, cái kia cá mặt đều là thỏa mãn chi sắc. Ăn ngon thật, tụi ca nói cái gì sợ ta bức lự không cho ta ăn, ta một loài cá còn sợ phát hỏa sao?" Tương Lai Cá đậu Đen rau muốn lấy xài thiên viễn, sau đó lại nói: "Khaka, ăn ngươi đồ vật, vậy ta cũng không thể không báo đáp ngươi. Đêm nay ngươi khai thiên đạo giường, tất có bảo bối tốt. Thật sao? Nếu quả thật mở ra đồ tốt, ta bao ngươi một năm thức ăn. Muốn ăn nhiều ăn ít bao nhiêu?" Kha Minh vô vũ lồng ngực, làm ra một bộ phóng khoáng bộ dáng. Một con cá có thể ăn bao nhiêu? Nhiều thủy rồi. Tương Lai Cá nghe vậy, liên tục định nọt lấy Minh, "Tạ ơn khaka, khaka đại khí, vũ." Nghe này một lời, Kha Minh trực tiếp đem trên tay sâu nướng toàn nét vào nó cái kia vây cá bên trên. Đây tương lai cá vây cá cũng là kỳ quái, có thể như nhân loại đồng dạng tùy ý hóa lượng, cầm thả vật phẩm hoàn toàn không có vấn đề. Cho nên, liền có thể nhìn thấy một cái cá dùng vây cá nắm lấy sâu nướng lột xuyên tráng cảnh, miệng đầy răng trắng, ăn đến say xương ngon lành. Đợi cho vào đêm đã lâu, nguyên liệu nấu ăn tiêu hao hết, Kha Minh cũng liền trở lại gian phòng ngồi tại bổ đoàn bên trên tu luyện. Hoàn thân phía dưới cảnh giới, bởi vì không sửa thần hồn, cho nên ban đêm vẫn là cần đi ngủ để bổ một chút tiêu hao tinh thần. Ban đêm lại là quỷ khí tràn đầy. Tu luyện một đêm còn không bằng ban ngày nửa ngày, cho nên luận thần phía dưới tu luyện giả cũng không biết ở buổi tối tu luyện. Đương nhiên, đại thế gia cùng tông môn tử đệ ngoại trừ, bọn hắn có đại trận phụ trợ tu luyện, không thể so với ban ngày chậm. Kha Minh tu luyện đến tuổi thọ đổi mới nửa trước canh giờ, đình chỉ tu luyện, nghi tới tương lai cá nói tới độ tốt, trực tiếp tốn hao 163 năm trao đổi thiên đạo cái dương, lưu 400 năm đến để thăng tu vị. Kha Minh có thể cảm nhận được, đang hấp thu cái kia nhân thần sám trắng hạt tròn về sau, hắn cách linh khiếu còn kém một điểm, ước chừng cần 1 tháng liền có thể bước vào linh khiếu. Linh khiếu cảnh, nhân thể có 720 cái huyệt vị, liền đại biểu cho 720 cái linh khiếu. Vừa vào linh khiếu liền có thể mở ra 36 cái, mỗi cái linh khiếu đều có thể bao giờ cũng hấp thu linh khí chứa đựng trong đó không gian. Nếu đem vận thần cảnh thể nội linh khí tổng cộng so với là hồ nước, như vậy linh khiếu cảnh một cái tiểu linh khiếu liền tương đương một cái hồ nước, đại linh khiếu tương đương với một cái hồ nước. Quan Nguyên, Âm Dao, Khí Hải, cửa đá bốn cái huyệt vị tạo thành dưới đan điền càng lại như là hải dương đồng dạng rộng lớn. Cho nên vận thần cảnh đỉnh phong so tiêu hao là không sánh bằng linh khiếu sơ đoạn. Căn huống hộ linh khiếu có thể tùy thời tùy chỗ hấp thu linh khí bổ sung, chỉ cần sau đó bài trừ sen lẫn trong trong đó quỷ khí liền có thể. Đương nhiên Đoạn Thần đỉnh Phong thậm chí cao đoạn thiên kiêu chém giết linh khíếu sơ đoạn sự tình cũng không phải không có, bất quá những cái kia linh khiếu căn cơ phù phiếm, đời này thành tựu cao nhất cũng liền miễn cưỡng đạt đến cảnh giới này thôi. Kha Minh hiến tế xong tuổi thọ, cái kia hoa lệ thiên đạo dương xuất hiện lần nữa, mở ra nhìn lên. Khá lắm, một cái nửa trong suốt nửa huyết nục quái dị loại cá. Kha Minh cầm lấy đến, một cố tin tức truyền vào náo Bản nguyên thú, có thể dung nhập bị hao tổn đồ vật đền bù hắn bản nguyên. Kha Minh dưới chân đạp không dày rung động đứng lên, non nốt âm thanh tại Kha Minh nào hải vang lên, "Chủ nhân, cái này ta muốn, ta có cảm giác hấp thu nó, có thể khôi phục lại thánh khí tiêu chuẩn." "Thánh khí?" "Xem ra cái này bản nguyên thú thật đúng là đồ tốt, tương lai cá quả thật có một tay." Kha Minh thầm nghĩ vài câu, trực tiếp đem đạp không dày tới, sau đó đem bản nguyên thú ném đến trong khủng. Chỉ thấy cái kia bản nguyên thú vừa tiếp xúc đến đạp không dày, liền trực tiếp hóa thành một đoàn sám nhạt chất lỏng đem đạp không dày lôi cuốn đứng lên, chậm chạp xuyên vào đạp không trong dày. Kha Minh có thể cảm nhận được trong đó truyền đến khủng bố năng lượng. Bất quá nhìn tốc độ này, hẳn là sáng mai mới có thể dung nhập hoàn tất. Kha Minh cũng không để ý nữa, khắc xong mệnh liền xếp bằng ở bộ đoàn bên trên tu luyện. Chương 184. Hôm sau sáng sớm, Kha Minh bị đạp không giày phát ra quang mang tỉnh lại, vừa mở mắt, cái kia đạp không giày trên không trung liền tựa như một cái cỡ nhỏ thái dương đồng dạng lóa mắt vô cùng. Lôi Tinh không dừng quay chung quanh đạp không giày phi hành, tiểu tiểu trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. "Chủ nhân, ta hấp thu cái kia bản nguyên thú, bây giờ tăng lên tới cực phẩm thánh khí, nếu là lại đến một cái, liền có thể tăng lên đến thần khí." Đập không giải khí linh âm thanh vang lên, tiếp theo từ dày bên trong đi ra một cái lớn cỡ bản tay non nớt đồng tử, hiển nhiên là tấn thăng đến thánh khí về sau, nó liền có thể hóa hình. Kha Minh đem đánh giá nó, gật gật đầu, nói ra, vậy ngươi có hay không nhiều chút năng lực gì? Có, tiểu không biểu thị một lần. Khí linh tiểu không thao túng dày mặc vào Kha Minh chân, một đạo phù văn sáng lên, ánh sáng nhạt lưu chuyển. Xung quanh cảnh tượng nhanh trong biến hóa, thẳng đến đình chỉ, bất quá nháy mắt. Kha Minh xuất hiện ở trong một chỗ núi rừng, hắn nhìn xung quanh hoàn cảnh, thử cảm thụ một cái kha thị đám người khí tức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phải biết lấy Hán Luận Thần đỉnh phong thần hồn dò xét, chí ít có thể dò xét vạn giảm phạm vi bên trong mục tiêu. Lúc này, Tiểu Không lên tiếng giải thích nói, "Chủ nhân, người bây giờ tại 300 vạn giảm bên ngoài địa phương, cái này chính là tiểu không tấn cấp thánh khí đạt được một cây năng lực. Có thể trong chốc lát na 나지 300 vạn giặm, bất quá một ngày chỉ có thể dùng lần ba. Còn có một cái, chính là đây mai nhanh chi đại đạo phù văn, kích hoạt có thể nâng nâng cao gấp 2 tốc độ." Tiểu Không chỉ vào giấy bên trên một mai huyền Diệu khó giải thích phù văn, mơ hồ có thể nhìn ra số lượng hình dạng. Kha Minh điểm điểm Nói ra, trong chốc lát 300 vạn giảm, so tu luyện tới tầng cao nhất lượng đế thần hành pháp còn mạnh hơn, lượng đế thần hành pháp tu tới tầng thứ 9, bất quá trong một ý niệm na di trăm vạn giảm. Bất quá khuyết điểm cũng có, một ngày chỉ có thể dùng lần 3, cũng là bình thường. "Tiểu Không, ngươi bây giờ mang tà trở về đi." Tiểu Không gật gật đầu, sau một khắc lại xuất hiện tại Kha Minh gian phòng bên trong, trong phòng lôi tinh tiểu tiểu con mắt thật to nghi hoặc. "Các ngươi trở về đi." Kha Minh nói một câu, liền đem bọn chúng thu hồi đạp không, dậy không gian bên trong, sau đó hắn hướng phía bên ngoài đi đến. Bên Hồng liên hệ Kha một mấy người lệnh bài chuyển đến Độ Tĩnh, Kha Minh cầm lấy, liền có âm thanh vang lên, "Chủ nhân, chúng ta đã đến Nam Kha thành." Kha Minh ngay vậy, liền bay đến Nam Kha phía trên, cẩn thận cảm thụ một phen về sau, tại một chỗ vắng vẻ phòng ốc tìm được 7 người. Kha một bảy cặp người vừa thấy được Kha Minh, liền lập tức một gối quỳ xuống, cao giọng nói, "Gặp qua chủ nhân." Ân. Kha Minh khẽ bước cẩm, hướng bọn họ hỏi, "Bây giờ, các người có hay không quyết định ra một cái người dẫn đầu?" Ngay vậy, mấy người cùng nhau nhìn về phía Kha một, Kha Minh liền biết kết quả, cong lại bắn ra. Bất phàm linh quang rơi xuống, Kha một khí tức tăng vọt đến ổn thần sơ đoạn. Không đợi Kha một biểu lộ trung tâm, Kha Minh ném ra ngoài ghi lại mạng lưới tình báo tạo dựng biện pháp ngọc giản cùng một tấm 100 vạn mệnh tệ mệnh thẻ, hướng Kha một thản nhiên nói, "Những ngày ngươi cầm, không cần hướng ta biểu lộ trung tâm, miệng vô luận như thế nào cũng không sánh bằng hành động." "Vâng, chủ nhân, thuộc hạ có một chuyện báo cáo." Kha một cái có thể cố nén kích động, từ trong ngực tay lấy ra phong thư đưa cho Minh, nói tiếp, "Chúng thuộc hạ người tại tỉnh Phong Thành cùng xung quanh bảy cái thành trì, mấy trăm huyện thành, thành lập tầng thứ nhất mạng lưới tình báo, mặc dù có chút thô Nhưng là cũng dò thăm một chút tin tức. Trong đó trọng yếu nhất chính là cái này, đạo thờ thần lửa bọn hắn sẽ ở Thương Lan Châu hoặc là xung quanh mấy cái châu cử hành bái hoàng nghi thức. Tin tức là từ một vị say rượu đạo thờ thần lửa đổ trong miệng biết được, tha tin rằng là có còn hơn là không. Kha Minh cầm lấy phong thư nhìn kỹ một chút, càng xem sắc mặt càng là nặng nghề càng ngày trước kia tầm châu sự tình chính là bọn hắn làm, nếu là lại để cho bọn hắn cử hành cái kia nghi thức, chẳng phải là Thương Lan cũng muốn như thế. Bất quá, Kha một bọn hắn đều có thể biết tin tức, Thiên mệnh quan phủ không có khả năng không biết. Nói chung sẽ làm ra một phen thủ đoạn đương đối. Kha Minh cũng không thể như vậy phất lở, cũng cần bố trí một phen. Ngươi làm tốt lắm, vừa mới bắt đầu liền cho ta như thế kinh hỷ, rất tốt, không ngừng cố gắng, các ngươi tự mình trở về. Kha Minh vô vô kha một bà vai, tiếp lấy hướng rời đi nơi đây. Kha Minh đi vào quan phủ, đem xài đức vọng một đoàn người toàn bộ hô đến, hướng bọn họ nói việc này. Chỉ thấy Nam Kha thành chủ bật lệnh, cũng chính là hôm đó Nam Kha quỷ tù náo động đoạn đi một tay người, hắn tiến lên một bước, nói, thuộc hạ cho rằng hẳn là đem việc này truyền đàn xuống dưới đặc biệt là thôn xóm chi địa, càng phải như thế. Thuộc hạ đề nghị, hướng thôn xóm chi địa tăng lớn phụ lục một loại tài nguyên cung ứng, chí ít mỗi thôn có 3 tấm đưa tin phụ lục. Hắn tiếng nói vừa ra, mọi người đều là đồng ý gật gật đầu, Kha Minh lên tiếng nói, không tệ, Bạch Thành chủ đề nghị rất tốt. Vậy liền như thế. Bản quan có thể cung cấp một vạn mai một văn nhân mệnh đan, tiêu hao 10 năm tuổi thọ, có thể tăng lên một cái đoạn ngắn 10 phút đồng hồ. Đại nhân, đây tuyệt đối không thể a. Sao có thể để đại nhân tổn kém? Bạch lệnh vội vàng lên tiếng nói, đây một vạn mai một văn nhân mệnh đan Đổi xuống tới thế nhưng là một bút không ít tài phú Nói ít có thể làm cho một bình dân bách tính nhảy lên trở thành một huyện nhà giàu nhất Kha Minh lại là vung tay lên phóng Quang nói Không sao, chút tiền lẻ này, bản quan vẫn là xuất ra nổi Cứ làm như vậy đi Ngày mai sẽ đưa đến trong nhà môn Các người chia đều một cái Bảo đảm một người một viên Dư thừa đưa đến những thành trí khác Nhớ lấy chớ có cho người ta tham ô Nếu để cho bản quan biết Cũng sẽ không cố kỵ thể diện Là, định sẽ không để cho việc này phát sinh Đám người vội vàng nói bản quan đi trước cơ người lại kế hoạch một cái cụ thể phương án áp dụng. Kha Minh dứt lời, liền rời đi nơi đây, hắn thân là tổng bình tự nhiên không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm, không phải muốn thủ hạ làm gì. Trực tiếp biến mấy cái phân thân không được sao? Hắn một người đó là một đoàn đội. Chương 185. Hai ngày sau, tại Hạ Ngự Thú Tông giữ cảnh, Chuyên đến hướng Kha tự tức linh giáo. Hét lớn một tiếng, đem Kha Minh từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, bất đắc dĩ nhìn về phía không trùng cái kia ngồi tại kim sĩ đại bảng điều bên trên thân ảnh. Lại tới, hai ngày qua sáu cái, không được Nếu là tiếp tục như thế, nơi nào còn có thanh nhàn thời gian. Đến nghĩ biện pháp để bọn hắn biết khó mà lui. Kha Minh nghĩ đến, đi vào dư cảnh trước mặt, Ôm Quyền nói, gặp qua Dư Minh, gặp qua Kha tử tước, chúng ta bắt đầu. Dư Cảnh đồng dạng ôm Quyền đáp lại, sau đó hỏi thăm hắn. Kha Minh khoát khoát tay, nói ra, trước ngừng một chút, "Dư Minh, ngươi cũng biết, tại hạ gần nhất một mực bị người khiêu chiến, thật sự là có chút viện, cho nên, nếu là ở bên dưới chiến thắng, có thể hay không mượn dùng một cái dư Minh danh tự?" Tại hạ muốn lập cái bảng danh sách cũng tốt để thực lực không bằng Dư huynh người tự giác tối lui, để tại hạ đến mấy ngày thanh nhàn. Đương nhiên, Dư huynh nếu là không nguyện ý, vậy liền tính. Dư cảnh lại là cười ha ha một tiếng, nói: "Ha ha, nguyên lai là việc này, Kha huynh không cần phải lo lắng, hai ngày này Kha huynh chiến tích đã truyền ra. Rất nhiều tự giác không địch lại người sớm đã tối lui, thì như tại hạ Ngự thú tông, tại hạ chính là Ngự thú tông thế hệ này đại sư huynh, cũng là thực lực tối cường người, những người còn lại đã bỏ đi tới khiêu chiến ý nghĩ. Kha huynh cái này động thiên hạt giống danh hào đã bị phần lớn người tiếp nhận." Nếu không phải tại hạ đối với mình có mấy phần lòng tin, sợ không phải cũng muốn dẹp đường hồi phủ. Kha huynh nếu là tái chiến thắng tiếp xuống Thiên Tiêu, như vậy, thế hệ trẻ người mạnh nhất danh hiệu không phải Kha huynh không ai có thể hơn. Thì ra là thế. Kha Minh lộ ra như chút được gánh nặng biểu lộ, sau đó chỉ vào nơi xa bình nguyên nói, chúng ta thay cái sân bãi, nơi đây không tiện. Tốt, lại đi. Sau một khắc, hai người xuất hiện tại ngoài mấy trăm dặm hoang tàn vắng vẻ chi địa, giao thủ lâm thanh ầm ầm rung động, thỉnh thoảng trên trời rơi xuống dị tượng, cho dù là Nam Kha thành dân chúng cũng nghe rõ ràng, nhìn rõ ràng Bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại rất là vui vẻ, bởi vì Kha Minh thực lực tăng mạnh, liền càng có thể che chở bọn hắn, cũng liền càng an toàn. Sau 10 phút, chỗ kia bình nguyên đã bị hai người đánh lo mở thành một cái hố to, hắn phạm vi bên trong quỷ dị toàn bộ bị chiến đấu dư ba giết chết. Kha Minh hai người dừng tay, riêng phần mình đứng ở không chung. Dựa cảnh bên người ba đầu vô cùng to lớn thú loại còn bao quanh hắn, từng cái trên thân mang thương, đặc biệt là cái kia kim xí đại bằng điểu, Lông Vũ rơi mất hơn phân nửa, một mặt không phục nhìn Kha Minh, nhưng lại không dám chém trợn, mà là nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn có chút buồn cười, dư cảnh cười khổ một tiếng, nói khẽ, là tại Hạ thua. Kha huynh quả nhiên thực lực phi phàm, tại hạ bội phục. Haha! ha. Dư huynh thực lực cũng không tệ, vẩn thần cao đoạn thực lực, lại có một đám cường đại ngự thú, nếu là bình thường ngẩn thần định phong, chắc chắn dễ kích người thủ hạ. Đâu có đâu có, Kha huynh. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một phen về sau, lại riêng phần mình cáo từ rời đi. Mang. Vậy hạ, cái kia đồ thắng sơ lại xuất hiện, đồ một tiêu cục cả nhà. Dùng quay lại chi pháp có thể biết được, cái kia đồ thắng đạt đến không thể nói cảnh. Chúng ta nhưng không có quên hắn tính danh, liền chỉ có một khả năng, đồ thắng sơ không phải hắn bảng danh. Bất quá, ngược lại là có một người từ trong tay hắn chạy ra, hắn không có truy kích, cũng phù hợp hắn làm việc ưa thích lưu một đường sinh cơ tình huống. Người kia trước đây không lâu gia nhập trấn quỷ ti, tên là Lâm Phạm, thiên phú không tồi, có thể được xưng là thiên kiêu. Giáng chính dùng vọng khí chi thuật diễn bạo, hắn khí vận không thấp, tương lai cũng là nhất định thành tựu linh thiếu. Vạn Thái Bình đứng tại bàn tiễn trước mặt, thấp giọng hồi báo đồ thắng sự tình. Bành Tiễn ngồi tại bên bàn đọc sách một bên, cầm trong tay tấu chương. Viễn Tính nghe Vạn Thái Bình báo cáo, suy tư sau một lát, hé môi nói, "Chờ biết." Đồ thắng sơ sự tình tạm thời không để ý tới hắn, chờ bây giờ không có tinh lực lại đối phó một tôn không thể nói. Về phần Lâm Phàm, để hắn đi Nam Kha Thành, đi theo Kha Minh, hảo hảo dạy dỗ một phen, đến lúc đó tổ cái tiểu đội, đồng loạt tiến về vạn tộc chiến trường. "Đi thôi." "Phải." Vạn Thái Bình quay người rời đi, to lớn thư phòng lại thừa bảnh tiện một người. Bạch Thiên Miệng bên trong lầm bầm nói, "Gần nhất sự tình có chút nhiều a." "Thôi, đi trước Côn Lôn Sơn một chuyến, đi đổi chút thịt rồng trở về." Hồ đó kém chút bị Long cung phát hiện, vẫn là cẩn thận một chút tốt, đợi một thời gian ngắn, lại đi tìm một đầu trở về. Bành Tiện dứt lời, đứng dậy rời đi thư phòng, xung quanh không gian vật bèo, không ngừng lượi ra, bá một cái từ hoàng cung biến mất không thấy gì nữa. Liên tục lấp lóe mấy lần, xuất hiện lần nữa, đã tại Thiên Mệnh bên ngoài Côn Luân Sơn bên trong. Côn Luân Sơn cao tới 10 vạn trượng, chính là đây chúng diệu đại lục số một số hai núi cao. Trong đó bí cảnh phúc địa vô số, dương diện linh khí chiếm chính thành, âm diện quỷ khí chiếm chín thành, cho nên Côn Lôn Sơn cũng được xưng chi là tu luyện thánh địa. Hôm nay là Côn Lôn Sơn trăm năm lần một hội nghị, tới thực lực thấp nhất đều là linh khiếu cao đoạn. Ở chỗ này, ngay bình thường hiếm thiếu động tiên cùng không thể nói một loại tồn tại khắp nơi có thể thấy được. Lại không người dám náo sự, đơn giản là Côn Lôn Sơn là hai vị bán thần chỗ cư trụ, đây họp trợ cũng là bọn hắn tổ chức, ai cũng không muốn chọc giận bán thần, huống chi là hai vị. Bành Tiễn tới đây, chính là muốn lấy đội chút thịt rồng, hắn tu luyện công pháp, cần thịt rồng phụ trợ. Chương 186. Bành Tiễn đi vào Côn Lôn Sơn ở giữa sườn núi chỗ, chỉ thấy một đám mây sương mù lờ Trừ ra khắp nơi trên đất hoa cỏ cây tối cùng một viên cao mấy trăm thức cự thạch đầu bên ngoài, lại không bất luận dấu chân người tồn tại vết tích. Đây hộc trợ tự nhiên có một fen đặc biệt đầu tiên, cần một chút biện pháp mới có thể tiến nhập. Bành Thiển đi vào cự thạch trước mặt, lấy một loại nào đó cổ quái thủ pháp liên tục đánh mấy chục lần, cự thạch kia răng rắc một tiếng, vỡ ra một đạo hai người rộng thông đạo. Cuối thông đạo mơ hồ có ánh sáng, tựa như kết nối lấy thế giới khác. Bành thiền tới qua mấy lần, tự nhiên biết cái kia nơi cuối cùng chính là hội nghị, đi thẳng vào. Thông đạo đối với những cái kia tu vi không đến linh khiếu cao đoạn tu luyện giả đến nói, sẽ trở nên kỳ dài vô cùng, đi đến một tháng, một năm cũng sẽ không đến họ trợ, đối với tu vi đạt tiêu chuẩn người đến nói, bất quá là trong chấp mắt sự tình thôi. Bành thiền đã là như thế, hắn đã đi tới hội nghị chỗ ở, phóng tầm mắt nhìn tới, là một mảnh không biết bao rộng rộng dài thế giới, trên trời treo ba lượt mặt trời cùng hai vành trăng sáng. Một tòa cao lớn sơn phong bên cạnh, có chỉ khủng bố đầu châu yêu ma hiện hiện ra. Nó dáng người khổng lồ mà uy vũ, đứng ở trên mặt đất, so sơn phong hơi thấp một chút, nhưng vẫn lộ ra cực kỳ hùng bĩ. Nó làn da hắc như ban đêm, nương theo lấy tô giáp đường vân cùng rắn lên thiên cho người ta một loại băng lánh mà âm trầm cảm giác. Đầu châu Yêu Ma trên mặt có vận vẹo mà tà ác biểu lộ, một đôi đỏ tươi con mắt lóe ra tàn nhẫn quan mang. Nó lông mày rầm mà dữ tợn, tựa như hai đạo mây đen vắt ngang ở trên mặt, trên đầu là bốn cặp không hợp quy tắc to lớn sừng châu, uốn lượn mà bé nhọn, lòng lánh băng lênh hàn quang. Nó thở hồn hển, mỗi một chiếc khí đều rất giống phong bạo đồng dạng cuốn sạch lấy bên cạnh núi cao, toàn thân khí tức vô cùng kinh khủng, tựa như tùy tiện một kích liền có thể đem vạn dặm đất màu mỡ xé nát, đương nhiên đó là một cái không thể nói Yêu Ma. Mà. mà giống đầu châu Yêu Ma dạng này thực lực cường đại, Còn có hơn mười vị. Giờ phút này bọn chúng lại là thu liễm lấy hung tính, nhìn thấy ngày bình thường đích nhân, cũng là trừng mắt liếc liền tính đếm, sợ chọc giận nơi đây chủ nhân. "Bành Đạp Hữu, lại tới a. Lần này cần tìm thứ gì bảo vật?" Chỉ thấy một dâu tóc bạc trắng, ống tay áo đồng bệnh lao giả khống chế một đám mây trắng đi vào bành thiện trước mặt, ý cười đầy mặt, lộ ra hiền lành vô cùng. Bành thiện nhưng không có cho hắn khuôn mặt tươi cười, mà là nhàn nhạt nói câu, "Chấm đến có liên quan gì tới ngươi?" Lão giả này tên là Chu Nguyên, chính là năm ở Thiên Mệnh phía Đông Nam cổ thần quốc quốc sư, một bộ thần tiên bộ dáng nhìn lên đến hòa ái dễ gần, kỳ thực hiền hòa tâm đen, yêu nhất bắt người đến luyện chế cổ trùng cùng dùng cổ trùng cha tấn định nhân. Trêu đến trong nước dân chúng khổ không thể tả, lại bởi vì làm động thiên cường giả, không người có thể làm sao được hắn, nhưng cái kia có thiên tư thiên tài cũng bị hắn sớm dùng cổ trùng khống chế để cho hắn sử dụng, chiết để đoạn tuyệt cổ thần quốc dân chúng hy vọng, trừ phi hắn chết, không phải đừng nghĩ thoát khỏi loại này tình cảnh. Như thế hành động, cùng ban thiện loại này muốn dân giàu nước mạnh hùng quân tự nhiên không hợp nhau, ban cũng là cực kỳ chán ghét người này hành động, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Trung Nguyên cũng không thèm để ý Bành Tiễn thái độ, mà là mỉm cười, đỡ cần nói, xác thực như thế, Bành đạo Hữu làm thế nào sự tình tự nhiên là cùng Lao phu không quan hệ. Bất quá, hắn câu chuyện nhất chuyện, con mắt nhắm lại, nói khẽ, nghe nói Vạn yêu quốc vị kia có chút động tác, đã xâm nhập Bành đạo Hữu quốc độ, Bành đạo Hữu có biết. Ân. Bành Tiễn nhướng mày, quay đầu nhìn về phía hắn, truy vấn, còn xin dòng cục sư tinh tế nói đến, chấm nhất định có hậu báo. Ha ha ha. Hậu báo thì không cần, một chút tin tức mà thôi. Trung Nguyên nói để Bành hơi cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải loại này người hào sảng, cái gì tham lam vô cùng, cái gì có thủ thật báo, lại cái gì ngông qua nổ lồng, dùng tại hắn trên thân chuẩn không có vấn đề. Quả nhiên, Trung quên lại nói, Lao phu nghe nói, Bành đạo Hữu gần nhất được một kiện bảo vật, có chút kỳ diệu, có thể cho mượn lão phu thưởng thức một phen. Yên tâm, vượt qua mấy ngày Lao phu liền sẽ đưa về cho Bành đạo Hữu. Lao gia hỏa này tin tức ngược lại là linh thông, vừa đến đây hôn nguyên kim cô liền bị hắn biết được, thôi thôi, cho hắn chính là, bảo vật còn có thể là nữa, vẫn là cái kia vạn yêu quốc chủ sự tình trọng yếu. Bành Tiễn đối với hắn sẽ trả sẽ bảo vật câu nói kia tự nhiên là khịt mũi coi thường, vẫn là sẽ trả, thật giả đến là không nhất định, đây trùng quên tinh thông một tay mô phỏng thuật pháp, không biết lửa bao nhiêu người bảo vật. Bành thiền trực tiếp lấy ra cái kia hôn nguyên kim cô, đem đưa cho Trùng Quên, nói ra, không cần trả, tiểu tiểu linh khí, chấm đưa nổi. Dung cục sư vẫn là mau nói vạn yêu quốc chủ một chuyện. Bành đạo hữu lại khí. Vậy Lao phu liền không khách khí. Trung Quên nước chảy mây trôi đem đây hôn nguyên kim cô bỏ vào trong túi, sau đó nói, đây vạn yêu quốc chủ sao? Nghe nói là làm cái gì ra phái? Lão phu cũng không biết kỳ danh, nhưng lão phu có được một ý đệ tử, tại đến Bành Đạo Hữu Quốc độ thời điểm, bị đây giáo phái mê hoặc, gia nhập trong đó, còn tốt lão phu ngày thường đái hắn không tệ, lại phản giáo mà về. Chỉ là gia nhập cái kia giáo hội người, vô pháp nói ra có quan hệ cái kia giáo hội sự tình. Lao phu đây đổ Nhi cũng trung tâm, tự nguyện bung ra thần hồn để Lao phu điều tra, tuy vô pháp biết được giáo hội tin tức, nhưng cũng nhìn thấy bọn hắn tế bái pho tượng, cùng cái kia vạn yêu quốc chủ có mấy phần giống nhau. Tại siêu hồn xong, phu cái kia Đồ Nhi cũng bị phản vệ trở thành Liêu Si ngốc nhị, mất một tái độ. Đau nhức rất là phù